Này là cái này xâm lấn tả thần ban bố pháp lệnh duyên cớ gì thư không không làm rõ được chỉ có thể như thế suy đoán sau đó bọn họ mua tân trang bị lại cùng nhau tới áo lợi phất ở trong phía đông một tòa hẹp hòi một phòng ở phòng ở có ba tầng nhưng áo lợi phất chỉ có trong đó tầng thứ hai mặt đông một phòng lớn quyền sử dụng cái khác gian phòng lại có những người khác ở lại tiến bảo phòng trong khi có hàng xóm nhìn thấy chỉ cười trêu chọc áo lợi phất vừa phát thiện tâm hả trả lại mua trang bị lúc này là động phạm tâm áo lợi phất cũng không giải thích chỉ là khà khà cười cười trong khi cẩn thận quay đầu nhìn bên cạnh nữ tử thấy nàng mặc dù trên mặt không có nụ cười nhưng là không hiện ra căm ghét vẻ khinh thường trong lòng nhất thời đại thở một hơi lần trước phát thiệt tâm cái kia là chỉ trợ giúp cung tiến thủ vâng gái đẹp có điều bây giờ vâng gái đẹp thành tinh nhuệ chiến đội thành viên huấn luyện phi thường bận rộn bọn họ hầu như đều không được gặp mặt mà còn hắn đối với tinh linh vâng gái đẹp cũng không có gì nhớ nung thuần túy chỉ là bạn tốt mà thôi lúc này nhưng lại là bất đồng cái này tóc đen nhân tộc trên người cô gái có một thứ sâu sắc hấp dẫn hắn hắn cảm thấy hắn rơi vào hố to mà còn là tự nguyện tiến vào gian phòng, đem trang bị để ở một bên, áo lợi phất vừa bận rộn từ hơn một giờ, cho hắn trong mắt nữ thần chuẩn bị tốt tắm rửa nước nóng, sau đó hắn đi tới cửa, cười nói: ta ở trong buồn tắm hòa vào một chút tinh thuần nguyên lực, phi thường có lợi cho vết thương khép lại. Ta ở ngoài cửa chờ ngươi, chờ ngươi xử lý xong vết thương sau, ta chỉ dẫn ngươi đi chạm gác bên trong nhận thức địa phương. A, tốt. hư không gật đầu, sau đó lộ ra một cười ngọt ngào, cảm ơn ngươi. áo lợi phất tâm nhất thời rồi cùng uống một ngụm mật giống nhau rất ngọt, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập kinh lực, đóng cửa lại sau, dùng sức xua lại nằm đống. trực giác thế giới vô cùng tốt đẹp à áo lợi phất ngươi nếu tiếp lại lệ nhất định phải nỗ lực để ngải tây nhã cao hứng thỏa mãn cuộc đời của ngươi có thể hay không hoàn mỹ hạnh phúc chỉ nhìn lần này bên trong gian phòng hư không trước tiên trung quanh cẩn thận kiểm tra rồi một lần xác nhận không phát hiện bất kỳ cảm ấy nàng càng ngày càng kỳ quái đi đến này là xảy ra chuyện gì là cái gì đồ vật ở khởi động hắn ở đơn thuần trả gián nghi nếu như hắn chỉ cần của ta chính tiết bây giờ không phải thời cơ tốt nhất gì hoặc là nói vậy thì là vị tình yêu hư không nghĩ mãi mà không ra sơn nước lô nói với nàng qua tự nhiên thần buộc bên trong tồn ở trong hết thể sự vật ngu xuẩn nhất mục đích là tình yêu loại này hư hảo gì đó một khi xuất hiện ở trong một cái nào đó sinh mệnh trong óc kia sinh mệnh chỉ triệt để phá hủy hắn sẽ xuẩn giống như chứ ấu chỉ địa ngay cả vừa ra đời trẻ mới sinh cũng không bằng cái này háo lợi phất bây giờ chỉ xuẩn giống như chứ từ đầu tới đuôi liền làm một vài cổ quái kỳ lạ chuyện trong đầu hắn nên chỉ là hơn tình yêu thứ này ba xem ra tự nhiên thần buộc cũng không được mà ta mới đến như vậy một lúc liền đem một chiến sĩ đem phá hủy ha ha hư không trong đầu suy luận kỳ quái Sau đó nàng cảm giác rất đắc ý. Trên người quả thật có chút tạng, mặc dù đối với sức mạnh của nàng không có quá đáng lo, nhưng loại này không hoàn mỹ trạng thái làm cho nàng rất không thoải mái. Áo lợi phất liền tiến vào bồn tắm, thanh tẩy thân thể. Trong thùng nước tắm hòa vào nguyên lực không nhiều không ít, nước ấm cũng là vừa đúng, nàng cảm giác phi thường thoải mái. Thanh tẩy thân thể, thư không trong đầu không nhịn được suy nghĩ, cái này áo lợi phất hầu hạ người thủ đoạn là rất tốt, chờ ta tìm hiểu xong tin tức, có lẽ ta nên đem hắn cũng cùng nhau mang đi, để hắn thoát ly cái này tà ác chẳng gác, trở thành Hắc Ám một thành viên. chỉ ở trong hư không cái này hát giả nữ thần mật thám cùng áo lợi phất người này ngốc thần kinh to lính đánh thuê tâm mỗi loại làm dự định trong khi chiến thần chạm gác bên trong la lâm lên cấp đã tới thời khắc cuối cùng thần lực đã phi thường ứng tụ mặc dù cẩn thận cảm giác còn là vầng sáng hình dáng nhưng cũng đã hiện ra như nước như sáng sủa cảm xúc vào đúng lúc này rất nhiều cơ sở pháp tác sức mạnh trở nên càng ngày càng rõ ràng như là không gian như là năng lượng như là nguyên lực đủ loại pháp tác hàm nghĩa ở la lâm trong lòng lẻ qua lô xác hiện hiện ra chúng nó bản nguyên nhất rằng dốc chưa xong còn tiếp chương thần lực như nước bỏ đi giả giữ lại thực thời gian là cái gì không gian là cái gì thần lực bỏ đi giả giữ lại thực ngưng kết thành sáng sủa trong khi lên cấp đến mạnh mẽ thần la lâm phát hiện hư không vô tận bên trong hầu như hết thảy liên quan tới pháp tắc vấn đề trải qua một loạt diễn biến sau khi cũng có thể quy kết đến hai người này cơ bản vấn đề trên ao hào ầm ĩ này là lượng lớn thần lực đang lưu động âm thanh người khác không nghe được thanh âm này tồn tại bởi vì nó chỉ ở trong la lâm ý chí vang lên tựa như là dâng trào dòng nước ở trạm gác bắc chuồng pháo đài ba tầng la lâm bản thể chung quanh vốn như quang như xương thần lực đang trở nên sềnh sệt xuất hiện thực chất hóa ánh sáng lộng lẫy thần lực như nước chất như bông tuyết này chính là mạnh mẽ thần tài có đặc thù khi này dạng một giọt thần lực ngưng tụ sau khi dùng giọt này thần lực làm trung tâm còn lại thần lực nhanh chóng leo lên bên trên để cho quy mô nhanh chóng lớn mạnh thời gian này đại khái chỉ tục liễu hơn một giờ hơn một giờ sau căn phòng này bên trong hết thể tự do thần lực đều biến mất toàn bộ ngưng tụ thành một đoàn đường kính đại khái ba cm giống như hộp phách giống nhau màu đỏ vàng hình cầu hình cầu này chỉ là la lâm bản thể chỉ trôi nổi ở trong gian phòng ở giữa chậm dài xoay tròn ở hình cầu nội bộ vô số nhỏ vụn điểm sáng chậm chậm lưu chuyển mỗi một cái quan điểm chỉ là la lâm lĩnh ngộ một quy tắc quan điểm có lớn có nhỏ có tương quan quy tắc điểm sáng sẽ tự động hấp dẫn đến đồng thời lẫn nhau xoay tròn cuốn quanh nhóm này thành một nho nhỏ vòng xoáy mà mỗi một cái như vậy tiểu vòng xoáy lại cùng cái khác tiểu vòng xoáy hấp dẫn lẫn nhau tạo thành lớn hơn nữa vòng xoáy như thế tầng tầng lớp lớp tích lũy xuống cuối cùng toàn bộ thần lực chất lỏng cầu nội bộ chỉ xuất hiện một to lớn không dứt xoay tròn siêu cấp vòng xoáy này là quy tắc hải dương Hắn là La Lâm, La Lâm chỉ là hắn. Ở chùm sáng trung quanh cũng không phải không hề có thứ gì, đi theo chùm sáng đến rồi thẳng ra đến lượng lớn do chiến thần thần phụ tạo thành quang liên, này xích rất nhiều, chỉ giống như là tơ nhện, chật ních cả phòng. Mỗi một cái quang liên đều phi thường trường, trong đó một mặt phát ra từ La Lâm, một chỗ khác nhưng lại thẳng tắp kéo dài ra đi, khoảng cách càng dài, quang liên lại càng trong suốt, mãi cho đến mười mấy mét ở ngoài, này quang liên chỉ biến mất ở trong không khí. Này cũng không phải thật sự biến mất, mà là kéo dài tiến vào không gian ở chỗ sâu trong. Lúc này. La Lâm thần lực đẳng cấp đạt được 57 cấp bậc sơ kỳ đã là mạnh mẽ thần. Ban đầu hai vấn đề không gian đối với hắn đã không có bao nhiêu huyền bí Hắn hôm nay thần vực bao trùm chỗ hắn chỉ là không gian duy nhất chúa thể. Nay trong không gian hết thể tồn tại đều không thể tránh được ánh mắt của hắn. Không khỏi bông tiêu hao, hắn cũng chưa hề hoàn toàn triển khai thần vực, chỉ là bao trùm chiến thần trạm gác cùng trung quanh 10 km phạm vi. Nếu như mở ra hoàn toàn, phạm vi có thể đạt được 600 km trở lên. Còn thời gian La Lâm so với quá khứ càng bỏ thêm giải nó bản chất. nhưng vậy thì như là làm một vị tuyệt thế mỹ nữ cởi quần áo trước mắt vừa mới cởi áo khoác xuống cùng khăn che mặt nhìn thấy thời gian cụ thể rằng rớp. nhưng vị này tuyệt thế mỹ nữ thân thể toàn cảnh rốt cuộc như thế nào la lâm vẫn như cũ không thể hiểu rõ sinh mệnh nữ thần cho hắn trong tin tức cũng không có liên quan tới thời gian càng nhiều đáp án trên thực tế lên cấp mạnh mẽ thần hậu sinh mệnh nữ thần đối với la lâm trợ giúp đã tiếp cận kết thúc có lẽ còn lại một vài tin tức có thể giúp hắn đi vào 58 cấp bậc nhưng đạt được bất hủ giả con đường nhưng lại phải chính hắn đi rồi lên cấp bất hủ giả nên là bước cuối cùng ba la lâm thầm nghĩ bước đi này là cỡ nào khó khăn hơn 10 vạn năm đến nơi cũng chỉ có 3 vị thần linh đạt được như vậy cảnh giới không biết ta có không có bước vào bước đi này có thể nghi cái ý niệm này mới ra hiện không lâu la lâm lập tức mạnh mẽ đem tắt thần vô vọng mong mỏi bất hủ giả cảnh giới có thể không đạt thành dựa cả vào vận may suy nghĩ nhiều không những vô ích ngược lại có khả năng trở thành người điên nếu như ta có cái này phúc phận cùng vận may tự nhiên sẽ bước lên bước đi kia ta nếu như không có cưỡng cầu cũng làm đống. la lâm đoan chính tư thái của chính mình sau đó Hắn nhìn về phía bản thân mình trắng gác, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua từng tầng từng tầng không gian kết cấu, trực tiếp lạc ở trên người ở trong trạm gác vòng ngoài theo áo nhóm đoàn phất đi dạo hư không. La Lâm ánh mắt rất nhẹ, rất mềm mại, thu lại nổi lên hết thảy ý chỉ như vậy lặng lặng hạ xuống. So với trên thế giới nhẹ nhất lông chim còn khinh gấp một vạn lần hơn, không có gây nên hư không bất kỳ phản ứng nào. Ngụy trang thủ pháp thật là tinh xảo a, thần phù này sáu. Rất kỳ lạ, vậy thì là hát giả nữ thần quy tắc gì? La Lâm ở không kinh động hư không điều kiện tiên quyết. cẩn thận quan sát đến ẩn dấu ở trên người vị này nữ thần tạo vật thần phù nay thần phù cùng la lâm chiến thần thần phù đi hoàn toàn là hai cái con đường chúng nó có cường lực cá nhân phong cách ở trong mắt phạm nhân này thần phù chỉ là một kỳ quái phù hiệu mà thôi thậm chí ngay cả phổ thông thần linh cũng không nhìn thấy nhiều lắm huyền bí nhưng ở trong mắt la lâm những hiện hiện bên ngoài phù hiệu chỉ là thần phù hiện lên ở không gian mặt ngoài một phần mà thôi kia không gian như biển chia làm rất nhiều tầng phạm nhân chỉ có thể nhìn thấy tầng ngoài bởi vì bọn họ sinh sống ở tầng ngoài nhưng thần phù này nhưng lại là trong biển băng sơn Phàm nhân trong mắt băng sơn chỉ là trên mặt biển bộ phận, cho nên chỉ có vẹn vẹn vài nét bút, hoàn toàn không có quy tắc. Phổ thông thần cũng chỉ là biết dưới mặt biển có đồ vật tồn tại, nhưng thứ này là cái gì? Bọn họ rất mơ hồ, không có pháp chính xác nhận biết. Chỉ có mạnh mẽ thần năng tận mắt đến dưới mặt biển bộ phận, cái kia từng cái từng cái tinh tế quy tắc chi võng, cái kia tự cấp tự túc sức mạnh tuần hoàn, phức tạp đến tột đỉnh trình độ. Thậm chí có như bây giờ hiệu suất cao chí nào trợ rút, La Lâm đòi hỏi hoàn chỉnh địa xem xong một ký hiệu huyền bí, cũng phải tiêu phí ít nhất 10 phút thời gian. Những biểu chú này đều phi thường quý giá. cho nên la lâm không có đi kinh động hư không ngoại trừ quan sát ký hiệu ở ngoài cũng chỉ phân ra một tia thêm vào tinh thần treo lên ở trên người nàng quan sát cân nhắc ý nghĩ của nàng chạm gác vào ngoài hư không một đường theo áo lợi phất ở trạm gác bên trong đi dạo này vòng ngoài kỳ thực cũng không tồn đại đường kính cũng là 500 trăm m một cái vòng tròn mà thôi có điều bây giờ nơi đây đã trụ lên gần 8.000 người địa nhiều tiểu nhân cho nên nơi đây mỗi một cái không gian đều bị lợi dụng tới một đường đi tới trên đường phố náo nhiệt cực kỳ thét to thương hộ chung quanh chọn lựa hàng hóa lính đánh thuê tình cờ từ bên trong góc bính tới một đám đứa nhỏ thậm chí bên trong góc còn có ăn mày ở trong mắt hư không tất cả những thứ này đều lộ ra mới mẹ kính nàng cái kia một đôi câu người hồn phách con mắt nhìn chung quanh không muốn buông tha bất kỳ phong cảnh thật sự có mắt không kịp nhìn cảm giác nàng không gần như chỉ ở nhìn còn tới nơi vấn đề đề bởi vì nàng phát hiện nàng bây giờ nhìn thấy tình huống chi đã thật to vượt qua sơn đức lô đối với nàng dạy dỗ may là nàng có một phi thường kiên nhẫn mà còn đối với nàng nhất kiến trung tình ngu ngốc nhân tộc chiến sĩ áo lợi phất cái kia là cái gì thư không chỉ vào góc đường một tiểu thương hỏi nàng xem thấy đối phương đang dùng giá gỗ tử quấn quanh đến một đoàn đoàn màu trắng gì đó mà quanh thân thì lại quay chung quanh một vòng đứa nhỏ trong đó có đứa nhỏ chính hang say địa căn thứ này cái kia là vân đường ăn áo lợi phất gặp trong lòng nữ thần đầy mặt đều là nóng lòng thử một lần răng dấp lập tức nói ăn thật ngon người đi theo ta hắn lấy dũng khí dắt đi lên hư không tay lôi kéo nàng đi tới hư không không có từ chối này hơn nửa ngày hạ xuống trong lòng nàng đã đem áo lợi phất người này loài chiến sĩ coi thành vô hại giả chỉ cần hắn không phát hiện của nàng thân phận thực sự vậy coi như hắn làm ra hơi có mạo phạm sáu không đúng coi như là rất mạo phạm động tác cái kia nàng cũng không có ý định trừng phạt hắn à coi như phát hiện cũng không có gì ta đem hắn mang ra này ta ác chạm gác thì tốt rồi hư không trong lòng đã sớm làm tốt dự định rất nhanh vân đường ăn liền đến hư không trong tay nàng học chung quanh đứa nhỏ nhẹ nhàng cắn một cái một luồng vị ngọt lập tức dâng lên trên rất thoải mái nhưng theo sát mà đến nhưng lại là đầu lưỡi đâm nói cảm này là vân đường ăn bên trong hỗn tạp một vài thánh lực đối với nàng thân thể sự ăn mòn này cảm giác đau để hư không nhíu mày muốn vân đường ăn đem ném đi rồi nhưng lại sợ hãi nhà người này loài lính đánh thuê không cao hứng nhất thời có chút khó khăn áo lợi phất chỉ coi chính mình người yêu không thích vân đường ăn tư vị lập tức vì nàng giải vây đoạt lấy trong tay nàng vân đường ăn mấy cái nhét vào trong miệng sau đó âm thanh hàm hồ giải thích nói không có chuyện gì không có chuyện gì khà khà nhìn người này ngốc dạng thư không không nhịn được trận tròn mắt thật tình thức dậy người này loài lính đánh thuê ngốc nổi bong bóng áo lợi phất nhưng lại chỉ là khà khà cười hắn nhưng lại là cảm thấy cô gái này vô luận làm cái gì động tác đều mỹ nổi bong bóng cũng có thể làm cho trong lòng hắn tê tê dại dại. Đi thôi, nơi đó ta còn không đi quan nghi. Thư không chỉ vào trạm gác bên trong chuồng cửa lớn. Áo Lợi Phất nhất thời có chút khó khăn địa vào đầu, nơi đó là quân chính quy trụ sở, càng là lãnh chúa phủ. Người bình thường không vào được. Hả? Thư không rất có ít ỏi thất vọng. Áo Lợi Phất vừa thấy nàng dáng rất kia, trong lòng một trận kích động, nhìn một chút trung quanh, nhỏ giọng nói, có điều ta biết một chỗ, khả năng nhìn thấy lãnh chúa bên trong phủ rằng, dốc, ta dẫn ngươi đi. Thật sự? Thư không con mắt tỏa sáng. Này lập tức để Áo Lợi Phất kiên định tâm ý. đương nhiên là thật có điều muốn ta dẫn ngươi đi có một điều kiện áo lợi phất cả ngày cùng người yêu ở cùng nhau trong lòng vẫn có một đám lửa đã nghĩ cùng cô gái này thần cận nhiều hơn lúc này đạt được cơ hội sao có thể bông tha ngươi nói thư không không mặn không nhạt địa hỏi nàng phỏng chừng người này loài lính đánh thuê là chuẩn bị mạo phạm nàng nàng nghĩ đến nên ứng đối như thế nào cho nên biểu hiện thì có ít ỏi lãnh đạo áo lợi phất chỉ coi chính mình nhạ đối phương tức rồi nhất thời hảo não địa chỉ muốn đánh bản thân mình một cái tát có điều tiện trên huyền không thể không phát ra hắn gượng chống đỡ nói ngươi để ta hôn một chút ta chỉ dẫn ngươi đi Hư Không nhận ra, trước khi thấy đối phương nghiêm trang địa rằng dấp, nàng còn tưởng rằng sẽ là rất quá mức chuyện, không ngờ rằng chỉ là như vậy điểm yêu cầu, nàng thật dài thở dài, không phải không thừa nhận Sơn Đức Lô nói là chân lý. Kỹ thức lúc này, coi như đối phương đòi hỏi của nàng chính tiết, nàng cũng sẽ không chút do dự mà cho, kết quả chỉ là thân một chút, môi chạm từ mặt, này có ý nghĩa gì? Hư Không không thể nào hiểu được đối phương tư duy, chỉ có thể đem giải thích làm ngu xuẩn. Dựa theo Sơn Đức Lô dạy dỗ, nàng để cho mình có vẻ rất dụ rè, đầu tiên là khống chế sắc mặt, trở nên hơi đỏ lên, sau đó cúi đầu thấy mũi chân không nói tiếng nào lại sau đó là như có như không gật đầu một cái này liên tiếp khỏe mạnh động tác hạ xuống thằng đem áo lợi phất cả người điện tê tê dại dại hầu như nhiệt huyết sôi trào địa không thể tự kiềm chế nhìn hắn sắc mặt say rượu đỏ mặt hồng địa cùng uống say giống nhau cả người đều không do tự chủ chiến đấu kích động răng rớp hư không nhìn trong lòng thẳng thở dài này cần thiết hay không gặp áo lợi phất chậm chạp không động tác chờ tâm tiêu hư không thẳng thắn nhón chân lên chủ động trên hắn gò má hôn một chút động tác này hầu như để áo lợi phất hôn mê bất tỉnh một hồi lâu áo lợi phất mới khôi phục thần trí Hắn lập tức dắt đi lên hư không tay, dẫn nàng nhìn lén chúa phủ, người đi theo ta." Nay toàn bộ quá trình, La Lâm đều lặng lặng mà thấy, thậm chí háo lợi phất chuẩn bị mang theo cái này, Hắc Ám mật thám đi nhìn trộm chạm gác bên trong chuồng, hắn như trước không có vội vã động thủ. Một mặt là bởi vì hắn không có quan sát xong ký hiệu, về phương diện khác nhưng lại là hắn phát hiện cô gái này có chút kỳ lạ, so với giống nhau Hắc Ám sinh vật, nàng tựa hồ sáu, tựa hồ quá mức thuần khiết, rồi cùng một tấm giấy trắng giống nhau. Tựa hồ, đừng phải một người thú vị a. Chưa xong con tiếp. Chương 653, chỉ là bản năng 13 ước chừng qua hơn nửa ngày thời gian la lâm rốt cục đem điều này xâm lấn trên người cô gái hắc ám ký hiệu hoàn toàn quan sát xong xuôi lần này cơ hội phi thường quý giá cho nên la lâm cẩn thận từng ly từng tí một không chịu lãng phí mảy may bởi vì ở trong hai cái thần chiến đấu như hôm nay cơ hội như vậy hầu như không có pháp lại tái hiện đầu tiên đây tuyệt đối là đối thủ tiêu tốn rất nhiều tâm lực tạo nên sinh mệnh trên người đối phương mang theo có lượng lớn đề cập quy tắc không gian đẳng cấp cao ký hiệu như vậy sinh mệnh không thể lượng lớn xuất hiện bởi vì nói với một thần đến nơi mỗi một cái đề cập cơ bản pháp tắc thần phù đều phi thường quý giá mà còn phi thường tiêu hao sức mạnh sẽ không dễ dàng sử dụng tiếp theo đối phương không đề phòng chút nào hoặc là nói của nàng cảnh giác căn bản không đủ để nhận biết được đã trở thành mạnh mẽ thần la lâm tồn tại Tuy ý la lâm đưa nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhìn cái thông suốt bản chất sờ soạn cái rõ rõ ràng ràng nàng cũng là không hề phát hiện càng không cần phải nói làm ra phản kháng nếu như đội thành là trên chiến trường thực chiến vậy căn bản không có pháp an tâm quan sát đệ tam cũng là hiếm có nhất một điểm vậy thì là đối phương bất cứ chủ động lẻn vào hắn thần vực bên trong thần vực nội bộ quy tắc hoàn toàn chịu được la lâm khống chế nơi đây là la lâm tuyệt đối sân nhà sức mạnh của hắn có thể phát huy đến lớn nhất trình độ điều này cũng là hắn có thể hoàn thành cẩn thận quan sát lớn nhất tiền đề bất luận nhìn thế nào cái tên này đều là chui đầu vô lưới tiết tấu kế tiếp công tác chỉ giao cho trí não phân tích ký hiệu công dụng sau đó tiến hành tham khảo chuyển thành đã dùng ngược lại thế giới này cũng không bản quyền không cần bạch không cần la lâm bản thân thì lại bắt đầu làm bước thứ hai công tác hắn bắt đầu lén lút phong tỏa trạm gác nội bộ không gian trạm gác nội bộ không gian tựa như một tràn ngập thủy bể nước không gian như biển cho nên bể nước cũng phi thường thâm ở bể nước dưới đấy còn có rất nhiều nhằng nhị khắp nơi thủy nói mỗi một điều thủy đạo đều liên tiếp ngoại bộ không gian ở trong này giống nhau thế gian pháp sư tự nhiên không có pháp sử dụng phát đi phép thuật bởi vì La Lâm đã đem tầng ngoài không gian phong tỏa thế gian pháp sư cũng căn bản không tìm được những cấp độ sâu thủy kia nói nhưng người xâm lấn giả này trong cơ thể có hắc giả nữ thần thần tính bây giờ điểm ấy phong tỏa đối với nàng căn bản vô dụng cho nên La Lâm bắt đầu một cái một cái mà đem thâm tầng thủy đạo lấp kín lên cấp mạnh mẽ thần trước đây hắn căn bản không làm nổi điểm này thậm chí người xâm lấn giả này lẻn vào hắn gác. tiến vào hắn thần vực bên ngoài thì bất điệu lên cấp hắn thậm chí đều không có nhận thấy được dị thường vậy thì là thần lực đẳng cấp mang đến trinh lệch mạnh mẽ thần cũng không phải mạnh mẽ thần hai người nằm ở hoàn toàn khác nhau cấp độ đối với điều này la lâm trong lòng rất là may mắn may mà cái kia mạnh mẽ hấp giả nữ thần ngay từ đầu cũng không có coi trọng hắn nếu không hắn lúc này có thể đã hồn phi phách tán chạm gác vào ngoài áo lợi phất giác hư không tay một đường ở trong vòng ngoài hẻm nhỏ chạy tới chạy lui cuối cùng tới một tòa chuông tòa tháp để hắn chỉ vào chuông tòa tháp nói đi theo ta hai người tiến vào chuông tòa tháp Nối trong tháp máy móc kết cấu leo lên, rất nhanh sẽ tới trong tháp bánh răng đĩa quay thất, ở trong này tìm một nơi an toàn trống rỗng ngồi xuống. Sau đó áo lợi phất đem một thủy tinh đơn chiếc đồng kính viễn vọng giao cho bản thân mình người yêu. Dùng cái này nhìn, ta trên thủy tinh thấu kính bôi lên một tầng tinh chất đặc biệt luyện kim thuốc. Nó có thể làm cho thấu kính loại bỏ đi có chút dư thừa quang. Trung tòa tháp có chừng cao 15 mét, còn lâu mới có được tường thành cao to, vốn không nên khả năng nhìn thấy lãnh chúa phủ, nhưng bởi vì địa thế duyên cớ, lãnh chúa phủ nằm ở đỉnh núi, địa thế cao, từ nơi này nhận sự giúp đỡ kính viễn vọng. có thể rõ ràng nhìn thấy lãnh chúa bên trong phủ tình huống chi thưa không thị lực tốt vô cùng nếu như không có vầng sáng tre, không khí tầm nhìn vừa tốt nàng hoàn toàn khả năng một chút nhìn rõ ràng đứng ở mười ngàn thước ở ngoài một người ngũ quan lúc này nàng mặc dù không rõ trong tay kính viễn vọng cụ thể tác dụng có điều còn là dựa theo áo lợi phất nói rõ đem đặt ở trước mắt sau đó hướng lãnh chúa phủ phương hướng nhìn lại rất kỳ lạ thấu kính bên trong lãnh chúa phủ có vẻ hơi tối tăm nhưng này che đậy thực hiện màu đỏ vàng vầng sáng đã không thấy mà còn khoảng cách cũng bị này kỳ lạ vật nhỏ rút ngắn không ít từ nơi này nhìn. nàng khả năng thấy rõ bên trong chuồng tình huống chi bên trong chuồng trên pháo đài đóng giữ vệ binh nội bộ kiến trúc bố cục pháo đài chi tiết nhỏ còn có mỗi cái minh tiếu chạm gác ngầm đều có thể từng cái nhìn rõ ràng thần kỳ cực kỳ thứ này thật là dùng tốt nhìn thật rõ ràng Hư không không nhịn được khen nàng dám cam đoan coi như sơn nước lâu cũng không biết người xâm lấn giả này chạm gác nội bộ tình huống thật nàng này một chuyến không nguồn công ngẫu nhiên nàng thay đổi màn ảnh hướng về trạm gác vẻ ngoài xem kỹ nàng phát hiện trạm gác ở ngoài trên bầu trời những có mặt khắp nơi màu đỏ quang vụ bất cứ cũng bị loại bỏ rất nhiều kia Thông qua này thấu kính, nàng khả năng nhìn thấy khoảng cách rất xa. Nàng cố ý hướng núi rừng bên trong sơn nước lỗ chỗ lúc nhìn, chỉ thấy tới đó có bóng đen chợt lóe lên, bất cứ khả năng nhìn thấy bọn họ. Hư không bị hoảng sợ, mau mau chuyển qua kính đồng. Vốn có quang vụ tre, dãy núi là tuyệt đối an toàn. Không ngờ rằng bây giờ này an toàn hàng rào lại bị cái này không hề bắt mắt chút nào đồ chơi nhỏ cho phá giải, tự nhiên thần buộc thật là đáng sợ. Có điều hư không rất nhanh đã quên điều ấy, nàng xem hướng khởi, rất nhanh, ánh mắt của nàng chuyển tới bên trong chuồng trên quảng trường, nơi đó có rất nhiều binh lính ở huấn luyện. mặc dù coi như cũng chẳng mạnh mẽ lắm nhưng cũng mạnh hơn bên cạnh áo lợi phất một đoạn dài đầy đủ làm cho nàng sản sinh một luồng nhàn nhạt tuy hết cảm như vậy binh lính đến nơi 5 cái lời nói ta lẽ ra có thể ung dung đối phó nếu như là 10 cái vậy thì có điểm khó giải quyết nếu như 20, chỉ sợ ta phải xoay người chạy trốn có điều này con là phổ thông đối kháng chính diện đơn thuần là vũ lực so đấu nếu như ta dùng lực lượng không gian đến nơi 100, trăm ngàn cái ta cũng có thể từng bước từng bước điệu từ từ đem bọn họ giết sạch hư không trong lòng tính toán ở vực sâu chỉ cần nàng suy nghĩ nàng có thể lập tức chạy trốn tới mấy ngàn km ở ngoài sau đó lại đang trong thời gian ngắn trở về hay hoặc là nàng có thể ở trong một giây thực hiện 20 lần trở lên liên tục phát đi mỗi lần chỉ phát đi nửa thước sức mạnh như vậy dùng để chiến đấu đáng sợ tới cực điểm xa xa không là phạm nhân có thể đối kháng áo lợi phất người cái này kính viễn vọng có thể đưa cho ta sao thư không đối thủ bên trong cái này kỳ lạ đồ chơi nhỏ yêu thích cực kỳ trong lòng yêu thích muốn nàng chỉ nhanh mồm nhanh miệng điện nói ra áo lợi phất hận không thể đem trái tim móc ra đưa cho cô gái này nghe vậy vội, vội vã vã gật đầu không thành vấn đề ngươi khả năng yêu thích nó ta cao hứng vô cùng nhà ta còn có rất nhiều hảo ngoạn đích ngoạn ý hay là ta dẫn ngươi đi chọn thư không vốn muốn cự tuyệt bởi vì nàng hiện trên cực kỳ nên làm là là vẫn ở chỗ này chuồng tòa tháp thấy chạm gác bên trong chuồng tình hương chi như vậy có khả năng nhất trọng yếu tin tức có điều nàng đối với áo lợi phất trong miệng thật là tốt đùa ngoạn ý hết sức tò mò bị làm phiền điệu tâm nửa địa muốn đi sẽ không có thể đi xoắn suýt cực kỳ đi còn là không đi nhi bỏ đi còn là đến xem ba vạn nhất vừa tìm tới giống như này tính viễn vọng thứ hữu dụng nhi Hư Không rất nhanh sẽ thuyết phục bản thân mình, nói với nàng như vậy một vừa mới sinh ra hồi lâu sinh mệnh đến nơi, tự kiềm chế lực thứ này căn bản không có, nàng bây giờ nằm ở tùy tùng yêu thích làm việc giai đoạn. Có điều ngay ở nàng chuẩn bị đồng ý thì, bên cạnh trợt vang lên người thứ ba âm thanh, vị tiểu thư xinh đẹp này, ta nghĩ của ngươi lần này mạo hiểm đòi hỏi sớm đã xong. Ai tại kia? Hư Không kinh hãi đến biến sắc, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một người tuổi còn trẻ nam nhân chính mỉm cười thấy hắn, đối phương chỉ như vậy trôi nổi ở trong không khí không lúc đích, Nhưng mà Hư Không nhưng không có cảm nhận được mảy may ma lực hoặc là thần lực gọn sóng. ngươi là ai hư không cảm nhận được áp lực cực lớn tại đây áp lực nặng người dưới nàng cái gì đều đành phải vậy ý nghĩ đầu tiên chỉ là chạy trốn làm sao trốn tự nhiên là phát đi rời khỏi bóng người của nàng đột nhiên trở nên hoàn toàn mơ hồ hiện ra tầng tầng quang ảnh ước chừng chỉ tục liệu hai ba giây sau đó một lần nữa trở nên rõ ràng nhưng lại còn là hư không lúc này trên mặt hắn đã đầy là lo lắng ngay ở vừa mới cái kia ba giây nàng thí khắp cả vùng không gian này hết thể xuất khẩu nhưng vốn hữu hiệu đường hầm đào mạng lúc này lại đều biến mất không thấy mà còn nàng làm sao đều đột phá không dứt người là ai người rốt cuộc đã làm gì hư không trận địa sẵn sàng đón quân địch nàng đã hoàn toàn bất chấp che giấu mình thân phận thần tốc đi theo bản thân mình không gian chứa đồ bên trong lấy ra bộ kia thần khí giáp trụ cùng vũ khí ánh sáng liên tục sân động Này mạnh mẽ thần khí chỉ tự động xuất hiện ở trên người nàng cái trò này giáp trụ xuất hiện đỏ sầm vẻ phong cách quỷ bí mà nguy hiểm giáp trụ chung quanh mơ hồ có màu đỏ sầm sương khói quấn quanh nhìn qua chỉ là hắc ám chiến sĩ phong cách một bên áo lợi phất nhìn trận mắt vắt mồm vẻ mặt không dám tin tưởng gián dấp hạn tình cảm chân thành làm sao sẽ là hắc ám sinh vật mà còn lại vẫn là lẹn vào trạm gác mặt thám. Thời khắc này, hắn có một loại tan nát cõi lòng cảm giác. Tất cả tâm thần ứng đối La Lâm Hư không lại không đã quên hắn, nàng một cước đạp ở trên người đứng bên cạnh áo lợi phất, sức mạnh khổng lồ bùng nổ. Áo lợi phất hoàn toàn không có cách nào chống đỡ, cả người như đạn pháo giống nhau bay ra ngoài, phá tan chung tòa tháp tường ngoài sau, tiếp tục bay ra, vẫn xuất trên chung ngoài tháp này nói, đem đường phố mặt đất đập ra một cái hố to. Trong hố, áo lợi phất cả người là huyết địa nằm. Hắn tựa hồ còn có ý thức, con mắt còn có thể chuyển động, mặc dù bị thương nghiêm trọng. nhưng ánh mắt nhưng lại xuyên tấu qua trùng tòa tháp vách tưởng vỡ nát động, vẫn thấy chung trong tháp cái kia trên người màu đỏ sậm chiến giáp nữ tử, ánh mắt bên trong đầy là thương cảm. hắn đương nhiên biết cái kia đột nhiên xuất hiện trẻ tuổi nam nhân thân phận, vậy thì làm ảnh này chạm gác chủ nhân chiến thần la lâm. hắn đã xuất hiện, cái kia ngải tây nhã khẳng định không thể trốn đi đâu được, chắc chắn phải chết. vừa nghĩ tới cái kia con người tinh thuần nữ tử muốn bị chiến thần tinh chế, coi như đối phương là hắc ám chiến sĩ, áo lợi phất cũng cảm giác mình đau lòng vô cùng. về phần hắn trên người điểm ấy thương thế, căn bản không bị hắn thả trên tâm, hắn biết ngải tây nhã lưu thủ. nếu không lấy nàng trước khi biểu hiện ra năng lực tiện tay một chút có thể giết hắn Trung trong tháp không biết tại sao thư không bất cứ dễ dàng đọc hiểu trên mặt đất nằm người đàn ông kia trong ánh mắt hàng nghĩa trong lòng không nhịn được run run một cái một luồng khó có thể hình dung chua sót cảm từ trong lòng nàng mạo tới chặt ở lồng ngực khó chịu cực kỳ này là xảy ra chuyện gì khó nói là ta bị thương gì còn là áo lợi phất cho ta rơi xuống người rủa này là cái gì người rủa tại sao ta cảm giác không đến sức mạnh khí tức? thư không kỳ quái cực kỳ ở trong này khiếp sợ lại có cái khác tâm tư không ngừng được nô ra lúc này phỏng trường đòi hỏi xong đời, cũng không biết cái kia đứa ngốc có thể hay không bị cả tôi liên lụy ai ra sau đó phỏng chứng không đụng tới loại này đơn thuần rất tốt với ta gia hỏa. nàng mặc dù là hắc giả nữ thần sáng tạo nhưng nữ thần vì để cho bản thân mình tạo vật có lớn nhất trí tuệ cho nên giao cho nàng rất nhiều sinh mệnh bản năng cùng mình ý thức mà này cơ bản bản năng ở lượng lớn tin tức dưới sự kích thích ở mình ý thức điều khiển dưới một cách tự nhiên mà liền bắt đầu thôi diễn đến rất nhiều sinh mệnh tồn tại ăn cướp nay ăn cướp có chút là hư không ý thức được có thật nhiều nhưng lại là chỉ ở trong hư không tiềm thức vận chuyển liền chính nàng nhất thời đều không có phát hiện khoảng thời gian này áo lợi phất toàn tâm toàn ý địa đối với nàng nói với một sinh mệnh đến nơi hợp tác với người như vậy đối với mình tiếp tục tồn tại là có lợi nhất bây giờ loại quan hệ này bị mạnh mẽ chóc ra sinh mệnh bản năng sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục bảo trì loại này quan hệ hợp tác thể hiện ở trong biểu ý thức khiến cho hư không trong lòng cảm thấy cực độ không đành lòng có lẽ có nhân xương loại này không đành lòng là tình yêu nhưng chốc ra những thi nhân lãng mạn kia dựa theo sinh mệnh ăn khớp một đường thôi diễn thực điều này cũng phù hợp sinh mệnh bảo vệ mình sinh tồn bản năng. La Lâm không có vội vã động thủ, mục đích của hắn cũng không phải đơn giản phá hủy người xâm lấn giả này, hắn tự có mưu tính. Hắn lúc này hiện hiện chỉ là một phổ thông hóa thân, cùng ảo cảnh gần như, cũng không có sức mạnh, hắn quan sát người xâm lấn giả này hồi lâu, lúc này thấy nàng răng dấp, chỉ dễ dàng nhìn thấu tâm tư của nàng, không nợ hắn gì. A6, không cần ngươi quan tâm. Thư không đột nhiên quắc mắt nhìn Trừng Trừng, kiếm trong tay rung lên, kiếm reo bong, bong, chuẩn bị động thủ, hoặc là nói, là cuối cùng giải dùa. Ta cho ngươi một cơ hội. La Lâm nói, chương 654, dao động 23. Trung trong tháp, vì để cho đối phương khả năng chăm chú nghe lời của mình, La Lâm không có hiển lộ bất kỳ lý. Có điều, sự tình còn là có chút ngoài ý muốn, hắn tiến cảnh quá nhanh, gây nên dội lại. Ngươi đừng suy nghĩ là ta, các ngươi tự nhiên thần buộc người đều là tà ác tên lừa đảo, hư không căn bản không hơn làm. Sơn Đức Lô nói cho nàng, tự nhiên thần buộc thần đều phi thường phi thường rào hoạt, bọn họ chuyên về sử dụng một loại gọi là khế ước quy tắc vũ khí, thông qua vũ khí này, bọn họ luôn có thể để cho mình đạt được lợi ích. nàng là tuyệt đối sẽ không bị lừa. Có điều, La Lâm dễ dàng nghe ra đối thủ câu nói này phù phiếm, cô gái này nên là bị có người, rất có thể là cái kia giả mũi nhọn giáo đồ mạnh mẽ chuyển vào một chút quan niệm, nhưng tại sao như thế? Cô gái này nhưng lại hoàn toàn không biết, Này quan niệm ở trong cô gái này trong óc hoàn toàn chỉ là cây không dễ. Cùng kẻ địch như vậy tiến hành tâm lý chiến, đơn giản dối tinh rối mù. La Lâm cười cười, chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Phục, thư không trực tiếp động thủ, một tiếng lên, kiếm trong tay chỉ đâm vào La Lâm hóa thân trong lòng, thân kiếm rung lên. Này hóa thân trực tiếp hóa thành quang điểm biến mất ở trong không khí. Cho ngươi lắm miệng." Hư Không cười đắc ý, sau đó chuẩn bị chạy trốn. Nhưng theo sát sau, phía sau nàng rồi lại truyền đến âm thanh, "Cái tiêu áo lợi phất như thế nào? Hắn tà ác gì?" Hư Không quay đầu nhìn, đã thấy vừa mới bị nàng giết chết người lại lần nữa hảo đoan đoan xuất hiện ở, trên mặt cũng không có chút nào sự phẫn nộ, như trước mang theo ôn hòa mỉm cười. Nàng muốn muốn tiếp tục đưa hắn giết, nhưng hắn lời nói cũng đã nói đến trong lòng nàng, động tác của nàng nhất thời vừa chậm, giơ lên kiếm chỉ mềm luôn ra, "Hắn giống như ngươi tà ác." Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng trong lời nói kiên định nhưng lại thiếu rất nhiều ai cũng khả năng nghe ra lời này bên trong do dự tuổi trẻ tiểu thư của ngươi tâm cùng lời của ngươi nói hoàn toàn không nhất trí đã như vậy ngươi nói những lời này lại có ý nghĩa gì la lâm ân cần hướng dẫn thư không nơi nào là la lâm đối thủ một chút bị la lâm mang ở tư duy tiết ấu đúng vậy nói láo có ích lợi gì còn không bằng không nói nghi với là nàng thản nhiên thừa nhận áo lợi phất không phải tên lừa đảo hắn còn không có triệt để mà ta ác hắn còn có thể cứu ta vốn chuẩn bị đem hắn mang đi nhưng hắn là tự nhiên thần một người đã hắn lại có cứu tại sao ta chỉ tà ác triệt để nghi la lâm hỏi lại bởi vì ngươi chỉ là tà ác cội nguồn thư không nói đúng lý hợp tình ngươi đã như vậy bình xét ta vậy ngươi nên hiểu rất rõ ta đi la lâm lập tức hỏi lại lớp 6. thư không nhất thời á khẩu không trả lời được ngay ở vừa mới nàng con ở dùng kính viễn vọng nhìn trộm đối phương nơi ở ý đồ biết đối phương bí mật lúc này nói rồi giải đối phương vậy thì là từ đầu đến đôi lời nói dối ngươi nhìn xem đi theo ta xuất hiện đến bây giờ ta đều không có công kích ngươi ngược lại là ngươi đâm ta một kiếm còn nghĩ áo lợi phất đá cho trọng thương. ngươi nói trong khoảng thời gian này ai hơn tà ác một điểm. La lâm mỉm cười hỏi lại. Thư không lại không nói gì, nghĩ đến rất lâu, nàng mới nói ta đâm ngươi là bởi vì ngươi phong tỏa không, không cho ta đi. nơi đây có thể là của ta trạm gác, bây giờ ngươi vào được, mà còn là lén lút tiến đến, làm chạm gác chủ nhân, để an toàn cân nhắc, có phải ta không nên làm như vậy gì? La lâm tiếp tục hỏi lại. Thư không vừa trầm mặc, đầu óc liều mạng vật chuyện, ý đồ tìm ra lý do phản bác, nghĩ đến rất lâu, nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, thưa nói. đỏ sấm nơi vốn là là chúng ta địa phương ngươi mới là kẻ sấm lớn vậy ngươi hiểu ra qua ban đầu đỏ sấm nơi gì la lâm lập tức hỏi lại thưa không nhận ra sau đó lắc đầu biểu thị bản thân mình không biết la lâm hướng về trong không khí hơi búng ngón tay một bộ quang ảnh khoảnh khắc hiện hiện trong đó hiện hiện nhưng lại là ban đầu đỏ sấm nơi này là hắn lên cấp mạnh mẽ thần hậu mới có sức mạnh hồi tưởng thời gian tìm được một vài mất thất thời gian trong hình ảnh biểu hiện là ban đầu thời gian khi đó đỏ sấm nơi cùng rất la nhĩ này vị diện cũng không có khác biệt sinh cơ bừng bừng vạn vật sinh trưởng. Không, có hắc ám đứng đầu, không, có ma thần, cũng không có hắc giả đưa thần, mãi đến tận cái kia một vùng tăm tối dáng lâm. Này là thượng cổ đỏ sâm nơi, nơi đây cũng không có chủ nhân chân chính, này thế giới vốn thuộc về chính nó. Nói với thế giới này đến nơi, ngươi cùng ta đều là kẻ xâm lấn, chỉ cần ai sức mạnh gượng, ai có thể giữ lấy nào đó địa. đã như vậy, ta bây giờ chiếm địa phương này, ta chỉ là địa phương này chủ nhân, cho nên ta mới chịu bảo vệ. La lâm này một phen ăn khớp nghe hư không trận mắt mắt muộn, nàng muốn tìm nói phản bác, nhưng nàng vừa mới sinh ra hai ngày. còn không có hình thành bản thân mình hoàn chỉnh thế giới quan cùng giá trị quan, lúc này đã bị La Lâm cho giao đồ ở, nàng cho rằng La Lâm nói là đối với, duy nhất đáng giá phản bác mục đích là hình ảnh chân thật tính, hình ảnh khẳng định là ngươi giả tạo, thưa không nói như thế, thần chưa bao giờ nói rồi nói, La Lâm thần thái nghiêm nghị, tự tin, kiên định, khiến người ta không có pháp phản bác, Thư không rốt cục không lời nào để nói, nàng chủ động hỏi, ngươi nói phải cho ta một cơ hội, là cái gì dạng cơ hội, vô luận là tư duy trên logic, còn là trước mặt hoàn cảnh dưới, cơ hội này tựa hồ cũng là nàng duy nhất khả năng đi đường. La Lâm chỉ chỉ hư không kiếm trong tay, cười nói: "Thường ta là phạm nhân trong khi, ta cũng yêu thích sử dụng kiếm loại vũ khí này. Lúc đó ta bị người tôn làm kiếm thánh, không bằng chúng ta đánh cuộc, như thế nào? Ngươi muốn cùng ta luận võ?" Hư không đầu vóc là rất thông minh, một chút chỉ đoán được La Lâm ý đồ. Sau đó nàng lập tức lắc đầu: "Không, này không công bằng. Ngươi phong tỏa không, ta sức mạnh lớn nhất không có cách nào phát huy, mà còn ngươi là thần, lực lượng của ngươi thật to vượt qua ta, ta làm sao có khả năng thắng ngươi?" La Lâm cười cười, bung ra chuông tòa thấp không gian một phần phong tỏa. để trung trong tháp không gian trở nên tự do. Sau đó có một nguồn sức mạnh đi theo hư không chuyển vào hẳn cái này lâm thời hóa thân. Đồng thời cách đó không xa pháo đài có một đạo quang chạy nhanh đến, tới La Lâm bên cạnh sau, này đạo quang chỉ dừng lại, hiện ra cụ thể rằng rớp, nhưng lại là sao băng vân vân kiếm. La Lâm nắm chặt chuôi kiếm, cười nói, ta bây giờ thân thể này sức mạnh cùng ngươi tương đương, ta cũng bung ra chúng quanh đây không gian hạn chế. Ngay ở này chung trong tháp, chúng ta tỉ thí kiếm kỹ, ngươi đòi hỏi là có thể thắng ta, giết ta cái này hóa thân, ta để cho ngươi đi, nếu như lão lợi phất đồng ý theo ngươi. ta cũng làm cho ngươi mang đi hắn nghe đến điều kiện này thư không nhất thời vui vẻ liền vội vàng gật đầu này đương nhiên có thể mà nếu quả ta đánh không thắng ngươi đi, ta cũng thả ngươi đi nhưng chỉ khả năng là một mình ngươi đi áo lợi phất là ta tự nhiên thần buộc thành viên nhất định phải lưu lại thư không nhất thời không rõ đã bị thua ta còn khả năng đi bởi vậy ngươi không phải cái gì chưa từng chiếm được gì đánh cuộc này cũng không công bằng ồ la lâm ý cười càng đồng nói hát giả nữ thần không phải không nói công bằng sao dạ mũi nhọn giáo phái cũng sẽ không nói cái gì công bằng Ngươi là một thành viên trong bọn họ, tại sao đòi hỏi giảng công bằng nghi? Ta bảy, Hư không cũng là kỳ quái, nàng tại sao đòi hỏi giảng công bằng nghi? Sơn Đức lâu không cùng nàng đã nói cái này, nàng hoàn toàn không tìm được theo như. Suy nghĩ hồi lâu, nàng mới tìm được tránh thức nguyên do, nhưng lại là này nửa ngày ở trong này chạm gác dạo tới dạo lui, nghe thấy suy nghĩ sau tìm được kết quả, nàng liền giải thích nói, ta ở trong của ngươi chạm gác nhìn thấy những làm ăn kia, ngươi cho ta hàng hóa, ta chỉ cho ngươi nguyên lực, kết quả hai người cũng phải chỗ tốt, áo lợi phất hay nói cho ta biết này là công bằng giao dịch. ta cảm thấy này tốt vô cùng loại này giao dịch khả năng vẫn tiếp tục tiến hành không có một phương lão là chịu thiệt kết quả phá sản vỡ bản ngươi đòi hỏi là kiên trì như vậy không công bằng đánh cuộc lời nói vậy thì là xem thường ta ta cũng lời cùng ngươi đánh cái này vỡ nát đánh bạc ngươi trực tiếp bắt được ta chỉ là la lâm gật đầu biểu thị tán thành hắn vẻ mặt thành khẩn xin lỗi ngươi nói rất đúng là ta suy nghĩ sai rồi hắc cám thần buộc là hắc cám thần buộc ngươi là ngươi ngươi cùng bọn họ là bất đồng ta xin lỗi ngươi và thu hồi của ta nói xin lỗi hư không nghĩ nghĩ Nhất thời nhớ tới này, nửa ngày đến nơi lao lá treo ở áo lợi phất bên mép xin lỗi ba chữ. Hắn chỉ một mực xin lỗi, sau đó sẽ ấn lại ý nguyện của nàng làm việc. Nàng mặc dù không biết rõ này xin lỗi cụ thể hàm nghĩa, nhưng là biết đối phương làm như vậy, sau khi sẽ rửa theo ý nguyện của nàng làm việc, này tự nhiên là chuyện tốt, cho nên hắn gật đầu nói, ta tiếp nhận rồi. La Lâm liền nói, vậy chúng ta hoán đổi một vụ cá cược, nếu như ta thắng, ngươi muốn ở lại của ta chẳng khác, trở thành tự nhiên thần buộc một thành viên. Này 6, có thể là sơn đức lỗ bảy, còn có ta mẫu thần đều sẽ tức giận. hư không do dự địa nói nhìn ra được trải qua la lâm một lần dao động nàng đối với tự nhiên thần buộc đã đã không có đặc biệt tác cảm có điều còn là có băn khoăn việc này làm sao chỉ làm thành như vậy nghi nàng rõ ràng là đến nơi tìm hiểu tin tức làm sao liền đến mức này nghi có thể là không biết tại sao nàng bất cứ không có cảm giác đến bao lớn phản cảm ngược lại tán đồng đối phương đề xuất kiến nghị này thật là là kỳ quái hơn nữa bây giờ hư không cảm thấy trước mắt cái này chiến thần hoàn toàn không như thế nào ghê tởm hắn bị nàng đâm một kiếm cũng không có hoàn thủ còn dùng công bằng đánh cuộc quyết định thắng thua này là một sáu một rất có phong độ thần phong độ cái từ này là nàng đi trên ngai trong khi học được nàng cảm thấy cùng như vậy một thần chung sống nên không phải một cái chuyện xấu gì la lâm biết sự tình tới thời khắc mấu chốt hắn tiếp tục dao động bọn họ đích xác sáng tạo ngươi nhưng cái khó đạo bằng điểm này muốn chúa tể của ngươi tất cả gì đã như vậy vậy bọn họ tại sao đòi hỏi sáng tạo ngươi hát giả nữ thần hoàn toàn có thể giống như ta làm ra một thần ở ngoài hóa thân là có thể ngươi lại nhìn trên đường những hải tử kia cha mẹ bọn họ sáng tạo bọn họ, nhưng có trở ngại dừng lại bọn họ tự do địa chơi đùa gì không có, Thư không lắc đầu, trên thực tế, nàng cũng không yêu thích bị người chúa tể, nàng cảm thấy như bây giờ, do bản thân mình chúa tể bản thân mình khá là thú vị, nói tới đây đã vậy là đủ rồi, la lâm tay làm kiếm chỉ, thư hương ngang trái qua sao băng vân vân kiếm thân kiếm, kiếm quang tùy theo mà lên, cười khẽ nói, vậy đánh cuộc bắt đầu đi, Thư không cảm thấy đối diện chiến thần động tác này rất đẹp, với là bản thân mình cũng học ngang trái một chút kiếm, có điều nhưng không có kiếm quang xuất hiện, hiệu quả trên lệnh một đoạn dài, với là nàng không ngại học hỏi kẻ dưới, kiếm của ngươi trên làm sao một chút chỉ phát sáng, ta tại sao không có? la lâm nhất thời dở khóc dở cười kiên nhẫn giải thích nói này là ta còn là phạm nhân thì quen thuộc động tác ta vay mượn chi điều chỉnh của ta trạng thái chuẩn bị chiến đấu còn ánh kiếm này điều này cần phối hợp ngón tay của ngươi ngang trái qua thân kiếm trong khi cầm kiếm tay phải phối hợp hướng về trên thân kiếm đưa vào sức mạnh thời gian nắm giữ trụ có thể khiến người ta sản sinh nào giác, hiểu không với là hư không vừa thử dưới nàng đối với sức mạnh khống chế phi thường tinh tế học được trong đó có lỗ thử một lần tiểu thành công nhất thời hỉ mặt mày hớn hở nói chiêu này không sai rất đẹp sau đó nàng lông mi dựng đứng mặt cười hàm xương, được, rồi, bây giờ ta muốn ra tay rồi, ngươi cũng phải cẩn thận. nàng một kiếm đâm ra, cả người đồng thời không thấy bóng dáng, nhưng lại là sử dụng không sức mạnh bắt đầu trốn, chuẩn bị đánh lén, chưa xong còn tiếp. chương 655 kinh nghiệm cùng kỹ xảo 33. Bởi vì chuyện đánh cuộc, trung tòa tháp không gian chung quanh đã bị la lâm cho hoàn toàn phong tỏa, thậm chí tòa tháp tưởng tổn hại cũng đều được chữa trị. từ bên ngoài nhìn, trung trong tháp một chút động tính đều không có. áo lợi phất thân thể đã khôi phục một chút, hắn chịu đựng đều là da thịt đau đớn, hắn là thánh linh chiến sĩ. Sức mạnh đạt được cấp độ chuyển kỳ, loại này đau xót một chút có thể khôi phục hơn nữa, hắn bỏ dậy, nhưng cũng không đi, hung hăng địa muốn đi vào trung tòa tháp. Nhưng chờ hắn hao hết khí lực lại tiến vào trung tòa tháp sau khi lại phát hiện, chúng trong tháp giống tuyết, mới vừa rồi còn đang đối đầu ngải tây nhã cùng chiến thần cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Chuyện mới vừa phát sinh chỉ giống như là một giấc mộng, nếu như không phải trung tòa tháp bên cạnh vây quanh một vài bị động tĩnh kinh tới được nhân hòa vết thương trên người thống, hắn đều coi chính mình vừa mới trải qua chuyện là ảo giác. Chiến thần a, có phải ngươi đã tinh chế ngải tây nhã gì? Áo lợi phất ngây ngô đứng ở trong trung tòa tháp, cả người tựa như mất hồn dường như. Hắn cũng không biết, ở trong trung tòa tháp thượng tầng thâm lớp không gian, đang tiến hành một hồi đánh cược. Đối mặt tẩn giấu đi hư không, La Lâm trôi nổi ở trong không, bày ra một phòng ngự tư thế sau khi, chỉ không hề động đậy mà chờ. Hắn thân thể này sức mạnh cùng hư không không phân cao thấp, không gian kỹ xảo mặc dù so với tay đòi hỏi nhiều, nhưng là vừa mới linh ngộ, trên ứng dụng thì có ít ỏi không bằng đối thủ thành thạo, tránh thức đánh cược, ai thắng ai bại khó nói rất. Có điều coi như thất bại cũng không có cái gì, thất bại sau khi, hư không mặc dù sẽ rời đi. Nhưng nàng nhưng trong lòng đã gieo xuống tự nhiên thần buộc hạt giống. Tự nhiên thần buộc sức mạnh không để ý Hắc Ám còn là Quan Minh, chỉ quan tâm sinh mệnh thân mình. Chỉ cần hư không không đỉnh chỉ suy nghĩ, này một cây hạt giống sẽ nảy mầm, sinh trưởng, trở thành đại thụ che trời. Một ngày nào đó, nàng sẽ chủ động trở về, nguyên nhân không gì khác, bởi vì của nàng tư duy sẽ cùng hát Ám thần buộc một trời một vực, trở nên không thể chịu đựng được Hắc Ám thần buộc dã man. Cho nên, trên trận tỷ thí này, La Lâm có thể sẽ thua, nhưng trên thực tế, ở quy tắc mức độ, hắn đã sớm thắng. bên cạnh trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một đoạn mũi kiếm mũi kiếm bên trên có ngưng tụ màu đen quang diễm không ngừng phụt ra hút vào tiêm hướng về la lâm trong lòng la lâm thân thể bất động đồng dạng một kiếm đâm ra ngoại hình thoạt nhìn hoàn toàn không như là đó đỡ bởi vì đối thủ kiếm là đi theo mặt bên xuất hiện mà hắn nhưng lại là thẳng tắp trước tiêm kiếm tiêm giữa đường mũi kiếm chỉ biến mất không còn tăng hơi nhưng lại là đi vào không ở chỗ sâu trong theo sát sau màu đen mũi kiếm đối diện diện một đạo quấn quanh vòng xoáy vòng sáng mũi kiếm xuất hiện một chút ngăn cản màu đen mũi kiếm đường đi keng hai kiếm mũi kiếm đâm nhau. Màu đen quang diễm cuốn quanh lại, cùng La Lâm trên thân kiếm vòng xoáy vòng sáng đụng vào nhau. Trước khi va chạm, này hai cỗ sức mạnh lớn nhỏ tương đương, không có gì sự phân chia mạnh yếu, đòi hỏi phân ra thắng bại, chỉ có so đấu kỹ xảo. Thời khắc này, màu đen quang diễm như đao trận kiếm luân, mang theo hủy diệt tất cả khí thế. Vòng xoáy vòng sáng nhưng lại như lớn như biển, tựa hồ có thể chứa đựng tất cả sức mạnh. Đồng hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, đao vào trong sông, kiếm không vào biển. Từng trận hào quang chói mắt không dứt nổ tung, tựa như là tân tinh nổ tung giống nhau, chiếu sáng này một cả khối không gian, không gian từng trận động đất đãng. phát sinh nong nong động đất động, phàm nhân là không cảm giác được này chấn động, chỉ có thần năng lĩnh hội, chạm gác bên trong, William, toa nhi, mông, mông, Lạc Thước Toa đều cảm giác được này nhỏ bé động tĩnh, muốn kiểm tra, lại bị La Lâm mỉm cười ngừng lại, chỉ là thu phục một tiểu tử thú vị. La Lâm như là nói, trung tòa tháp thượng tầng trong không gian và chạm như trước đang tiếp tục, bán dây sau khi, màu đen quang diễm bị vòng xoáy hoàn toàn nuốt hết, vòng xoáy bên trong cũng không lại có ánh sáng thoáng hiện, song phương giao chiến đã kết thúc, màu đen quang diễm cuối cùng đều là thất bại. Theo sát sau, vòng xoáy liền hướng màu đen mũi kiếm quấn quanh mà lên. phải đem thanh kiếm này cắn nát. Hắc kiếm chủ nhân lập tức thu kiếm, nhưng còn là thu chậm một vài, có một chút vòng xoáy vọt tới hắc trên thân kiếm. Lúc này đang đứng ở song phương sức mạnh giao chiến sau khi suy yếu kỳ, lúc này lực cũ mới vừa hết, lực mới chưa sinh, với là ở vòng xoáy sức mạnh dưới ảnh hưởng, này hắc kiếm đột nhiên xoay tròn. Mặc dù chỉ xoay chuyển nửa vòng chỉ ngừng lại, nhưng xuyên thấu qua hắc trên thân kiếm chuyển đến một tiếng yếu ớt chấn động, La Lâm bén nhạy nghe được đối thủ một tiếng Hiển nhiên lần này va chạm, đối thủ cánh tay bị sức mạnh của hắn giảm một chút, bị một vài tiểu đau đớn. Thương thế kia mặc dù không nặng. nhưng cũng ảnh hưởng đối thủ thu kiếm tốc độ La Lâm lập tức theo sát mà lên sao băng vân vân kiếm mũi kiếm lần nữa biến mất ở trong không khí keng vừa là một tiếng kiếm reo âm thanh hoàn toàn không lánh lảnh, nhờ vào lần này giao chiến là phát sinh ở không gian thâm tầng nay tiếng kiếm reo sau khi La Lâm bên trái không gian chấn động mạnh một cái một mơ hồ bóng đen đột nhiên tái hiện ra tựa như là trong biển sâu nổi lên ngư giống nhau nhưng lại là hư không bị buộc có phải hay không không rời khỏi ẩn nút thâm lớp không gian bởi vì cánh tay nàng bị thương còn không có hòa hóa lại Tiêu phí tâm lực gần giấu ở không gian ở chỗ sâu trong cũng không đưa đến tập kích tác dụng ngược lại đã bị đối thủ phát hiện trốn vị trí không bằng chính diện chiến đấu la Lâm vo kỹ từ trước đến giờ là đến lý không thang người đối phương xuất hiện ở trong không khí hắn lập tức biến thủ thành công một kiếm đâm ra chiêu kiếm này mũi kiếm không có biến mất nhưng vân văn kiếm nơi đi qua không gian bị thật to ép kết quả chiêu kiếm này chỉ một cách lạ kỳ nhanh hầu như là ở mới ra kiếm lập tức chỉ đâm tới đối thủ hết hậu nếu như là giống nhau đối thủ lần này chắc chắn phải chết nhưng hư không lại không đơn giản như vậy nàng là hát giả nữ thần tiêu phí đại tâm lực chế tạo sinh mệnh đối với không gian giải thích thâm nữ thần tinh túy mắt thấy đoạt mệnh công kích được qua trước mắt nàng không có tránh chỉ là yết hầu chấn động mạnh một cái không gian nước ra một động mà la lâm kiếm một chút đâm vào trong đó đâm cái không Hư không bản thân cũng không dễ chịu mặc dù tránh thoát trí mạng công kích nhưng nàng còn là bị thường, có điều này không có gì bởi vì này chỉ là nàng phản kích cơ hội thật tốt trong khoảng thời gian này nàng đồng thời làm hai việc một là tận lực huyết trương nàng cùng đối thủ trong lúc đó không gian kéo dài khoảng cách làm cho đối thủ kiếm rời đi thân thể của hắn hai là thừa dịp đối thủ công kích sai lầm một lần nữa ngưng tụ sức mạnh khoảng thời gian này rút ngắn rất nhiều trong tay nàng kiếm qua đường kính không gian chỉ cần một kiếm đâm ra này kiếm hầu như ở đồng thời sẽ đạt được đối thủ bên cạnh người muốn tránh cũng không được này đi cùng la lâm trước khi công kích là một con đường tử mà nàng tin tưởng đối thủ vừa mới công kích thất bại không có cách nào nhanh như vậy trở về phòng nàng chiêu kiếm này đem không hề ngăn cản lần này phản kích không đối với không gian không chế đến mức tận cùng không có pháp phát sinh hư không đã sử dụng cực hạn sức mạnh mắt thấy của nàng kiếm đã tới đối phương ngực một tấc nơi trong lòng nàng bi hỉ lần chiến đấu này là nàng thu được sinh mệnh tới nay trận chiến mở màn mặc dù song phương giao chiến chỉ là ít ỏi bao nhiêu kiếm nhưng mỗi một kiếm đều dùng suất toàn lực tuyệt sát nói với phạm nhân đến nơi không cần nói một kiếm bán kiếm đều tránh không khỏi vì thế nàng tiêu hao rất lớn tâm lực toàn thân đều có một loại cảm giác mệt mỏi bây giờ thắng lợi lại vọng không thể kìm được nàng không cao hứng keng chỉ ở trong của nàng kiếm sắp sửa đánh mạnh trong khi vừa một tiếng kiếm reo xuất hiện nhưng lại là đối phương ngực cái đột nhiên trường đến một mũi kiếm cùng ngăn trở đệ nhất kiếm phương pháp giống nhau, chặn lại rồi của nàng tuyệt sát một kiếm. Chút xuống toàn lực một kiếm bị chặn, cánh tay còn bị thương, thư không lại không có chiến ý, lập tức lùi về sau thu kiếm, không đánh, ta đã bị thua. La Lâm cũng liền thu kiếm, chăm chú nói, ngươi đối với không gian khống chế kỹ xảo còn trên ta chi, rất lợi hại. Này là sự thật, nữ nhân này ở thế yếu dưới tình huống phản kích chiêu kiếm này, hắn bây giờ sẽ làm không đến, đến luyện thật giỏi trên một quãng thời gian mới được. Hư không đối với đó trước một kiếm cũng rất đắc ý, nghe thấy đối phương khích lệ, trong lòng nàng thập phần thoải mái. bởi vì chiến đấu đối với La Lâm bay lên một tia địch ý nhất thời thốn sạch sành xanh, có điều chung Quy còn là bị chặn lại rồi. Trong lòng nàng nghĩ hoặc, vừa rồi cái tia một đòn, ngươi rõ ràng không thời gian về phòng, có thể ngươi làm sao? La Lâm nở nụ cười, ta đối với ngươi sức mạnh mạnh yếu hiểu rất rõ, nhưng đối với ngươi kỹ xảo cũng không quen thuộc, cho nên ta không nắm chắc một chút đánh bại ngươi. Bởi vì này dạng, đâm ngươi hết hầu chiêu kiếm đó, ta chỉ dùng 8 phần lực, còn để lại hai phần ứng phó bất ngờ. Nguyên lai like là như vậy. Kinh nghiệm của ngươi đích sát so với ta phong phú nhiều lắm, vừa rồi loại kia tốt đẹp thời cơ. lại vẫn có thể nhịn được không toàn lực ra tay lợi hại Hư không thật tình bái phục song phương lẫn nhau tán sau khi la lâm liền bắt đầu nói tới chính sự ngươi đã đã đã bị thua bây giờ chỉ là tự nhiên thần buộc một thành viên có điều trên người ngươi còn có hắc giả nữ thần dấu ấn e sợ nàng sẽ nhờ vào đó khống chế ngươi cho nên ta nhất định phải xóa đi ấn ký này quá trình này sẽ rất thống khổ xóa đi mẫu thần dấu ấn gì sau đó ngươi đánh cho ta trên của ngươi dấu ấn Hư không trong mắt vừa xuất hiện định ý nàng bây giờ không muốn để cho bất luận người nào khống chế vận mệnh của nàng như nàng muốn đi gặp áo lợi phất Không hy vọng bất luận người nào ngăn cản nàng. La lâm lắc đầu, tại sao muốn đánh trên của ta dấu ấn? Ngươi chỉ là ngươi, thuộc về chính ngươi, vận mệnh của ngươi do chính ngươi khống chế. Ngươi lựa chọn cùng ta đánh cuộc đấu, ngươi thua rồi, chỉ gia nhập tự nhiên thần buộc. Mà tự nhiên thần buộc coi trọng nhất tự do ý chí, cho nên ngươi chỉ thuộc về chính ngươi. Này cũng không tệ lắm, ngươi động thủ đi. Thưa không rất hài lòng, nàng thu hồi kiếm, không muốn làm bất kỳ phản kháng. La lâm tay liền theo lên trán của nàng, sau đó ra bên ngoài vừa kéo, một tia như sợi tóc giống nhau tia sáng đã bị hắn lấy ra đi ra. này là tự nhiên nữ thần ở lại hư không trong cơ thể thần lực hư không hiển nhiên phi thường thống khổ không kìm nén được điệu dít ảo nhưng bên trong vùng không gian này có một luồng tuyệt mạnh mẽ lực không chút do dự mà đem này tia thần lực triệt để lấy ra đi ra ngoài thống khổ tri tục liễu đại khái không đến 10 giây hư không cũng đã là mồ hôi đồng địa cả người trở nên thập phần mệt mỏi. cuối cùng nàng mở mắt ra trong trèo đen tuyển con ngươi nhìn cách đó không xa la lâm bây giờ ta thuộc về chính ta gì bây giờ ngươi là ngại tây nhã la lâm mỉm cười ngại tây nhã thả lòng nợ nụ cười ta muốn đi gặp áo lợi phất này là sự tự do của ngươi la lâm giải khai không gian phong tỏa bên dưới lầu tháp mới áo lợi phất chính kinh ngạc mà dựa vào vách tường đứng ánh mắt trống rỗng như rơi mất hồn hắn nhìn thấy ngải tây nhã trong nháy mắt cả người chỉ hoạt lại không đề cập tới ngải tây nhã cùng áo lợi phất gặp mặt sau hương phấn la lâm cầm cái kia tia thuộc về hát giả nữ thần thần lực về tới pháo đài thần lực này tương đương với hát giả nữ thần một hóa thần mà hắn đến cố gắng cùng vị này đối thủ mạnh mẽ nhờ một chút chưa xong còn tiếp nhanh nhất chương mới không có đạn cửa sổ đọc người mọc chương sáu để thời gian là lời ta nói ba một tia thần lực nhìn như nhỏ yếu nhưng đến từ người khổng lồ một cái ngón tay út đều có thể đẻ chết người bình thường đến từ mạnh mẽ lực lượng của thần tự nhiên cũng không có thể khinh thường la lâm một thả ra đối với hát giả nữ thần này tia thần lực ràng buộc thần lực này lập tức khôi phục thành đơn giản nhất địa cầu hình hình cầu bên trong truyền ra một rõ ràng ý chí xem ra chúng ta phải cố gắng nói một chút ta chính là ý tứ này nhưng nơi đây không phải chỗ nói chuyện đi vạn thần địa ba sau đó tân thần ngươi nên biết vạn thần điện vị trí ba này ý chí mang theo một tia trên cao nhìn xuống ngụy vị la lâm mặc dù không đi qua vạn thần điện nhưng ngại luân đã sớm báo cho hắn liên quan tới vạn thần điện tất cả kể cả nơi đó tọa độ hắn gật đầu đồng ý đương nhiên nói xong sức mạnh của hắn chỉ dâng trào mà lên một chút đem hát giả nữ thần này tia thần lực đánh diệt thành thuần túy nhất nguyên lực số lượng còn không ít ỏi la lâm vừa vặn đem hấp thu đồng thời hắn diện hóa ra một bán thần hóa thân ở hóa thân phía trước không gian nứt ra một miệng lớn một bước bước vào chỉ là đen ngòm hư không vô tận. nay trong hư không hoàn toàn nhìn không tới vị diện điểm sáng chỉ ở phía trước cách đó không xa có một đoàn cùng loại tinh vân giống nhau mỹ lệ trùng sáng thư không vô tận, nguyên lực chi hạch, vạn thần điện. La Lâm thẳng bay về phía trước đi. Vốn, này chùm sáng xuất hiện một loại quỷ bí u màu xanh, trong đó còn vang vọng một loại nguy hiểm mà quỷ dị ý niệm giai điệu. Vạn thần điện khen ngợi thần chi ca, xem ra hắc dạ nữ thần đã tới. La Lâm lòng có hiểu ra, hắn tiếp tục tiến lên. Khi hắn thân thể tiến vào chùm sáng lập tức, chùm sáng màu sắc chỉ xuất hiện biến hóa. Dùng thân thể hắn làm trung tâm, kim hồng giao nhau vầng sáng không dứt kéo dài ra đi, chỉ như nước biển bên trong nhộn nhạo mở một vòng sóng lớn giống nhau, thần tốc thay thế vốn đú hào quang màu xanh. ở trong tân màu đỏ vàng trùm sáng. có hùng hồn thâm trầm giai điệu tấu lên, này giai điệu bên trong tựa hồ có chạy trồ ngược khỏe, có trên chiến trường ra sức chém giết, có đao kiếm va chạm, tại đây ít ỏi sát phạt thanh âm, còn kèm theo một vài nhẹ nhàng giai điệu, như len ken thanh tuyển, dốc rách chạy xuôi dòng suối nhỏ, cao ngất trên cây to chim hót, hết thể hết thể đều hiện ra một loại dâng lên, có thể quét ngang tất cả trở ngại sức sống. Lúc này vạn bên trong thần điện có hai cái thần, một chỉ là hấp giả nữ thần mại rất may nhĩ, một cái khác nhưng lại là cuồng loạn chi thần giữ lại ác tư. ở trong mắt hai thần, chỉ nhìn thấy xa xa một đoàn kim hồng quang đoàn thần tốc chạy trồ mà đến. tựa như là một hồi đáng sợ lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hỏa Phẫn nộ chi thần thần lực đẳng cấp ở vào 53 cấp bậc đỉnh cao đối mặt này 57 cấp bậc mạnh mẽ thần linh nhưng lại là khí thế cuồng bạo chiến thần hắn thì có ít ỏi không kiên trì được không nhịn được lùi về sau một bước lại rất may nhị nhưng lại là tháng một năm năm cấp bậc trung kỳ mạnh mẽ thần so với la lâm còn mạnh mẽ hơn nàng tự nhiên không bị ảnh hưởng nhìn thấy bên cạnh giữ lại ách tư động tác nàng thập phần xem thưởng cười nhạo nói giữ lại ách tư ngươi không phải loạn chi thần gì ta tại sao không thấy được trên người ngươi có khí giữ lại ách tư hừ lạnh một tiếng này không phải một cấp độ sức mạnh ta không sánh bằng rất bình thường này có cái gì buồn cười nhưng hắn một năm trước còn chỉ là một bán thần khi đó ngươi cũng không sánh bằng gì lại rất mai nhĩ trong mắt trào phúng càng đồng đòi hỏi không phải cái tên này hành sự bất lực làm sao sẽ bị đối phương miễn cưỡng quật khởi kết quả bây giờ tiểu thành phiền vai lớn giữ lại ách tư túi đầu không nói hắn trên danh nghĩa còn làn lại rất mai nhĩ đi theo thần đỉnh vài câu mỏ đã là cực hạ đòi hỏi thật thẩm ý lên nhưng dù sao là hắn chịu thiệt hai thần đang khi nói chuyện vạn thần điện ở ngoài trên quảng trường có ánh sáng lóe lên từ đó hiện ra một bóng người chính là chiến thần La Lâm lúc này La Lâm đã lên cấp mạnh mẽ thần phạm chủ tới cái trình độ này hắn chiến thần tên đã danh phủ kỳ thực không nữa thần hội cười hắn ngông cuồng tự đại bởi vì hắn đã chứng minh rồi bản thân mình chiến thần sức mạnh La Lâm vừa đến vạn thần điện ở ngoài chỉ nhìn thấy cửa thần điện mái hiên cột nương tựa đứng hai bóng người một bóng người cao to cường tráng đầu mọc ra cong lên rưng rác dưới chân có móng và mọc ra xoay ngược trên tay lại có lợi chảo trên thân thể còn khoác dày bao hoàn toàn chỉ là ác ma hình tượng một cái khác nhưng lại là một cô gái vóc người bình thường mặc trên người kéo địa màu đen quần dài quần dài như sa như xương da thịt của nàng vốn là trắng đoán bị hát quần một tháo trong càng là bạch mắt mắt cũng diễm địa mắt mắt không cần phải nói cái này nên chỉ là hát giả nữ thần mại rất mai nhĩ mà bên người nàng ác ma la lâm cũng nhận thức hắn hết sức quen thuộc ấy thần lực mỗi ngày đều tiếp xúc chính là cuồng loạn chi thần giữ lại ác tư ta còn nghĩ đến ngươi là đơn độc đến nơi không ngờ rằng còn tìm một bạn làm sao là sợ hãi ta sao la lâm nhanh chân đi tiến lên trên mặt mang cười sợ hãi mại rất mai nhĩ lắc đầu yêu kiều cười vậy ngươi trước tiên cần phải hiện ra để ta sợ hãi tiền vốn nghi. đừng ở mặt ngoài thấy cường tráng kỳ thực nội bộ nhưng lại là một hỏa một sấy chỉ hóa đến người ha ha có mạnh hay không tráng ngươi không phải đã từng thử gì không thể không nói lực lượng của ngươi thật là mỹ vị la lầm cười to nói thật nha bản thân mình tỉ mỉ sáng tạo sinh mệnh bị đối phương xúi dụng, điều này làm cho lại rất mai nhị thập phần phẫn nộ có điều nàng tính cách thâm trầm mặt ngoài không hiện ra hỉ giận nghe vậy trên mặt nhưng lại hiện ra dáng vẻ đáng thương chúng ta vừa mới đánh giao nói ngươi đã đi xuống tàn nhẫn tay ngươi thật là là không hiểu thương hương Tiếc ngọc ca có điều đã hôm nay đến nơi này chỉ đi lên điện nói đi ít nhất nơi đó có cái tọa địa phương tuy ý la lâm đi lên trước đứng ở lại rất mai nhĩ bên cạnh hắn thân cao cùng đối phương gần như mặc trên người là một cái màu xanh sẫm trường xiêm bị phép tắc lễ phục ngược lại không có vẻ đột ngột cũng có vẻ có chút bổ sung lẫn nhau mùi vị mặc dù tương hỗ là đối thủ nhưng cùng với làm mạnh mẽ thần lại rất mai nhĩ ngược lại cũng không tránh hiềm nghi thân mật địa đưa tay kéo trên la lâm cánh tay cùng hướng vạn trong thần điện đi đến hai cái mạnh mẽ thần nói chuyện giữ lại ách tư căn bản là chen miệng vào không loạn hắn cùng sau lưng mại rất mai nhĩ chỉ giống như một tôi tớ la lâm nói chuyện với mại rất mai nhĩ vừa đi một bên không giống kẻ thù cũng như là lão hữu nói thật nha ngươi phái ngải tây nhã hả cũng là là hư không lẹn vào của ta chạm gác ta thật bị sợ hết hồn đòi hỏi biết khi đó vừa mới là ta lên cấp mạnh mẽ thần cảnh mấu chốt thời kỳ nếu như sớm một chút lại ta còn thực sự phát hiện không dước coi như phát hiện cũng không ngăn được nàng chạy trốn nhi la lâm thản nhiên địa nói ra tình huống hữu hiểm này đều là quá khứ mà hắn là lần này giao chiến người thắng, lại rất mai nhĩ trong lòng hận đến nghiến răng, trên mặt nhưng lại đang mỉm cười, thậm chí thân thể còn hướng La Lâm gần sát một chút, để cho mình trước ngực mềm mại dán vào cánh tay của hắn, này cũng không phải của ta chủ ý, mà là tín đồ của ta. bây giờ nhìn lại, ý đồ này xuẩn xuyên qua. nếu như là ta, có tín đồ làm ra loại này để ta mất mặt chuyện ngu xuẩn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. La Lâm trên mặt cười hết mắt, đối với lại rất mai nhĩ động tác nhỏ, hắn chỉ làm không nhìn. lại rất mai nhi nghe vậy cười ha ha đi đến, ta vốn quả thật là chuẩn bị trừng phạt hắn. có điều ngươi như vậy vừa nói ta ngược lại không đồng ý như vậy ít ít ít ít hì ngươi có phải hay không rất thất vọng nghi la lâm vẻ mặt thái độ thờ ơ đích xác có một chút ba có điều cái kia là tín đồ của ngươi vốn là theo ngươi xử trí không can thiệp tới hắn kết cục như thế nào tóm lại chỉ là một phạm nhân mà thôi hắn bộ này trong rong dáng dấp để lại rất mai nhĩ tâm tình đại xấu nàng cảm giác hoàn toàn bị đối phương nắm giữ nói chuyện tiết ấu vô luận nàng nói thế nào đều không thể lay động tâm lý đối phương như thế mà hết thể này căn nguyên tất cả với sơn nước lỗ thất bại Ta phải cố gắng để cái tiên định nọ tinh nếm thử sự lợi hại của ta." lại rất mai nhĩ sâu trong nội tâm sinh ra cái ý niệm này, ý niệm này lập tức chuyển tới bản thể, bản thể lập tức đem sơn nước lỗ linh hồn bắt được thần giới. Ở trong thần giới, sơn nước lỗ kinh hãi muốn chết, trong khoảnh khắc, thân thể hắn chỉ đã bị vô số cực kỳ bi thảm hành hạ, liền nhân đạo công cụ đều bị tước đoạt sạch sành xanh, chờ hắn lại trở lại đỏ sẫm nơi trong khi, tính cách chỉ trở nên cẩn thận một chút, trước khi loại kia thiên mã hành không tư duy không còn có. Cái này dạ mũi nhọn giáo đồ một chút bị hắc dạ nữ thần phế bỏ hơn một nửa. Đương nhiên, Vô luận nói với La Lâm còn là loại rất mai nhị đến nơi, này đều là một chuyện nhỏ, bọn họ bây giờ mặt đối mặt trò chuyện mới là quan trọng nhất. Của ta chủ thần Hắc Ám đứng đầu tựa hồ cùng cát Thụy ti địch cái kia lão thái bà đặt thành cái gì khế ước, hắn không muốn cố ý để ý tới đỏ sâm nơi chuyện. Nhưng này nói với ta đến nơi, nhưng lại là một chuyện tốt, điều này đại biểu ta có càng nhiều quyền chủ động. Vốn, dùng giữ lại ách tư năng lực, miễn cưỡng khả năng áp chế các người tây đi lên, bây giờ hơn người, sức mạnh của hắn sẽ không đủ rồi, cho nên ta quyết định tự mình vào nghỉ lại đỏ sâm nơi. Chúng ta vừa vặn cố gắng câu thông dưới lại rất mai nhĩ trên mặt mang theo cười, ánh mắt nhưng lại như băng giống nhau lạnh, có thể tưởng tượng, khi nàng vào nghỉ lại đỏ sẫm nơi sau, tuyệt đối sẽ chọn dùng thủ đoạn lôi đỉnh, đôi này, chuyện này đối với tự nhiên thần buộc là một phi thường nghiêm túc khiêu chiến. quả thật, tự nhiên thần buộc tham chiến thần con số càng nhiều, nhưng rốt cuộc là sân khách tác chiến, háo một phương không chế đỏ sẫm nơi thế giới nguồn gốc, có to lớn ưu thế sân nhà, chính vì như thế, giữ lại ách tư như vậy một nhược trở thần mới có thể dùng sức lực của một người đứng vững toàn bộ tự nhiên thần buộc công kích. nhưng giữ lại ách tư cũng có khuyết điểm, hắn thần lực đẳng cấp quá thấp. đối với đỏ sẫm nơi nguồn gốc không chế độ quá thấp không có pháp triệt để phát huy ưu thế sân nhà nhưng hắc giả nữ thần cũng không giống nhau nàng tuyệt đối có thể đem cái này ưu thế phát huy địa vô cùng nhỏ nhuyễn có thể tưởng tượng đến lúc đó tự nhiên thần buộc tuyệt đối sẽ có rất nhiều sinh mệnh nga xuống thậm chí ngay cả thần cũng không có pháp tự bảo vệ mình hoàn cảnh sẽ phi thường địa thảm thiết nhưng yếu thế không có nửa điểm tác dụng duy nhất nên làm chỉ là vượt khó tiến lên la lâm cười nhẹ như mây gió tựa hồ hoàn toàn không thấy lại rất mai nhị quyết định này sau khi sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu của ta chạm gác ngay ở phía tây nhất mày vào nghỉ lại đỏ sắp nơi, cái thứ nhất tỉnh cờ gặp mục đích sẽ là ta. đến lúc đó, này nhất định sẽ phi thường thú vị. La Lâm, ngươi có biết trên thế giới tươi đẹp nhất vẻ mặt là cái gì không? Nại rất may nhĩ đột nhiên nói sang chuyện khác, khả năng nói cho ta biết không? La Lâm không ngại học hỏi kẻ dưới. là tuyệt vọng. Nại rất may nhĩ hì hì cười, càng là mạnh mẽ tự tin người. khi hắn đối mặt cực kỳ triệt để thất bại thì lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt càng tươi đẹp hơn. ta cho rằng, khi ngươi trên mặt xuất hiện tuyệt vọng thì ta nhất định sẽ vui sướng mười ngàn năm. hả vậy nếu như hắc cám đứng đầu trên mặt xuất hiện loại này vẻ mặt người ha không phải đòi hỏi hưng phấn phát điên 7. đề cập chủ thần lại rất mai nhị không dám nói tiếp nàng gông ra la lâm cánh tay đi tới bản thân mình thần tọa ngồi dưới sau đó thấy đối diện tự nhiên thần buộc chiến thần thần tọa của ta chỗ ngồi cao hơn ngươi một tầng lực lượng của ta như trước vượt qua ngươi cho nên ngươi nhất định sẽ thất bại la lâm cũng trên bản thân mình thần tọa ngồi xuống này thần tọa chung quanh cùng tầng có một vị trí đây là tự nhiên thần buộc mặt khác một vị mạnh mẽ thần chút ít cao một chỗ có một này là nguyệt thần ngải luân cao nhất thần tọa tự nhiên là sinh mệnh nữ thần đối mặt mại rất mai nhĩ khiêu khích hắn hở hứng đối mặt một năm trước ta tại kia la lâm chỉ chỉ tầng thấp nhất bán thần thần tọa khi đó của ta thần hỏa tựa như trong gió ngọn nến thổi một hơi chỉ diệt có điều may là ta vượt qua cửa hải khó bây giờ ta tại đây ngươi và ta tranh lệch chỉ là một bước mà thôi ngươi cho rằng lướt qua đoạn này khoảng cách ta phải bao lâu mại rất may nhĩ nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất sương mù màu đen bao phủ nàng xinh đẹp khuôn mặt hình thành một mặt hắc cam xa thanh âm lạnh như băng truyền ra của ta sắt thép đại quân cuối cùng rồi sẽ đi theo của ngươi thần tọa trên nghiền ép mà qua ta chờ nghe lời người khóc hảo ta lại không thích nói loại này không vừa mạnh miệng để thời gian thay ta nói đi nói xong chiến thần thần tọa trên hảo quang loại lên la lâm bóng người đã biến mất lại rất may nghĩ còn muốn cãi lại xảo vài câu đối phương cũng đã đi rồi nàng cũng chỉ khả năng tọa trên thần tọa sinh hờn dỗi. đúng dịp thấy tọa trên ngược chờ thần thần tọa giữ lại ách tư trong lòng hương thơm khí nhất thời có tuyên tiết khẩu tọa cái kia giống như gỗ làm gì người cái đồ vô dụng dày của ta ô huế còn không mau cút đi lại cho ta liếm cô tịnh sáu người xác định giữ lại ách tư có chút há hốc mồm. này có chút xỉ nhục thần không làm nói ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ nga xuống lại rất mai nhị uy hiếp gặp giữ lại ách tư trong mắt hết sạch lấp lóe nàng lập tức bồi thêm một câu coi như ngươi nhờ vả cái khác thần cũng không dùng không ai dám thu lưu ngươi cuối cùng giữ lại ách tư khuất phục ở cùng thời khắc đó đỏ sâm nơi xuất hiện biến hóa to lớn tự nhiên thần buộc bắt đầu toàn diện chuẩn bị chiến tranh đồng thời đủ loại hắc cám chiến sĩ đi theo càng sâu vị diện quần quận không ngừng mà dũng máy vào bổ sung đỏ sâm nơi sức mạnh tận thế trên núi lửa không hơn một to lớn màu đen đám mây đã mây nơi sâu xa nhất, màu đen không gian kẽ nước tựa như tia chớp mùa tung, Hắc giả nữ thần mại rất mai nhị thần cung giáng Lâm, chưa xong còn tiếp. Chương 657, tờ tờ ở quan chỉ huy 23. Bạch Ngân cứ điểm. La Lâm lên cấp thành mạnh mẽ thần quá trình cũng không có cái gì động tĩnh lớn, cho nên tự nhiên thần buộc chúng thần cũng không có ngay đầu tiên biết được tin tức này, ngoại trừ đều là mạnh mẽ thần ngải luân. Nguyệt thần ngải luân đã ở trước tiên nhận biết được Hắc Dạ nữ thần mại rất mai nhị giáng Lâm, làm La Lâm hóa thân ở vạn thần điện cùng mại rất mai nhị hóa thân gặp mặt thì, ngải luân liền đến tới La Lâm chiến thần gác. Người lên cấp nàng nhìn thấy la lâm đầu tiên nhìn liền đã xác định cảm nhận của chính mình vừa mới hoàn thành sức mạnh to lớn rất nhiều có điều phiền phức cũng thuận theo mà đến la lâm trên mặt hiện ra một nụ cười khổ lúc này hai người đang đứng trên pháo đài ba tầng vừa từng rào từ nơi này nhìn ra xa phương tây là có thể nhìn thấy phía tây bầu trời mây đen quần cuộn vốn ở khắp mọi nơi màu đỏ sầm vầng sáng đều bị che đậy mây đen bên trong sấm vang chấp giật, một bộ ngày tận thế tới cảnh sát lại rất may nhĩ tự mình ra tay rồi nhìn khí tượng này nàng nên là mở ra lại một tầng ác mộng nơi tuyệt vọng nơi cùng đỏ sẫm nơi vị diện hàng rào ba cái vị diện sức mạnh đã triệt để hợp thành một thể ngài luân thở dài từ đây tự nhiên thần buộc nhiều khó khăn la lâm gật đầu lúc này hoàn cảnh đích sát phi thường nghiêm túc nhưng trong lúc nguy cấp mới hiện chân màu sắc mặc dù cảm thấy tình huống khó giải quyết nhưng la lâm nhưng không có bất kỳ lùi bước tâm ý, hắn vượt khó tiến lên một tránh thức chiến thần chắc chắn sẽ không sợ hãi bất kỳ chiến đấu cũng chỉ có máu tươi cùng thắng lợi mới có thể đúc ra tránh thức chiến thần thần tọa đích xác như thế có điều trên đại lục này mặt đông đã bị chúng ta ổn định chưa cứ coi như đối phương mạnh mẽ đến đâu cũng nhất định phải do tây hướng đông đẩy mạnh mà còn cũng cần một quãng thời gian đến nơi ngưng tụ sức mạnh. Nay đồng thời cũng là chúng ta thời gian chuẩn bị. Trái đất có cổ ngữ nói giỏi về tấn công giả không biết ấy cho nên đánh, nhưng La Lâm muốn nói chính là, mạnh mẽ đến đâu đối thủ công kích đều là để lại dấu vết, chỉ là này quy tích ẩn dấu địa sâu cạn bất đồng mà thôi. Đơn thuần sức mạnh mạnh mẽ cũng không đáng giá sợ hãi, nếu có thể ở trong giao chiến nắm được đối thủ thiếu hụt, thậm chí là như là kiến hôi sức mạnh, cũng có có thể để đối thủ thảm bại. Chiến tranh toàn diện sắp sửa bắt đầu, làm chiến thần La Lâm loáng thoáng cảm nhận được hư không vô tận bên trong có một luồng bảng bạc mà tối nghĩa nguyên lực trong khi chậm chậm hoạt động, từ từ trở nên sinh động. Này là chiến tranh nguyên lực trong lòng hắn sinh ra hiểu ra, nếu như ta có thể thu hoạch trận chiến tranh này thắng lợi, ta đem thu được này không gì sánh kịp sức mạnh. Cổ lực lượng này sẽ có bao nhiêu khổng lồ, La Lâm không biết được, nhưng hắn nhưng trong lòng đã bốc cháy lên một đám lửa. Ngại Luân, nơi đây phải một cứ điểm hắn quay đầu nói. Ngại Luân mỉm cười nở nụ cười, ta đang chờ ngươi câu nói này nhi. Ngươi là chúng ta tự nhiên thần buộc duy nhất chiến thần. khi ngươi thăng cấp thành mạnh mẽ thần bắt đầu từ giờ khác đó ngươi cũng đã tự động lên cấp làm tự nhiên quân đoàn thống suất. vậy còn ngươi trước lúc này ngài luân mới là đỏ sống nơi tổng tư lệnh ta ta là người thần của ta thần tính tiên về bảo thủ cùng vận ngưỡng này là gìn giữ cái đã có sức mạnh đối mặt bây giờ tình thế hỗn loạn nếu như ta tiếp tục chiếm vị trí này e sợ sẽ đem trận chiến tranh này dẫn hướng về thất bại ta cho rằng vị trí của ta nên là củng cố thần buộc phía sau kéo dài không ngừng mà làm quân đoàn chuyển vận mới mẹ máu trong một đoạn thời gian này Ta cũng sẽ tướng quân đoàn nguyên lực chuyển vận mạng lưới hạt nhân hướng về tân cứ điểm rời đi. Ngải Luân lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối, nhưng không có do dự. Tự mình biết mình, thân càng có tự mình biết mình. Còn nguyên lực chuyển vận mạng lưới, mặc dù Ngải Luân khả năng vay mượn chi thu được quần quần không dứt nguyên lực. Nhưng nàng đã là cấp bậc đỉnh cao mạnh mẽ thần, chỉ kém tầng cuối cùng không có pháp lĩnh nộ bất hủ cảnh giới, nguyên lực đã vô dụng, lúc này rời đi hạt nhân, trợ giúp La Lâm tiếp tục mạnh mẽ mới là biện pháp tốt nhất. La Lâm có chút cảm động, nhưng hắn cũng không có làm cái gì chối từ cử chỉ, việc đáng làm thì phải làm điệu tiếp nhận quân đoàn chỉ huy vị trí. Nghĩ nghĩ nói lần này là toàn diện chiến tranh hoàn cảnh đã thay đổi chúng thần phải một lần gặp mặt đương nhiên thời gian cấp bách chỉ bây giờ ba ngài luôn gật đầu dứt lời nàng chỉ dùng quân đoàn chỉ huy danh nghĩa hướng về mỗi cái trạm gác gửi đi mệnh lệnh đồng thời nàng ở bạch ngân trạm gác bản thể cũng bắt đầu hướng về chiến thần trạm gác di chuyển vật tư cùng nguyên lực cùng với toàn bộ tự nhiên thần buộc là tối trọng yếu nguyên lực chuyển vận mạng lưới chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt mỗi phân mỗi giây đều là quý giá địa, cho nên hết thể đều tiến hành địa tốc độ cực nhanh Tự nhiên chúng thần tất cả đều cảm nhận được đỏ sống nơi biến hóa, lúc này thu được ngại luân triệu hoán. Mặc dù có chút kỳ quái lần này điểm tụ tập vị trí, nhưng còn là nhanh chóng hướng chiến thần trạm gác phương hướng chạy tới. Thần tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí là cực kỳ mặt đông chẳng gác, toàn lực chạy đi bên dưới, cũng là bỏ ra thời gian nửa ngày mà thôi. Thời gian trôi qua, mỗi một thần hóa thân không dứt chạy tới, hoang dã chi thần dã thu chi thần thảo nguyên chi thần rừng rậm nữ thần hùng lưng chi thần nước suối nữ thần các loại, tổng cộng ba cái ngược chờ thần, tất cả đều tụ tập ở trong chiến thần trạm gác pháo đài. chúng thần đều đối với đỏ sẫm nơi các loại biến hóa phi thường hiếu kỳ ở thần không tới tề trong khi liền bắt đầu bảy miệng lưỡi địa thảo luận đi đến làm sao lần này ở trong này tụ tập lại có đại chiến gì tình huống tự hồ rất không ổn ta cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ khí tức từ phương tây song lưa tới so sánh với đó cùng đoạn chi thần khí tức trở nên thập phần yếu ớt ta biết tới là ai hấp dạ giáng lâm bạch ngân cứ điểm nguyên lực ở chấn động ai có thể hay nói cho ta biết này là xảy ra chuyện gì chúng ta đã bị công kích gì ở trong chúng thần nghị luận sôi nổi cái cuối cùng thần cũng chạy tới chiến thần chắc vẫn giữ yên lặng ngài Luân đứng lên. Ngài Luân là thượng cổ thần linh, nàng chứng kiến ở đây mỗi một cái tự nhiên chúng thần trưởng thành, đồng thời vừa là quân đoàn chỉ huy, uy vọng phi thường cao, nàng vừa đứng lên, hết thảy thần chỉ đều tự giác im miệng, gian phòng yên tĩnh lại. Ta muốn tuyên bố một cái tin. Ngài Luân ánh mắt thấy mỗi cái thần. Nơi đây ngoại trừ toa nhi ở ngoài, nhiều tuổi nhất thần cũng là đã trải qua hơn 7 vạn năm thời gian, đối ứng với thần giới cũng là hơn 700 năm, mà nàng đã ở trong thần giới ở 1000 hơn 500 năm, đối ứng với thần giới chỉ là 15 vạn năm thời gian, trong đó có vô số đau khổ cùng gặp lên. nhưng bây giờ nàng là một nằm ở thời đỉnh cao mạnh mẽ thần toàn bộ tự nhiên thần buộc của nàng uy vọng cùng địa vị chỉ đứng sau sinh mệnh nữ thần ánh mắt của nàng đi tới hết hệ thần đều buông xuống ánh mắt của chính mình dùng biểu thị tôn kính vĩ đại chiến thần la lâm hán thần lực đã ngưng tụ như nước lên cấp tới mạnh mẽ thần cảnh giới lời này mới vừa nói xong kêu lên một tiếng toàn bộ pháo đài trong đại sành chỉ vang lên một trận hút không khí tiếng hết hệ thần đều nhìn về la lâm la lâm ngồi ở ngải luôn bên cạnh thấy thế liền đứng lên từ từ ngưng lại mong mỏi thân thể hắn phía trước một vùng không gian đã bị hắn trưởng không bắt đầu không dứt co rút lại theo không gian co rút lại trong không gian ẩn chứa năng lượng càng ngày càng ngưng tụ ban chúng bắt đầu phát sáng nhưng này quang nhưng lại trùng không ra không gian ràng buộc cho nên theo chúng thần ngoại trừ khu vực này từ từ vạn vẹo ở ngoài cũng không nhiều hay ít gì thường nhưng này không phải kết thúc theo không gian không dứt ép, đồng thời lại có la lâm ý chí quá nhiễu không gian bên trong cùng năng lượng bắt đầu dùng một loại đặc thù kết cấu bắt đầu tổ chức ra đại khái qua ba giây tả hữu chúng thần đều cảm thấy một luồng nóng dực khí tức phả vào mặt lại nhìn quá khứ chỉ phát hiện la lâm trước người trong không khí hơn một khối phóng ánh trong sáng ngọc thạch suýt vừa là một trận hút vào khí lạnh hưu thần không kìm lòng được dưới đất thấp hô lên tiếng là hư không tạo vật đi theo trong hư không mạnh mẽ ngưng tụ ra vật chất này là mạnh mẽ thần tài có siêu phàm thần kỹ la lâm chiêu thức ấy đã chứng minh rồi sức mạnh của hắn toa nhi lạc thức toa mâu nông ba thần đã sớm phát hiện la lâm lên cấp lúc này đều là một bộ cùng có vinh yên vẻ mặt ngài luân tiếp tục nói vĩ đại la lâm các hạ là chúng ta tự nhiên thần buộc duy nhất cường đại chiến thần là thích hợp nhất thống suất ứng cử viên cho nên ta tuyên bố Sắp sửa tiến lại trận này, đối kháng hắc dạ nữ thần chiến tranh, để cho La Lâm các hạ đảm nhiệm quan chỉ huy tối cao. Ở biết La Lâm đã là mạnh mẽ thần sau khi, tin tức này ngược lại không có gây nên bao lớn vận sóng. Chiến thần, nhưng lại là trong khoảng thời gian ngắn có thể nhanh chóng lên cấp chiến thần, điều này nói rõ hắn từng khẳng định có qua cùng loại huy hoàng, rất có thể là một vị thời đại viễn cổ bất ngờ ngã xuống chiến thần. Bây giờ, bọn họ gặp phải một hồi đại chiến, tự nhiên nên do lớn nhất có tính chất công kích cùng quen thuộc nhất chiến tranh chiến thần lãnh đạo. Con nguyên thần, mặc dù rất nhiều thần không có nói rõ nhưng trong lòng đều biết Nguyệt Thần đích Sắc là một vĩ đại thần linh, nhưng nàng sức mạnh quá ôn hòa, quá trung tính, Kỳ Thực cũng không thích hợp chiến đấu. Tuyên bố tin tức này sau khi gặp chúng thần cũng đã cam chịu, Ngại Luân liền ngồi xuống, lâm vào phía sau Yên Tĩnh, La Lâm thì lại đi lên một bước tới trước đài, hắn bắt đầu giới thiệu bây giờ tình huống chi, lần này đối thủ của chúng ta là hắc giả nữ thần, đỉnh cao mạnh mẽ thần của nàng hắc giả thần buộc có ba vị thành viên, ngoại trừ cuồng loạn chi thần giữ lại ách tư ở ngoài, còn có ác ngộng sứ giả đa la nhiều cách thức, tuyệt vọng sứ giả không phải vậy cam. cùng loạn chi thần sức mạnh yếu nhất, ác ngộng sứ giả cùng tuyệt vọng sứ giả đều là trung đẳng thần, trong đó ác ngộng sứ giả có đã có trung đẳng đỉnh cao thần lực, trong đó ác ngộng sứ giả. Những tin tức này có chút là ngại luân nói cho hắn, nhưng phần lớn chính hắn điều tra cùng suy đoán, trong đó ngải tây nhã hư không cùng thực thiết cự nhân bọn đều giúp chăm sóc rất lớn, những tin tức này phi thường địa tỉ mỹ cụ thể. Chiến đấu đầu tiên muốn làm chỉ là biết người biết ta, la lâm đối với điểm này phi thường trọng thị, chúng thần đều chăm chú lắng nghe, bọn họ trước tiên cảm nhận được bây giờ quan trị la lâm cùng quá khứ ngải luân khác biệt. Ngải Luân cũng sẽ giới thiệu địch nhân tình huống chi, cũng khá là tỉ mỉ, nhưng cùng bây giờ La Lâm so sánh còn kém rất nhiều. La Lâm giới thiệu mỗi một cái đối thủ, đều sẽ nói ra tính cách của hắn, công kích đặc điểm, nhược điểm các loại, đối với tin tức cũng làm phân cấp, chia làm thập phần tin tệ vô cùng có khả năng chỉ làm tham khảo. Trong đó như thế nào nắm chắc, chúng thần trong lòng lập tức thì có đúng số. Chờ La Lâm giới thiệu xong đối thủ tình huống chi, chúng thần cũng đã đối với đối thủ lần này có thập phần tỉ mỉ hiểu ra, đối với chiến tranh cường độ cũng có thập phần rõ ràng khống chế. Sau đó, La Lâm lại bắt đầu tiến hành chiến tranh bố trí. hắn bố trí dùng nhiệm vụ phương thức chính xác đến mỗi một cái thần cùng ngại luôn bất đồng chính là la lâm chỉ nhắc tới nhiệm vụ mục tiêu còn làm sao đi hoàn thành thì lại do các thần tự do phát huy chỉ cần ở tự nhiên thần buộc ba nguyên tắc trong vòng thì sẽ không đã bị bất kỳ can thiệp la lâm lời nói biểu đạt địa thập phần rõ ràng mỗi một cái nhiệm vụ chỉ cần rằng ba câu có thể nói rõ ba mươi sáu cái thần nhiệm vụ phân phối hạ xuống có điều nửa giờ thời gian bố trí xong nhiệm vụ còn không hết la lâm ở trong đại sảnh ở giữa trong không khí hiện hiện ra cụ thể bản đồ hắn miêu đồ hình hoàn cảnh đem mỗi người nhiệm vụ biểu hiện ở phía trên làm hết thể thần nhiệm vụ đều bị hiện hiện ra sau khi một vô cùng rõ ràng trực quan chiến lược bố cục chỉ xuất hiện đồ bên trong chiến lược đại cục thận trọng tiểu nơi tình cờ cấp tiến tình cờ gìn giữ cái đã có tình cờ mạo hiểm các loại thủ đoạn xuất hiện lớp lớp thận trọng từng bước từng điểm từng điểm đẩy mạnh nhìn thấy này tấm đồ từng cái thần đều có thể rõ ràng lĩnh hội đến la lâm toàn thể mục tiêu chiến lược đối với mình nhiệm vụ cũng có rõ ràng công chế nên làm sao làm làm sao mới có thể làm càng tốt hơn trong lòng đều có cụ thể độ chờ hắn nói xong nào đó mấy vị tiêu căng tự mãn thần trong lòng cái kia tia không phục đã hoàn toàn biến mất không có biện pháp vị chiến thần này đích xác là lợi hại bọn họ không sánh được vậy các vị còn có cái gì đòi hỏi bổ sung gì cuối cùng la lâm cuối cùng hỏi câu nói hắn này chiến lược là dùng trí não căn cứ hiện hữu tin tức mô phỏng trước sau diễn luyện ba lần vấn đề lớn khẳng định không có có điều khó tránh khỏi có tiểu nơi không cân nhắc đến không có thần trả lời trong đại sảnh tĩnh một hồi lâu hoang dã chi thần tòa tháp la tư mới mở miệng nói ta cảm thấy đã làm được cực hạn không có biện pháp cho dù tốt cái khác thần cũng đều dồn dập phụ họa chuyện này thực sự không có gì bổ sung đã như vậy chư vị đi chuẩn bị ngay Thời gian cấp bách, chiến cuộc nghiêm túc, mong muốn chúng ta khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng. Mong muốn chúng ta khả năng đạt được thắng lợi chúng thần như thế đáp lại. Từng cái thần trong lòng mơ hồ minh bạch, trận chiến tranh này nếu như thật sự công thành, chỉ sợ sẽ có tránh thức vị đại giả đòi hỏi sinh ra. Chưa xong con tiếp. Chương 658, sinh mệnh nữ thần trí tuệ 33. ngại luân phái vị, trở thành phía sau quan tiếp liệu, phụ trách tiếp dẫn đi theo thế gian chiêu mộ mỗi cái cường giả. La lâm tấn vị, trở thành tự nhiên quân đoàn tân thống suất. Tấn vị cùng ngày, từng mục một mệnh lệnh chỉ đi theo chiến thần chạm gác tuyên bố đi ra ngoài. Toàn bộ tự nhiên thần buộc bắt đầu đều đâu vào đấy địa vận chuyển bầu không khí khẩn trương mà có thứ tự hiện hiện ra một loại chưa bao giờ có hiệu suất cao. Theo sát sau, tự nhiên thần buộc nguyên lực hạt nhân bị ngải luân chuyển giao lại. Từ đó về sau, tự nhiên thần buộc phần lớn nguyên lực thu vào đều trở về la lâm chi phối, chỉ còn lại không tới 10% tiếp tục làm ngải luân sử dụng, này là dùng để chiêu mộ tân huyết tất yếu tiêu hao. Ở bạch ngân cứ điểm cùng mỗi một ý chính nét không tiết phí tổn vật tư chi về dưới chiến thần trạm gác nhanh chóng bị xây dựng thêm thành một kiên cố cứ điểm. Tân cứ điểm thành lập trên chiến thần trạm gác vốn có cơ sở. ngoại trừ tường thành ở ngoài, bên trong kiến trúc hầu như đều bị đẩy ngã trùng kiến một lần. Toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, ba ngày, tiêu hao ước trường tương đương với tháng 1 năm bảy cấp bậc mạnh mẽ thần thần lực tổng sản lượng nguyên lực, một tòa kiên cố cứ điểm chỉ đội đất mọc lên. Tân cứ điểm bị mệnh danh là Rất La Nhĩ, tên này là La Lâm lấy, không chỉ có là bởi vì hắn đến từ rất La Nhĩ vị diện, đồng thời cũng là bởi vì ở trong thông dụng nữ, rất La Nhĩ ý tứ là vĩnh viễn không rơi quá dương. Cho nên cũng có người trực tiếp xưng hô rất La Nhĩ cứ điểm làm quá dương thành. Mong muốn nơi đây như không rơi quá dương giống nhau lâu dài tỏa ánh sáng huy. Này là đến từ tự nhiên chúng thần chúc phúc. Rất là nhĩ cứ điểm gần 4 chiến thần trạm gác huyết đại rất nhiều, vòng ngoài cùng tường thành diện tích 15 dặm, tường thành cùng cứ điểm bên trong hết thể chủ thể quân sự kiến trúc toàn bộ do kiên cố thấp bằng sắt thạch kiến tạo, có thể và ở cư dân đạt được 10 vạn. Cứ điểm ngang qua Hồng thủy sông, cứ điểm bên trong phải vật tư có thể từ nảy kỳ hoa địa đi theo đông đến tây chạy về phía Hồng thủy vận chuyển đường sông qua tới. Ngoại trừ con sông này ở ngoài, La Lâm còn không tiếp nối thần lực tiêu hao ở tự nhiên thần buộc khu vực khống chế bên trong đảo đối một cái nhân công kênh đảo. Này kênh đảo liên thông Bạch Ngân cứ điểm cùng rất là nhĩ cứ điểm. Trên đường còn có rất nhiều nhanh sông, nầy kinh đào tựa như mạch máu, đem toàn bộ tự nhiên thần buộc liền thành một mạch, mỗi cái chạm gác sức mạnh đều bị ngưng tụ ở cùng nhau. Nầy kinh đào được xưng là cách làm tư xuyên qua, thông dụng ý nghĩa lời nói làm lóng lánh vàng. Nếu như nói vốn tự nhiên thần buộc địa bàn như phân tán hạ cát, lúc này lại là ngưng tụ khối thép, hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Mặc dù tự nhiên thần buộc sức mạnh cũng không có lập tức bởi vì này điều kinh đào mà tăng lên rất nhiều, nhưng chiến tranh tiềm lực nhưng lại bởi vậy thâm hậu không biết nhiều hay ít, mà còn theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng sâu dày. nay đại công trình đều là tiêu phí thần lực tạo nên mặc dù thần lực tiêu hao rất lớn nhưng tốc độ nhưng lại là nhanh chóng cứ điểm tiêu phí ba thiên đồng thời khởi công cách lạp tư xuyên qua kênh đào ở ngày thứ năm trong khi cũng hoàn công mặc dù đào đới trong khi tiêu hao to lớn thần lực nhưng sau khi vật tư vận chuyển nhưng cũng sẽ nhờ đó tiết kiệm lượng lớn thần lực la lâm tính toán lại phòng trưng nửa năm sau tiết kiệm dưới nguyên lực có thể bù đắp lần này hao tổn cho nên này là một bút phi thường có lợi buôn bán sau năm ngày la lâm dẫn dắt tự nhiên thần buộc đã làm tốt chiến tranh toàn diện chuẩn bị Đối diện Hắc giả nữ thần nhưng lại vẫn còn án binh bất động, ngoại trừ lập lòe chấp giật hào quang mây đen ở ngoài, tựa hồ không có gì lớn biến hóa. Không rõ chân tướng thần đều là lòng sinh ở vực, sẽ cho rằng Hắc giả nữ thần đang nổi lên cái gì khó lường kế hoạch lớn, nhưng La Lâm, ngại luôn hai cái mạnh mẽ thần nhưng lại biết, không là Hắc giả nữ thần không muốn động, chỉ là bởi vì nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng mà thôi. Mở ra vị diện hàng rào, dung hợp ba cái vị diện, điều quân kiến đem, này đều là cần đại lượng thời gian, mà Hắc Dạ nữ thần đi theo thần chỉ có ba cái. tốc độ đương nhiên cùng tự nhiên thần buộc loại này hơn 30 thần tổ chức to lớn không cách nào so sánh được huống chi hát giả nữ thần cũng không như la lâm như vậy ngay từ đầu hay dùng trí não định ra kế hoạch sau đó làm từng bước địa thực thi nàng mặc dù cũng tưởng như vậy làm nhưng bất đắc dĩ thủ hạ tố chất không đủ các loại kế hoạch cũng không cách nào thực thi chỉ có thể ở trong một mảnh lộn xộn hỗn loạn chậm chậm mà đem mập mạp hắc cám đại quân hướng về đỏ sâm nơi triệu tập cho nên không là bởi vì hắc giả nữ thần không có động tác chỉ là bởi vì tự nhiên thần buộc phản ứng quá nhanh mà thôi đương nhiên mặc dù đạt được một chút tiên cơ nhưng thánh linh chiến sĩ con số có hạn hết thể chạm gác gộp lại không đủ bốn ngàn bọn họ không chuyên về giã chiến khuyết điểm còn đang cho nên la lâm cũng chỉ có thể chọn dùng phòng thủ phản kích chiến thuật chủ động tiến công chuyện như vậy hắn không hề nghĩ ngợi qua mặc dù không thể tiến công chỉ có thể bị động chờ đợi đối thủ tới cửa có điều tự nhiên thần buộc nhưng không có nhà rỗi bởi vì hát giả nữ thần động tác rất là nhị cứ điểm dùng tây nhất là là khô héo trên vùng bình nguyên chung quanh phân tán một vài lưu lạc hát sinh vật này đều là đi theo ác mộng nơi cùng tuyệt vọng nơi lẩn trốn lại sức mạnh không mạnh số lượng cũng nhiều là lính đánh thuê yếu nhất La lâm mỗi ngày bởi vậy thu vào lượng lớn thần lực. Cứ điểm phía sau cũng có món lớn thu vào. Bạch Ngân cứ điểm phía đông vô tận chi hải là đại bảo kho. Rất nhiều thánh linh chiến sĩ tiến vào vô tận chi hải bắt hải quái, này trở thành tự nhiên thần buộc nguyên lực cùng vật liệu thu vào chủ yếu khởi nguồn. Này nguyên lực cùng vật liệu thật nhanh bị chuyển thành trang bị, hóa thành chiến tranh tiềm lực bộ phận thứ nhất. Ngại Luân cũng không đoạn đi theo thế gian chiêu mộ chiến sĩ, nàng thân mình là nhiều vị diện tín ngưỡng thần, hơn mười vạn năm tích chữ hạ xuống gốc gác vô cùng thâm hậu. Trong lúc nhất thời, tinh linh chiến sĩ, thú nhân, địa tinh, nhân tộc các loại. chỉ cần là có chút thiên phú nhân tài đều sẽ đã bị chiêu mộ mặc dù chưa từng có với ép buộc cũng không phải tất cả mọi người đồng ý đến nơi chinh chiến vực sâu nhưng chiến sĩ con số như trước trên nhanh chóng trướng tóm lại hắc ám sức mạnh đang không ngừng ngưng tụ đồng thời tự nhiên thần buộc sức mạnh đã ở nhanh chóng tăng lên mà còn tăng lên trình độ hoàn toàn không gần ngưng tụ ba cái vị diện sức mạnh hắc ám sức mạnh thua kém nhiều hay ít ở trong như vậy bận rộn thời gian la lâm tranh thủ lúc rảnh rỗi một hóa thân lặn ra hóa thành một phổ thông lính đánh thuê răng rớp đi ở trong mới xây thành rất la nhị cứ điểm lai nói chiến tranh sắp tới rất là nhĩ cư điểm bên trong bầu không khí có chút sốt sáng, nhưng bởi vì lượng lớn cư dân chỉ hướng nơi đây tụ tập viên cớ, nơi đây còn là tràn ngập hoặc bắt phồn thịnh sinh cơ. La lâm tùy ý đi tới, thả lòng bản thân mình nhiều ngày đến nơi căng thẳng thần kinh. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đòi hỏi tiếp thu tiền tuyến truyền đến vô số tin tức, sau đó xử lý, chuyển hóa trở thành những đối mệnh lệnh. Này mệnh lệnh cũng không phải lập tức phát sinh, mà là trải qua trí nào tiến hành toàn cục mô phỏng mấy lần, xác nhận chân chính có hiệu mà có lợi cho toàn cục sau khi mới có thể chính thức sử dụng. ở trong tự nhiên thần vực. Hắn chỉ là bộ này cao tốc vận chuyển cố máy chiến tranh hạt nhân, hắn nhất định phải bất cứ lúc nào điều chỉnh bản thân mình để cho mình bảo trì ở trạng thái tốt nhất mới được. Có điều mặc dù tùy ý ở đi, nhưng hắn trong đầu chuyển động nhưng lại còn là đủ loại chiến lược cùng kế hoạch, lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt trầm tư, hay hoặc là dừng bước không trước, rốt cục còn là không thể đi theo phức tạp công việc bên trong hoàn toàn thoát thân. Đột nhiên, La Lâm bị góc đường bày sạp một người tuổi còn trẻ nữ tử hấp dẫn ở. Cô gái này dáng dấp rất phổ thông, nàng bày là hoa quả hàng quán, ở trong cái kia mua đi, trong thanh âm còn có một tiên ngượng ngùng. hiển nhiên là lần đầu tiên làm ăn ở trong mắt bất luận người nào thậm chí là thần trong mắt này đều là một đang bình thường có điều nữ tử người như vậy ở bây giờ rất là nhị cứ điểm không có một ngàn cũng có 800. thậm chí mạnh mẽ thần đỉnh cao ngại luân đều không có phát hiện dị thường không phải vậy của nàng hóa thân nhất định sẽ có phản ứng mà cái này cứ điểm nằm ở la lâm thần vực ngại luân hóa thân bất kỳ phản ứng nào hắn đều khả năng biết kỳ thực la lâm bản thân mình cũng không có phát hiện cô gái này trên sức mạnh dị thường hắn có thể cảm giác được không thích hợp là vì đối phương một cho mua hoa quả khách nhân đưa ra hoa quả thì một động tác Từng có lúc, thì có cái nữ tử cầm trong tay hoa quả đưa cho La Lâm, cái kia trên mặt mỉm cười, cánh tay động tác cũng làm cho La Lâm cảm thấy một tia đặc thù cảm giác quen thuộc. Một cái tên nhảy ra La Lâm trong ngõ, "Cắt thủy ti địch", "Sinh mệnh nữ thần". "Là nàng gì?" La Lâm không có pháp xác định, hắn tạm thời buông tâm tư đi tới, cầm lấy hoa quả rổ bên trong một màu đỏ quả táo, hỏi, "Cái này nhiều hay ít?" Cô gái trẻ khẽ mỉm cười, đưa tay đem La Lâm trong tay quả táo bắt, thay đổi một cái khác màu sắc phổ thông, "Cái này ba, cái này càng ngon ngon một điểm." Một một viên bạch tinh tệ. bạch tinh tệ do mỏng manh thuần túy nguyên lực hỗn hợp một vài khoáng thạch ngưng tụ mà thành là tự nhiên thần buộc bên trong trụ cột nhất thông dụng tiền vốn là ngại luân phát hành dùng để thuận tiện giao dịch sử dụng hoàn toàn không toán mãi nhà bây giờ bị la lâm đại lực phổ biến bị càng ngày càng nhiều người tiếp nhận rồi la lâm lấy ra một bạch tinh tệ đưa tới sau đó tiếp nhận đối phương đưa tới hoa quả cô gái này dáng dấp giống nhau nhưng nụ cười rất ngọt nhất là là cặp mắt kia như một trong suốt thu thủy vi ba khiến người ta không kìm lòng được địa suy nghĩ nhìn nhiều quả táo đã tuổi qua là sạch sẽ tiên sinh mày có thể trực tiếp ăn nữ tử hào ý nhắc nhở Hà, tuất la lâm tử trong hoàng hốt tỉnh táo qua tới cắn một cái một luồng trong veo chất lòng theo hết hầu chạy xuôi xuống hầu như cũng ngay lúc đó la lâm phát hiện trước mắt thế giới thay đổi cứ điểm biến mất chung quanh người đi đường cũng đã biến mất chỉ có một mảnh màu vàng đồng ruộng đối diện bán quả táo nữ tử nhưng lại còn ở nhưng khuôn mặt nhưng lại thay đổi chính là sinh mệnh nữ thần cắt thủy ti địch nàng đứng trên một cái trong suốt bên dòng suối nhỏ thổ lún cày trên đối diện hắn mỉm cười nhìn thấy của ngươi trưởng thành ta phi thường vui sướng không biết tại sao ở sinh mệnh nữ thần bên cạnh, La Lâm trong lòng khoảng thời gian này bởi vì xử lý đủ loại tin tức mà sản sinh các loại lo lắng cảm, cảm giác gấp gáp chỉ tất cả đều biến mất không còn tăm hơi, căng thẳng dây cung cũng chầm chậm ung ra, chỉ còn lại có nhàn nhạt phong phú cùng vui sướng, tựa như trong lòng có thanh tuyển đang chạy xuôi gội rửa, thoải mái cực kỳ. tiến vào vực sâu khoảng thời gian này, trên mặt hắn theo thói quen nhíu chặt lông mày cũng biến thành lỏng lẻo, hắn đi lên trước, tự nhiên điệu dắt các thụy ti được tay, dọc theo trong suốt điệu dòng suối đi về phía trước. Hắc Cám đứng đầu bảy, Trung Quy còn là vướng bận thế cuộc, tên La Lâm vừa mở miệng chỉ là đối thủ. nhưng mới vừa nói ra cái tên, miệng đã bị khinh mềm nhẹ tay khinh che, nghỉ ngơi một lúc ba, tạm thời đã quên này đối thủ, ở trong này tận tình cảm thụ sinh mệnh vẻ ba, thời gian cũng không khả năng quá lâu, la lâm cười khổ, nhăn lại lông mày lập tức lại bị sinh mệnh nữ thần vớt lên, yên tâm đi, nơi đây là thời gian kẽ hở, chỉ là một quả táo bên trong không gian, thậm chí ở trong này nghỉ chân vào năm, ngoại giới cũng qua không dứt một giây nghi. Sau đó, các thụy ti địch vừa cảm thán, lực lượng của ngươi càng ngày càng mạnh, ý nghĩ cũng càng ngày càng ngưng tụ, ta đã không có cách nào triệt để vớt lên ngươi trong lòng ưu tư. Nhưng đáp ứng ta, tạm thời đã quên những hắc ám cùng ta ác kia, tạm thời rời xa chúng nó, được không?" La Lâm tâm rốt cục triệt để thả lỏng, trên mặt hắn hiện ra sang sảng cười, tại sao lại không chứ? Nhìn, phía trước là rừng rậm, trong rừng rảnh rỗi điện, có phòng nhỏ, không bằng đi kiếm ít hỏi sau cơn mưa tân sinh ấm, nấu một nồi mỹ vị tiên thang Cát Thụy Ti địch mỉm cười, "Tốt, ta đã không nhịn được muốn nếm thử nghi." Tại đây dạng một tươi mát thế giới, La Lâm quên mất tất cả ưu sầu, tận tình hưởng thụ sinh mệnh nữ thần mang cho hắn bình tĩnh cùng sung sướng. Ưu Tư nhặt đi, La Lâm cái kia cơ hồ bị đối thủ hắc ám chiếm đầy tâm xuất hiện lần nữa một mảnh trong suốt thông minh tỉnh thổ này một phen vui thích làm La Lâm chuyển vào sức sống hoàn toàn mới hắn đột nhiên lòng sinh hiệu ra bắt đầu từ từ giảm bớt mệnh lệnh tuyên bố lúc này tất cả đã đi tới chính quy tự nhiên vận chuyển đi xuống có thể đã không cần ý chí của hắn thời khắc chú ý nếu không mệnh lệnh chỉ là cơ chế hắn này một đường giữ gìn quyền cao cùng hắc ám đứng đầu có gì khác nhau đâu cái này chuyển biến thập phần chậm chậm nhưng chú ý hắn nhất cử nhất động người tự nhiên có thể cảm giác địa đến ở trong một cái nào đó tấm ngưng tụ hắc ám vang lên một tiếng thở dài. vừa thất bại gì? 9. 2 tháng sau một ngày sáng sớm, có tháng báo lao nhanh về rất la nhị cứ điểm, mang về hắc ám mật thám hiện thân khô héo bình nguyên tin tức. Chiến tranh tránh thức kéo lên màn mở đầu. Chương 659, các ngươi gặp phải phiền phức gì một ba? Khô héo bình nguyên. Hắc giả nữ thần tướng lĩnh tháng thứ ba, nơi đây đã thành làm tự nhiên cùng hắc ám giao chiến chiến trường chính. Song phương hạt nhân chủ lực đều là án binh bất động, chỉ là bài tiên phong cùng bên ngoài chiến sĩ đang luận bàn giao chiến. Vậy thì như hai cái võ kỹ cao thủ, lúc giao thủ nhất định phải thăm dò đối thủ dư thực, chiếm trước thượng phong. để cho mình đứng ở thế bất bại, sau đó mới có thể phát ra một đòn chí mạng. Loại kia vừa đến đã phát đại chiêu người, có lẽ sẽ đổ nát mấy cái không biết hàng, nhưng người như thế thường thường bị chết rất nhanh. Chiến trường cũng là như thế, nếu như ở trong như vậy thăm dò công kích, có một phương hiện ra xu hướng suy tàn, bị đối phương đụng đến thực lực hư thực, cái kia theo sát mà đến mục đích là một đòn sấm sét. Tự nhiên thần buộc tiên phong nhất bộ đội chỉ là những lính đánh thuê kia, mà khởi động lính đánh thuê tiến vào khô héo bình nguyên mục đích là rất là nhị cứ điểm dán mỗi người treo giải thưởng. Bọn lính đánh thuê tạo thành mỗi người chiến đội. ở trong máu và lửa rèn luyện có chút lính đánh thuê đội nga xuống nhưng là có một chút lính đánh thuê đội trưởng thành lên ở trong tự nhiên thần buộc đến hưởng đại danh mâu luân sâm dẫn dắt lưu hỏa chỉ là như vậy một nhánh thành thuộc lính đánh thuê đội không chính xác ra nên là đoàn lính đánh thuê bọn họ mỗi lần xuất chiến đều có thu hoạch nhiệm vụ hoàn thành xuất đạt được 80%, đội trưởng mâu luân sâm càng là tháng 1 năm năm một cấp bậc đỉnh cao thần đại bộ phận đội viên càng là phối hưu thần sáng sủa hàn thiết chế tác trang bị thành viên tổng số càng là đạt được hơn một người là đóng quân ở trong rất la nhị cứ điểm số một số hai đội ngũ trên thực tế đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đều là thần này cùng quá khứ ngại luân chỉ huy thì bán thần trăm người chiến đội cùng loại chỉ có điều hơi hơi linh hoạt rồi một vài mà thôi có điều sự tình tổng sẽ không là thuận buồm xuôi gió lúc này lưu hỏa đoàn chỉ cách chết phiền phái lớn lần này bọn họ ở cứ điểm nhận được một nhiệm vụ lớn là rút ra hát cám quân đoàn sắp đặt ở trong khô héo bình nguyên bộ một tháp canh tin tức là quân chính quy thám báo phát hiện trong đó chuẩn xác nhất tin tức chỉ là tháp canh vị trí cái khác liên quan tới tháp canh cụ thể tin tức đều dùng mơ hồ hình dùng bảo đảm nhất một cái hình dung từ cũng chỉ là có đều có thể khả năng tin tức càng mơ hồ nhiệm vụ nguy hiểm lại càng lớn đương nhiên treo giải thưởng khen thưởng lại càng cao thì như nhiệm vụ này khen thưởng chỉ là một thời gian yên tĩnh quấn cùng một bộ đến từ vũ khí xưởng cựu phép tắc tinh nhuệ chiến thần vệ đội thần khí thứ này sử dụng sau khi khả năng vây khốn 500 trăm m bên trong hết thể địch nhân là đảo ngược chiến cuộc sắc khí mà tinh nhuệ chiến thần vệ đội trang bị đều là phi thường xuất chúng thần khí mặc dù thần khí này trang phục là cựu phép tắc đã không phải rất là nhị cư điểm bên trong tốt nhất chế tạo thần trang nhưng như trước khiến người ta thèm nhỏ dãi. nếu như cố gắng lợi dụng trong đội ngũ chỉ hơn một khả năng để ép bãi siêu cấp tay chân cân nhắc một phen sau Mâu luân sâm chỉ tiếp được cái này có nguy hiểm lớn đại lợi nhuận nhiệm vụ một đường đi tới coi như thuận lợi nhưng chờ bọn hắn tiếp cận tháp canh 10 km trong khi phiền phức đã tới rồi bọn họ bị đối thủ mật thám dành trước phát hiện tung tích đánh lén kế hoạch lập tức phá sản thời điểm như thế này sáng suốt nhất địa phương pháp chỉ là lập tức từ bỏ nhiệm vụ lập tức lui lại lưu đến thanh sân ở không sợ không tuổi đốt mâu luân sâm cũng đang là làm như vậy hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú từng trải qua rất lớn ngăn trở đối với câu nói này có sâu sắc hiểu ra hắn cũng chưa bao giờ cậy mạnh cho nên lập tức chỉ lùi lại nhưng sự tình không đơn giản như vậy vừa mới lùi lại không lâu một nhánh do hắc cám đầu châu quái màu xanh hỏa tiểu quỷ tiễn lợn sống người tạo thành đội ngũ chăm chú đội theo đầu châu quái am hiểu giao chiến thân cao lực lớn ngoại trừ mâu luân sâm ở ngoài trong đội ngũ chiến sĩ khác căn bản không ngăn được màu xanh hỏa tiểu quỷ thân thể gầy yếu nhưng bọn họ chuyên dùng ma năng hỏa cầu cách một trăm ở phía sau đáy người chỉ vứt hòa cầu thân thể cháy sau khi rất khó tắt phi thường ác độc còn tiễn lợn sống người bọn họ giống nhau theo sát sau đầu châu quái bên cạnh xung phong tới trong bọn họ sau khi vừa đến nguy hiểm bước ngập chỉ xúy trên người tiến bao chu vi 10 mét đều là sát thương phạm vi dị thường khó chơi mâu luân Sâm mang theo các đội viên vừa đánh vừa lui mỗi lần đều bị đặt ở hạ phòng một đường bỏ lại hơn 20 bộ thi thể sau khi cuối cùng toàn bộ đoàn đều bị đổ ở trong một chỗ sân cốc mâu luân Sâm cùng tinh nhuệ đoàn viên đồng thời ngăn trận lối vào thung lũng ngăn cản đối phương mấy lần xung kích sau khi song phương tạm thời ngừng chiến tranh một ở trong cốc một ở ngoài cốc mắt to dương mắt mắt nhỏ mà nhìn thừa dịp khoảng thời gian này Đo Sơn Cốc đã bị lưu hỏa đoàn lính đánh thuê dùng hòn đá lũy thế ra một đạo đơn giản nhưng cũng kiên cố tường đá, Mâu Luân Sâm càng là không tiếc thần lực đem ra cố, để cho có ngăn cản đầu trâu quái xung phong cường độ. Lúc này, Mâu Luân Sâm chỉ đứng ở tường sau, cẩn thận từng ly từng tí một địa quan sát đến đối diện tình huống chi. Ngoài Thung Lung Hắc Ám chiến sĩ bất cứ cũng không đi, bọn họ tựa hồ cùng hắn mạo lên, chỉ lấp lấy lối vào Thung Lung Không Tha, bọn họ dựng lên quỷ dị màu xanh lục lựa trại, lựa trại trên, từng bộ từng bộ bị lột đi chiến giáp lính đánh thuê thi thể bị một côn xuyên xuyên qua, chỉ như vậy đặt trên đướng, lại bị xem là đồ ăn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, này chết đi chiến sĩ linh hồn đều bị hắn dùng trong tay chỉ huy thần phù cứu trở về, không có tổn thất. Có điều ngay cả như vậy, Mâu Luân Sâm còn là không nhịn được cắn chặt răng, nằm đấm nằm chặt. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng Mâu Luân Sâm chưa quên mục đích của chính mình, hắn tiếp tục quan sát đối phương. Đối phương người muốn so với hắn nhiều, đầu trâu quái có hơn 40, mỗi một cái đều có cao 3 mét, trên người có da dày, đao kiếm rất khó đâm xuyên qua, sức mạnh một khả năng đỉnh ba cái thánh linh chiến sĩ, xung phong đi đến nhất là khó chế. Màu xanh hỏa tiểu quỷ con số chỉ hơn, bọn họ vóc dáng tiểu chỉ có cao hơn một mét, dây đặc tê tê địa vây quanh trên màu xanh lục bên đống lửa, cẩn thận đến mấy lần sau, mâu luân sâm chỉ biết là đối phương có 100. trăm, tiễn lợn sống người cũng có 80, tổng cộng cộng lại chỉ là hơn 200. mà hắn đoàn viên chết rồi hơn 20 cái, lúc này còn sót lại 86 người, sức mạnh so với đối phương nhỏ yếu không ít. quan sát một quãng thời gian, mâu luân sâm tâm tình càng ngày càng trầm trọng, hắn thu hồi ánh mắt, đối với xa xa không dứt trèo hướng về sơn cốc chỗ cao tìm kiếm lối thoát cùng tiến thủ kêu gào nói, tương lai, có thể tìm tới đường đi ra ngoài gì? tương lai lắc đầu, không được. Bọn họ ở sơn cốc bốn phía đều phái cơ sở ngầm, chúng ta trèo đi ra ngoài sẽ bị phát hiện, bọn họ lập tức sẽ đuổi theo. Bên trong thung lũng này mặc dù là tuyệt lộ, nhưng nho nhỏ vách đá tự nhiên không làm khó được có truyền kỳ sức mạnh thánh linh chiến sĩ. Có thể vấn đề là leo lên vách đá là cần thời gian, đối phương thiết trí cơ sở ngầm, lựa không được đối thủ, khoảng thời gian này chỉ đầy đủ đối phương vòng qua đến nơi công kích. Này là đòi hỏi phá hỏng chúng ta. Mâu Luân Sâm bên cạnh sĩ quan phụ tá thấp giọng nói, hắn trong mày, trên mặt hiện ra một tia tuyệt vọng. Nhà dột còn gặp mưa. Cung tiến thủ đầu lính Gia Na lặng lẽ đi tới Mâu Luân Sâm bên cạnh, nhẹ giọng nói, đoàn trưởng, chúng ta tiến không nhiều, từng cái chiến sĩ đại khái còn có 10 cấp cho. Trong đội ngũ có 50 cung tiến thủ, mỗi người 10 mũi tên, tổng cộng 500 cấp cho, đối thủ có hơn 200 người, nhất là đầu châu quái, đòi hỏi bắn chết tên kia. Bình quân đòi hỏi hao phí 5-6 cấp cho mới được, cho nên điểm ấy tiến căn bản không đủ." Mâu Luân Sâm trầm mặt, hắn nhưng lại còn không có tuyệt vọng, đối với sĩ quan phụ tá nói, "Đi đem đưa tin thần phụ thả ba." Đưa tin ký hiệu, rất là nhĩ cứ điểm chính thức bán ra cường lực thần phụ. một trăm kim sáng sủa tệ một tấm, rất đắt nhưng vật có giá trị. Thần phù sử dụng sau có hai cái tác dụng. Thứ nhất là linh hồn định vị, khô héo bình nguyên khoảng cách rất là nhị chạm gác có mấy ngàn km xa, nơi đây tình huống khó phân hỗn độn. Trên bầu trời, hắc giả nữ thần, chiến thần thần niệm chúng quanh ngang dọc giao chiến, quấy nhiễu vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ nếu không hạnh chết trận, chiến thần không nhất định có thể tìm tới linh hồn của bọn họ. Nhưng nếu như dụng thần phù định vị, chiến thần có thể dễ dàng nhờ vào đó xác định bọn họ linh hồn vị trí, vạn nhất bất chắc, có thể đem linh hồn của bọn họ tiếp dẫn về cứ điểm. cho tới bây giờ, chỉ cần sử dụng thần phù, chiến thần linh hồn tiếp dẫn chỉ chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Hai là cầu viện, thần phù sử dụng sau khi trung quanh 500 km bên trong tự nhiên thần buộc chiến sĩ đều có thể nhận được tin tức, nếu như hoàn cảnh cho phép, giống nhau đều sẽ lại viện trợ. Bây giờ đã là xấu nhất tình huống chi, Mâu Luân Sâm tự nhiên làm dự tính xấu nhất. Nơi đây đã là khô héo bình nguyên nơi sâu xa nhất, là chiến đấu tuyến đầu, Mâu Luân Sâm hoàn toàn không hy vọng xa vời có người tới cứu viện, mặc dù này là hắn hy vọng nhất tìm được trợ giúp. Bởi vì một khi chết trận, linh hồn trở về. Khi còn sống sức mạnh sẽ cực kỳ hao tổn, tỷ như hắn, chết qua một lần, thân thể chết qua một lần, liền thần hỏa đều dập tắt. Bây giờ hắn là 51 cấp bậc thần, hắn không có sử dụng hóa thân, vậy thì là hắn bản thể. Mặc dù hắn vô cùng có khả năng một người phá vòng vây đi ra ngoài, nhưng làm đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy làm. Hắn nhất định sẽ chết trận, chết trận sau khi, phòng trường hắn thần hỏa sẽ không tắt, nhưng sẽ một lần nữa trở thành bản thần. Ai ra, muốn đơn độc lên cấp, thật là khó khăn a. mâu luân sâm thật sự có chút hối hận sớm biết rằng như vậy lúc trước vẫn theo chiến thần thì tốt rồi nhìn cái kia vai liêm nghe nói đối phương đã có nhược trở thần đỉnh cao sức mạnh vâng đoàn trưởng Si quan phụ tá hồi phục ai ra mâu luân sâm thở dài thần phụ thả ít nhất bọn họ linh hồn có thể bất diệt, mặc dù sức mạnh sẽ hạ thấp nhưng gần triệt để phá nát tốt gấp một vạn lần tóm lại có làm lại cơ hội tan mất áp lực mâu luân sâm một lần nữa ngưng thần nhìn về phía ngoài quốc hắc cám chiến sĩ nhưng trong lòng không nhịn được sinh ra nghi vấn cái kia tháp canh có phải cất giấu cái gì đại bí mật gì không phải vậy tại sao này hắc ám chiến sĩ sẽ như vậy không chết không thôi hắn cùng hắc ám chiến sĩ đánh không biết bao nhiêu lần liên hệ nếu như toàn tâm toàn ý chạy trốn bọn người kia đuổi sau một khoảng thời gian sẽ từ bỏ chắc chắn sẽ không như hôm nay như vậy một đường cắn ở phía sau không công tha vâng hán ngươi nói trong tháp canh rốt cuộc có cái gì mâu luân xâm hỏi mình sĩ quan phụ tá vâng hán hiển nhiên cũng đang muốn vấn đề này hắn tựa hồ phát hiện một chút manh mối đoàn trưởng ngươi xem những đầu trâu quái kia bọn họ trên người đều mặc chiến giáp trên đầu còn có mũ giáp thứ này cũng không thông thường hai chiến sĩ dã man nguyên thủy cực nhỏ sử dụng công cụ dựa cả vào thân thể ma lực nhưng bây giờ đối phương bất cứ thái độ khác thường không thể kìm được người không lòng sinh nghi hoặc mâu luân Sâm đương nhiên cũng thấy được có điều này đầu trâu quái trên người chiến giáp thật sự quá thô lậu chỉ hai mảnh làm bằng sắt mấy cái động trước ngực phía sau lưng một kẹp sau đó dùng dây thường mặc vào hắn cũng là không nghĩ nhiều chỉ cho rằng đầu trâu quái đều là như vậy nhưng bây giờ bị sĩ quan phụ tái nhắc nhở quan sát tỉ mỉ hắn phát hiện đầu trâu quái tựa hồ hoàn toàn không như thế nào quen thuộc sử dụng trên người thô lậu thiết giáp điều này hiển nhiên là mới hơn nữa đi Này thiết giáp chất liệu thoạt nhìn có điểm lạ sáu giống như không phải thiết nhưng chúng nó rất kiên cố chúng ta tiễn xạ không ra mậu Luân sâm nói có thể hay không là cái kia tháp canh bên cạnh có một cái gì kim loại hiếm quạng sĩ quan phụ tá vâng hán đột nhiên ánh mắt sáng lên như thế suy đoán nói thậm chí ở vực sâu quý trọng kim loại quạng vẫn còn là vật tư chiến lược đối với tự nhiên thần buộc nhất là trọng yếu lúc trước chiến thần chỉ là dựa vào một ma năng hàn quạng sắt làm dầu mặc dù hắc ám chiến sĩ đối với quạng tràng lợi dụng kém xa tự nhiên thần buộc nhưng không trở ngại bọn họ chiếm chiếm cái này quạng không cho tự nhiên thần buộc sử dụng vậy thì là đối với tự nhiên thần buộc sức mạnh một loại làm suy yếu này suy đoán thật là có vài phần có thể có điều mâu luân xâm lập tức vừa thở dài chỉ là suy đoán mà thôi cũng không cách nào nghiệm chứng công lao này chúng ta là bắt lại không hơn coi như bọn họ linh hồn trở về đem tin tức này nói cho chiến thần nhưng bởi vì là suy đoán chiến thần nhất định phải phái tân đội ngũ đến nơi nghiệm chứng đội ngũ này nếu như tìm được tin tức xác thật cái kia công lao đại bộ phận chỉ là bọn họ bọn họ nhiều nhất chỉ là đến một vài tiểu ngon thôi có điều mâu luân xâm rất nhanh tỉnh lại lên tinh thần còn chưa tới thời khắc cuối cùng, đi nói cho các anh em dưỡng cho tốt khí lực, đến lúc đó liều mạng một lần, ít nhất phải hoạt mấy cái đi ra ngoài. sống thêm một, đoàn lính đánh thuê tổn thất chỉ hạ thấp một phần, vô luận là đối với đoàn lính đánh thuê còn là cá nhân, sống lại giá cả đều là quá lớn, cái kia đều là cuối cùng sự bất đắc dĩ chi tuyển. tốt, vâng hắn trọng trọng gật đầu. có điều, giữa lúc hắn chuẩn bị xoay người truyền lệnh trong khi, một trong veo mềm yếu âm thanh đột nhiên ở bên cạnh họ vang lên, nhìn rằng, rớp các ngươi gặp phải phiền phước. chưa xong còn tiếp. chương sáu một bước giết một người hai ba ai mâu luân sâm trong lòng cả kinh bởi vì hắn cảm nhận được khí tức hắc ám toàn thân hắn sức mạnh phản xạ tính địa một nổ tung đột nhiên quay đầu lại mắt tới tay cũng đến kiếm trong tay đồng thời đâm tới nơi đây là khô bình nguyên chung quanh đều là hắc ám chiến sĩ tinh thần của hắn vẫn căng thẳng đột nhiên một mang theo hắc ám sức mạnh người xuất hiện bên người hắn bản năng phản ứng chỉ là công kích hắn thần lực đã là 51 cấp bậc đỉnh cao lúc này là toàn lực công kích hắn tin tưởng đòn đánh này nhất định có thể cho đối thủ tạo thành phiền phức hay một cơn gió hưởng Mâu Luân Sâm kiếm trong tay nhưng lại ngoài ý muốn đâm một không, theo sát sau, đồng dạng âm thanh từ thân thể hắn một bên khác chuyển tới, xem ra ngươi thật sự có rất đại phiền phước, nhìn em ngươi sợ đến như vậy. Mâu Luân Sâm trong lòng một trận chiến đấu, đối phương đòi hỏi là lúc này phát sinh công kích, hắn tuyệt đối sẽ phi thường chật vật, sơ sót một cái nói không chừng sẽ trực tiếp xong đời, có điều hắn cũng không có cảm thấy giết chết ý, hắn cũng đã phản ứng lại, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đến ba thước ở ngoài đang đứng một mặc màu đỏ sẩm tinh mỹ chiến giáp chiến sĩ, từ đối phương điều điệu vóc người trên nhìn, này là một cô gái. Nhìn kỹ trên người đối phương chiến giáp cũng không phải thuần túy màu đỏ sậm trong đó chen lẫn một vài phủ văn màu vàng trên người đối phương khí tức rất kỳ quái rất giống khí tức hắc ám, nhưng một chút cũng không có giết chết ý có vẻ rất tiến tĩnh rất thuần túy lộ ra một luồng để mâu luân xâm hết sức quen thuộc mùi vị cô gái này mặc dù quái nhưng mang đến cho hắn một cảm giác nhưng lại là tự nhiên thần ám, it buộc thành viên có chiến thần chạm gác thực thiết cự nhân tiền lệ ở tuyến mâu luân xâm phòng chừng đây là một cái nào đó gia nhập tự nhiên thần buộc hắc chiến sĩ hắn cũng là buông xuống cảnh giác nghi hoặc bay lên đến nơi ngươi là ta gọi là ngải tây nhã đỏ xâm kiếm khách. "Tên ngươi nghe quá ta gì?" Nói xong, ngài tay nhã soạt rồi một chút rút ra bên hông kiếm. Tay làm kiếm chỉ, hư hư đi theo gặp mặt trên ngang trái qua, một luồng như nước ánh kiếm màu đen đồng thời sinh ra, động tác một mảnh phong nhã thông dòng. Nhìn dáng giúp kia, Mâu Luân Sâm không còn gì để nói, hắn cùng mình Sĩ Quan phụ tá Vương Hán liếc nhau một cái, từ đối phương trên mặt nhìn thấy giống như bản thân mình biểu hiện, trong lòng hắn sinh ra cảm giác, "Này các tiểu nương thật là lập dị rối tinh rối mù." Tự giới thiệu chỉ tự giới thiệu vẫn xứng trên động tác giải thích nhân vật như vậy suy nghĩ không bị người nhớ kỹ cũng khó khăn a mâu luân xâm đương nhiên nghe qua đỏ xâm kiếm khách nay là một độc hành hiệp tin đồn là quá dương thành rất là nhị cứ điểm thường gọi là bên trong một cái nào đó thương nhân thế tử tính cách hồn nhiên địa có chút ấu trí có điều thực lực nhưng lại mạnh phi thường tính ở khâu bình nguyên ngang dọc mấy tháng chưa bao giờ có bại trợ, hoàn thành lượng lớn treo thưởng nhiệm vụ kiếm lấy khen thưởng vô số nghe danh không bằng gặp mặt cách thức luân xâm mới vừa cùng cô gái này thay đổi một tay trong lòng hắn chỉ đối với đối phương thực lực có đại khái phòng trường rất mạnh có bán thần đỉnh cao sức mạnh, mà còn không gian phát đi tốc độ nhanh kinh người, một đối một, hắn không có bất kỳ phần thắng nào, gần như có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Như vậy cường nhân đã đến chi viện, hắn đương nhiên phi thường hoan nghênh, hắn thu hồi kiếm, thở dài, chúng ta đích xác cách chết ba. người cũng thấy được, bên ngoài vây quanh nhiều như vậy hắc ám chiến sĩ, nhân số hầu như là chúng ta gấp ba, thật sự không có cách nào phá vòng đây. ngải tây nhã thân thể hơi lói lên, sau một khắc chỉ xuất hiện trên lưu hỏa đoàn lính đánh thuê chất lên thành đống từng rào cũng không tránh, lại lớn như vậy tiêm tiêm địa nhìn ra phía ngoài. số người đối diện đích xác có chút nhiều dùng sức mạnh của các ngươi ứng đối lên xác thực rất khó khăn sức mạnh của chúng ta ngại tây nhã có phải ngươi có biện pháp đối phó bọn họ mâu luân sâm thừa nhận cái này ngại tây nhã rất mạnh nhưng nàng trung quy chỉ có một người bây giờ lại dùng loại này trên cao nhìn xuống ngự khí nói chuyện làm bọn họ lưu hỏa lính đánh thuê đội tất cả là tam lưu mặt hàng giống nhau khiến người ta làm sao nghe làm sao khó chịu a này còn không đơn giản ngại tây nhã tiếng như trung bạc nàng vừa cầm kiếm đi ra lúc này lại không lấy tay chỉ vớt mà là đùa bỡn mấy cái lấp lóe không yên kiếm hoa Người cùng bọn họ đánh một đường giao nói, khả năng nhìn ra bọn họ cái kia là đầu lĩnh gì. Ngài Tây nhã hỏi, cái này đương nhiên không thành vấn đề, Mâu Luân Sâm đi theo tường rào sau lén lút lộ đầu, chỉ vào phía sau một màu xanh hỏa tiểu quỷ nói, nhìn thấy cái kia không, cái kia trên cánh tay có một màu đỏ ký hiệu tiểu ác ma. Nó nên chỉ là đội ngũ này đầu lĩnh. Hà Ngải Tây nhã khẽ gật đầu, thanh âm chưa dứt, người đã biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Mâu Luân Sâm chỉ thấy đến xa xa hắc cám doanh địa bên trong, cái kia màu xanh hỏa tiểu quỷ cổ nương tựa đột nhiên xuất hiện một đoạn mũi kiếm, mũi kiếm xoay một cái, cái kia tiểu ác ma đầu chỉ bay lên rơi vào nó trước người màu xanh lục trong lửa trại bị ngọn lửa đốt cháy xì xì văng lên đầu linh không hiểu ra sao bị giết hắc ám doanh địa chỉ giống như bị ném một bom hắc ám các chiến sĩ một chút tất cả đều nhảy lên đại hống đại thiếu tìm kiếm khắp nơi ẩn dấu ở trong hắc ám thích khách màu đen mùi kiếm nhưng lại đã sớm biến mất không còn tăm hơi sau một khắc ngải tây nhã vừa xuất hiện trên lối vào thung lũng từng rào xoay người đối với trận mắt ngoác một mâu luân xâm nói ngươi nhìn xem này đơn giản chỉ giống như đi đường không là gì Giọng nói của nàng bình thản tựa như là vừa mới cầm kiếm đâm chết rồi một con sâu. Mâu Luân xâm lại cùng sĩ quan phụ tá vâng hán liếc mắt nhìn nhau, đều là không có gì để nói. Cái kia màu xanh hỏa tiểu quỷ vẫn trốn ở chiến trường phía sau cùng vứt hỏa cầu, bên cạnh còn có đầu châu quái bên người bảo vệ. bọn họ mặc dù biết cái kia là đầu lĩnh, vẫn tìm cơ hội dình giết, nhưng tiễn thủ đem hết toàn lực đều bắn không chết nó. Một đường chiến đấu hạ xuống, bọn họ vẫn luôn bị áp chế, còn tổn hại hơn 20 người chiến sĩ, cuối cùng còn bị làm cho tránh ở trong sơn cốc chờ chết. kết quả cái này kêu ngải tây nhã đỏ xâm kiếm khách thứ nhất đối phương trong khoảnh khắc đã bị giết hai tương so sánh so sánh mâu luân Sâm là một người thần tự tin đều cơ hồ đòi hỏi tan bỡ trên lệnh thật sự quá lớn a ta nữa giết chết mấy cái chờ bọn hắn rối loạn các ngươi chỉ đi theo trên vách núi trèo đi ra ngoài phá vòng đây ngải tây nhã vừa nói Tốt, ta biết rồi mâu luân Sâm đã hoàn toàn phục nói với mấy cái gì hắn liền làm như thế đó lúc này lập tức chạy đến phía sau đi tập kết chiến sĩ chuẩn bị phá vòng đây ngải tây nhã lại trốn vào thâm lớp không gian bóng người của nàng lại biến mất không thấy lần này rơi đầu là hắc ám doanh địa bên trong cường tráng nhất cái kia đầu châu quái hắn giống như những người khác trong khi tìm kiếm khắp nơi cái kia đáng sợ thích khách chính đi tới đường nghi đột nhiên cảm giác gót mát lạnh Này mát lạnh chỉ là hắn cuối cùng cảm giác sau đó đành một chút hắn cường tráng thân hình gục trên địa không núp đích, nhưng lại là xong đời hắc ám chiến sĩ lại khủng đầu linh chết rồi cường tráng nhất chiến sĩ cũng đã chết lúc này nào có thời gian đi quản trong sơn cốc người toàn bộ doanh địa lâm vào hối loạn có chút chiến sĩ đã bắt đầu chạy đi chạy trốn có một con màu xanh hỏa tiểu quỷ ý đồ chỉnh đốn cục diện hắn rít gào lên giống to không cần loạn không phải sợ đối thủ chỉ có một phù phù nay màu xanh hỏa tiểu quỷ đầu đi trên địa ưng ngục ưng ngục một trận quận bị lao nhanh địa chiến sĩ đá tới đá vào cuối cùng phục một chút bị một vừa vặn đi ngang qua đầu trâu quái móng dẫm lên thành thịt nát thật là đáng sợ nhất định là hát giả nữ thần ở trừng phạt chúng ta có tiến lợn sống người thê thảm địa giống to đi đến vừa rồi chiêu kiếm đó hắn thấy được cái kia đáng sợ màu đen mũi kiếm trên thân kiếm thiêu đốt màu đen quăng diễm cái kia là hát ám sức mạnh có đáng sợ như thế sức mạnh khẳng định là hắc giả nữ thần thần sứ có thể là bọn họ trong khi làm nữ thần chiến đấu tại sao nữ thần đòi hỏi trừng phạt bọn họ không ai nghĩ tới minh bạch bọn họ chỉ mong muốn đơn phương địa cho rằng nhất định là bản thân mình đã làm gì chọc giận nữ thần chuyện bọn họ chỉ là nên vì loại này đáng sợ tình hình tìm kiếm một nói xuôi được giải thích không phải vậy bọn họ vậy cũng thương xót trong óc cái kia một điểm đáng thương thế giới quan sẽ tan vỡ do hơn 200 trăm hắc cám chiến sĩ tạo thành doanh địa triệt để mà rối loạn tụ lại cùng nhau chiến sĩ triệt để sổ đổ từng cái chiến sĩ đều ở không đầu không đuôi địa chạy loạn. chỉ có có người ý đồ ngăn cản này xu thế, cái tên này lập tức bị giết. một phen dãy rủa sau khi, không nữa hắc ám chiến sĩ ý đồ làm anh hùng, mỗi người ôm đầu, chân đánh đòn, giống như bị điên địa chạy trốn. một bên khác, mâu luân xâm phát hiện bọn họ căn bản không cần leo núi bích, trực tiếp đi theo cửa sơn cốc đường hoàng rời khỏi là đến nơi. bọn họ nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, kết quả không một hắc ám chiến sĩ quản bọn họ. một tiễn lợn sống người đi theo bên cạnh bọn họ chạy tới, nhìn đều không có xem bọn hắn một chút. một tiễn thủ một mũi tên vào tới, này chư nhân chỉ ngã nhào xuống đất, cũng không có cái khác hắc ám chiến sĩ báo thù cho hắn. tất cả mọi người đang bận thoát thân Mâu luân sâm thậm chí rảnh rỗi đi hấp thu hắc ám chiến sĩ mới lực bởi vì không ai quản bọn họ hắn đã không lời nào để nói ai ra nữ nhân này không gian năng lực là thiên phú gì may mà nàng là tự nhiên thần thuộc bằng không các chiến sĩ đều là tràn đầy đồng cảm nếu như là đối diện hắc ám trận doanh thích khách chỉ tưởng tượng thôi cũng là người ta trong lòng lạnh cả người a ước chừng nửa giờ sau cách thức luân sâm mang theo hắn đoàn lính đánh thuê lùi tới khu vực an toàn nhiệm vụ lần này đã sớm bị từ bỏ không cần phải nói đều biết cái kia trong tháp canh khẳng định cất giấu đại bí mật nhưng bọn họ không có năng lực này hoàn thành nó đi rồi một quang thời gian bên cạnh có quang ảnh lóe lên cái kia trong veo mềm yếu âm thanh vừa vang lên này ngươi tiếp là cái gì treo giải thưởng điều tra tháp canh nếu có có thể lời nói chỉ hủy diệt nó mâu luân sâm đem nhiệm vụ cuốn đưa cho ngài tây nhã thời gian yên tĩnh cuốn. cứu phép tắc tinh nhuệ chiến đội chiến giáp trang phục còn có năm viên tử tinh tệ rất phần thưởng phong phú a nói như vậy các ngươi chuẩn bị từ bỏ đi ngài tây nhã hỏi nàng đối với cuốn khá là ý động mà còn chiến giáp trang phục có thể cho háo lợi phất nghĩ đến hắn nhất định sẽ cao hứng vô cùng mâu luân sâm đã đối với nhiệm vụ hoàn toàn đã không có nhớ nhung nếu như ngươi cố ý nói nó chỉ là của ngươi vậy thì cảm ơn ngài tây nhã lập tức thu hồi cuốn tiếng nói vừa dứt bóng người chỉ biến mất không còn tâm hơi mâu luân sâm một trận cười khổ hắn vốn còn muốn làm ít ỏi cảm tạ sau đó cùng cái này mạnh mẽ chiến sĩ kéo ít ỏi quan hệ sau đó tiếp tục liên hệ cái gì kết quả đối phương một chút liền đi quả nhiên giống như tin đồn tâm tư đơn thuần chỉ giống như hải tự a hắn mới vừa nghĩ như vậy bên cạnh quang ảnh vừa là lóe lên, ngải tây nhã rồi lại xuất hiện, nàng trực tiếp nói, nhiệm vụ này ta e sợ không có cách nào độc lập hoàn thành, phải sự hỗ trợ của ngươi chỉ một mình ngươi vậy là đủ rồi, cái khác đều là liên lụy. này toán là ta cứu các ngươi tạ lễ, cho nên nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ngươi chỉ có thể bắt lại từ tinh tệ, cái khác khác biệt là ta. mâu luân sâm trong lòng vốn là đối với nhiệm vụ này có chút không cam lòng, lúc này thấy có hoàn thành nhiệm vụ có thể, tự nhiên liên thanh đáp ứng. hắn bây giờ đã không để ý cái kia hai cái thần khí, bởi vì hắn biết, nhiệm vụ này tuyệt đối phi thường không đơn giản. 89 phần 10 dính đến Hắc ám quân đoàn đại bí mật, chỉ cần mang về bí mật này, Chiến thần nhất định sẽ đưa ra phần thưởng khác. Ở Chiến thần chưa bao giờ phụ lòng tín đồ câu nói này sau, còn có một câu nói đồng dạng nổi danh, gọi là Chiến thần có công tất thường. Không thành vấn đề. Mâu Luân Sâm không chút do dự mà đáp đáp lại đến nơi. Ngươi người này thoải mái, ta yêu thích. Ngải Tây nhã đối với Ngải Luân Xun xuê sinh ra hảo cảm, vậy thì lên đường đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 661, một khúc đoạn hồn ka 33. Phía trước chỉ là Hắc ám tháp canh, mà lúc này đã là Hắc bởi vì hắc dạ nữ thần cùng chiến thần thần niệm không dứt giao chiến duyên cớ trên bầu trời hiện ra một cái như cực quang giống nhau mộng ảo quang mang quang mang một bên là như mực nước giống nhau hắc một bên khác thì lại hiện ra màu vàng sậm, màu vàng trên bầu trời còn có thể nhìn thấy mỗi người quang điểm đang lấp lánh tổng cộng có 36 cái quang điểm mỗi một cái quang điểm đại diện một đã thành lập trạm các thần đỏ sẫm nơi bên trong không có ngôi sao cho nên thần tô điểm bầu trời đêm nơi đây cũng không có chính thức quá dương chỉ là một đoàn đỏ như màu quang này quang vốn là cuồng loạn chi thần sức mạnh hợp chất diễn sinh bây giờ ở trong tự nhiên thần buộc bầu trời Này luân đại diện quá dương huyết quang đã biến mất rồi, thay vào đó là một vòng màu đỏ vàng rực rực trùng sáng. Nay trùng sáng chỉ là chiến thần, mỗi khi canh giờ tới ban ngày trong khi, này vầng mặt trời sẽ hiện hiện. Lúc này là ban đêm, trên bầu trời xuất hiện mục đích là một vòng mâm tròn đại ngân nguyệt, cái kia là nguyệt thần ngải luân. Đương nhiên, mặc dù tháp canh ở trong vị trí khả năng nhìn thấy tự nhiên thần buộc khu vực khống chế bầu trời tinh nguyệt, nhưng nơi đây nhưng lại là hắc giả nữ thần khống chế khu vực. Đêm đen nặng nề, không khí chung quanh băng lạnh lẽo, vươn tay ra đi nhẹ nhàng đồng dặn dưới, tựa hồ khả năng cảm thấy một luồng sền sẽ cảm. một tia phong đều không thể kéo, nơi đây giống như ao tù nước đọng. Mâu luân sâm cùng ngải tây nhã nằm ngoài một khối thổ pha mặt sau, lặng lặng mà quan sát đến phía trước tháp canh. này tháp canh rất cao, có chừng 40 mươi mét, diện tích cũng không nhỏ, đường kính vượt qua 15 lăm mét, toàn thân làm bằng đá. ở chung quanh nó còn có rất nhiều kiến trúc, vây quanh ở đồng thời, cùng với nói là một tháp canh, không bằng nói là một chấn nhỏ. từ nơi này có thể nhìn thấy thôn trấn ở chỗ có thật nhiều hắc ám chiến sĩ đang đi tuần, mà tháp canh đỉnh chót cửa sổ cũng có thể nhìn thấy một vài yếu ớt hữu quang. ở chỗ tựa hồ có người, người cảm giác được gì? nơi đây không gian đều bị phong tỏa, cho nên mới không có phong. ở trong này của ta lực lượng không gian hoàn toàn mất hiệu lực, chỉ có thể dựa vào thuần túy vũ lực. Ngài tây nhã nhẹ giọng giải thích. có biện pháp gì đột phá loại này phong tỏa gì? mâu luân xâm hỏi. hắn tin tưởng cái này đỏ sâm kiếm khách sẽ không vô duyên vô cớ địa yêu cầu hắn gia nhập, sức mạnh của hắn lẽ ra có thể giúp đỡ được việc. không gian phong tỏa rất mạnh, dựa vào ta sức mạnh của một người không có cách nào đột phá, nhưng chỉ thiếu chút nữa mà thôi. có điều nếu như lực lượng của ngươi đầy đủ làm suy yếu loại này phong tỏa, chỉ cần cường độ hơi yếu. Ta có thể lẹn vào không gian thông tầng, sau đó tiến vào tháp canh quanh thân nhìn cái đến tận cùng. Mâu Luân Sông nghe có chút không tìm được manh mối, ta nên làm như thế nào? Vùng không gian này có hắc cám đứng đầu phong tỏa, không giống là ở thế gian, thần chỉ cần thỏa mãn vị diện quy tắc là có thể tùy ý mở ra cánh cửa tệ lệp loạn không gian, thậm chí truyền kỳ ma pháp sư đều có thể mở ra cửa tệ lệp Ở vực sâu, mở ra cửa tệ lệ loạn là mạnh mẽ thần đặc biệt sức mạnh. Ngải Tây nhã lấy ra một màu đen cuốn, thả trên thổ pha mở ra, có thể nhìn thấy cuốn trên có rất nhiều thần phù, thần phù bên trong lưu động nhỏ bé thần lực. kết cấu phi thường phức tạp mâu luân Sông thử quan sát nhưng hắn chỉ nhìn vài lần chỉ cảm giác đầu góc đau đớn chỉ cảm thấy dườm già tinh tế tới cực điểm căn bản là không có pháp tỉ mỉ tra xét Đừng đi truy nguyên ngại tây nhã vội vàng lấy tay che khuất cuốn diện này là ta thu được một treo giải thưởng khen thưởng do chiến thần tự tay vẽ không gian chấn độc quấn ở chỗ ký hiệu ngay cả hát giả nữ thần cũng không có pháp ở trong thời gian ngắn phá giải vị trí thấp thần mạnh mẽ quan sát có thể sẽ tiêu hao lượng lớn thần lực nghiêm trọng có thể thần hỏa tan vỡ minh bạch mâu luân sâm thầm than lợi hại liền nhìn thẳng nhìn đều không dám chỉ là dùng khỏe mắt dư quang nhìn quét, nhìn thấy cái này ký hiệu gì, Ngài tây nhã chỉ vào quấn một cước một ký hiệu dấu ấn, cái này ký hiệu rất đơn giản, mâu luân xâm khả năng xem hiểu, này là thông dụng sức mạnh đưa vào thần phủ với là chỉ gật gù, đi vào trong đưa vào lực lượng của ngươi, cuốn sẽ đưa ngươi sức mạnh chuyển hóa thành không gian chấn động bàng bạc lứa lực, nhưng phải nhớ kỹ, quyển trục này chỉ có thể vận chuyển 15 phút, ở trong khoảng thời gian này, lực lượng của ngươi đưa vào bỏ giờ hoặc là mười phút đã đến giờ, cuốn liền lập tức sẽ tự hủy, cho nên chúng ta có mười phút thời gian. Ngài Tây Nhã tinh tế địa giải thích. Nghe xong, Mâu Luân Sâm gật đầu, ta hiểu được. Ngài Tây Nhã vừa nói, ngươi xem cái kia thắt canh, ở trong đó khẳng định có nhân vật trọng yếu, ta đi cái kia nhìn. Nếu như có thể, ta sẽ đem hắn lấy ra đến nơi. Không gian chấn động trong lúc, này toàn bộ khu vực không gian sẽ xuất hiện vô số nhỏ bé vết nước, mặt đất sẽ sụt xuống, hướng ngươi xông lại thế gian sinh vật thân thể sẽ phá nát, nhưng thần tính sinh vật nhưng có có thể đột phá chấn động phong tỏa vọt tới bên cạnh ngươi, cho nên ngươi phải chú ý tự bảo vệ mình. Mâu Luân Sâm gật đầu biểu thị mình đã rõ ràng. Vậy được. Chúng ta bắt đầu đi." Ngài Tây Nha nói. Mâu Luân Sâm liền hướng về cuốn bên trong đưa vào sức mạnh của chính mình. Bởi vì cuốn bên trong thân mình còn có không ít nguyên lực, cho nên Mâu Luân Sâm hoàn toàn không cảm thấy có bao nhiêu lao lực, khi hắn sức mạnh dọc theo ký hiệu chạy khắp toàn bộ cuốn trong khi, cuốn trên xuất hiện một đạo thủy mô, này thủy mô đem Mâu Luân Sâm bảo vệ lên. Xuyên thấu qua tầng này mỏng manh thủy mô, Mâu Luân Sâm chỉ nhìn thấy không khí chúng quanh bên trong xuất hiện vô số gợn sóng, xuyên thấu qua này không khí nhìn đồ vật, nhìn thấy đều là vằn mẹo, tình cảnh này có chút giống là ánh lửa phía trên quần cuộn sóng nhiệt. Theo này vằn vẹo xuất hiện Mâu Luân Sâm nhìn thấy hắn dưới thân đột phá trên cục đá không tiếng động mà phá nát, theo sát sau, thủ pha giải cấu sụp đổ, đã biến thành sốt bột phấn, đông dương chỉ ải đi xuống một đoạn, Mâu Luân Sâm chỉ xuất ở trong này một mảnh nhỏ vụn vô cùng bụi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía phía trước chấn nhỏ, chấn nhỏ bên trong kiến trúc cũng đã bị to lớn ảnh hưởng, ngoại trừ tòa kia cao to thắp canh ở ngoài, cái khắc kiến trúc cũng bắt đầu tan vỡ, tan vỡ, hóa thành bột phấn. Trong đó có hắc ám chiến sĩ lao tới, này chiến sĩ trên người đều chạy xuôi gắng sức lượng hào quang, ý đồ ngăn cản này đáng sợ chấn động sức mạnh, nhưng đây căn bản vô dụng. Đây căn bản không là thế gian sinh vật có thể ngăn cản. Mạnh mẽ nhất chiến sĩ đều không có kiên trì đi ra mười bước, bọn họ đột nhiên cũng trên địa, trên người sức mạnh căn bản không có tiêu hao, nhưng bọn họ chỉ như vậy chết rồi, thi thể ở chấn động ảnh hưởng chậm rãi bùi hóa. Có mạnh mẽ linh ngộ thần tính hắc ám chiến sĩ vọt ra, trên người lóng lánh màu đen ngưng tụ lưu quang, là bọn hắn trong cơ thể thần lực. Lực lượng này bảo vệ thân thể của bọn họ, ngăn cản không gian chấn động ăn mòn. Không gian sức mạnh nghiền ép những thần lực này, phát sinh từng trận chói mắt tia chớp, thần lực thật nhanh làm hao mòn. Bọn họ dễ dàng phát hiện mâu lân sầm. Nhưng Mâu Luân Sâm không có tránh, bởi vì hắn liếc mắt là đã nhìn ra này chiến sĩ trong cơ thể thần lực kiên trì không được bao lâu. Quả nhiên, này chiến sĩ cũng là gần phổ thông Hắc ám chiến sĩ nhiều sông tới 20 bước không đến, 20 bước sau, chấn động nghiền ép tới bọn họ. Trong khoảnh khắc, cơ thể thành bụi, cốt nhục thành bùn, cuối cùng đồng dạng hóa thành một nắm không có sự sống bụi. Thậm chí còn, này Hắc ám chiến sĩ linh hồn cũng không tránh được không gian chấn động đấu đá, linh hồn gào thét, ý đồ chạy trốn, nhưng chỉ bay có điều mấy mét chỉ hóa thành vụn vật điểm sáng. Này là một khúc không gian chết non hồn khúc. Ở thủy mô dưới sự bảo vệ Mâu Luân Sâm không nghe được bất kỳ thanh âm gì, tất cả xung quanh đều là không tiếng động mà, không có kêu thảm thiết, không có tan vỡ tiếng, không có giết đảo nhưng hết thảy đều đang bị hủy diệt. Vậy thì là chiến thần sức mạnh gì? Mâu Luân Sâm trong lòng bay lên một luồng sâu sắc vô lực, tất cả những thứ này thật sự là thật là đáng sợ. Không biết lúc nào, Ngải Tây Nhã đã đi theo Mâu Luân Sâm bên cạnh biến mất, nàng qua lại ở trong tràn ngập chấn động không gian nước, tựa như là một cái du đang ở trong chạy xiết dòng nước cá nhỏ, mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không sinh mệnh chi lo âu. Một đường tìm vỏi, đại khái sau năm phút. Nàng đạt được tháp canh tầng cao nhất gian phòng, phụ một tiếng vang nhỏ, nàng từ không gian thâm tầng hiện lên tới, lạc trên địa. Nơi đây không gian hầu như không có chịu ảnh hưởng, có người sáu. Không, chính xác ra, có không gian ký hiệu chấn áp thôi cảnh vật chung quanh bên trong ở khắp mọi nơi chấn động. Ngải Tây Nhã vừa mới đứng vững, trong hai chợt nghe đến một thanh âm quen thuộc, Hư Không, không ngờ rằng thật là ngươi. Ngải Tây Nhã ngẩng đầu nhìn lại, cũng là lấy làm kinh hãi, là ngươi, hư thì, ta liền nói lực lượng này làm sao sẽ như vậy quen thuộc. Tháp canh tầng cao nhất gian phòng là một đường kính 10 mét viên. Hình tròn trên mặt đất vẽ một vòng một vòng ký hiệu, những đùa chú này hiển nhiên cũng đã bị đưa vào sức mạnh, chính phát sinh yếu ớt hào quang. Ở trong ký hiệu cực kỳ ở giữa, một mặc cùng ngải tây nhã một dạng màu đỏ sậm chiến giáp mỹ lệ nữ tử đang lặng lặng địa đứng, nàng xem trước mắt cái này từng là bản thân mình tạ muội nữ tử, trong mắt lửa giận đã tràn đầy đi ra, nhưng nàng nhưng không có lập tức động thủ, chỉ là tức giận chất vấn, tại sao đòi hỏi phản bội? Không tại sao, cũng không có phản bội, chỉ là bởi vì ta yêu thích tự nhiên thần buộc mà thôi. Ngải tây nhã nhưng không có nửa phần ấy nấy, nàng xem chấm đất trên mặt ký hiệu, rất tự nhiên hỏi. Các ngươi ở trong này chuẩn bị làm gì? Đùa chú này nên xuất từ Sơn Nước Lỗ tay, tựa hồ là không gian phong tỏa ký hiệu, muốn dùng cái này bắt ta. Không giống, càng voi là phòng ngự ta xâm lấn. Hư thị, hãy nói cho ta biết, nơi này có cái gì? Người e sợ không có cơ hội biết đáp án. Vừa một thanh âm chuyển tới, ở hình tròn gian phòng một góc, một gầy yếu bóng đen đi ra, là Sơn Nước Lỗ, chưa xong còn tiếp. Chương 662, càng hoàn toàn không phải đối thủ 13. Sơn Nước Lỗ trong lòng chỉ có một loại tâm tình, vậy thì là phẫn nộ. Trước khi hắn ở chiến thần trạm gác ở ngoài đợi hơn nửa ngày, Lột, linh hồn đột nhiên bị hát giả nữ thần nhất đi, bỏ vào thần quốc bên trong hành hạ 100 lần vừa 100 lần, hầu như đều phải tan vỡ. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy không hiểu ra sao, chỉ cho rằng khả năng này bởi vì bản thân mình khinh nhẫn khinh bạc nữ thần tạo vật duyên cớ. Mãi đến tận linh hồn của hắn trở lại đỏ sống nơi thân thể, thế mới biết nguyên lai là hư không phản bội. Hắn gọi nàng đi tìm hiểu tin tức, đối phương nhưng lại không nói tiếng nào địa đầu nhập vào tự nhiên thần buộc, tháng ngày qua tiêu diêu tự tại, nhưng lại bắt hắn cho Khanh thật là tốt khổ a. Tình huống bây giờ chỉ là cựu nhân gặp mặt, ánh mắt hắn máu đỏ máu đỏ. chỉ chuẩn bị báo thủ. Ngải Tây nhã nhưng lại một cách lạ kỳ không có cảm thấy chút nào sợ hãi, nàng ngay cả kiếm cũng không có rút ra, chỉ là tiện tay nắm chuôi kiếm, trên mặt còn mang theo một nụ cười. Hư thì, sơn nước lỗ, trong tháp còn có những người khác gì? Hư hỏa cùng Hư Thủy có hay không tới? Còn là nói chỉ hai người các ngươi. Hừ, không học được tốt đấy, cũng học được ngông cuồng tự đại. Sơn nước lỗ trong cơ thể sức mạnh chấn động mạnh một cái, gian phòng trên mặt đất ký hiệu đột nhiên tỏa sáng, từng tầng từng tầng ký hiệu bóng mở xuất hiện, bắt đầu chậm chậm bay lên. tầng tầng lớp lớp địa hướng về gian phòng các góc lan tràn vùng không gian này đã bị ta triệt để phong tỏa ngươi không có cách nào lẻn vào thâm tầng cũng không cách nào chạy trốn mất đi sức mạnh lớn nhất ngươi như thế nào đối kháng hư thì công kích sơn nước lỗ trên mặt mang theo báo thủ khoái ý nụ cười thân thể hướng về góc trên người thối lui ảm ai ti đồng thời trên người hắn bốc ra màu mực nổi quang tâm chắn để người vào nhất ngải tây nhã còn là không có phát động công kích trên mặt hắn cũng không có bất kỳ vẻ kinh hoàng cái tươi một nụ cười ngược lại trở nên càng đậm nàng không nhìn sơn nước lỗ nhìn chằm chằm vào trước mắt hư thì Của nàng siêu phàm sức mạnh là không gian, mà hư thì siêu phàm sức mạnh nhưng lại là thời gian. Mặc dù đối phương đối với phần này sức mạnh khống chế trình độ không bằng nàng đối với không gian nắm giữ, nhưng sức mạnh của thời gian so với không gian càng cao hơn một bậc, là hư không vô tận bên trong cực kỳ không thể dự đoán chuyện vật. Ở trước đây, hai người thật đánh tới đến nơi, thật đúng là không biết hai thắng ai bại. Có điều cái kia là trước đây nàng, khi đó của nàng sức mạnh lớn nhất là không gian, võ kỹ nhưng lại chỉ là giống nhau, nhưng bây giờ nàng làm đỏ xâm kiếm khách trên khô héo bình nguyên ngang dọc vắng lai, thu được lượng lớn đến từ chiến thần khét thưởng. không chỉ sức mạnh tăng mạnh, còn nhiều rất nhiều năng lực đặc biệt cùng vật phẩm. chính là bởi vì này tân đến sức mạnh, nàng mới có thể không có sợ hãi. như trước không có rút kiếm, ngải tây nhã mỉm cười thấy hư thị, cùng mấy tháng trước so với, sức mạnh của đối phương cũng có một chút tiến bộ, nhưng cùng nàng nhưng có tranh lệnh rất lớn. lớn nhất khác biệt chỉ là đối phương trong cơ thể không có thần hỏa, chỉ có thần tính. nàng khả năng nhìn ra, lực lượng này hoàn toàn xuất phát từ hắc dạ nữ thần ban thưởng. hư thị, ngươi và không phải đối thủ của ta. hãy nói cho ta biết nơi đây bí mật, ta có thể không giết của ngươi. Ngải tây nhã nhàn nhạt mỉm cười con mắt của nàng nhưng lại đang trầm trầm trở nên lạnh nàng lựa chọn con đường của chính mình trên con đường này nàng không chê vận mệnh của mình nàng có thể lựa chọn mình muốn nhân sinh ai muốn là ngăn cản nàng nàng sẽ đối với người nào rút kiếm thư thì vẻ mặt thật trọng đối phương mặc dù không có gì động tác nhưng trên thân thể nhưng lại bốc cháy lên màu đen quang diễm này quang diễm bên trong mang theo một loại có thể phản kháng quy tắc kỳ lạ sức mạnh thời gian của nàng công kích càng bị rất lớn làm suy yếu ngươi bất cứ chân bản thân mình thần hỏa vực sâu bên trong bán thần khắp nơi đi Hư thì một chút chỉ nhận ra đối phương sức mạnh tội nguồn ngải tây nhã cười rộ lên chân thần Hỏa là nàng đắc ý nhất thành tựu, đối phương trên mặt giật mình vẻ mặt chính nạo tới của nàng dương nơi nàng đắc ý cực kỳ đúng vậy Ngươi rất hâm mộ ba có điều yên tâm đi ngươi vĩnh viễn sẽ không tìm được nó chúng ta mẫu thần cũng không cho phép nàng sáng tạo hài tử có cái gì ý chí độc lập ở của nàng dưới bóng tối ngươi chỉ là một hơi hơi thông minh một điểm con rối mà thôi thư thì trước tiên là kinh ngạc sau đó chỉ là rời khỏi sự phẫn nộ nàng cảm thấy đối phương thật sự là tội ác tày trời không thể tha thứ mẫu thần sáng tạo chúng ta cho chúng ta sinh mệnh lẽ ra nên trưởng quản chúng ta vận mệnh thư không ý nghĩ của ngươi thật sự là quá tà ác ý nghĩ như thế không nên tồn tại ta hôm nay nhất định phải tinh chế ngươi huyền ảo sức mạnh thời gian bay lên nay thắp canh tầng cao nhất gian phòng hết thể đều bắt đầu đọc lại trong không khí phát ra quang không gian ký hiệu cũng biến thành ảm đặm đi không là bởi vì năng lượng tiêu hao mà là bởi vì thời gian bị thật to chậm lại ký hiệu hào quang bị đông cứng kết liễu lực lượng này cũng ảnh hưởng đến ngại tây nhã đi theo hướng ngoại bên trong Thân thể nàng trung quanh màu đen quang diễm bắt đầu từng điểm từng điểm địa ảm đạo, đọc lại, tựa như là bị băng xương đông lại giống nhau. Nhưng thần hỏa trung quy là thần hỏa, một cảm giác được quy tắc sức mạnh sầm lấn, ngay lập tức sẽ cao tốc vận chuyển đi đến ngải tây nhã trong cơ thể thần lực đống nhiên đại chấn, quang diễm từ trong cơ thể phồn thịnh mà sinh, từ trong ra ngoài điệu lao ra, động. Không khí bị thần lực đè ép tâm thanh, một làn sóng hắc ám quang thủy triều giống như là biển gầm nổ tung đi ra, ở ngải tây nhã xung quanh cơ thể hình thành một vòng nồng nặc hắc ám vòng sáng, miễn cương đem sức mạnh thời gian sự ăn mòn rơi xuống vốn một phần mười không đến. mặc dù thời gian còn ở không ngừng mà xâm nhập, nhưng thần hỏa phản kích đã vì ngải tây nhã tranh thủ tới đầy đủ phản kích thời gian. tranh kiếm xuất tư hót ngải tây nhã như băng âm thanh đồng thời vang lên. thưa tỷ quang thời gian này ta học được rất nhiều thứ, trong đó giống nhau chỉ là chiến thần kiếm thuật, thưa không vòng xoáy người ném từ ba. trong giọng nói ngải tây nhã bên cạnh người quang diễm lưu chuyển hóa thành vô số vòng xoáy trên thân kiếm đồng dạng có gai mang phát hiện cũng không lại là phổ thông màu đen quang diễm này quang diễm lưu chuyển bay lên quyển thành mỗi người quyển lửa quyển lửa chùm vào quyển lửa vô cùng vô tận. tựa như là một bộ tinh diệu chịu tượng hoạn kiếp của ta cũng không hoàn toàn đến từ chính mẫu thần ban cho này trên thân kiếm hơn 144 cái chiến thần thần phụ. nó có tên tiêu quang bóng tối sấm gió tiêm Người cẩn thận nghe vòng xoáy lưu chuyển thì là không phải có cuồng phong gào thét có lôi đỉnh bùng lên ngải tây nhã lời nói không nhanh không chậm âm thanh rõ ràng nhưng nàng phản kích động tác nhưng lại vô cùng sắp bén tháp canh bên trong chỉ thấy thân thể của hắn giống như quỷ mị ảo ảnh Đống nhiên dựng lên nơi đi qua từng trận băng nước tiếng hướng về bốn phương tám hướng truyền bá nước tự nhiên không phải băng mà là bị không gian thần phù cùng lực lượng thời gian cộng đồng động lại không gian trong trước mắt này ngại tây nhã nơi đi qua không gian mảnh vỡ khắp nơi vốn những mảnh vỡ này nên thần tốc bốc hơi hóa thành trụ cột nhất năng lượng phát huy nhưng bởi vì sức mạnh thời gian tác dụng những mảnh vỡ này nhưng lại chỉ phát sinh yếu ớt hào quang tựa như là tùng tóe pha lê thủy tinh giống nhau bên cạnh sơn nước lỗ vừa nhìn thấy tình huống này trong lòng nhất thời kinh hãi chỉ cảm thấy phi thường không ổn hư thì không nhất định là đối thủ không được ta không thể lại ở lại tại đây hắc ám thần buộc không chịu nổi như ta vậy nhân tài tổn thất Hắn là một ký hiệu đại sư, chuẩn bị cho hắn thời gian ký hiệu. Hắn khả năng phát huy sức mạnh khổng lồ, nhưng cận chiến tranh đấu nhưng lại không phải hắn cường hạng. Với phát thức dậy không đúng, sơn đức lỗ lập tức lặng lẽ rút lui. Một bên khác, ngải tây nhã ở trong khoảnh khắc chỉ vọt tới hư thì trước mặt, kiếm trong tay tức hướng về hư thì cổ, nuôi kiếm nơi đi qua, quả nhiên có nhỏ vụn lôi đỉnh, có thể thảm phong hưởng. Tốc độ này quá nhanh, công kích quá sắc bén, sức mạnh thời gian mặc dù không dứt đem đối phương thần lực ép vào trong cơ thể, nhưng hư thì biết, ở lực lượng thời gian đối với đối phương sản sinh ảnh hưởng trước khi, nàng nhất định sẽ bị giết chết. nàng đem hết toàn lực lùi về sau kiếm trong tay nhanh chóng nâng lên ý đồ đón đỡ keng nàng đón đỡ thành công lực lượng thời gian giúp của nàng bận rộn làm cho nàng tốc độ trở nên nhanh chóng vô cùng đương theo sát mà đến nhưng lại là một trận nước vang thư thì cảm thấy tay không còn đảo mắt nhìn lại nhất thời giật mình địa mở to con mắt của nàng kiếm lại bị đối phương mạnh mẽ cắt đứt kết thúc rồi à? thư thì thở dài kiếm đều chặt đứt kiếm của đối phương cách mình cổ không đủ hai cm nàng muốn tránh cũng không được ở thời khắc cuối cùng trong lòng nàng sinh ra một tia hâm mộ ta cũng tưởng nếm thử tự do mùi vị a ý niệm này mới vừa trào xong nàng chỉ cảm thấy mình cổ bị tầng tầng đánh một cái đau nhức kéo tới ánh mắt của nàng tối sầm mất đi ý thức sức mạnh thời gian nhất thời biến mất không còn tâm tích ngải tây nhã thu được tự do quay đầu nhìn về phía sơn đức lỗ phương hướng kết quả nhưng không có nhìn thấy người chút ít tưởng tượng ngải tây nhã chỉ minh bạch xảy ra chuyện gì quỷ nhát gan nhìn thấy tình huống không đúng bỏ chạy gì nàng trung quy không có giết chết hư thì chỉ là sử dụng kiếm thổ đưa nàng đập hôn mê bất tỉnh đồng thời sức mạnh dũng mãnh vào thân thể đối phương phong ấn sức mạnh của nàng Đối phương cũng chỉ là ngất đi mà thôi. Lấy nàng cường độ thân thể, phòng trường sau mười mấy phút sẽ tỉnh táo lại. Nơi đây không có cách nào ở lâu, lúc nào cũng có thể có hắc ám chiến sĩ đến nơi chi viện, mà còn đã chiếm được tù binh. Ngải Tây nhã lập tức tiến lên nhấc lên hư thì thân thể, sau đó đưa chân trên địa ký hiệu trên tầng tầng lao vài cái, phá hủy không gian phong tỏa trận pháp. Sau đó hướng không trung nhảy một cái, chỉ lẻn vào không gian ở chỗ sâu trong, tới tháp canh ở ngoài, ngải Tây nhã thấy được còn ở trong hướng về không gian chấn động cuốn mạnh thua thần lực mâu luân xâm, nàng cảm thấy cái tên này thật là ngay thẳng địa đáng yêu, vừa từ trong không gian nhảy tới. sự tình hoàn thành chúng ta đi mâu luân xâm giữa lúc tâm nhi gặp ngài tây nhã dẫn theo một nữ nhân xinh đẹp đi ra liền biết sự tình làm xong lập tức đỉnh chỉ hướng cuốn đưa vào thần lực Cuốn mất đi thần lực cung ứng lập tức không có hỏa tự cháy trong khoảnh khắc hóa thành hư vô nhìn mâu luân xâm một trận đáng tiếc đừng đáng tiếc đi thôi ngài tây nhã thúc nói tốt hai người nhanh chóng rời đi đại khái chạy hơn trăm km đường hư thì tỉnh lại nàng vừa mở mắt chỉ nhìn thấy hư không đang ngồi ở đối diện nàng bắt lại mắt thấy nàng tỉnh rồi ta không chết ngươi không có giết ta Tại sao không giết ta? Thư thị sờ sờ của mình, ngoại trừ có chút tổn hại ở ngoài, cũng không lo ngại, có điều trong cơ thể mình sức mạnh đều bị củng cố, hoàn toàn không thể nàng không chế. Ngải Tây nhã chính trên một đống lửa trại nướng hun lửa thịt, này hun lửa thịt là áo lợi phất cố ý chế tác cho nàng làm cả cơm, phi thường mỹ vị, nàng rất yêu thích. Thấy mình quá khứ tả mọi tình rồi, nàng không vội vàng hỏi giò, chỉ là đem một khối đã nhiệt tốt đấy hun lửa thịt đưa tới, vấn đề của ta ngươi đã biết rồi. Có trở về hay không đắp nhìn ngươi lựa chọn. Vâng, trước tiên nếm thử cái này, ăn thật ngon. Thư thị mệ hoặc. ở trong thế giới của nàng không là đồng bọn chỉ là địch nhân đồng bọn trong lúc đó là lợi dụng lẫn nhau địch nhân chỉ là lẫn nhau hủy diệt trung gian thái là tuyệt đối không cho phép tồn tại nàng không rõ bản thân mình bây giờ cùng hư không là một loại quan hệ ra sao chưa xong còn tiếp chương 663, cái này tạm hội đã không cứu 23. mặc dù không rõ ràng lắm hư không ý đồ nhưng các nàng rốt cuộc từng là thân mật vô cùng tồn tại vẫn còn có một tia tình ý ở cuối cùng hư thì còn là tiếp nhận miếng thịt ăn mùi vị đích xác không sai rất hợp khẩu vị của nàng với là nàng ăn nhiều vài miếng là của ta trượng phu cho ta làm thì tuyển dụng là hắc ban linh dương trên người mềm nhất cái kia bộ phận tương liêu là quá dương trong thành trong cửa hàng tay nghề tốt nhất cái kia ra mua mà còn nhất định phải là mỗi sáng sớm nhóm đầu tiên mỗi lần đi mua hắn đều là hừng đông chỉ xuất phát muốn xếp hạng ba tiếng đội mua sau khi về nhà lại dùng tới tốt đấy khói xanh chất than tâm hùn, cuối cùng làm được hun lửa thịt chính hắn chưa bao giờ ăn đều để cho ta ta biết hắn kỳ thực cũng rất thích ăn hắn còn gạt ta nói hắn không thích này cô yên mũi, đầu ngốc này nhấc lên áo lợi phất ngại tây nhã lông mi loan loan khỏe môi hơi vệt lên Ánh mắt như nước, trên người khí tức sơ xác nhất thời trở nên nhạt không thể nhận ra, cả người khí chất trở nên thập phần nhu hòa. Nếu như không phải trên người giáp chủ cùng bên cạnh kiếm, nói nàng là một nữ nhân bình thường cũng có người tin. Đối với dáng dấp này hư không, hư thì xa lạ cực kỳ, nàng hoàn toàn không có cách nào giải thích, không nhịn được nói, hư không, xem ra ngươi bị tà ác kẻ xâm lấn triệt để ô nhiễm, ngươi đã không cứu. Ta bây giờ không gọi hư không, ta gọi là ngải tây nhã. Ngươi sau đó phải gọi ta tên này, nếu như lại kêu một lần hư không, ta hay dùng kiếm quất ngươi miệng. Ngải Tây nhã gậy gậy bản thân mình quang bóng tối sấm gió tiêm, thân kiếm phát sinh len ken địa thanh hót, tựa hồ đang đáp lời Ngải Tây nhã lời nói. Nói với hư thời cơ đến, tên chỉ là danh hiệu, đã đối phương không cho phép, nàng chỉ đổi giọng. Ngải Tây nhã, ngươi giết ta đi, ta chắc chắn sẽ không phản bội mẫu thần. Hư thì cùng Ngải Tây nhã nhưng không như thế, nàng đã sinh ra vài tháng, một mực hắc ám thế giới trưởng thành, hắc ám thế giới quy tắc đã sâu sắc khắc đến trong đầu của nàng, nhất là là đối với hắc giả nữ thần trung thành càng là trực tiếp hóa thành thần phụ cấm chỉ, trực tiếp sâu sắc trên linh hồn chi. này là hát giả nữ thần ở trên hư không phản bội sau làm ra dự phòng thi thố lúc này Mâu luân xâm ôm một bó tuổi đi tới vừa vặn nghe nói như thế liền nói đã như vậy vậy thì trực tiếp đem nàng giao cho chiến thần ba giao cho chiến thần dùng chiến thần phương thức làm việc nếu như tù binh không muốn phối hợp hắn rất có thể sẽ dùng đại thần lực trực tiếp đọc đối phương linh hồn ký nhớ đến lúc đó hư thì sẽ không bao giờ tiếp tục bí mật đương nhiên đọc sau khi linh hồn của nàng sẽ bị mạnh mẽ thần lực nghiền ép phá nát hóa thành trụ cột nhất nguyên lực Ngài tây nhã cũng không mong muốn nhìn thấy kết cục như vậy Nàng lắc lắc đầu, chờ chút đã ba, ta hỏi lại hỏi nhìn. Mâu luân sâm lún lưu bay, có chút không phản đối, có điều người là ngải tây nhã trộm tới, toàn bộ bắt người trong quá trình nàng mạo nguy hiểm to lớn, tù binh quyền xử chỉ ở trên tay nàng, hắn chỉ có phối hợp. Sau khi thời gian, hư thì không thèm nhắc lại, cũng không nữa tiếp ngải tây nhã đưa tới hôn lửa miếng thịt. Có điều nàng nhưng vẫn đang nghe ngải tây nhã nói chuyện, nhất là là làm ngải tây nhã nói tới cái kia kêu, kêu áo lợi phất đứa ngốc trong khi, nàng nghe rất chăm chú. Rốt cục. Làm ngải tây nhã cùng mâu luân xâm nói tới áo lợi phất làm một cái chuyện ngu xuẩn sau khi thư thì không nhịn được mở miệng nói ta không rõ đã cái kia áo lợi phất như vậy xuẩn ngươi làm sao nguyện ý cùng hắn ở cùng nhau không sợ hắn liên lụy ngươi gì vừa mới dứt lời gò má nàng chỉ là đau xót nhưng lại là bị ngải tây nhã tầng tầng sử dụng kiếm bao đựng dao rút một cái chỉ có ta có thể nói hắn là đứng ốc người khác đều không được nhớ ký gì Ngải tây nhã mặt cười hàm xương thư thì bị thu ruộn có chút nông này là nàng xứng đáng hoàn toàn không có cách nào giải thích cái này quá khứ tạ mọi tư duy Nếu như nàng biết trên thế giới có kỳ hoa cái từ này lời nói, nhất định sẽ không chút do dự mà đem nó thả ở trên người Ngải Tây Nhã. Mâu Luân xâm ở một bên thấy tình cảnh này. Trong lòng hắn cũng đã trực tiếp đem Ngải Tây Nhã định nghĩa làm kỳ hoa, hắn theo bản năng sờ sờ gò má của chính mình, nghĩ thầm nguy hiểm thật hắn chưa nói áo lợi phất cái này si tình người là cái đầu đất, bằng không dùng cô gái này tính cách, nói không chừng hắn cũng sẽ bị rút ra. Nơi đây đã là tự nhiên thần buộc khu vực, cho nên rất an toàn. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, ngân nguyệt tằm đạo màu đỏ vàng mặt trời mọc. Toàn bộ thế giới đều sáng đi đến. Đi đến. Ngải Tây Nhã sẽ bị chiến thần sức mạnh áp chế địa hỗn loạn hư thì từ trên mặt đất ôm lên. Nàng con không chịu nói sao? Mâu Luân sắp hỏi. Còn chưa nói. Ngải Tây Nhã có chút bực mình, cảm thấy cái này tạ muội thật là ngu xuẩn, đồng thời cũng vì nàng cảm giác đau lòng, loại này không hề tự do, làm mẫu thần con rối sinh hoạt rốt cuộc có cái gì tốt đấy đi. Hai người áp hư thì một đường hướng về Quá Dương thành đi đến, vốn Ngải Tây Nhã có thể lập tức phát đi quá khứ, nhưng nàng hy vọng cho hư thì càng nhiều cơ hội. Dọc theo đường đi, Hư thì đi thất tha thất thể địa, đầu óc cũng là ngơ ngơ ngắc ngắc, sức mạnh của nàng bị phong ấn, căn bản không có cách nào phản kháng chiến thần thần lực áp chế, nàng chỉ cảm thấy cả người tựa như là một nhánh mọn đến, không ngừng mà bị trên bầu trời cái kia một vòng quá dương thiêu nướng, đã sắp đòi hỏi hòa tan. Cũng không biết qua bao lâu, phù phù một chút, nàng rốt cục ngã xuống đất, mặc cho ngải tây nhã làm sao đá nàng, nàng đều là không lúc ních, bất cứ là ngất đi thôi, không bằng đem nàng giao cho chiến thần ba. Mâu luân xâm xứng đang nói, ngải tây nhã không lên tiếng, nàng ngồi người xuống đem hư thì thân thể từ trên mặt đất bay qua tới. phát hiện gò má nàng đỏ chót, môi khô nước, cả người đều không do tự chủ của mình, thân thể còn run nhẹ nhẹ, có vẻ hết sức thống khổ. nhìn thấy nàng, ngải tây Úi nhã liền nghĩ tới từng bạn thân mình, không biết tính sao, trong lòng nàng một trận khổ sở. trầm mặc một hồi, ngải tây Úi nhã trong lòng rốt cục có chủ ý, nàng một chút đem hư thì ôm lấy, sau đó đối với mâu luân sâm nói, ta trước tiên đưa nàng đi quá dương thành sáu. ngươi nói láo. mâu luân sâm trực tiếp chọc thủng ngải tây Úi nhã lời nói, hắn là thần, có thể không phải phàm nhân, sức quan sát vô cùng mạnh mẽ, mà còn nói với mới trong khi ánh mắt lấp lẻ. này nhìn qua chỉ là nghĩ một đằng nói một mẹo thần không nói láo không là sẽ không mà là nói dối không có chút ý nghĩa nào một chút sẽ bị thần vạch trần trừ phi này là âm như cùng nói dối chi thần người chuẩn bị thả nàng ngươi có biết như vậy làm ý vị như thế nào gì mâu luân xâm từng bước ép sát bởi vì ngươi quyết định này tương lai lại có đến không hết thánh linh chiến sĩ sẽ chết ở trên tay của nàng nàng nắm giữ thời gian sức mạnh to lớn những chiến sĩ có thể kia ngay cả linh hồn cũng không bảo đảm này thánh linh chiến sĩ cũng có thế tử có trợ phu thậm chí có hải tử Ngươi nhận tâm nhìn những hải tử bất lực chờ đợi hắn kia tra hoặc là mẫu thân về nhà sao. Ta xấu. Ngải Tây Nha muốn nói này là chuyện của ta, ta nghĩ làm gì chỉ làm gì, nhưng chỉ nói rồi một chữ chỉ dừng lại. Nếu như bởi vì một ngày nào đó, nàng chết trận, áo lợi phất sẽ như thế nào? Hắn có thể hay không thật sự phát rộ. Hắn nhất định sẽ phi thường phi thường thống khổ. Mà áo lợi phất nếu như chết rồi, nàng cũng cũng giống như thế. Đã nàng như vậy, những người khác khẳng định cũng sẽ như vậy, nếu như tất cả những thứ này nhân nàng mà lên. Đến lúc đó nàng như thế nào đi đối mặt những mất đi người thân mà lâm vào thống khổ người kia. Mâu luân xâm ngữ khí trở nên trở nên nặng nghề, ngại tây nhã, chúng ta còn có trách nhiệm. Tự do cũng không có nghĩa là phóng túng. Chúng ta là chiến sĩ, chúng ta ở trong này, cũng không phải làm chiến thần mà chiến, chúng ta là vì chính mình mà chiến. Vì chính mình yêu người, cho chúng ta yêu thế giới mà chiến. Vậy thì là trách nhiệm của chúng ta. Cũng là chúng ta tồn tại ý nghĩa. Ngại tây nhã trên mặt hiện ra rẽ rùa vẻ, nếu như là vừa mới bắt đầu gia nhập tự nhiên thần buộc hồi đó. nàng tuyệt đối nghe không hiểu mâu luân xâm lời nói, coi như nghe hiểu cũng sẽ xem thường. Nhưng bây giờ, nàng ở khô héo bình nguyên chứng kiến nhiều lắm sinh ly từ biệt, thấy được nhiều lắm bởi vì bảo vệ bước ra hiện vĩ đại hy sinh, nàng cũng thường xuyên nghĩ tới chính nàng chết trận sau khi sẽ phát sinh cái gì. trí tuệ bắt nguồn từ suy nghĩ, bây giờ ngải tây nhã đã sớm không muốn hồ đồ, cho nên hư thì mới có thể không thể nào hiểu được nàng. Các nàng khởi điểm mặc dù tương đồng, nhưng đã sớm mỗi người đi một ngả, không muốn là cùng loại người. hồi lâu, ngải tây nhã thở dài một hơi, ngưng giọng tiếng nói, ta sẽ không tha của nàng. nhưng ta muốn cho nàng một cơ hội ta dẫn nàng về hắc giả nữ thần khu vực chờ nàng tỉnh táo lại ta hỏi lại nàng một lần nếu như nàng còn không nói ta lập tức sẽ dẫn nàng đi gặp chiến thần nếu như nàng nói rồi ta sẽ lập tức giết nàng tổng sẽ không để cho nàng lại trở lại hắc cám trận danh mâu luân sâm không có nói thêm nữa chỉ vô vô ngại tây nhã bả vai ta tin tưởng ngươi ngại tây nhã liền nắm lên hư thì tay bước vào không gian thâm tầng nói không gian đường tắt không dứt xuyên qua trong thời gian ngắn chỉ vượt qua hai vị mạnh mẽ thần giao chiến bên giới lần nữa tiến vào hắc giả nữ thần khu vực ở trong này thư thì rất nhanh sẽ tỉnh táo lại nàng quay đầu thấy hoàn cảnh chung quanh ngay từ đầu mắt lộ mê man có điều nàng hiển nhiên hiểu lầm cái gì cao hứng đi đến ngải tây nhã ta liền biết ngươi còn có thể cứu đi chúng ta đi gặp mẫu thần mẫu thần nhất định sẽ tha thứ ngươi không ngải tây nhã sắc mặt như băng xương, này là một cái cơ hội cuối cùng cái kia tháp canh có cái gì bí mật hãy nói cho ta biết thư thì nụ cười trên mặt nhất thời nhạt đi nàng cảm thấy ngải tây nhã trên người lạnh như băng giết chết ý dần dần mà nàng nghĩ rõ ràng ngươi đã quyết định ta quyết định ngài tây nhã nháy mắt một cái không nháy mắt tay cầm lên chuôi kiếm ta không có pháp phản bội mẫu thần ngươi biết không Hư thì thở dài ngài tây nhã nhúng mày tại sao bởi vì ngươi mẫu thần cho chúng ta những người còn lại đều rơi xuống linh hồn cầm chế chúng ta linh hồn vĩnh viễn không có pháp phản bội một sản sinh cái ý niệm này sẽ cảm thấy vô cùng thống khổ Hư thì nói tại sao lại như vậy ngài tây nhã lấy làm kinh hãi nàng hoàn toàn không làm cầm chế chuyện cảm thấy bất ngờ hướng này là hắc ám thần buộc cách làm làm cho nàng cảm thấy khổ sở là nàng tạo thành tất cả những thứ này nàng tuyệt hư thì dẫn tới tự do đường, cho nên ngươi còn là giết ta hoặc là dẫn ta đi gặp chiến thần ba, hư thì hoàn toàn không dãy ruộng, nói tới sức mạnh, nàng không phải đối thủ của ngải tây nhã, chạy trốn cũng vô dụng, mà từ nàng xem gặp ngải tây nhã bây giờ sinh hoạt sau khi, nhất thời cảm giác mình qua tháng ngày có chút đần độn vô vị, đã xong cũng không thoải ứng gì. Ngải tây nhã yên lặng một hồi, hồi lâu, nàng với lên hư thì cánh tay, ta dẫn ngươi đi gặp chiến thần, ta đi cầu hắn, hắn là một vị tầm nhìn vĩ đại giả, hắn nhất định có biện pháp. Chưa xong còn tiếp. Chương 664. Xua tan hấp dạ quá dương ba ba, quá dương thành, rất là nhĩ cứ điểm thường gọi là, như trước nằm ở kịch liệt thời kỳ phát triển, hầu như một ngày biến đổi dạng. Lần này, ngài Tây nhã ở khô héo bình nguyên ngây người chừng mấy ngày, đột nhiên trở lại ngoài thành, bất cứ sản sinh một chút cảm giác xa lạ, cửa thành ra vào người vừa gần trước đây nhiều hơn rất nhiều, nơi đó lại nhiều một ngôi nhà, có đứa nhỏ trong tay còn cầm nàng chưa từng gặp mới mẹ món đồ chơi, biến hóa thật nhanh a. Dù cho ngài Tây nhã tâm tình trầm trọng, nhưng còn là cảm nhận được tòa này cứ điểm tỏa ra loại kia phồn thịnh sức sống. điều này làm cho tâm tình của nàng liền ung dung rất nhiều. nàng đỡ lấy bên cạnh suy yếu hư thị, một đường hướng về cứ điểm bên trong đi đến, vừa đi vừa hỏi, ngươi cảm giác vẫn được gì? ảm ảm bmnbsg hư thị cũng đang ở tò mò thấy tình huống chung quanh nhi, hắc cám trong trận doanh cũng không có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ ngọn ý. nàng rốt cuộc mới sinh ra mấy tháng, trong lòng cái kia cố hài đồng giống như thật là tốt quan tâm vẫn như cũ tồn tại. lúc này một đôi đen bóng địa con mắt vòng tới vòng lui địa nhìn khắp nơi. nghe thấy ngải tây nhã lời nói, nàng cẩn thận cảm giác lại thân thể, sau đó kỳ quái nói, không biết tại sao. đến nơi này sau khi ta ngược lại cảm giác uung dung hơn. Nói xong, nàng tránh thoát ngải tây nhã địa tay, bản thân mình đứng vững vàng, lại đi trước đi mấy bước, mặc dù bước chân còn có chút phù phiếm, nhưng đã không còn trước khi loại kia lung lay sắp đổ cảm giác. Nên là chiến thần miệng hạ cảm giác được chúng ta ý đồ đến, thả lòng đối với ngươi áp chế. Ngải tây nhã suy đoán, không can thiệp tới thế nào, trong lòng nàng rất cao hứng. Ngươi đã không sao rồi, ta đây trước tiên dẫn ngươi đi nhà ta một chuyến. Ta phải mau chóng để áo lợi phát biết ta bình an đã trở lại, miễn cho hắn lo lắng. Hư thị với cái kia bị bản thân mình tả mội vẫn treo ở bên mép nhân tộc hết sức tò mò, nghe vậy liền cùng sau lưng ngải tây nhã một đường quá khứ. Dọc theo đường đi, ngải tây nhã tả hữu quan sát, thỉnh thoảng bình luận vài câu. "A nơi đây bất cứ đã đều đã chật cứng người, ta lúc rời đi lầu này còn là không nghi. Ô nơi đây hơn một suối phun, thật xinh đẹp. Hà núi lớn tên kia vừa ở trong sông bán manh. Hư thì thì lại trầm mặc thấy, nàng có chút giải thích tại sao ngải tây nhã sẽ lưu ở trong này, tòa thành phố khổng lồ này đích xác gần đơn điệu tận thế núi lửa đặc sắc nhiều lắm." càng làm cho nàng giật mình chính là nơi đây cư dân tâm tính hết sức kỳ quái nàng rõ ràng là linh nhân trên người có rất rõ ràng khí tức hắc ám nhưng cũng không ai cố ý chú ý nàng mà còn nàng còn phát hiện nàng cùng ngải tây nhã không phải trong thành chỉ có hai có hắc ám sức mạnh người trên đường tỉnh thoảng địa sẽ đi qua một hai hắc ám du hiệp bọn họ ngây ngô ở trong này cứ điểm thần thái tự nhiên cũng không ai đối với bọn họ chỉ chỉ trò trò nguyên lai like không chỉ có là ngải tây nhã kỳ quái này một cả tòa thành thị đều rất kỳ quái hư thì đối với này quái lạ hiện tượng nghĩ mãi mà không ra hai người một đường đi tới đại khái đi qua năm cái nhai sau tới một chỗ thủ công nghệ phẩm cửa hàng cửa hàng bên trong mua đều là một vài đồ chơi nhỏ món đồ chơi quả cầu thủy tinh còn có một chút có hy hữu vật liệu điêu thành xinh đẹp điều khác ở trong cửa hàng trên một chiếc bàn gỗ một người tuổi còn trẻ nam nhân đang lặng lặng mà ngồi xuống cầm trong tay một cái dao trổ trong khi khắc một cái hình người tượng gỗ nhìn cái kia tượng gỗ dán dấp ngờ ngợ chỉ là ngải tây nhã hắn là thật tình như thế trên mặt còn nhột nhạo một kia chăm chú nụ cười thế cho nên hai người vào điếm hắn đều không phát hiện áo lợi phất ta đã trở về Ngải Tây nhã vui sướng hô một tiếng, sau đó, hư thì chỉ nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt nhất thời trở nên dị thường nồng nặc, con mắt cũng biến thành sáng lấp lánh địa, cả người tựa hồ đang phát sáng. Hắn chạy chậm lại, cho Ngải Tây nhã một cái to lớn ôm ấp, sau đó hai người chỉ không coi ai ra gì hôn môi đi đến, hôn hôn, hai người tựa hồ bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, bất cứ chuyển tới cửa hàng sau trong phòng, một lát sau, ở chỗ chỉ chuyển ra từng trận để hư thì nghẹn họng nhìn chân chối động tĩnh. Nàng đương nhiên biết ở chỗ đang làm gì, sơn đức lỗ dẻ dỗ qua của nàng. chỉ là điều này cũng này còn là ban ngày mà còn nàng cái này tù binh đã ở hai người kia bất cứ trực tiếp bắt đầu thân thiết này có phải hay không quá không nhìn nàng qua một hồi lâu ngải tây nhã mới cùng áo lợi phất dắt tay đi ra hai người đầy mặt nụ cười địa cười cười nói nói thần thái thân mật đến để hư thì không thể nào hiểu được dính một hồi lâu ngải tây nhã mới kéo hư thì tay đi thôi ta dẫn ngươi đi gặp chiến thần quá dương trong thành là cấm chỉ không gian phát đi cho nên hai người một đường đi tới trên đường hư thì rốt cục còn là nhịn không được ta xem cái kia áo lợi phất chỉ là một phàm nhân Sức mạnh nhược rối tinh dối mù, hắn đối với ngươi có ích lợi gì, đáng giá ngươi đem trình tiết cho hắn. Ngải Tây nhã trận tròn mắt, ta chỉ là yêu thích hắn, làm sao, ngươi cắn ta a? Ta vừa không phải ra thú, tại sao muốn cắn ngươi? Không nói, phía trước liền đến. Ngải Tây nhã cảm giác sâu sắc hai người tư tưởng chênh lệnh to lớn, nàng nói là quá dương thành cư dân bình thường thường dùng tiếng lóng, kết quả người này hoàn toàn nghe không hiểu, lại như vậy đi xuống, đều sắp không có cách nào cầu thông. Đại khái đi rồi hơn nửa cách giờ, phía trước xuất hiện quá dương thành hạt nhân, vinh quang thần tọa. Rộng rãi tráng lệ thành trì đội đất mọc lên, ít nhất hơn trăm thước cao, kiên cố như vách núi tường ngoài trên có lượng lớn phù điêu. Này phù điêu giảng giải đều là lựa chọn hy sinh cùng bảo vệ anh hùng chuyện cũ. Thành trì phía trước còn có một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường đứng vững từng tòa từng tòa tượng đá. Này pho tượng là những đối với trạm gác phát triển làm ra công hiến lớn chiến sĩ kia, có vẫn nộ cao giống, có ngựa mặt lên trời diễm đảo, có vẻ mặt quyết tuyệt, có thâm trầm suy tư địa. Con số có hơn trăm tòa, mỗi một cái pho tượng phía dưới đều có ánh sáng nhãn, nhãn trên ghi chép cái này chiến sĩ hào quang sự tích. Này chiến sĩ pho tượng. tượng đá tường ngoài còn có toàn bộ thành trì toàn bộ đều tắm rửa ở trong chiến thần hà quang đi theo xa hơn một chút nơi nhìn có thể nhìn thấy một đạo màu đỏ vàng cột sáng phóng lên cao cột sáng đỉnh cao nhất chỉ là cái kia một vòng màu đỏ vàng quá dương giữa quảng trường lại có một cái xuyên qua nói dọc theo lối đi này đi vào trong đi ngang qua cái kia từng tòa từng tòa pho tượng thì khả năng rõ ràng cảm thấy một luồng thâm trầm dậy nặng sự thi cảm ngại tây nhã không thèm nhắc lại sắc mặt nàng nghiêm túc đoan chính dáng người từng bước từng bước địa hướng về thành trì đi đến thậm chí là đối với tất cả những thứ này không hề hiểu ra hư thì khi nàng đi trên nảy vinh quang con đường trong khi cũng cảm nhận được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tinh thần bầu không khí điều này làm cho nàng theo bản năng mà thả nhẹ bước chân của chính mình từ từ ngừng lại bản thân mình hít thở tựa hồ chỉ cần động tĩnh hơi lớn trên quảng trường này tượng đá sẽ hoạt lại sau đó tại chỗ chém đứt đầu của nàng tới cửa pháo đài ngải tây nhã cửa đố diện khẩu ưỡn ngực mà đứng chiến thần thủ vệ trào theo kiểu nhà binh ta muốn mang một nhân vật trọng yếu đi gặp chiến thần miễn hạ. thủ vệ đáp lấy lại không nói gì chỉ là rời đi hai bước tránh ra vị trí điều này nói rõ chiến thần đã biết các nàng đến, đến rồi và đã thông báo thủ vệ ngài tây nhã trong lòng từ từ thả lòng, đi theo chiến thần về mặt thái độ nhìn chuyện này nên có hy vọng xuyên qua thành trì cửa lớn ở chỗ chỉ là một rộng rãi đại sảnh trong đại sảnh người đến người đi người người đều phi thường bận rộn có người sẽ biến mất không còn tâm hơi có người có đột nhiên xuất hiện nhưng không có người cảm thấy kỳ quái tựa hồ đã tập mãi thành quen ngài tây nhã trước đây đã tới nơi đây vài lần biết này là bởi vì trong pháo đài không gian bị đa nguyên lợi dụng kết quả bên ngoài nhìn thành trì diện tích trung không lớn Khi thực ở chỗ tương đương với một tiểu thế giới, nơi đây ở ít nhất hơn hai vạn người. Quá Dương thành quân chính quy, các cấp quan quân các loại, hầu như tất cả sức mạnh đều ở trong thành này pháo đài. Lúc này thành chỉ trong đại sảnh hiện hiện người chỉ là thật rất nhỏ một phần, liền một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng không tính. Còn bây giờ Quá Dương trong thành có bao nhiêu sức mạnh, Ngải Tây nhã cũng không phải thập phần rõ ràng, nhưng nàng biết lực lượng này tuyệt đối khả năng dễ dàng hủy diệt nàng. Nàng mang theo kính sợ tâm tình, mang theo hư thì hướng về trong đại sảnh đi mấy bước, chỉ gặp gỡ một người mặc trường bảo nam nhân. Người đàn ông này mặc trên người dạng đơn giản đại mới mặc màu xanh lam áo da, ngũ quan thoạt nhìn rất trẻ trung, có điều hơn 20 tuổi, nhưng trên người khí chất lại làm cho không người nào đi theo nhận biết tuổi tác của hắn. Ngải Tây nhã đương nhiên biết này là ai, đi lên vài bước, cung kính hành lễ nói: Vĩ đại chiến thần, ta mang về của ta tả muội Nàng biết một vài phi thường trọng yếu hắc ám bí mật, nhưng cũng bị linh hồn cấm chế ngăn cản không thể nói ra miệng. Ta thỉnh cầu mày cứu cứu nàng. La Lâm gật gật đầu, Mâu Luân xâm so với các nàng sớm đến rồi một bước, đã đem tình huống đều nói cho hắn. Ta đã biết rồi sự tình đại khái trải qua. ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp giải quyết ngài tây nhã trong lòng thả lỏng rất nhiều quay đầu đối với hư thì nói vậy thì là chiến thần ngươi mau tới đây hư thì trong lòng thập phần thấp thỏm nàng luôn luôn coi kẻ xâm lấn cứ điểm làm tà ác cội nguồn mà chiến thần càng là tà ác bên trong tà ác bây giờ nàng thân ở tà ác cực kỳ ngọn nguồn đối mặt là có thể tiện tay hủy diệt của nàng nhân vật đáng sợ coi như trong lòng nàng có một chút thân là hát giả nữ thần tỉ mỉ tạo vật kiêu ngạo lúc này cũng không dám có chút địa lô mãng nàng chân chờ đi lên trước nỗ lực muốn cho trên mặt chính mình hiện ra lãnh đạo đến nơi nỗ lực thẳng tắp sống lưng muốn đang đối mặt này, ta ác ngọn nguồn trong khi bảo trì một vài tôn nghiêm. Có điều nàng thất bại. Nàng khoảng cách chiến thần có điều ngũ bước xa, đi ra bước đầu tiên trong khi nàng còn cứng chắc, nhưng bước thứ hai, bước thứ ba trong khi nàng chỉ cảm giác không thích hợp. Nàng không cảm nhận được đối phương sử dụng sức mạnh áp bức thủ đoạn, nhưng không biết tính sao, đi mấy bước, nàng tinh thần trên chỉ cảm thấy một luồng khó có thể chịu đựng trọng lượng. Nay trọng lượng cũng không phải đối phương cố ý động tác, chỉ là một loại bản năng, tựa như một người bình thường, đột nhiên nhìn thấy một tòa cao không thấy đỉnh núi lớn thì trong lòng bản năng sẽ sản sinh một loại nhỏ bé cảm. người này cũng chắc chắn sẽ không suy nghĩ cùng ngọn núi lớn này là địch, chỉ có thể lòng sinh kính sợ. Theo bản năng mà, hư thì đi học ngải tây nhã, túi đầu, trên người vi túi xuống, sau đó chào một cái, miệng nói, vi đại giả. Lỗ Thai của nàng nghe thấy bản thân mình trong miệng nói ra hoàn toàn không phù hợp ý chí lời nói, thật giống như thân thể này đã không muốn là của nàng giống nhau. chờ hành xong lễ nghi, nói xong, nàng mới phản ứng được, trong lòng hoảng hốt, cái này chiến thần thật là đáng sợ. La Lâm đã ở quan sát đến cái này hắc ám chiến sĩ, trên người nàng có cùng ngải tây nhã cùng loại khí tức. Trên thân thể ký hiệu cũng hoàn toàn xuất từ hắc giả nữ thần tay, mỗi một cái đều tinh diệu vô cùng. Đi theo ngải tây nhã trong miệng, La Lâm biết lúc trước hắc giả nữ thần tổng cộng tạo bốn cái cường đại như thế chiến sĩ, mỗi một người chiến sĩ đều khống chế một loại sức mạnh to lớn. Đi theo thần trên đùa nhìn, trước mắt cô gái này nên khống chế sức mạnh của thời gian. Này rất kỳ lạ, La Lâm hoàn toàn không ngại thu thập rộng rãi sở trường các nhà, hắn bây giờ chỉ đối với này thời gian ký hiệu phi thường địa cảm thấy hứng thú. Hắn cũng rõ ràng ngải tây nhã ý đồ đến, bản thân của hắn cũng có cùng loại ý nghĩ, nếu như có thể đem hư thì cũng thu phục. Phòng chứng hấp giả nữ thần đến tức giận thổ huyết, trên mặt hắn hiện ra mỉm cười, ôn nói nói, hát giả nữ thần cấm chế phi thường tinh diệu, có điều nơi đây là của ta thần vực, của nàng tua vòi dỗi ra không tiến vào, cho nên ngươi rất an toàn. Ta đối với nàng thần phù cũng có một chút hiểu ra, đi theo ta, cho ta một ít thời gian, ta khả năng giải trừ của ngươi cấm chế, mạnh mẽ đến đâu cấm chế, chỉ cần không có quái nhiễu, có đầy đủ thời gian, đều có thể bị trí nào phá giải. Nơi này là hắn sân nhà, hắn có tự tin trợ giúp hư thì giải trừ linh hồn cấm chế, hư thì bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nàng vừa muốn há mồm ngài tây nhã chỉ dành trước nói hư thì của ta tạm muội hát cám thế giới khắp nơi đều là hát cám màu sắc mà quá dương thành nhưng lại như thế địa chấn người ngươi đã đã trải qua hát cám chẳng lẽ không suy nghĩ lĩnh hội nhiều đặc sắc hơn gì Hư thì há miệng thở dốc muốn phản bác nhưng nàng cuối cùng không có tìm tới lý do nàng xem hướng về chiến thần la lâm đối phương trên mặt thủy trung mang theo ôn hòa mỉm cười không có nửa phần ý coi như bọn họ không phải định nhân mà là minh hữu giống nhau tại sao mày không trừng phạt ta Hư thì hỏi ra bản thân mình nghĩ hoặc trên tay của ta dính đầy chiến sĩ máu tươi Cái kia đều không phải là xuất phát từ chính người ý chí. La Lâm nghiêm nghị trả lời. Một sinh mệnh không thể lựa chọn bản thân mình sinh ra, nhưng cũng khả năng lựa chọn bản thân mình phải đi gì một con đường. Ngươi nhi, hư thị tiểu thư, ngươi phải đi gì một con đường? Ta khả năng chọn sao? Mẫu thần hư thị đối với hắc dạ nữ thần có bản năng sợ hãi. Nhìn ta, tạm gọi. Ngải Tây Nhã mở miệng nói, ta đến bây giờ còn sống rất tốt. Hư thị rốt cuộc quyết định, ta lựa chọn nơi đây. Sâu trong nội tâm nàng rất âm mộng Ngải Tây Nhã. đương nhiên, cuối cùng làm cho nàng làm ra như thế quyết định. là vì bên trong vùng trời này có một viên có thể xua tan hắc dạ quá dương, chưa xong còn tiếp. Chương 665, như tạo hóa giống nhau thần phù kỹ xảo 13. La Lâm vẫn đối với ngải tây nhã bên trong thân thể cảm thấy rất hứng thú sáu. Đương nhiên, không là sinh vật học kết cấu, nên là cấp độ sâu nguồn gốc kết cấu. Đi theo sinh vật học kết cấu trên, ngải tây nhã cùng người thường không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, hàng ngày cũng cần thông qua đồ ăn đến bổ sung năng lượng, của nàng đồ ăn cùng người bình thường cũng không có gì bất đồng, nàng cũng có người bình thường ăn uống ngủ nghỉ, có người bình thường. Và theo nàng ở tự nhiên thần bộ sinh hoạt thời gian địa tăng trưởng, nàng cùng người bình thường nhìn không tới cái gì bất động. Nhưng La Lâm khả năng nhìn thấy cấp độ càng sâu bản chất, hắn biết, ngại tây nhã thân thể tầng sâu nhất tạo thành quy tắc cùng người bình thường là hoàn toàn khác biệt. Nay có rất đều có thể khả năng dính đến hắc giả nữ thần hạt nhân bí mật, La Lâm trong lòng phi thường hiếu kỳ. Hắn khát vọng biết hắc giả nữ thần là thông qua ra sao thủ đoạn, đem không phải sinh mệnh vật chất cùng năng lượng tổ hợp thành như vậy huyết đục sinh mệnh. Coi như là Nguyệt thần ngải luân đều không làm được đến mức này, của nàng Nguyệt mang chiến sĩ chỉ là có chút thần lực con rối mà thôi. La Lâm dám cam đoan, thậm chí là sinh mệnh nữ thần cũng không cách nào làm được điều này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sinh mệnh nữ thần truy tìm tự nhiên các loại hòa hợp, nàng chắc chắn sẽ không can thiệp một sinh mệnh tự nhiên sinh trưởng trật tự, tự nhiên cũng sẽ không đi mở mang cùng loại hắc ám nữ thần loại này tà ác thủ đoạn. La Lâm chỉ là đơn thuần thật là tốt kỳ, là một người sinh mệnh hiếu kỳ thường thường là tham dò nguyên động lực, cũng là sinh mệnh vui mừng nhất thú một trong. đương nhiên, làm tự nhiên thần buộc chiến thần, hắn cũng cần những kiến thức này. Không là dùng để quy mô lớn sử dụng, mà là biết người biết ta, vạn nhất đối phương dùng tới cùng loại thủ đoạn. hắn tốt có biện pháp đối kháng mà không phải hai mắt tối thui luôn cuống. hắn từng yêu cầu một khối nhỏ ngải tây nhã huyết nhục cẩn thận nghiên cứu nhưng hắn phát hiện này huyết nhục vừa rời đi ngải tây nhã chỉ mất đi sức sống không dùng được duy nhất hiểu ra ngải tây nhã thân thể bí mật cũng chỉ khả năng là toàn thể đồng thời quan sát nhưng ngải tây nhã bây giờ là tự do nhưng lại là cái kêu tiêu háo lợi phất thánh linh chiến sĩ thế tử cho nên việc này phi thường không dễ xử lý nhưng bây giờ một cùng ngải tây nhã cùng loại hát cám tạo vật xuất hiện ở trước mắt nhưng lại muốn cho hắn phá giải cấm chế loại này có thể danh chính ngôn thuận chen lẫn riêng sông cơ hội cũng không nhiều la lâm tự nhiên là tóm chặt lấy tự tay đem lần này hủy diệt hắc cám thắp canh khen thưởng giao cho ngài tây nhã đưa nàng đuổi đi sau đó hắn đối với thấp thỏm bất an hư thì vây vây tay đi theo ta lúc này con mắt của hắn truyền hình trực tiếp quang cả ngươi có vẻ thập phần hương phấn địa hình dáng bộ dạng này để hư thì trong lòng càng thêm bất an có điều nàng không có từ chối đường sống chỉ có thể cùng sau lưng la lâm bên trong pháo đài không gian kết cấu rắc rối phức tạp trong đó dung hợp sinh mệnh nữ thần hát giả nữ thần còn có bản thân mình lĩnh mộ. có thể nói là không gian góp lại tác phẩm ở bên trong pháo đài bất kỳ địa phương nào cũng có thể xuất hiện cửa ngầm tựa như là một to lớn mê cung ngoại trừ La Lâm bản thân ở ngoài những người khác nếu như không có chỉ dẫn căn bản là đi tắc nghẽn coi như là ngải tây nhã như vậy có không gian năng lực bán thần đến, đến rồi đi tới một lúc sau khi sẽ phát hiện mình lạc đường sau đó sẽ bị nhốt lại ở trong mắt hư thì tất cả xung quanh đều có vẻ kỳ quái lạ lùng rõ ràng La Lâm trước người là to lớn quảng trường tới nhưng nàng theo đi mấy bước chỉ phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh ưu tinh rừng tây ở trong u tính rừng cây vừa đi rồi mấy trăm mét chợ phát hiện nơi đây vừa thành một cái bao la dòng sông bờ sông bờ sông cỏ xanh hoa cúc trời xanh mây trắng trên bằng phẳng địa mặt có có thể nhìn thấy mỗi người mặc tinh mỹ chiến giáp các chiến sĩ đang thao luyện hư thì còn muốn xem thêm vài lần quanh mình tình cảnh rồi lại thay đổi lúc này nhưng lại thành một sáng sủa gian phòng đi theo cao thủy tinh trong suốt phiêu cửa sổ nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy xa xa có một chỗ trắng xóa núi tuyết núi tuyết dưới thì lại là một mảnh rừng tung đen ở trong gian phòng ở giữa lại có một tấm màu u lam hình chữ nhật bình đài bình đài mặt ngoài vẽ vô số ký hiệu mỗi một cái ký hiệu đều lập lòe lưu động ánh sáng nhạt lóe lên một sáng tựa như trên trời đầy sao hư thì lại quay đầu nhìn lại phát hiện phía sau còn là gian phòng nơi nào có cái gì dòng sông cỏ xanh những chiến sĩ cũng tất cả đều biến mất không còn tâm hơi kia nàng hoàn toàn mê hoặc không nhịn được hỏi miễn hạ chúng ta hiện ở trong còn ở pháo đài gì chúng ta chỉ ở trong pháo đài la lâm dùng ôn hòa địa nụ cười an ủi đối phương kinh hoàng không gian kỳ diệu vô cùng chỉ cần nắm giữ bí quyết một mảnh lá cây cũng có thể gánh chịu một thế giới một giọ xương đều có thể chứa đựng toàn bộ vị diện này hoàn toàn là khái niệm tính miêu tả hư không có lẽ khả năng nghe hiểu một vài nhưng hư thì không chế sức mạnh thời gian nhưng lại một điểm đều nghe không hiểu có điều này cũng không cản trở nàng cảm thấy đạo lý này rất cao lớn trên với là trong mắt hiện ra vừa kính sợ vừa mê hoặc vẻ mặt được rồi hiện ở trên người đem chiến giáp cởi ba bởi vì nó sẽ ảnh hưởng ta kiểm tra thân thể ngươi bên trong thần phủ la lâm nghĩa chính ngôn từ địa nói hư thì sửng sốt một chút sơn đức lôi đuổi hư không đi chiến thần chạm gác dò hỏi tin tức trong khi đã nói tự nhiên thần buộc bên trong trinh tiết vấn đề mặc dù cái kia là nói với hư không nhưng nàng cũng kỳ ở trong tâm như bây giờ sáu nàng thì có ít ỏi trần trờ làm sao vậy la lâm có chút kỳ quái hắn bây giờ rất nhớ biết này hắc cám tạo vật tâm tầng kết cấu thân thể còn nam nữ về điểm này sự nếu như hắn muốn nhìn toàn bộ quá dương thành ai có thể che đậy cảm nhận của hắn đã sớm mất cảm giác hả không sáu không có gì rốt cuộc chỉ là một khái niệm truyền bảo hư thì hoàn toàn không như thế nào xoan suít bỏ đi trên người màu đỏ sậm chiến giáp lộ ra một khối phấn quang trí chi sinh đẹp thân thể Thân thể này đủ khiến bất kỳ phàm nhân đều tâm thần rung động đến không có dùng tự kiểm chế, có lẽ một ít thần cũng không chống đỡ được này mê hoặc, liền la lâm con mắt cũng không nhịn được mị một chút, hắn cũng không phải bị chịu ảnh hưởng, chỉ là âm thầm cảm thán hắc giả nữ thần trên dùng sắc hoặc thần chuyện này thành tựu. Liên tạo vật đều đủ để họa loạn thế giới, cái kêu bản thân nàng ở phương diện này trình độ lại đến mức độ như thế nào. La lâm không nhịn được nghĩ thầm. Lúc trước ở vạn thân điện, đối phương trên mặt che lại hắc cam sa, trên người lượn lờ khói đen. hắn không thấy rõ đối phương chân thật khuôn mặt cho nên cũng không có gì lớn cảm tưởng lúc này hắn cũng là rất có hứng thú chứng kiến hát giả nữ thần hình dáng có điều lúc này đương nhiên là chính sự quan trọng nhắm mắt lại thả lỏng tâm thần ngươi hội an tất cả la lâm thanh âm ôn hòa như nước giống như thôi miên khúc hát du thư thì cảnh giác từ từ nhặt đi con mắt chầm chậm khép lại hầu như ngủ chết đi la lâm ý niệm khẽ nhúc đích, thư thì thân thể chỉ chầm chậm trôi nổi đi đến đồng thời màu ưu lam trên bình đại ký hiệu ánh sáng bắt đầu sáng lên từng đạo từng đạo tinh tế tia sáng khúc xạ ở trong không khí tựa như từng cây từng cây dùng để châm cứu trường kim hư thì thân thể nhẹ nhàng đi lên trường kim đi theo nàng phía sau lưng bên trong nhẹ nhàng mà đâm vào này tựa hồ đối với hư thì tạo thành một chút cảm giác đau nàng hơi nhíu mày lại nhưng thân thể như trước không nhúc nhích chỉ như vậy thả lỏng địa nổi lơ lửng con mắt cũng không có mở la lâm ý niệm vừa động trí não hư không thăm kim toàn bộ vào chỗ gì hư không thăm kim chỉ là từ bình đài ký hiệu trên kéo dài tới tia sáng thoạt nhìn là tia sáng kỳ thực tia sáng nội bộ bao hàm cực kỳ tinh vi không gian xúc tu này xúc tu vô hình vô chất Đóng vai người quan sát nhân vật. Đối với thế giới vật chất tồn tại tạo thành ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé, đặt ở kiếp trước khoa học kỹ thuật thế giới để hình dung lời nói, này Hư Không Thăm Kim phải gọi làm hạt căn bản người quan sát, nó có thể quan sát vi mô hạt căn bản chuẩn xác trạng thái mà vừa không đến mức nhiều loạn hạt căn bản, là hoàn toàn vượt qua lượng tử cơ học tồn tại. Thứ này vốn là làm quan sát ngải tây nhã huyết nục thiết trí, đáng tiếc lần đó quan sát cuối cùng đều là thất bại. Có điều thế sự kỳ diệu, lúc này hắn có càng tốt hơn thí nghiệm mục tiêu. Đại khái đợi 10 giây thời gian, trí não hồi phục, Thăm Kim đã vào chỗ. bất cứ lúc nào có thể chọn đọc mục tiêu thân thể số liệu bắt đầu la lâm nói mệnh lệnh này vừa ra thì có lượng lớn thần lực đưa vào bình đài trên bình đài tia sáng đột nhiên trở nên ngưng tụ không ít hư thì thân thể cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa một thần phù quang ảnh chậm rãi từ nàng bóng loáng trên da hiện lên tới trước tiên là một sau đó là hai cái ba cái bốn cái nàng trên da che kín giày đặc tê tê thần phù la lâm để sát vào hư thì thân thể cẩn thận quan sát đến không nhịn được chật chật than thở tất cả đều là hát dạ thần phù như thế tinh diệu địa xếp đặt nhìn mà than thở chật chờ. khó có thể tưởng tượng không hổ là tồn thế vô số thời gian mạnh mẽ thần tích lũy gốc gác quả nhiên không là ta có thể bằng được thần phù này là như thế địa nhiều trong đó ấy tác dụng trọng yếu tiết điểm thần phù ít nhất thì có hơn hai vạn cái những lên phụ tá tác dụng thần phù thì càng hơn kia dây đặc tt hầu như không có pháp tính toán hư thì trên người phổ thông vị trí trên da mỗi một cái lộ chân lông đều có ít nhất 10 cái ký hiệu đến nơi không chế chỗ mất cảm tỷ như môi ký hiệu nhiều mục đích như ngân hà tinh hải nay còn chỉ là mặt ngoài thân thể thần phù ở thân thể nàng nội bộ thì càng đáng sợ La Lâm nhìn như mê như say, hắn tay hư hư ngang trái qua hư thì thân thể, sau đó đột nhiên ra bên ngoài lôi kéo, này mỗi người vốn hiện hiện trên hư thì hai duy ra rẻ thần phù lập tức hiện ra ba triệu chân thật răng rớp. căn phòng này bên trong nhất thời tràn ngập vô tận thần phù, La Lâm rong chơi trong đó, cẩn thận quan sát đến, không kìm lòng được địa làm hắc giả nữ thần trí tuệ mà cảm thán, thần phù gần như vô cùng nhiều, nhưng cũng không phải lộn xộn, ấy có tinh diệu tới cực điểm nội tại liên hệ, chúng nó liên hợp thành một mạch, cộng đồng hợp thành hư thì cái này sinh mệnh, tài năng như thần, cùng này so sánh, hư không tạo vật không đáng kể chút nào. lúc này mới là tránh thức kỳ tích la lâm hầu như ngây dại thống kê xuất thần phụ tổng số mục làm năm trăm linh ba cái trong đó một thần phụ làm mấu chốt ký hiệu tạo thành mục tiêu thân thể giàn giáo còn lại ký hiệu đưa đến hoàn thiện cùng bổ sung tác dụng nhưng cụ thể công dụng còn cần từng cái kiểm tra trí nào đưa ra sơ bộ quan sát kết quả tìm tới linh hồn cấm chế vị trí gì la lâm hỏi đã định vị nên cấm chế làm hậu kỳ gia nhập mặc dù thủ pháp cực cao nhưng cùng trước khi ký hiệu nhưng có so sánh rõ ràng biên giới Chí nào nói xong đồng thời hắn ở trong video phủ ở không khí thần phù có ít chói mắt màu đỏ đem mục tiêu thần phủ chia danh giới đi ra la lâm nhìn sang vừa xem hiểu ngay cấm chế thần phủ con số tổng cộng 636 cái tiềm tàng ở trước mắt tiêu thân thể linh hồn nơi sâu xa nhất cùng chung quanh gần một vạn ba cái mấu chốt thần phủ đều có trực tiếp sức mạnh liên hệ gián tiếp sức mạnh liên hệ mấu chốt thần phủ thì lại đạt được ba mươi hai ước chiếm mấu chốt ký hiệu tổng số ba gượng nếu như mạnh mẽ lấy ra sẽ dẫn đến mục tiêu thân thể tan vỡ Khi tôi không cần trí não giải thích, La Lâm Chỉ nhìn hư thì trong cơ thể cái kia cùng với cái khác bình thường ký hiệu dây dưa đỏ như máu sắc ký hiệu, liền biết sự tình phi thường khó giải quyết. Dung tâm thường hơn 600 thần phù, chỉ hình thành loại này rút dây động dừng thế cuộc, loại này ký hiệu sử dụng thủ pháp kỹ xảo là La Lâm cuộc đời ấy thấy, nên làm sao đem những cấm chế này phá giải nghi. La Lâm Lâm vào trầm tư. Hắn lui ra phía sau vài bước, tới gian phòng bên dưới, một tay chống cằm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong không khí thần phù, đầu óc cao tốc vận chuyển, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Thần lực từng điểm từng điểm địa thiếu đốt, Hóa thành quang cùng nhiệt, mỗi người số liệu chạy xuôi mà vào, trải qua xử lý sau vừa chạy xuôi bước ra, hoặc là làm cuối cùng kết quả, hoặc là để ở một bên đồ dự bị. La Lâm khối này hóa thân, chỉ như vậy ngơ ngác mà đứng, vẫn chỉ tục liêu 5 ngày 5 đêm, trong khoảng thời gian này, hắn bởi vì suy nghĩ tiêu hao thần lực ước chừng tương đương với một bản thần linh hồn. Nhưng này là đáng giá, bởi vì hắn hấp thu lượng lớn đến từ Hắc giả Nữ Thần trí tuệ cùng kinh nghiệm, này đều là quý báu của cải, có thể Hắc giả Nữ Thần tiêu phí ngàn vạn thâm niên tích lũy, lúc này nhưng lại đều làm lợi La Lâm. Nhưng có một vấn đề vẫn như cũ quấy nhiễu hắn. như thế nào không tổn hao gì phá giải hư thì sâu trong linh hồn cấm chế nghi hắn đối với hư thì thân thể ký hiệu hiệu ra địa càng sâu lại càng tinh tưởng cảm nhận được cấm chế này địa mạnh mẽ mặc dù cấm chế này là sau đó hơn nữa đi nhưng cũng để la lâm sản sinh một loại thần phù cùng cấm chế hôn làm một thể ảo giác dùng la lâm trước mắt chi thức nhìn hai người này hoàn toàn không thể phân cách bởi vì hắc giả nữ thần ở phóng ra cấm chế trong khi thiết chí một chết tuần hoàn giam nhưng hắn cũng không cam tâm một là bởi vì đối với hư thì hứa hẹn đã đáp ứng cứu nguy nàng hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp hoàn thành cái hứa hẹn này này là hắn nguyên tắc thứ hai điều này cũng là hắn đối với hát giả nữ thần cái này lâu năm mạnh mẽ thần một khiêu chiến trong lòng hắn tổng là không cam lòng thừa nhận thất bại coi như là trong cõi u minh cái kia có thể diễn biến vạn vật cao nhất tồn tại cũng đều sẽ lưu lại một tia hy vọng sống thế giới này tràn ngập vô hạn độ khả thi rồi sẽ có biện pháp bây giờ không có chỉ là bởi vì ta không ngờ rằng la lâm ánh mắt thủy trung nhìn chằm chằm trong không khí thần phù nay thần phù và không là không nhúc nhích chúng nó là hư thì sinh mệnh tạo thành bộ phận theo hư thì sinh mệnh hoạt động nay thần phù mỗi thời mỗi khắc đều ở vận động Một khắc cũng không hơi nghỉ, cũng không biết nhìn chằm chằm nhìn bao lâu, đột nhiên, ký hiệu trong bình đài khởi động hư không thăm kim thần lực xuất hiện một tùy cơ sóng lấn động, theo sát sau, này gợn sóng ảnh hưởng hư không thăm kim, dẫn đến hơi có chút thần lực tiết lộ. Trôi nổi trên bình đài, như trước đang ngủ say hư thì lập tức đã bị to lớn ảnh hưởng, nàng tựa hồ thống khổ dị thường, thân thể xuất hiện từ từ chiến đấu, một đôi tay ở trong không khí vô ý thức khẽ vô cái gì, sau đó đột nhiên nắm thành quyền đầu, một đôi chân ngón chân cũng thật chặt ôm lấy, như thế chỉ tục liễu một hồi lâu mới trầm tĩnh lại. La Lâm lấy làm kinh hãi, vội vàng kiểm tra hư thì thân thể hắn chỉ hy vọng tính mạng của nàng không muốn chịu ảnh hưởng hắn thần lực quá mạnh mẽ mặc dù chỉ là tiết lộ một kia nhưng sơ sót một cái cũng có có thể để hư thì thân thể tan vỡ đúng lúc này la lâm trận phát hiện này thần phù bên trong xuất hiện một ngắn ngủi tổ hợp nó xuất hiện trong khi cấm chế thần phù cùng bình thường thần phù liên hệ bị rơi xuống thấp nhất trình độ loại trình độ này tựa hồ có thể không tổn hao gì đem cấm chế ký hiệu lấy ra nhóm này hợp nhất tiệm rồi biến mất rất nhanh sẽ biến mất không còn tâm hơi nhưng nó cũng đã bị trí não ghi chép lại theo dõi mục tiêu sinh mệnh trạng thái đồng thời phân tích cái này tổ hợp, ta phải tái hiện nhóm này hợp tận khả năng trường bảo trì nó. La Lâm thấy được phá giải cấm chế hy vọng, chưa xong còn tiếp. chương 666 loại bỏ cấm chế trên 23. ba. ba tử khi La Lâm lên cấp đến mạnh mẽ thần sau khi trí não giải toán năng lực thì có chất bay vọt. cùng trước khi so với bây giờ là khoa học viễn tưởng lượng tử cụ trận máy tính, trước đây cũng là là một phổ thông siêu cấp máy vi tính thôi. nay còn không hết, nguyệt thần ngại luôn theo sát sau lại sẽ tự nhiên thần buộc nguyên lực hạt nhân giao lại cho hắn. mặc dù thu hoạch đại bộ phận nguyên lực đều một lần nữa bị La Lâm trả tiền đi ra ngoài dùng để tăng lên toàn bộ tự nhiên thần bộ sức mạnh, nhưng vẫn còn có một phần giữ lại hạ xuống dùng làm tăng lên. mấy tháng hạ xuống, La Lâm thần lực đẳng cấp đã đạt được 57 cấp bậc trung kỳ, mà Hắc Dạ Nữ Thần Thần lực đẳng cấp là 58 cấp bậc trung kỳ, Song Phương Thần lực trên lệch tiến một bước rút nhỏ. đương nhiên, đơn thuần nhìn nguyên lực cung cấp lượng, La Lâm kỳ thực nên càng mạnh hơn, nhưng là đến hắn, cái trình độ này, hắn đã không có pháp như trước khi như vậy thông suốt mà tăng lên, hắn đã gặp phải bình cảnh, tới mạnh mẽ thần mức độ. sinh mệnh nữ thần cho la lâm quy tắc tin tức đã gần như tiêu hao hết xong sau khi con đường cũng chỉ có thể dựa vào la lâm bản thân mình đi điều này cũng là la lâm đối với tất cả không biết tri thức cảm thấy hứng thú nguyên nhân Hải na bách xuyên mới có thể thành tựu sự rộng lớn mênh mông la lâm bây giờ sẽ không từ chối bất kỳ tri thức coi như hắc cám đứng đầu cấm kỵ tri thức đặt tại trước mắt hắn hắn cũng sẽ không chút do dự đọc đương nhiên đọc sau khi nhưng lại còn có một tiêu hóa hấp thu hóa thành kỷ có quá trình la lâm tin tưởng thế giới pháp tắc tới chỗ cao thâm đều là tương thông hắn nhất định có thể đi theo cái khác đại năng trí tuệ bên trong tìm kiếm vật hắn muốn, thần lực không dứt mạnh mẽ, để trí nào sức mạnh không ngừng tăng lên, làm La Lâm phát ra mệnh lệnh sau khi, trí não quyền lực vận chuyển, có điều thời gian một tiếng, La Lâm phải kết quả là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nay là một thần lực đoàn, trong đó bao hàm La Lâm cần thiết đáp án. La Lâm lùi về sau vài bước, hai tay nâng lên chùm sáng, hai tay ra bên ngoài một phần, thần lực chùm sáng chỉ thần tốc quyết đại, trở thành một thần phụ lưới, chính là liên quan tới hư thì thân thể mô phỏng. trong này tái hiện là trước khi thần lực dũng mãnh vào hư thì thân thể thì tỉ mỉ quá trình ở trong màu trắng thần phù lưới la lâm thần lực dùng màu xanh lục trùm sáng đến nơi biểu thị có thể tinh tường nhìn thấy một tia bé nhỏ không đáng kể thần lực thông qua một cái cắm ở hư thì xương đuối hư không thăm kim vào vào này tia thần lực phi thường ít ỏi nói với la lâm đến nơi có điều tựa hồ mưa bụi mà thôi nhưng là hư thì chỉ là một có một ít thần tính phạm nhân mà thôi điểm ấy thần lực nói với nàng đến nơi chỉ không phải đơn giản như vậy người một sợi tóc rơi xuống trên địa lạc ở trên người kiến càng kiến càng khẳng định là rất có cảm giác nói không chừng sẽ dọa nạt giật mình hư thì tình huống chi cũng là cùng loại này tia thần lực dũng mánh vào thân thể nàng sau thần tốc bắt đầu khuếch tán la lâm thần lực có rất lớn bao dung tính lúc này khuếch tán thần lực mặc dù đang hư chết trong cơ thể sông khắp trái phải nhưng cũng không có như nào phá hoại thân thể của hắn chỉ là ở nàng toàn bộ lương xương hông bản bên trong lấn tới lấn lui lúc này la lâm vừa vừa vặn lấy làm kinh hãi đối với thần lực sức khống chế từ từ giảm xuống đồng thời chen qua hư không tham kim thần lực cũng bị phá hủy một vài kết cấu với là những thần lực này chỉ tục liễu lập tức tan vỡ thành trụ cột nhất nguyên lực điều này cũng là bởi vì này tia thần lực thật sự quá ít duyên cớ, bởi vì quá ít, La Lâm phân thân thể bên dưới liền không có cách nào chính xác khống chế. Nếu như thần lực nhiều hơn chút, vậy tuyệt đối không chỉ sẽ khuếch tán, mà là tự động ngừng tụ cùng nhau, sau đó trở về La Lâm bản thể. Vấn đề chỉ đến ở trong này. Này nguyên lực đối với hư thì sức mạnh là không nhỏ bổ sung, ở trong mô phỏng hình ảnh, này cô thuần túy nguyên lực dùng mắt sáng màu vàng tươi biểu thị, nó đi theo hư thì xương đôi nơi bắt đầu, trước tiên tràn ngập hố châu, sau đó hướng về thân thể thân thể toàn thân phân tán, cuối cùng bị hư thì thân thể tự động hấp thu. nói với một sinh mệnh đến nơi, tăng lên sức mạnh, nhất là là thông qua hấp thu loại này không hề thuộc tính thuần túy tí nguyên lực tăng lên sức mạnh là một phi thường thoải mái quá trình. hư thì tự nhiên cũng không ngoại lệ. hình ảnh tiếp tục mô phỏng suy diễn hư thì tình trạng cơ thể có thể nhìn thấy, tại đây ít ỏi thuần túy nguyên lực dưới sự kích thích, hư thì thân thể sản sinh to lớn phản ứng, như biển sao giống nhau thần phụ bên trong, những cùng loại sinh mệnh thần kinh tín hiệu sức mạnh nhanh chóng đi theo bụng hướng về bốn phương tám hướng lẩn trốn kia, lẩn trốn điệu trong khi vừa gợi ra vô số tín hiệu cộng hưởng, kết quả là hình thành một lần cùng loại tuyết lở giống nhau tín hiệu chiều dâng. tại đây loại trạng thái, thưa thì thân thể hết thảy thần phù đều xuất hiện to lớn chấn động, kể cả cấm chế thần phù cũng đều là như thế, thần phù cùng thần phù trong lúc đó liên hệ rơi xuống thấp nhất, với là chỉ xuất hiện một sơ hở. nhưng, hắc giả nữ thần xây dựng thần phù hệ thống phi thường tinh xảo, phi thường nhanh chóng chỉ bình phục này một trạng thái, cấm chế thần phù cùng bình thường thần phù trong lúc đó liên hệ lập tức lại bị tăng mạnh, nên kẽ hở xuất hiện thời gian ước chừng là không không một giây, thời gian này quá ngắn, e sợ không đủ để đem hết thảy cấm chế ký hiệu lấy ra, mà chỉ cần lưu lại bất luận cái nào ký hiệu, một khi khống chế một lần nữa tăng mạnh. ngay lập tức sẽ kích phát nên thần phù sinh mệnh hệ thống tự hủy Chí não nói la lâm cũng biết điều ấy hai tay hắn hợp lại đem thần lực trùm sáng một lần nữa thu nạp thành một đoàn sau đó hòa vào thân thể mình có biện pháp gì kéo dài quá trình này la lâm hỏi có lẽ kéo dài địa kích thích là cái khả thi phương án Chí não kiến nghị dùng thuần túy nguyên lực kích thích e sợ không được kích thích độ không đủ la lâm hồi tưởng trước khi trong hình ảnh biểu hiện tình hung chi lắc lắc đầu trước khi quá trình đó chỉ do ngẫu nhiên mà lớn nhất kích thích nguyên trên thực tế cũng không phải cuối cùng thuần túy nguyên lực ngược lại là trước khi chưa tan vỡ thần lực ở hư thì trong cơ thể sông khắp trái phải quá trình thuần túy nguyên lực quá ôn hòa không thể sản sinh như thế quy mô điệu tín hiệu triều dân. phải tối ưu hóa kích thích thủ đoạn gì trí não hỏi có thể bây giờ bắt đầu tối ưu hóa ta muốn mau chóng tìm được kết quả trước khi là ngẫu nhiên vì đó bây giờ hắn cố ý tăng mạnh sau đó phối hợp kích thích thời gian kéo dài lẽ ra có thể tăng lên rất nhiều kẽ hở xuất hiện thời gian trí não liền bắt đầu công tác quá trình này thập phần đơn giản ước chừng sau năm phút hắn không chỉ đưa ra đối ứng phương án Còn trực tiếp cải tiến hư không tham kim, đem sửa chữa thành kích thích tham kim. La Lâm theo lệ nghiệm thu phương án này tính khả thi, hắn chỉ nhìn một chút chỉ phát hiện không đúng, sau đó trở về qua mùi đến nơi, lông mày nhất thời nhăn lại. Trí não tự nhiên minh bạch tâm tư của hắn, lập tức giải thích nói, chủ nhân, này con là trong lúc lơ đãng không hẹn mà nên. Để đạt được hiệu quả lớn nhất, sản sinh lớn nhất thần phù chấn động hiệu quả, bị kích thích vị trí ký hiệu tập trung hơn cao càng tốt, mà này vị trí năm. Trí não tối ưu hóa sau thu được vị này vị trí vừa vặn chỉ là nửa tính thân thể chỗ mất cảm, môi, vành hay. lòng bàn tay vân vân, một chỗ chưa từng bỏ sót, tổng hợp đi đến nhìn qua, chuyện này quả thật chỉ là một biến thái cuồng ma mới làm ra sự. Nhưng La Lâm không thừa nhận cũng không được, đơn chiếc phủ góc độ trên nhìn, kích thích này vị trí đích xác khả năng đạt được hiệu quả tốt nhất. Xoay lại mỏ, vừa quay đầu liếc nhìn như trước trôi nổi trên bình đài ngủ say hư thì, La Lâm có chút do dự địa đạn bắt tay chỉ. Làm còn là không làm nghi, làm nói, mới có thể tìm được đầy đủ thời gian là hư thì đi trừ cấm chế ký hiệu, nhưng việc này chuyển đi thật là là mất mặt, mà nhưng lại hư thì sau đó không chắc chắn thấy thế nào hắn. Không làm nói Hắn chỉ vi bối liêu hứa hẹn, phù ngải tây nhã tín nhiệm, cũng vi bối liêu hắn thần tính. Nghĩ tới nghĩ lui, La Lâm còn là quyết định ít ít ít, trước tiên giải quyết trước mặt phiền Phức, tương lai phiền Phức, thủy đến nơi thổ che trở chỉ là trí não ba. Có sai lầm mới có đến, mất đi một vài hư danh, tìm được nhưng lại là một mạnh mẽ chiến sĩ, này khoản buôn bán rất có lợi. Rõ rồi, trước tiên là sửa chữa tham kim, ở thần lực sung túc cùng ưng dưới, tham kim rất nhanh sẽ hoàn thành, tổng cộng có chín cái. Từng cây từng cây như tia sáng giống nhau, tham kim chỉ như vậy trôi nổi ở trong gian phòng không khí. hư hư đối hư thì cái này hắc ám tạo vật trên thân thể mỗi cái thần phụ tập trung điểm chuẩn bị thần phù ống hút thứ này là dùng để hấp thu hư thì trong cơ thể cấm chế thần phù tổng cộng có hơn 600 cấm chế thần phù thì có hơn 600 ống hút khi này ký hiệu cùng bình thường ký hiệu liên hệ thời khắc yếu đối nhất quen thuộc sẽ hoạt động tận khả năng nhanh chóng đem những đùa chú này hấp đến hư thì thân thể xoa xoa xoa xoa trong không khí liên tiếp địa xuất hiện văng nhỏ từng cây từng cây chống giống thần lực tế quản ngưng tụ ra giống như tham kim hư đối cấm chế ký hiệu chỉ đợi thời cơ thành thủ làm hơn sáu cây ống hút ngưng tụ hoàn thành trong khi Thời gian lại qua hơn nửa canh giờ, lúc này đã vạn sự đã chuẩn bị, chỉ khuyết La Lâm cái này người cầm lái, chuẩn bị kỹ càng dùng để kích thích thân lực. La Lâm thở sâu, chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp. Chương 667 loại bỏ cấm chế dưới 33, cơ hội chỉ có một lần, không thành công chỉ thất bại, một khi thất bại, hư thì thân thể sẽ tan vỡ. La Lâm cảm giác trách nhiệm trọng đại, chuẩn bị kỹ càng đồng thời sau khi hắn lại ba xác nhận không có vấn đề sau, hắn lấy lại bình tĩnh. Đối với đã sớm chuẩn bị sắp xếp chi nào nói, đâm xuyên. phục vang nhỏ xuất hiện. là kích thích thăm kim đâm vào hư thì thân thể âm thanh rất nhỏ nhưng hư thì thân thể nhưng lại chấn động mạnh một cái mỹ mắt sau so từ từ nháy ở mãnh liệt dưới sự kích thích nàng sắp từ đang ngủ mê man tỉnh táo qua tới la lâm không bị ảnh hưởng tỉnh táo nói chuyển vào thần lực đã sớm chuẩn bị kỹ càng thần lực lập tức thông qua thăm kim đi theo mỗi cái vị trí chuyển vào hư thì thân thể những thần lực này phi thường phi thường ít ỏi nói với la lâm đến nơi chỉ là như mối bỏ bể mà thôi nhưng nói với phạm nhân đến nơi này là khó lường sức mạnh lần này la lâm cố ý gây ra hắn không có thả lỏng đối với này nhỏ bé thần lực không chế thần lực truyền vào hư thì thân thể sau hắn một mặt khống chế được thần lực không đi thương tổn hư thì thân thể về phương diện khác lại cố ý khống chế được thần lực sụp đổ tốc độ trước tiên là để thần lực ở hư thì trong cơ thể hiện vòng xoáy chặt quái, nhẹ nhàng mà sát qua những tập trung cùng nhau tảng lớn thần phù quần kia nhưng thần lực cùng ký hiệu tụ quần tiếp xúc trong khi la lâm vừa khống chế được thần lực dùng nhất định tần suất nhẹ nhàng mà chấn động lần này kích thích quá trình phi thường hoàn mỹ bị thần lực tiếp xúc được mỗi một cái thần phù đều đi theo thần lực chấn động mà chấn động trong đó sức mạnh hóa thành tín hiệu ở hư thì trong cơ thể truyền lưu quyết tán này tín hiệu vừa kích thích cái khắc thần phù cũng bắt đầu rung động như thế khuếch tán ra đi đi theo la lâm trong mắt có thể nhìn thấy này tín hiệu lưu chỉ như vòng sáng giống nhau ở trong thăm kim làm tâm lộn não lên thần tốc chuyển khắp hư thì thân thể ở trong nháy mắt này hư thì trong cơ thể tổng cộng xuất hiện 9 đại vòng sáng chúng nó đồng thời bắt đầu khuếch tán này còn là đợt thứ nhất dựa theo trí não mô phỏng tính toán đòi hỏi đạt được tốt nhất cộng hưởng hiệu quả ít nhất phải kích thích nước chừng sáu lần và tần suất cũng phải tiến hành đặc biệt khống chế trước một làn sóng tín hiệu vừa mới phát sinh Sau một làn sóng thần lực đã đưa vào, liền lại có một vòng sáng theo sát sau người trước truyền bái nộn nhạo đi ra ngoài, như thế một vòng một vòng, tuần hoàn đền đáp lại. Đi theo vi mô thần phù góc độ nhìn lại, có thể phát hiện hư thì trong cơ thể thần phù chấn động trình độ trở nên càng lúc càng lớn, chấn động giao cho mỗi một cái thần phù lấy năng lượng, chúng nó bị kích hoạt rồi, độ sáng bắt đầu chậm rãi gia tăng, dần dần mà, ấy phát sinh ánh sáng hầu như có một loại chói mắt cảm. Mỗi một cái ký hiệu ánh sáng chồng chất lên nhau, hầu như chiếu sáng hư thì trong cơ thể mỗi một cái góc. Ở khổng lồ như thế giới sự kích thích Hư thì trong cơ thể thần phù lưu động tốc độ đã ở thật to tăng nhanh vốn chỉ là không nhanh không chậm địa lưu động lúc này lại như là chạy xiết con suối nhưng những cấm chê thần phù nhưng không như thế kia bởi vì chúng nó cùng hư thì thân thể chưa hề hoàn toàn dung hợp cho nên chúng nó cũng không có gia nhập toàn bộ tín hiệu cộng hưởng hệ thống bên trong theo bình thường thần phù chấn động địa không dứt tăng mạnh chúng nó cùng bình thường ký hiệu liên hệ càng ngày càng yếu không ngừng mà áp sát cực hạn a ba đương nhiên hư thì tỉnh lại tiết hầu bên trong phát sinh một tiếng như gấp như tố địa diết đảo Nàng toàn thân ra rẻ trở nên đỏ lồ địa, thân thể còn ở không ngừng mà chiến đấu, toàn thân lỗ chân lông bên trong càng là tinh tưởng có thể nhìn thấy có lượng lớn mồ hôi hột phong, ra. La Lâm đối với này có thai như điếc, làm như không thấy, lúc này đỉnh chỉ chỉ giá tràng xe cát, trên mặt hắn không hề gợn sóng, yên ổn mà đem cuối cùng một làn sóng thần lực đưa vào đi lên hư thì thân thể, cuối cùng một vòng tín hiệu vòng sáng xuất hiện, thần tốc huyết tán ra, thời cơ cùng cường độ đều nắm giữ địa vừa đúng. Lúc này, trước khi tín hiệu đã mạnh phi thường, sắp sửa nhảy lên tới cực điểm, hơn nữa này sóng nhỏ hoàn toàn mới tín hiệu tựa như là cuối cùng cái tiên một cái dâm dạ một chút đột phá điểm giới hạn tuyết lở đã xảy ra một luồng mạnh mẽ hơn chi méo đánh nộ khua dẫn đến tín hiệu chiều dâng gấp mấy lần tín hiệu báo táp xuất hiện thư thì nơi nào chịu đựng ở đất nàng cảm giác mình trong óc một trận mờ mịt cả người tựa như là báo táp bên trong một chiếc thuyền con không dứt trên dưới sóc này thời khắc có lật thuyền địa nguy hiểm trong đầu của nàng hết thể kiêng kỵ đều biến mất tiết hầu bên trong tiếng thét chói hai chuyển thành triệt để mà gào khóc đầu mánh liệt loạn trọng, thân thể đã ở kịch liệt chiến đấu cả người hoàn toàn mất khống chế thân phù điểm giới hạn xuất hiện ở trong như thế kịch liệt bao tác, cấm chế ký hiệu cùng bình thường ký hiệu liên hệ bị rơi xuống điểm thấp nhất mà còn lần này gần vừa rồi trùng hợp xuất hiện tình huống chi tốt hơn gấp mấy lần kéo dài thời gian cũng phải lớn lên nhiều nhìn tình huống này có tới 0.5 giây trưởng trí nào đã sớm chuẩn bị kỹ cảng, hơn 600 thần lực ống hút đồng thời đâm vào hư thì trong cơ thể đối diện cấm chế ký hiệu sau đó không chậm trễ chút nào địa bắt đầu hấp thu la lâm chỉ nhìn thấy những bị đánh dấu làm màu đỏ ký hiệu vẫn còn ý đồ dây duỗi kia chúng nó ý đồ lôi kéo chung quanh bình thường thần phụ phá hủy bình thường thần phụ kết cấu ý đồ kéo hư thì đồng thời hủy diệt nay lôi kéo sức mạnh mạnh phi thường, có một chút cách đến gần bình thường ký hiệu đã bị chúng nó lôi kéo đi rồi, nhưng đều là từ trước tính toán bên trong phụ trợ ký hiệu, hoàn toàn không ảnh hưởng đại cục. 0.3 chấm giây sau khi ống hút mang theo hết thể cấm chế ký hiệu cùng cực nhỏ bộ phận bình thường ký hiệu lui ra hư thì trong cơ thể nay thần phù mất đi tổ chức ở trong không khí tồn tại một lúc, liền bắt đầu tan vỡ làm thuần túy nguyên lực. hư thì mãnh liệt dễ rửa thân thể thì lại là đột nhiên cứng đờ, miệng mở lớn, kịch liệt thở hổn tựa như một cái bị mắc cạn trên nạn ngư. thủy ở nàng phía sau lưng hội tụ tí tí tách tách địa lạc trên thần phù bình đài. Đại bộ phận đều là của nàng mồ hôi. Thành công. La Lâm như trước nằm ở thần phù thị giác. Ở trong mắt hắn, những màu đỏ thần phù không còn một ngống địa bị hút ra kia. Mặc dù phá hủy hư thì trong cơ thể một vài thần phù kết cấu, nhưng mấu chốt thần phù cũng không làm tổn thương, mà hư thì thân thể đối với phụ trợ ký hiệu có tự lành năng lực, Trải qua một quãng thời gian, nàng có thể khôi phục lại. Cấm chế đã loại bỏ, hư thì đã thu được tự do. La Lâm ý niệm kẽ nhúc đích, thân thể của hắn chỉ từ ký hiệu trên bình đài chậm chậm bay xuống dưới tới. Đồng thời trong không khí có quang xuất hiện, này quang là thuần túy năng lượng. chúng nó ở la lâm ý chí sự khống chế không dứt tụ tập dây dưa sau đó đi theo năng lượng thái chuyển thành vật chất thái cuối cùng hóa thành một cái tính chất nhẹ nhàng trường bảo nhẹ nhàng khoác trên hư thì thân thể hư thì còn không có từ mới vừa tới to lớn kích thích bên trong khôi phục lại ánh mắt của nàng còn có chút mờ mịt đầu đầy đều là mồ hôi nồng đậm đen thui tóc dài nuột ngang địa dính trên trán thân thể đã ở còn run nhẹ nhẹ hai chân chấm đất sau nàng nhưng đứng không vững không thể không lui ra phía sau một bước giúp đỡ ký hiệu bình đài mới có thể bảo trì thân thể cân bằng nàng thở hồn hển hỏi miện hạ vừa rồi đã xảy ra cái gì nàng cảm thấy thân thể rất kỳ quái rất kỳ quái vừa rồi nàng cảm nhận được một loại kỳ lạ vui thích cảm giác này là như thế địa mãnh liệt thế cho nên khôi phục lại yên lặng sau nàng bất cứ cảm giác mình có chút hư không sáu a hư không cái từ này nàng vốn là không hiểu địa nhưng bây giờ nàng tràn đầy lĩnh hội la lâm nhìn trái nhìn phải mà nói hắn ta loại bỏ bên trong cơ thể ngươi cấm chế ngươi cảm giác được gì Hắc giả nữ thần đã mất hư thì mắt sáng như sao nửa mở nàng rất mệt có điều này không trở ngại nàng nhận biết thân thể mình một lát sau khi nàng đầy là suy yếu trên khuôn mặt hiện ra cảm kích biểu hiện hạ mày để ta thu được sống lại, cảm tạ mày. Nấc. không cảm ơn với không cảm ơn. La Lâm tự cảm thu hoạch rất nhiều, hát giả nữ thần tạo vật thuật thật sự tinh diệu địa tột đỉnh. Cho hắn to lớn dẫn dắt, nhưng quá trình này thật sự không thế nào hào quang, hắn cảm thấy còn là vội vàng đem người đuổi đi địa tốt. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ thuộc về chính ngươi, ngươi nên đi tìm kiếm thuộc về chính ngươi nhân sinh. Nói xong, La Lâm nhìn về phía trên mặt đất màu đỏ sậm chiến giáp, chiến giáp liền trôi nổi đi đến, trong không khí vừa xuất hiện một vệt ánh sáng, quang ngưng tụ thành một phổ thông dạng chấp nhẫn, chiến giáp liền bay vào. sau đó chiếc nhẫn này bay đến hư thì bên cạnh một đơn giản chứa đồ chiếc nhẫn ở chỗ có của ngươi chỉ đến giáp còn có một chút hoàng sáng sửa tệ này là tặng cho ngươi tân sinh lễ vật cảm ơn bảy Hư thì chân chờ tựa hồ muốn nói cái gì nhưng rốt cục còn là không có nói ra cuối cùng chỉ là đối với La Lâm được rồi một lễ nghi phía sau nàng có một đạo quang môn mở ra ngoài cửa chỉ là pháo đài một tầng đại sảnh thư thời điểm lui vài bước xoay người chậm chậm rời đi cho mình làm cái tân tên ba La Lâm cuối cùng nói a năm ta gọi ngài nếu na ba hư thì nói tên này là sơn nước lỗ cho nàng để bạt đến nơi sen lẫn trong tự nhiên thần buộc vậy tạm biệt ngài nếu na la lâm yên tâm bên trong nho nhỏ xoắn suýt hồi phục hờ hững tâm tư điều này làm cho tiếng nói của hắn có vẻ thập phần ôn hòa thanh âm này tựa hồ có một loại ma lực một chút cổ vũ ngài nếu na nàng một cái xoay người đi trở về quan môn hỏi ta sau đó suy nghĩ lại lĩnh hội vừa rồi như vậy cảm giác còn có thể tới tìm ngươi gì 7. la lâm miệng địa không đóng lại được này ra ngoài dự liệu của hắn không được sao ngài nếu na rất mất mát trước khi cảm giác kia quá khó khăn đã quên ngươi đi trước lĩnh hội cuộc sống mới nếu như còn là ý nghĩ này có thể tới tìm ta chỉ là mấy cây thần lực thăm kim chuyện dễ như ăn cháo hắn đều không cần ra mặt làm ngại nếu na cảm nhận được sinh mệnh tránh thức lạc thú sau khi nàng nên thì sẽ không ghi nhớ điểm ấy nho nhỏ lạc thú tốt rồi ngại nếu na nhất thời cao hứng đi đến nàng đột nhiên vô vô chán nói ta thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi thắp canh chuyện ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú trước khi la lâm chỉ muốn mau chóng kết thúc lung túng bất cứ cũng đã quên này cha liền nói nhờ có ngươi nhắc nhở, ngươi nói đi. Tháp canh quanh thân cũng không có gì, mấu chốt là ở tháp canh phía dưới. Tòa tháp để có một to lớn lòng đất cái nước, cái nước bên trong phân tán phi thường mạnh mẽ thần niệm, thần niệm bên trong tất cả đều là bi thương, tuyệt vọng, phẫn nộ, thủy diệt vân vân đầu dây. Tháp canh tác dụng chỉ là chấn áp, phòng ngừa này thần niệm tiết lộ đi ra. A, La Lâm chấn động, cường đại như hắn, bị này rõ ràng manh mối nhắc tới thần đất, nhanh chóng chỉ phản ứng lại, là thế giới chi hoạch, thế giới chi hoạch, thế giới nguồn gốc vị trí. Chỉ trước mắt tìm được manh mối nhìn. Đỏ sâu nơi vị diện này, thế giới thế giới nguồn gốc nên đã hoàn toàn bị Hắc Ám Thần buộc chiếm cứ, cho nên đối phương trên khống chế thế giới sức mạnh điểm ấy có ưu thế thật lớn. Dựa vào cái này ưu thế, Hắc Giả Nữ Thần gần như dựa vào ba cái đi theo thần có thể cùng tự nhiên thần buộc hai cái mạnh mẽ thần cùng hơn ba mươi đi theo thần tự nhiên thần buộc đối kháng. Nhưng bây giờ, Hắc Ám Thần buộc bất cứ thiết lập tháp canh chấn áp thế giới chi hạch khí tức, muốn đem ẩn giấu đi điều này, nói rõ thế giới chi hạch bên trong có rất đều có thể khả năng lưu lại một vài gây bất lợi cho bọn họ gì đó. Có điều, thứ này đối với Hắc Giả Nữ Thần thần buộc hại cũng không tính là đặc biệt lớn. nếu không nàng sẽ không ngẩn giấu địa qua loa như vậy. nhưng coi như như thế cũng đáng giá La Lâm ra tay. loại này chiến tranh toàn diện bên trong, một trận chiến quyết thắng bại tình huống chi chỉ có thể xuất hiện ở thời khắc cuối cùng. trước lúc này, Song Vương có thể làm mục đích là thông qua một loạt đánh cờ, từng điểm từng điểm địa vì chính mình tích lũy ưu thế. vậy cái kia dưới đáy có cái gì nghi, chưa xong còn tiếp. chương 668 sáng thế chi sắc 113 khô héo bình nguyên, hắc ám tháp canh xung quanh. La Lâm hóa thân, thú nhân ma liêm, ngã tây nhã ba người lặng lẽ tìm lại. ba người ẩn thân ở một khối to lớn nham thạch phía sau cách tháp canh khoảng cách đại khái chừng hơn năm ngàn mét đương nhiên điểm ấy khoảng cách cũng không thể ngăn cản la lâm quan sát tầm mắt hắn lặng yên không một tiếng động địa vặn vẹo từ tháp canh truyền tới tia sáng làm cho tháp canh tình huống chi gần ngay trước mắt từ nơi này nhìn lại có thể nhìn thấy tòa kia cao vóc to lớn hắc tòa tháp tòa tháp bên cạnh vừa trên mặt đất đầy là màu trắng bụi trên này bụi mặt đất xuất hiện hứa đều đơn sơ nguyên thủy lều tan vỡ một chút có thể nhìn thấy đại khái hơn một trăm đỉnh lều ở trong lều có thật nhiều hắc chiến sĩ đi tới đi lui mỗi một người chiến sĩ thoạt nhìn đều có truyền kỳ đỉnh sức mạnh, hắc tòa tháp thì lại trước sau như một địa tản ra ngưng trệ không gian rung động, phong tỏa không gian xung quanh. Không gian như trước bị phong tỏa. Ta cảm giác được trong tháp canh có cùng ta cùng loại sức mạnh, còn có hai cố. Ngải Tây nhã nhẹ giọng nói xong, cùng nàng cùng loại sức mạnh, chính nàng đã phản chiến, hư thì cũng đã triệt để ngã về tự nhiên thần buộc. Trước mắt trong khi quá dương thành xung quanh là một vài tiểu nhiệm vụ tăng lên sức mạnh, nàng thân mình có mạnh mẽ thần giao cho thần tính, nội tính thiên phú vừa rất tốt, thoát ly hấp giả nữ thần khống chế sau khi. e sợ rất nhanh sẽ khả năng giống như ngài tây nhã châm thần hỏa Hắc giả nữ thần tổng cộng chỉ chế tạo bốn cái hư tự đầu ra hỏa la lâm là biết chuyện này hắn hỏi hư hỏa hư thủy đúng ngài tây nhã gật đầu sơn nước lôn nghi la lâm cảm thấy sự tình có một chút không thích hợp trong tháp không gian ký hiệu đòi hỏi phát huy tác dụng nhất định phải hắn chủ trì toàn cục hắn khẳng định đã ở xung quanh ngài tây nhã tự mình trải qua màu đen trong tháp canh sức mạnh cho nên hắn ngữ khí thập phần xác định la lâm lâm vào trầm tư sự tình quả nhiên có gì đó không đúng lắm Hắc giả nữ thần biết rõ tháp canh đã bại lộ nhưng lại còn phái càng nhiều người đến nơi đóng giữ phái người đến nơi đóng giữ còn chưa tính nhưng phái tới chiến sĩ sức mạnh nhưng hoàn toàn không đủ để chấn áp thế cuộc vô luận là hư hỏa còn là hư thủy còn là sơn đứt lỗ hay là là tháp canh bên cạnh hát cám chiến sĩ hoàn toàn chỉ là đưa rau ăn khó nói là có cả bấy tám chín phần mười có một bên oai liêm nhưng lại không cân nhắc nhiều như vậy hắn bây giờ có được 53 cấp bậc đỉnh cao thần lực vốn hắn còn là kiên trì không sử dụng hóa thần bất quá lần này nhiệm vụ là lẻn vào hát giả nữ thần bên trong lĩnh vực bộ thập phần nguy hiểm ở la lâm quyên hắn rốt cục để lại một chuyển kỳ sức mạnh hóa thân ở quá dương thành toán là cho mình để lại một chút hy vọng sống cho nên hắn bây giờ tổng thể sức mạnh là trong ba người mạnh mẽ nhất 53 cấp bậc thần lực cũng làm cho hắn cảm thấy thập phần tự tin tính cách của hắn từ trước đến giờ yêu thích đấu đá lung tung thẳng thắn lúc này cũng không quản âm mưu gì không âm mưu đã nghĩ xua âm trên hay là ta đi thăm dò một chút vai liêm nóng lòng muốn thử la lâm nghĩ nghĩ gật đầu ngươi đi thử xem hư thực tình huống nếu có không đúng chúng ta lập tức chi viện ngươi được rồi Vài Liêm đáp một tiếng. Hắn Lâm chiến kinh nghiệm phi thường phong phú, tranh thức chiến đấu với nhau cũng là to bên trong có thế, lúc này trước hết lặng lẽ nhảy ra trong chỗ, lén lén lút lút địa đi phía trước tiềm hành vài kilomet đường, xác định La Lâm cùng Ngải Tây Nhã sẽ không bị phát hiện sau khi, hắn mới đột nhiên từ ẩn thân nơi nhảy tới, đột nhiên phát sinh một tiếng lôi đình rít đảo, các con cháu, ra ra ngươi ta ở trong này. 53 cấp bậc thần lực sức mạnh bùng lên dị thường đáng sợ, rít lên một tiếng sau khi, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm chỉ hóa thành triệu dâng, mang theo chấm đất trên các trắng, thẳng hướng xa xa tháp canh bao phủ mà đi. hát ám các chiến sĩ lập tức bị này động tinh khổng lồ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý rất nhiều chiến sĩ nhảy lên có tới hơn 300 người mỗi người vung vũ khí gầm lên hướng ai liêm phương hướng vào tới đến đúng lúc vai liêm cười lớn một tiếng vùng hắn âu hiếm thủy tinh giao cạo không tránh né chút nào địa va chạm nhau mà lên thừa dịp khoảng thời gian này phía sau la lâm lạng yên không một tiếng động địa mở ra một cái không gian môn, sau đó đối với bên cạnh ngải tây nhã nói tiến đến mau ta cũng sẽ ngải tây nhã muốn nói bản thân mình cũng có thể lẻn vào không gian thâm tầng không cần la lâm hỗ trợ người cái kia không an toàn La Lâm đưa tay, một tay đem ngải tây nhã lôi tiền đến. Sau đó này Quang môn biến mất, biến mất địa phương, không gian chưa từng xuất hiện bất kỳ nhăn nghèo, càng không có một chút gợn sóng xuất hiện, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì giống nhau. Đây giống như là là một cấp đại sư may, dùng kéo đem bố cắt mở một động, lại dùng tân bố may háo trên, ở hắn tinh xảo tay này dưới, tân cửu hai khối bố triệt để dung hợp lại cùng nhau, căn bản khiến người ta không có pháp phân biệt ra được may và dấu vết. Hầu như ngay ở này không gian bị La Lâm triệt để vớt lên lập tức, một luồng rõ ràng mà mạnh mẽ thần niệm đi theo hai người ẩn thân nơi hơi đảo qua một chút. nay thần niệm là đáng sợ như thế mà quen thuộc, kích thích địa ngải tây nhã tròn váng, cả người đều là đột nhiên run run một cái, là cái thần, mẫu thần tự mình đến rồi. Ngải tây nhã âm thanh không tự chủ đang phát run, một cái tay không tự chủ cầm lấy la lâm cánh tay, của nàng tiềm thức bản năng hướng về chiến thần tìm kiếm che chở. Ta biết, la lâm lại không cái gì đặc thù cảm giác, có điều nàng cũng không có phát hiện chúng ta. Nếu như là trước đây, la lâm thật đúng là không có biện pháp tránh thoát hát giả nữ thần cha xét. Nơi đây mặc dù không phải hát giả nữ thần thần vực, nhưng cũng ở sức mạnh của nàng dưới sự khống chế, là của nàng sân nhà. Có điều tự từ, từ trên người hắn tìm được ngải tây nhã không gian ký hiệu, vừa chiếm được ngải nếu na trên người thời gian ký hiệu, hơn nữa sinh mệnh nữ thần pháp tác tin tức cùng chính hắn các loại lĩnh ngộ, tất cả những thứ này thông hiểu đạo lý bên dưới, chỉ hình thành bây giờ loại này quỷ thần khó dò không gian ẩn độ thuật. Bây giờ không gian này sao huyệt, La Lâm đem xưng là chiến thần bí mật phòng nhỏ, hắn tin tưởng, trước đây vào làm chủ tình huống chi giới, thậm chí là Hắc Ám đứng đầu đều không cách nào ở trong thời gian ngắn tìm tới hắn ẩn dấu vị trí. Sự thật cũng đúng như La Lâm dự liệu, Hắc giả nữ thần đảo qua La Lâm trước khi chỗ ẩn thân, nhưng lại không thu được gì. nàng tựa hồ rất nghi hoặc. Thần niệm ở La Lâm trước khi chỗ ẩn thân đảo qua đi quét tới, chỉ giống như đèn pha, ý đồ đi theo bên trong vùng không gian này tìm được một vài manh mối. Nhưng La Lâm chế tạo cái này không gian nho nhỏ phao nhưng lại như là trong biển rộng chỉ bạc cá nhỏ, mặc cho thần niệm chi vóng mò lại mò quá khứ, cá nhỏ tổng là khả năng dễ dàng đi theo vong trong mắt chạy đi. Liên tục nhìn quét mười mấy lần sau khi, hắc giả nữ thần rốt cục còn là từ bỏ, hoặc là nói nàng tin tưởng nơi này cũng không có người, nàng bắt đầu nhìn quét địa phương khác. xác nhận an toàn không lo sau, La Lâm lúc này mới có hành động mới. hắn trầm trầm thúc đẩy không gian này tiểu phao ở trong không gian nước từng điểm từng điểm địa hướng về màu đen tháp canh phương vị di chuyển một bên động tác hắn một bên an ủi bên cạnh ngài tây nhã hát giả nữ thần mặc dù thật sự quyết tâm nhưng chúng ta cùng của nàng trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu nàng đòi hỏi chủ trì đại cục không thể chân thân giáng lâm nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện một mạnh mẽ hóa thân thậm chí có khả năng cũng không có của nàng hóa thân mà chỉ là của nàng một cái nào đó đi theo thần hoàn cảnh vẫn rất an toàn ngải tây nhã cũng bình tĩnh rất nhiều đi theo vừa rồi bí ẩn giao chiến bên trong nàng triệt để biết đến chiến thần có thể không phải là tiểu nhân vật hắn là tự nhiên thần buộc thông suất cùng của nàng mẫu thần bình lên bình lên vĩ đại tồn tại nàng bây giờ ngay ở bên cạnh hắn hưởng thụ hắn che chở có cái gì thật sợ hãi ta hiểu được ngại tây nhã vì chính mình thất thố lúc trước cảm thấy có chút xấu hổ nàng vẫn tự xưng là tự do tự tại đỏ xâm kiếm khách tới kết quả đụng tới chân chính cường giả chỉ sợ đến tệ gia quần chuyện này thực sự là không phù hợp của nàng cao thủ hình tượng la lâm không có đi lĩnh hội bên cạnh nữ tử tâm tư thúc đẩy không gian phao đi tới một lúc tính toán đã tới màu đen tháp canh xung quanh hắn chỉ mở ra một cái không gian quan sát lăng kính xuyên thấu qua tấm gương này vai liêm hình ảnh hiện ra một mình hắn một cái lời búa, một bên vui sướng cười lớn một bên giết người như các cỏ dịu đến thân thể nát máu chạy thành sông đánh hắc cám các chiến sĩ liên tục lùi về phía sau nay một đường đánh tới mắt thấy hắn đã đạt được hắc cám tháp canh hơn 500 trăm mét ở ngoài dựa theo bây giờ này tốc độ tiến lên phòng chừng lại có một hai phút vai liêm có thể đánh tới hắc cám tháp canh bên dưới trong tháp canh khẳng định có cả bấy như vậy đi xuống hắn lại có nguy hiểm ngải tây nhã nhẹ giọng nói la lâm gật đầu Có điều nhưng không có lo lắng, ta biết, Vai Liêm khẳng định cũng biết. Người xem động tác của hắn, mặc dù cũng giá, nhưng kỳ thực đã thu lại rất nhiều, nhiều nhất chỉ dùng 8 phần sức mạnh. Hắn không có việc gì. La Lâm hiểu ra Vai Liêm, cái tên này mặc dù không am hiểu với cầm binh Mang Đem, nhưng đơn đã độc đấu thiên phú nhưng lại là cao kinh người, đồng dạng sức mạnh dưới, La Lâm muốn tìm rất lớn tinh lực mới có thể áp chế hắn. Đang khi nói chuyện, Vai Liêm cũng đã đẩy mạnh tới tháp canh dưới 300m bên trong, hắn bây giờ giết ít nhất 180 cái hắc ám chiến sĩ, trong tay thủy tinh giao cạo một đường hấp thu này hắc ám chiến sĩ tinh hoa sinh mệnh. mực nước sáng sủa giống nhau dịu thân thể ngôi sao trở nên càng ngày càng sáng sủa, trình đem lưới búa đều phát sinh một luồn như nước lưu quang đến nơi. Tại đây lưu quang thêm vào dưới, chiến phủ sức mạnh tăng lên tới một loại cực hạn, vung vậy trong lúc đó như ngân hà đảo ngược, khí lưu xe rách cuồng quyển mà không tiếng động, không gian như nước phát sinh từng cơn sóng gợn. Lưới búa qua, tất có dài mấy chục mét cương khí ngang dọc văng lai, quét rác hắc ám chiến sĩ gào khóc thảm thiết, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể chết. Mấy hiệp, còn lại hắc ám chiến sĩ đã bị hắn cho giết sạch sạch xanh thủy tinh dao cạo trên ánh sáng càng ngày càng chói mắt. vai liêm bản thân mình cũng bởi vì đi theo chiến phủ trên hấp thu rất nhiều sức mạnh chẳng những không có cảm thấy bất kỳ mệt mỏi tinh lực ngược lại càng ngày càng no đủ đạt được trước đó chưa từng có đỉnh cao vai liêm hiển nhiên cảm thấy cực hạn quả ý liên tục phát sinh thú nhân đặc lưu ra tính dứt đạo chỉ ở trong như vậy cùng dã giá... huy thế hắn tới tháp canh 50 m bên trong hát ám chiến sĩ đã gần như chết sạch căn bản là không ai ngăn cản hắn hắn phất lên chiến phủ lưới búa cương khí thẳng dọ ra đi gần 50 m giống như sóng to bàn tay khổng lồ toàn lực quét về phía màu đen tháp canh cho tàn ác vai liêm cùng dã dứt đạo thời khắc này hắn cảm giác mình có có thể phá hủy tất cả sức mạnh trong lúc nhất thời tiếng gầm ngập trời ánh sáng che nhật khí thế vô song có điều thế giới là có khách xem quy luật 53 cấp bậc đỉnh cao sức mạnh chung quy chỉ là 53 cấp bậc ngay ở chiến phủ cương khí hầu như tiếp xúc được tháp canh trong khi tháp canh mặt ngoài đột nhiên trở nên như hắc rượu thạch giống nhau có ánh sáng màu đen thần tốc lưu chuyển vùng không gian này lập tức trở tối vai liêm tạo thành thành thế thần tốc tắt không gian tiểu phao bên trong ngải tây nhã kinh hô là cái thần tịch diệt lĩnh vực hắc dạ giáng lâm vạn vật im tiếng tất cả phát ra tiếng địa phát sáng địa, gầm lên địa, không cam lòng, vô luận sinh giả còn là người chết, vô luận cường giả còn là người yếu, đều quy về tịch diệt, chưa xong có tiếp. chương 669, trăm sáng thế chi sát hai ba thuần tuy văn tự ở tuyến đọc buồn chạm tên miền điện thoại di động đồng bộ đọc mời mọc phỏng vấn tịch diệt lĩnh vực vừa ra vai liêm chiến phủ cương khí tựa như là một cái rơi mực nước bên trong màu bạc con rắn nhỏ nhanh chóng đã bị nuốt hết một chút sẽ không có ảnh liền tiếng nói của hắn cũng đều bị hát cám nuốt hết tựa như hoàn toàn biến mất giống nhau mẫu thần thật sự đến rồi ngải tây nhã mặt ngoài coi như chấn định. nhưng tâm nhưng lại đang run rẩy nên là đến rồi hóa thân còn lĩnh vực này mạnh mẽ có thừa nhưng hậu kính không đủ nên là dùng cuốn phát sinh hắn mặt trầm như nước đang dùng lăng kính không dứt tìm tòi vai liêm vị trí bởi vì chỉ ở trong vừa mới hắc dạ lĩnh vực cái tên này trực tiếp đã bị hắc cám nhân chìm bây giờ hắn không cảm giác được đối phương bất kỳ khí tức gì một có 53 cấp bậc đỉnh cao thần lực thần chắc chắn sẽ không bị như vậy vô thanh vô tức địa xóa bỏ coi như là mạnh mẽ thần tự mình đến vậy không làm nổi đều sẽ có ít tỏi động tĩnh hướng chi tới chỉ là một hóa thân cho nên mặc dù vẫn không có tìm được ai liêm nhưng la lâm tin tưởng hắn chỉ là bị nhốt rồi hắn muốn làm mục đích chỉ là tìm tới hắn sau đó dẫn hắn đi ra hát cám tháp canh tầng cao nhất một bộ hát quần mại rất mai nhị đang đứng ở trong ký hiệu trận ở giữa nàng giơ lên cao hai tay lượng lớn địa ký hiệu từ trên mặt đất bay lên bị nàng chỉ huy hướng về bốn phương tám hướng phát tán chờ những đùa chú này tán đến tháp canh ở ngoài trong khi chỉ đã biến thành tầng tầng tấm màn đen trên mại rất mai nhị xung quanh cơ thể ba cái phương vị hư hỏa hư thủy sơn nước lô phân biệt đứng thân thể bọn họ chung quanh cũng lưu động lượng lớn địa ký hiệu những đùa chú này phụ trợ lại rất mai nhị ký hiệu trợ đưa nàng tịch diện sức mạnh của lĩnh vực phát huy tới lớn nhất ở nơi nào nghi ở nơi nào nghi nàng rất mai nhĩ thần nghiệm như trước ở tìm tòi không gian chung quanh ý đồ tìm ra tránh thức vị trí của đối thủ đúng vậy nàng một chút liền đem đi ngoại trừ cái kia thần thú uy hiếp nhưng so với chiến thần này thần thú chỉ là cái tiểu nhân vật nàng xưa nay không đem làm như đối thủ của nàng tránh thức đối thủ vẫn chỉ là cái kia ẩn dấu ở chung quanh một cái nào đó góc chiến thần cái tên này trốn bản lĩnh thật là tiến rất xa lần trước ở vạn thần điện nhìn thấy hắn còn không có năng lực như vậy nghi thân niệm chỉ như vậy một lần một lần địa quét qua nhất là là thần thú vai liêm bên cạnh càng là cường điệu chú ý nhưng thủy chung không thu hoạch được gì lại rất mai nhĩ không phải không thừa nhận đối thủ có một loại vượt qua nàng năng lực cảm nhận ẩn dấu phương pháp phương pháp này không là trong khoảng thời gian ngắn có thể phá giải cho nên hắn không cần thiết tốt mặt mùi gắng ngượng hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần thú vai liêm không gian chung quanh bỗng nhiên nước ra đem cái tiêu tả trùng bên phải khua điệu tên nuốt sống đi vào ít đi cái tên này bên trong lĩnh vực một chút trở nên yên tĩnh sau đó lại rất mai nhĩ chỉ vẫn theo dõi chấm đất dưới vết nước không gian lớn. Nàng tin tưởng đối thủ là làm lòng đất kẽ nước bên trong tồn tại mà đến. Thủ ở trong này, đối phương tự nhiên sẽ chui đầu vô lưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại rất mai nhĩ một mực chờ đợi đợi, nhưng nàng kiên nhẫn nhưng lại ở từng điểm từng điểm địa bị tiêu hao. Không gian tiểu phao, giữa trời kẽ nước nuốt hết Ai Liêm trong khi cái kia sản sinh gợn sóng không gian lập tức bị La Lâm nhận biết được. Điều này làm cho La Lâm xác định Ai Liêm sinh mệnh an toàn. Một năm mươi ba cấp bậc đỉnh cao thần rất khó lợi dụng không gian sức mạnh, nhưng hắn thần hỏa nhưng có thể ung dung chống đỡ lực lượng không gian công kích, cho nên Ai Liêm tạm thời không có tính mạng an toàn. la lâm tin tưởng lấy đối phương một hóa thân sức mạnh cũng rất khó vẫn vây khốn vai liêm vung xuống cái này băn khoăn la lâm bắt đầu tiếp tục tiến hành hôm nay tới đây hắc cám tháp canh mục đích hắn điều khiển không gian tiểu thao bắt đầu hướng về lòng đất chìm xuống chỉ như vậy vẫn chầm xuống chầm xuống tính toán chầm xuống gần 500 trăm mét trong khi la lâm cảm giác được không phong ấn tồn tại đi theo không gian thâm tầng góc độ quan sát cái này phong ấn la có thể nhìn thấy một đạo dạy đến năm thước quang mang vắt ngang ở đại địa thâm tầng này phong ấn sức mạnh vô cùng lớn mà còn kín kẽ không một lỗ hồng la lâm điều khiển không gian này phao xung quanh cái này phong ấn đi rồi một vòng lớn mặc dù phát hiện một chút tì vết nhưng thủy trung không tìm được bất kỳ có thể dùng đến nơi đột phá cái này phong ấn cái hở không vào được la lâm nhíu mày nói với mạnh mẽ thần đến nơi này phong ấn hoàn toàn không toán lượng lợi dụng mạnh mẽ thần lực mạnh mẽ đột phá cũng không khó nhưng vấn đề là vậy thứ nhất hát giả nữ thần cũng sẽ cùng theo vào đối phương đã sớm chuẩn bị nơi đây vừa là sân nhà đối phương dùng hắn cái này hóa thân sức mạnh e sợ không phải đối thủ của đối phương cho nên biện pháp tốt nhất là lén lút đi vào có điều may mắn chính là Hắn và không làm một người đến nơi. Nhìn về phía bên cạnh ngải tây nhã, hắn đã có chú ý, chờ chút ta đánh tan cái này phong ấn, gây nên hỗn loạn. Thừa dịp lại rất may nhĩ lại trước khi, ngươi điều khiển không gian này phao tiến vào phong ấn, mà ta sẽ dẫn dắt rời đi nàng. Tới ở chỗ sau khi, ngươi liền khiến cho dùng không gian này phao quan sát ở bên cạnh trên một vòng. Sau ba tiếng, ta tiếp ứng ngươi đi ra, sau đó ngươi hãy nói cho ta biết tình huống bên trong. Này bảy, được rồi. Ngải tây nhã nuốt ngụm nước miếng, này có thể là cùng mẫu thần nuôi kháng, nàng trộn dạ rất. có điều không gian này phao nên rất an toàn nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhiệm vụ của nàng hoàn toàn không toán nhiều nguy hiểm nói làm liền làm la lâm đem không gian phao đứng ở phong ấn tầng ngoài sau đó hắn độn ra không gian phao thần tốc ngưng tụ thần lực một kiếm tiêm trên phong ấn xoan phong ấn ánh sáng run lên bần bật ở la lâm vòng xoáy thần lực quay dưới xuất hiện một miệng nhỏ ngải tây nhã xem trọng cơ hội thần tốc vào vào sau đó la lâm rút ra kiếm phong ấn miệng nhỏ lập tức khép lại hầu như cũng ngay lúc đó tầng tầng bóng đen chỉ hướng hắn đánh tới này là tịch diệt sức mạnh của lĩnh vực. bóng đen này tốc độ là nhanh như vậy thế cho nên la lâm đều không có thời gian trốn vào tân không gian phao ẩn giấu đi chỉ có thể đối mặt lúc này hắn toán là cảm nhận được ai liêm bị nhốt thì cảm giác ở trong này lĩnh vực hết thể đều biến mất âm thanh quăng năng lượng thậm chí thời gian cùng không gian đều tựa hồ đã biến thành hư vô tồn tại nay ở khắp mọi nơi hư vô sẽ ăn mòn thân thể của ngươi ăn mòn linh hồn của ngươi phải đem ngươi nuốt hết hóa thành hư vô một phần tử ở trong này hư vô hắn sẽ đem loại bỏ sẽ chỉ là bị hư vô nhấn chìm. nếu như lại rất mai nhĩ chân thân lại lợi dụng hoàn toàn thái tịch diệt lĩnh vực đem la lâm này hóa thân vây quanh cái kia la lâm này hóa thân trực tiếp là có thể từ bỏ từ chối nhưng người tới có điều là một hóa thân mà thôi này lĩnh vực trước tiên không chế được ai liêm vừa ý đồ không chế hắn hậu kinh đã thiếu nghiêm trọng la lâm có thể cảm giác được chỉ cần hắn tăng thêm sức tuyệt đối có thể đem này tịch diệt lĩnh vực phá vỡ thần lực bắt đầu đưa vào kiếm trong tay kiếm bắt đầu hiện ra vòng xoáy vầng sáng bởi vì năng lượng vô cùng ngưng tụ này vầng sáng cao tốc xoay tròn chấn động vòng xoáy vị trí trung tâm càng thỉnh thoảng có nhỏ vụn chớp giật bắn ra chiêu kiếm này nếu như ra. lĩnh vực tất diệt la lâm có cái này tự tin lại rất mai nhị với bản thân mình tịch diệt lĩnh vực không có tự tin ngay ở la lâm đòi hỏi đâm ra chiêu kiếm này trong khi la lâm thân ở không gian vừa nứt ra một cái cái nước đem la lâm cũng nuốt sống đi vào la lâm một cảm giác được cảnh vật chung quanh xuất hiện biến hóa tịch diệt lĩnh vực sức mạnh yếu bớt ý nghĩ lập tức hơi động lại trốn vào hắn bí mật phòng nhỏ sau đó chỉ thông qua không gian lăng kính ra bên ngoài quan sát nay nhìn qua la lâm cũng là lấy làm kinh hãi vừa rồi hắn trăm phương ngàn kế muốn đi vào trong phong ấn bộ lúc này cũng là trực tiếp bị bỏ vào đến, đến rồi nói như vậy lời nói Vai Liêm cũng có có thể ở trong này. La Lâm Ngưng tụ tâm thần, ý đồ nhận biết Vai Liêm vị trí phương vị, có điều hắn rất nhanh sẽ từ bỏ, chỉ như ngải nếu na, hư thì, miêu tả địa giống nhau, phương diện này đầy dẫy đủ loại mặt trái thần niệm, bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng, hủy diệt vân vân, mặc dù La Lâm là một người mạnh mẽ thần, ý nghĩ ngưng tụ sẽ không chịu được này tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, nhưng hắn lại phát hiện, ở trong này, hắn căn bản không có cách nào thông qua thần niệm nhận biết được vượt qua 10m ở ngoài. Chuyện vật, không chỉ có không tìm được Vai Liêm vị trí, ngải tây nhã vị trí hắn cũng không cách nào nhận biết được. đã ta không có cách nào sử dụng thần nghiệm dò xét cái kiên loại rất mai nhị khẳng định cũng không làm nổi như vậy tưởng tượng la lâm chỉ từ không gian phao bên trong nội tới nơi đây chỉ là một cái hẹp dài khe hở nhìn xuống thoạt nhìn phi thường phi thường thâm mê man một mảnh căn bản là không thấy được để trong đó bao phủ đủ loại màu sắc quan vụ có màu đỏ sự phẫn nộ có màu xám bi thương có màu đen hủy diệt các loại la lâm trong lỗ thay còn có thể nghe đến các loại nói nhỏ thở dài nỉ non dít đảo, khóc lóc các loại nếu như là phàm nhân đến nơi này nhất thời nửa khắc sau khi tuyệt đối sẽ tâm tình tiêu cực sản sinh, điên cuồng muốn tự sát. La Lâm thở sâu, bắt đầu chậm rãi hướng về cái nứt ở chỗ sâu trong tâm tích. Hắn có linh cảm, ở nơi sâu xa nhất địa phương, nhất định có thể tìm tới một vài đối với hắn có trợ giúp gì đó. Hắc Ám Tháp canh bên trong, lại rất mai nhi đã thu hồi tịch diệt lĩnh vực, đồng thời có lượng lớn màu đen khí tức từ không khí chúng quanh bên trong ngưng tụ tới, không ngừng mà tụ hợp vào thân thể của hắn. Một nhược cho thần, hai cái ban thần hóa thân, ha ha, đã nghị xông vào thế giới chi hạch, thật là điếc không sợ súng, khiến cho ta đến tiếp ngươi cẩn thận vui đùa một chút. Vu vu xoa xoa một trận khí lưu động tĩnh, này khí tức hắc cám ở lại rất mai nhị thân thể bốn phía ngưng tụ cùng nhau, hóa quần áo làm tinh xảo bên người ký hiệu hắc giáp ra, làm khí lưu biến mất sau khi giáp ra cụ đồng thời hoàn thành, đưa nàng tấm kia bị khói đen bao phủ, hình dáng mơ hồ hẹn trước khuôn mặt triệt để che đậy Này giáp ra toàn thân là màu đen, có màu bạc hoa văn, nhất là là mặt nạ, mặt trên hoa văn nhiều nhất, này hoa văn tụ hợp lại một nơi, phát họa thành một triệu tượng quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Đồng thời trên tay nàng cũng nhiều hai cái hát chất ngân văn trụy thủ. Lúc này. tổng lá thích mặc quần dài hắc dạ nữ thần tiểu thành một lánh khóc quỷ bí hắc đêm dưới tay mẫu thần để chúng ta giúp ngài ba hư hỏa cùng hư thủy âm thanh vang lên các ngươi hát giả nữ thần âm thanh từ sau mặt nạ chuyển tới tràn ngập kim loại mùi này là thần chiến tranh không là các ngươi có thể thăm dự các ngươi chỉ ở trong này bảo vệ đừng cho sâu tới quấy rối của ta tân hóa thân không lâu sẽ chạy tới tiếp ứng nơi đây con ngươi sơn đức lỗ không để cho ta lại thất vọng ta không muốn trừng phạt ngươi lần thứ ba sơn đức lỗ thân thể bỗng nhiên du lên vội vàng nằm phục trên mặt đất ta đem hết toàn lực ta chủ nhân vĩ đại Hư thì bị bắt lúc đi, linh hồn của hắn vừa đã đi một chuyến hắc giả thần quốc, lại một lần nữa đã trải qua một lần thảm không đành lòng nói trừng phạt. Hắn cảm giác lại như vậy đi xuống, hắn nhất định sẽ đến bệnh trầm cảm. Hắc giả nữ thần không thèm nhắc lại, bên người nàng sức mạnh hoạt động, dưới chân không gian nhất thời chỉ trở nên giống như sóng nước bước ra một vòng một vòng địa gọn sóng, sau đó thân thể của hắn chỉ chậm chậm chậm xuống, cũng tiến nhập thế giới chi hoạch. Chưa xong còn tiếp. Chương 670, sáng thế chi sắc 333. Dưới nền đất ở chỗ sâu trong khe hở ngay từ đầu thập phần hẹp hỏi nhưng theo la lâm không dứt rất xuống. này khe hở trở nên càng ngày càng rộng, vẫn hạ xuống hơn 1.000 ngàn mét trong khi khe đá hai bích đã trở nên hơi mơ hồ không rõ. Xuống chút nữa, khe hở biến rộng tốc độ thần tốc tăng nhanh, 700 trăm mét sau, La Lâm chỉ phát hiện hắn tới một chỗ to lớn lòng đất không gian, không chính xác gian nên là thế giới dưới lòng đất. Đi theo hắn vị trí giữa không trung ngẩng đầu nhìn, mênh mông nhiên một mảnh, tựa như là đỏ sẫm nơi bên trong tối tăm bầu trời, hướng về bốn phía nhìn, đồng dạng mở mị địa, tựa như bao phủ vô tận xương ngủ giống nhau. Chỉ có dưới chân phương hướng tầm nhìn bắt đầu trở nên rõ ràng đi đến, nhìn kỹ lại. khả năng thấy rõ một vài phát ra lượng hào quang màu đỏ tia sáng đây là sắp tới để la lâm lấy lại bình tĩnh tiếp tục đi xuống hàng phục đi theo độ cao không dứt hạ thấp phía dưới tình huống chi trở nên càng ngày càng rõ ràng trong không khí đồng thời xuất hiện bước hơi sóng nhiệt lượng màu đỏ tựa hồ là dung nham la lâm trong lòng bóng tối nói đương nhiên hắn bây giờ thân thể hoàn toàn không e ngại này nói với phạm nhân đến nơi tuyệt đối trí mạng gì đó nếu có phải hắn thậm chí có thể ở trong nóng bỏng dung nham du thêm mấy ngày bao nhiêu dạng thậm chí là ngủ như thế vừa giảm xuống đại khái hơn tám trăm nhiều thước la lâm hai chân rốt cục làm đến nơi đến chốn. mặt đất không khí rất nóng ước chừng có hơn 200 độ hắn dẫm lên địa phương mặc dù coi như là màu đen đất khô cằn nhưng kỳ thực phi thường bị bỏng lửa người phòng chừng có hơn 300 độ trở lên thả cái trứng gà đi lên nhanh trong có thể cháy khét quay đầu chung quanh la lâm phát hiện mặt đất xung quanh mặc dù như trước trải rộng toàn bộ hoàn cảnh mặt trái thân nghiệm nhưng không khí nhưng lại trong suốt rất nhiều ngoại trừ tình cờ bởi vì nhiệt độ cao sóng nhiệt bước ra hiện từ từ vặn vẹo ở ngoài có thể coi trình độ phi thường cao đại khái khả năng nhìn thấy bảy ngoài trăm thước cảnh sát nơi đây mặt đất cũng không bằng thẳng giống như đồi núi giống nhau cao thấp chập trùng cao địa phương chỉ là nhiệt độ cao đất khô cằn thấp địa phương chỉ chạy xuôi màu đỏ sậm nhiệt độ cao dung nham đi tới chỗ cao la lâm quay đầu chung quanh ý đồ tìm tới vai liêm cùng ngải tây nhã nhưng để hắn thất vọng chính là hai người này không biết tránh đi đâu rồi hắn thần nghiệm bị ngăn cản không cảm ứng được bọn họ đừng nói bóng người cũng đều nhìn không tới có điều la lâm ngược lại không lo lắng ngải tây nhã bởi vì hắn cùng nàng đã nói sau ba tiếng sẽ tiếp ứng tin tức này đã truyền quay lại bản thể bản thể nhất định sẽ phái tân hóa thân lại cứu nàng đi ra ngoài cũng là mai liêm vậy thì có chút nguy hiểm không có biện pháp la lâm chỉ có thể lung tung không có mục đích tại đây dung nham nơi đi tới hắn bây giờ không biết bản thân mình muốn đi đâu cũng không biết hai người khác ở đâu nhưng hắn biết chỉ cần hắn tiếp tục và ngồi xuống đánh dấu chỉ cần không đi lặp lại con đường mà đối phương không ra cái gì bất ngờ một ngày nào đó sẽ gặp phải bọn họ dung nham nơi mặc dù đang dưới nền đất nhưng nơi đây sơn cũng rất cao la lâm đi rồi đại khái nửa giờ nhìn thấy cao nhất sơn còn cao hơn bên cạnh nước chừng đến ít nhất một ngàn Núi này cũng rất rộng, một vòng ở bên cạnh hạ xuống chỉ bỏ ra La Lâm hơn nửa giờ. Chính đi tới, La Lâm chợt nghe phía trước chuyển đến rầm rầm địa dòng nước tiếng, đồng thời còn có cực độ nóng cháy xương mù lan tràn tới, trong lòng hắn hiêu kỳ, tăng nhanh bước chân chạy tới. Khi hắn vòng qua một chân núi trong khi, phía trước rộng rãi sáng sủa, đồng thời xuất hiện ở La Lâm trước mắt nhưng lại là một to lớn thác nước. Thác nước thác nước diện có ít nhất 100m rộng, trên lệch chừng hơn 200m, khuynh lưu xuống nhưng lại không phải thủy, mà là nóng bỏng nóng cháy dung nham. Cái kia bốc hơi khí vụ lửa đỏ một mảnh, tựa như là thiêu đốt ánh lửa giống nhau. ngẫm lại xem 100 trăm mét rộng trên lệch 200 trăm mét thác nước bốc hơi đi ra ánh lửa lớn bao nhiêu khí thế kia so với trên mặt đất đồng dạng quy mô địa đại thác nước đòi hỏi hùng hồn gấp trăm lần la lâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này hùng kỳ địa cảnh sắc không khỏi cảm thán tạo hóa thần kỳ chính nhìn nhập thần đột nhiên hắn phát hiện thác nước bên trong tựa hồ có đồ vật lóe lên một cái vội vàng hiếp mắt nhìn kỹ lại phát hiện thác nước bên trong bất cứ có cái gì đồ vật chính trên nhanh chóng lịch lưu mà hắn khoảng cách thác nước có chừng hơn hai trăm xa ở trong mắt hắn cái kia đồ vật đại khái hai cái to bằng bàn tay nếu như đi tới gần lời nói ấy chân thật vóc người đoán chừng phải có voi lớn lớn như vậy khổng lồ như thế hình thể bất cứ có như thế linh xảo động tác khả năng ở trong thác nước lưu hồi tưởng mà lên nhất định là một loại khó lường sinh vật ngay ở La Lâm nhìn thấy này sinh vật đồng thời đối phương cũng phát hiện hắn thứ này bất cứ có rất mạnh tính chất công kích chỉ thấy nó đột nhiên phát sinh một tiếng gầm điên cuồng sóng âm xuất hiện nó bên cạnh thác nước lưu bỗng nhiên nổ tung theo sát sau này quái đồ vật chỉ thẳng hướng La Lâm nào tới thứ này thân thể trường như xà có chừng năm thước thân thể như thùng nước phẩm chất không có cánh nhưng cũng khả năng phi Đôi thân thể như xả giống nhau vặn vẹo, ở trong không khí bơi lội tốc độ nhanh như chớp giật, 200 mét khoảng cách, ngay lập tức chỉ nhào tới, không đến bán dây, La Lâm Chỉ cảm thấy một luồng nóng cháy vô cùng khí tức phả vào mặt, theo sát tại đây khí tức sau khi nhưng lại là một chùm ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa này xuất hiện trong khi La Lâm Chỉ cảm thấy trong không khí loại kia hủy diệt thần niệm trở nên dị thường mạnh liệt, hầu như đã khả năng ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, mà ánh lửa thân mình nhiệt độ cũng kỳ cao, nó nhiệt độ là màu ưu lam, chính thức ánh lửa hình dạng cũng không lớn. Nhưng ở bởi vì ánh lửa nhiệt độ cao mà hình thành sóng nhiệt nhưng lại ước chừng là ánh lửa gấp 10 lần. Công kích này thật sự là quá sắc bén, nhất là là loại kia hủy diệt tất cả thần niệm, núi lở liệt biển cạn đá mòn đều không đủ để hình dung ấy quyết tuyệt khí thế vậnh nhất. Bản năng, La Lâm trong lòng bất cứ sản sinh muốn tránh né ý nghĩ, thân thể hắn cũng bắt đầu theo bản năng mà sau này né tránh. Nhưng ý niệm này một sản sinh, lập tức đã bị La Lâm miễn cưỡng địa bóc cắt. Ở trong chiến đấu, hắn có thể lùi về sau, nhưng này là chiến thuật, là hắn chủ động tối lui đối phương công kích mạnh nhất, nhưng tinh thần mức độ tuyệt đối không thể rơi vào hạ phong. như vậy bị người bước lui dũ khí ngay lập tức sẽ yếu đi sau đó hắn sẽ lâm vào bị động sơ sót một cái sẽ xong đời chiến thần hóa thân ở trong thế giới này chi hạch bị một cái không biết tên xà giống nhau sinh vật cho đánh diệt này truyền đi đã có thể tiêu mất đại nhân ken la lâm mạnh mẽ rút kiếm kiếm hóa hàng quang vòng xoáy từng trận đón lấy chạy nhanh mà đến ánh lửa suýt suýt chân thật ánh lửa công kích còn lâu mới có được nó mang vào thần nghiệm công kích đáng sợ như vậy này lưu hỏa lập tức bị la lâm cuốn lên không khí vòng xoáy cho dẫn động xoay tròn hóa giải uy lực thần tốc giảm xuống Ha này to lớn phi xả trong miệng xuất hiện quái lạ tiếng thều, thân thể xoay tròn, đôi lập tức hướng La Lâm đánh tới, vô thanh vô tức, này không phải tốc độ chậm mà là tốc độ quá nhanh vượt qua không khí, thế cho nên âm thanh còn chưa kịp chuyển tới La Lâm lô thai. này đòi hỏi là bị đánh vào trên người, không chết cũng đến thốn thành bị. La Lâm trường kiếm trong tay lập tức trở về chuyện, một đường mang theo một chuỗi suốt như hoa như vân không khí vòng xoáy, tinh chuẩn địa đón lấy tiên phong tới đối rắn, Xoạt đuôi rắn không ngăn nổi La Lâm trong tay thần kiếm phong mang bị chặt đứt, đuôi bên trong phun ra dung nham giống nhau nhiệt lưu, La Lâm bản năng tránh khỏi tung tóe nhiệt lưu. Nhưng rốt cục có vài giọt nhiệt lưu vẩy ướp tới trên thân kiếm, bất cứ soạt soạt vang vọng, còn bốc lên khói xanh. La Lâm vội vàng thu kiếm lùi về sau, lại nhìn thân kiếm, cái này thần khí mặt trên bất cứ xuất hiện vài cái động. Này một thanh kiếm mặc dù không phải sao băng vân vân kiếm, nhưng là là hắn cố ý luyện chế ra tới thần khí, hoàn toàn không gần ai Liêm Thủy Tinh dao cạo lưỡi búa nhược nhiều hay ít, bây giờ nhưng lại không ngăn nổi này kỳ dị phi xà dòng máu ăn mòn, Có điều phi xà đột vĩ, nó cũng phi thường không dễ chịu, nhất là là phi hành cân bằng đã bị ảnh hưởng rất lớn. La Lâm lùi về sau trong khi, nó lẽ ra nên truy kích. nhưng nó phi hành bất ổn, bất cứ chủ động lựa chọn lùi về sau, xem nó dáng dấp kia, tựa hồ muốn chạy trốn. La Lâm đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội thật tốt, lập tức đuổi theo, tái xuất một kiếm, đối phương tốc độ cùng độ linh hoạt đều thật to bị hao tổn, bất cứ không có tránh thoát đòn đánh này, bị một chút chặt đứt đầu. Một hồi này La Lâm giải ra cái tâm nhãn, cố ý tránh khỏi máu rắn. Đầu bị chém, phi xả xong đời, nhưng nó thân hình nhưng lại còn nổi ở trong không không rơi xuống đất, chỉ như vậy ở trong không khí lăn qua la lại, sau đó thân thể bắt đầu phát sáng, có rút lại. cuối cùng bất cứ hóa thành một cách đại khái to bằng nắm tay màu đỏ trùng sáng. Trùng sáng ánh sáng ngay từ đầu cực kỳ chói mắt, có điều theo thời gian trôi qua, kia sáng này dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng thành một to bằng nắm tay quả cầu thủy tinh giống nhau gì đó. La Lâm tiến lên cảm giác lại, ngoại trừ nồng nặc hủy diệt thần niệm ở ngoài, trong không khí nhiệt độ cũng là không cao, lại sử dụng kiếm chọn ở dưới, thân kiếm cũng không bất kỳ biến hóa nào. Ngồi sổ người xuống gần gũi quan sát, La Lâm phát hiện này quả cầu thủy tinh tổng thể chất liệu trong suốt, xuất hiện màu đỏ sẫm, ở trung ương vị trí nhưng có một vài màu đen tạm chất cũng không đúng. này tạp chất có chút kỳ quái thấy khá giống là ký hiệu la lâm trong lòng một trận hiếu kỳ cẩn thận từng ly từng tí một lấy tay nhặt lên quả cầu thủy tinh quả cầu thủy tinh một chút đều không nóng vào tay thậm chí có chút ô lương vào tay lập tức la lâm chỉ cảm thấy này quả cầu thủy tinh bên trong có một loại kỳ lạ pháp tắc vận sóng hán giải này vận sóng đây chỉ có thần linh sử dụng pháp tắc ký hiệu mới phải xuất hiện lần này chỉ chứng thực la lâm trước khi ý nghĩ quả cầu thủy tinh nội bộ ký hiệu nhưng lại là chỉ là thần phù. đây rốt cuộc là cái gì phi xa? vì sao lại lưu lại thần phủ thần phù này có tác dụng gì Nó đại diện là ra sao pháp tắc? La Lâm Nghi vấn trong lòng liên tiếp đô ra, hắn bây giờ hận không thể lập tức trở về đến Quá Dương thành đi, cố gắng nghiên cứu dưới này hoàn toàn mới pháp tắc ký hiệu. Có điều lý trí nói cho hắn, đã nơi này có phi xả, nói không chừng còn có càng nhiều kỳ dị sinh vật. Mà này phi xả bên trong lại có ký hiệu để lại, cái kia những sinh vật khác nghi. Những sinh vật khác có thể hay không cũng có pháp tắc ký hiệu. Nếu như ta đem này thần phù đều thu thập đi đến mang về, nghiên cứu triệt để, đưa chúng nó hóa thành chính ta sức mạnh, vậy thì là một bút thu hoạch lớn a. La Lâm trong lòng có chút kích động. Mỗi một cái pháp tắc thần phù đều là vô cùng quý báu, trong đó bao hàm thế giới này, thậm chí là mảnh này hư không vô tận chân lý, nói với thần đến nơi, chân lý chỉ là sức mạnh. Tới hắn bây giờ tình trạng này, vẫn có thể thu được loại này hầu như hoàn toàn xa lạ pháp tắc ký hiệu, chuyện này thực sự là may mắn tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, La Lâm trong lòng tràn ngập động lực, chưa xong còn tiếp. Chương 671, sáng thế chi sắc 413. Soạt một thanh âm vang lên, La Lâm đem một con tử dung nham bên trong mạo tới đánh lén nó một con đầu trâu quái thú giết chết. nay đã là hắn đụng tới con thứ 4 dung nham thú. Mặc dù quái thú này hình thể phi thường khổng lồ, nhưng bị giết sau khi thân thể của nó giống như ban đầu quái dị phi xà, bắt đầu phát sáng, co rút lại, cuối cùng trở thành một nội bộ tràn ngập kỳ lạ ký hiệu quả cầu thủy tinh thể. Này là La Lâm thu hoạch thứ tư quả cầu thủy tinh. Thu cẩn thận sau khi nghỉ ngơi một lúc, La Lâm tiếp tục thăm dò cái này rộng lớn kỳ dị thế giới dưới lòng đất. Nơi đây nhiệt độ như trước phi thường cao, có điều trên mặt đất lưu động dung nham nhưng lại ít đi rất nhiều, đại bộ phận khu vực đều là nhiệt độ cao đất khô cằn, cái kia không dứt chập sóng nhiệt để La Lâm sản sinh một loại chính cất bước ở quá dương mặt ngoài hào giác. Phía trước là một chỗ đường dốc, pha đỉnh đại khái cao hơn hắn khoảng hơn 100m, mà chung quanh địa thế đều đối lập bằng phẳng, La Lâm liền quyết định đi lên nhìn cuối tuần vây quanh tình huống chi. Thủ pha cực kỳ cao chót vót địa phương góc chết chừng 70 độ, hầu như muốn cùng mặt đất vương góc, rất nhiều nơi bởi vì đột xuất nhang thạch, còn có thể xuất hiện góc nhỏ nghiêng, thập phần khó trèo. Vốn La Lâm chuẩn bị trực tiếp bay lên, có điều địa phương quỷ quái này đối với thần niệm bị ngăn cản quá lợi hại, bay ở giữa không trung trong khi đòi hỏi là tao nộ cường địch đánh lén, cực dễ dàng Lâm vào bị động. Không khỏi xuất hiện loại này bất ngờ, La Lâm chuẩn bị leo lên. ở thổ pha dưới đi rồi một vòng la lâm chọn một cái cực kỳ chậm chạp con đường bắt đầu trèo hắn trèo cẩn thận từng ly từng tí một tốc độ cũng rất chậm một giây đồng hồ nhiều nhất trên trèo năm thước bò đến trên đường làm la lâm tay thả trên một khối nóng bỏng nham thạch thì con mắt đột nhiên định trên khối nham thạch này nham thạch cháy đen cháy đen nhiệt độ có chừng hơn 200 độ cứng rắn độ rất tốt là phi thường không sai găng sức điểm đi theo ở mặt ngoài nhìn này nham thạch cũng không có một chút chỗ đặc thù có điều la lâm nhãn lực gấp gắt tâm tính cẩn thận hắn mẫn cảm địa phát hiện tảng đá ở mặt ngoài có một tia không hài hòa địa phương Với là hắn bắt đầu cẩn thận quan sát, ước chừng nhìn hơn 20 giây. Hắn xác định này nham thạch ở trước đây không lâu thừa nhận qua một luồng không nhỏ sức mạnh, nham thạch ở mặt ngoài có một phi thường phi thường cạn đủ lớn, đủ lớn nơi nham thạch cũng không có xuất hiện cái gì đại biến hình, chỉ là nham thạch cứng rắn mặt ngoài sáng sủa hạt gạo xếp đặt xuất hiện một chút dị thường, ở trong loại này nhiệt độ cao hoàn cảnh, loại này dị thường nhiều nhất kéo dài 2 giờ sẽ triệt để tiêu tán, nhưng ở cái này đủ lớn tiêu tán trước khi bị La Lâm phát hiện ra. Hiển nhiên cũng không phải chỉ có La Lâm một người phát hiện con đường này tốt nhất trèo lên, trước khi còn có người đã tới. La La Lâm tính toán này đủ lớn to nhỏ. Trước tiên loại trừ vai Liêm, tiên tiêu tuyệt đối sẽ không ẩn giấu dấu vết của chính mình, nếu như hắn từ nơi này qua, tuyệt đối sẽ trên này nham thạch lưu lại một hình dáng rõ ràng dấu chân, mà còn hắn chân rõ ràng gần này đủ lớn lớn hơn, hầu như là này gấp hai. Nếu như dưới lòng đất nơi này không gian không có người thứ ba lời nói, này đủ lớn hình dạng cũng là có chút giống Ngải Tây Nhã, có điều Ngải Tây Nhã để an toàn, tuyệt đối sẽ vẫn tránh ở trong không gian tiểu phao, nàng không cần thiết đi ra mạo hiểm. Càng không cần thiết đi ra chỗ này được dốc. Dưới lòng đất nơi này không gian có người thứ tư, vóc người cùng ngải tây nhã cùng loại sáu. Nếu như không đoán sai, nên là loại rất mai nhĩ. La Lâm đạt được cái kết luận này. Lan loại rất mai nhĩ phong ấn dưới lòng đất nơi này không gian, càng lan loại rất mai nhĩ đưa bọn họ đẩy vào phong ấn trong vòng, mà này trong phong ấn không gian nói với thần đến nơi cũng không có đại nguy hiểm, dần dần có thể đột phá, nàng không đạo lý bỏ mặc hắn cùng ai liêm ở bên trong giàn vặn. Ngải rất mai nhĩ đã sớm biết thế giới này chi hoạch tồn tại, đối với nơi này diện tình huống chi khẳng định hết sức quen thuộc, chiếm hết ưu thế. Nàng đòi hỏi là ẩn vào đến nơi đánh lén Ta cùng Ai Liêm thật đúng là không nhất định là của nàng đối thủ." La Lâm thầm nghĩ, "Có điều, đối phương lộ dấu vết, tình huống này chỉ khác nói rồi. Đi theo này đủ hấn tình huống chi nhìn, đối phương nửa giờ trước mới đến nơi đây. Bây giờ mới có chỉ mai phục tại pha đỉnh. Ta vừa vặn sẽ đi gặp nàng. Vốn địch trong tối ta ngoài sáng, bây giờ vì vậy bất ngờ manh mối. Hoàn cảnh chuyển biến, đã không thể nói rõ là ai ám hại ai. Hắn bây giờ có hai lựa chọn, một là trốn vào không gian tiểu phao, lén lút nổi lên pha đỉnh quan sát. Biện pháp này có chút mạo hiểm." bởi vì mở ra không gian phao là có chút động tĩnh đối phương nhất định có thể động tĩnh này dưới tình huống này hắn sẽ rất khó tránh thức địa tiến vào tiềm tàng trạng thái nếu đối phương rõ ràng lần theo hắn nhưng lại giả ra một bộ không biết răng dấp vừa kín đáo chuẩn bị sát chiêu nếu như hắn một không nhịn được phát động công kích kết quả kia chỉ đồ phá hoại cho nên sử dụng không gian tiểu phao này cũng không phải lựa chọn tốt nhất bởi vì này có khả năng để hắn lâm vào bị động lựa chọn thứ hai chỉ là làm bộ không biết tiếp tục hướng về pha đỉnh bỏ tới dưới tình huống này đối phương không biết mình đã bại lộ chỉ hết sức chăm chú chuẩn bị đánh lên hắn mà hắn toàn lực phòng ngự, ngăn trở đối phương bố trí tỉ mỹ sát chiêu, sau đó phản kích. Vậy thì nắm giữ quyền chủ động, sát suất thành công tuyệt đối còn cao hơn loại phương pháp thứ nhất rất nhiều. Trong trước cân nhắc một phen sau khi La Lâm trong lòng toàn bộ tinh thần cảnh giác, về ngoài trên nhưng lại chỉ khi không có phát hiện dấu chân, tiếp tục hướng về Pha Đỉnh bỏ tới. Trăm mét cao đường dốc nói với hắn đến nơi không tính cái gì, không đến nửa phút, hắn cách Pha Đỉnh chỉ kém không đến 10 mét. Đến nơi này, La Lâm biết rõ ràng Pha Đỉnh vô cùng có khả năng cất giấu nguy hiểm to lớn, nhưng hắn ý thức nhưng không có xuất hiện bất kỳ cảm ứng. sự phát hiện này để la lâm trong lòng càng nghiêm nghị lúc trước hắn liên hợp cái khác thần phế bỏ lão đại kính mới thành công che đậy không có mục giả đan rất cảm giác nguy hiểm ứng phó một chút đưa hắn trọng thương cuối cùng dẫn đến hắc cám đại quân thất bại bây giờ này hắc giả nữ thần nên chỉ có một người bất cứ cũng có thể làm được cùng loại chuyện mà còn nàng ẩn giấu còn là hắn cái này mạnh mẽ thần này độ khó cao hơn la lâm tình huống ban đầu hơn trăm lần đối phương nên là nắm giữ thời gian nào bí pháp quả nhiên à mỗi một cái mạnh mẽ thần đều có bản thân mình tuyệt chiêu đều không chứa đựng khinh thường la lâm trong lòng than thở hắn tâm thần càng ngày càng ngưng tụ leo lên tốc độ cũng không chút nào đấy, chỉ chờ bỏ đến pha đỉnh sau khi ứng đối hắc giả nữ thần một đòn sấm sét. Cuối cùng 10 mét độ cao, có điều hai giây liền vượt qua. La Lâm đầu dò ra pha đỉnh quan sát tình huống, hắn nhìn thấy một khối hơi hơi bằng phẳng mặt đất, trên địa một bóng đen đang lặng lặng địa nằm út sớp, Cái tên này có một tấm màu bạc hoa văn phát họa ra tới quái lạ khuôn mặt, trên khuôn mặt hai con mắt màu bạc cùng hắn đúng rồi vừa vặn. Quả nhiên có mai phục. La Lâm trong lòng ý niệm này chợt lóe lên, hầu như ở đồng thời đối phương ra tay chỉ, thân thể đối phương nhẹ nhàng giống như dạ hành chim lông chim, đột nhiên chấn động tới, vô thanh vô tức. hai đạo quạ nặng nề hắc quang mang theo chấp giật hướng la lâm đụng tới trong giây lát này ở trong la lâm cảm giác chỉ là phía trước xuất hiện từng đoàn lớn mây đen nó che đậy ánh mặt trời che đậy toàn bộ bầu trời toàn bộ thế giới đều trở nên đen xuống mây đen bên trong tiếng sấm cuồn cuộn vô số chấp giật chút xuống muốn hủy diệt toàn bộ thế giới lợi hại la lâm thầm khen này đột nhiên bùng nổ sức mạnh có thể nói khủng bố nếu như la lâm không có chuyện biết trước đối phương tồn tại lúc này tuyệt đối sẽ luôn cuống tay chân một chút bị đối phương đâm bạo đầu nhưng đang tiếp chính là hắn đã sớm chuẩn bị ngay ở mây đen lên chấp giật mùa tung thời gian, La Lâm trước người đột nhiên xuất hiện một thanh màu đỏ vàng kiếm, thân kiếm phát sáng. Trước tiên là một thanh, sau đó di chuyển nhanh chóng, không ngừng mà ngăn cản hắc dạ nữ thần công kích. Len ken ken một trận dày đặc nổ vang bên trong, trôi này màu đỏ vàng kiếm bởi vì di chuyển nhanh chóng bước ra hiện lượng lớn tàn ảnh, khác nào không tức xuyên đôi, vừa như một vòng mặt trời đỏ đi theo bên dưới vách núi bay lên, miên tương đâm thủng hắc dạ nữ thần mây đen ngập đầu uy thế. Đương! Cuối cùng một tiếng nổ vang, nhưng lại là La Lâm kiếm đánh lui hắc dạ nữ thần truy thủ trong tay, thừa cơ nhảy lên pha đỉnh. Này không phải nói La Lâm Võ kỹ mạnh mẽ hơn Hắc Giả nữ thần, trên thực tế, liền La Lâm bản thân mình không thừa nhận cũng không được, cùng cái này sống không biết bao nhiêu năm cổ thần so với, trên Võ kỹ hắn cũng không có chút nào ưu thế, mặc dù có thể trên một trận so sánh lượng sau khi đạt được phòng, một là trong lòng đã sớm chuẩn bị, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Hai là hắn dùng là kiếm, đối phương dùng là là truy thủ. Vũ khí công kích khoảng cách trên có ưu thế. Bởi vì La Lâm đã sớm chuẩn bị, cho nên Hắc Giả nữ thần truy thủ quỷ bí linh hoạt ưu thế liền không có cách nào phát huy địa vô cùng nhuyễn nhuyễn, ấy ngắn nhỏ thế yếu lại bị cực lớn quyết đại. miên cương đã bị la lâm ép vào lại phòng. tới pha đỉnh. song phương ai cũng chiếm không được ai tiện nghi một chút chỉ đã biến thành mặt đối mặt chính diện quyết đấu lúc này kiếm loại vũ khí này ưu thế lại bị khuyết đại hát giả nữ thần đã ý thức được đánh lén thất bại trong lòng đã bắt đầu sinh ý lui nàng suy nghĩ thoát ly chiến đấu chuẩn bị một lần đánh lén nhưng cũng bị la lâm liều mạng của lấy chuyện cười hắn lần này khả năng phát hiện đối phương đánh lén đã có rất đại vận may thành phần lại tới một lần nữa đối phương nhất định sẽ càng thêm cẩn thận hơn nữa nàng cái tia ẩn giấu linh cảm thời gian bí thuật đến lúc đó hắn phòng trừng thật muốn xong đời song phương vũ khí tiếng va chạm liên miên không dứt bởi vì tần suất thật sự rất cao thế cho nên liền thành một vùng hình thành một luồng cùng loại sóng siêu âm giống nhau tiếng rít chói thai trong không khí không đồng lòng màu đỏ cùng thần lực màu đen vầng sáng muốn nổ tung lên tựa như là một đoàn đoàn khói hoa giống nhau 3 giây thời gian song phương trao đổi hơn 500 tay mỗi người có được mất la lâm cánh tay dưới sườn bắp đùi bị mỗi một tìm một truy thủ vừa mới bị thương tổn được thì vết thương sâu thấy được tận xương, có điều thần lực thần tốc lan tràn mà lên thần tốc cầm máu sơ bộ đem khép lại cũng không có cái gì quá đáng lo hát giả nữ thần vì thế trả giá giá cả nàng có thể thương tổn được la lâm cũng không phải nói võ kỹ cùng về sức mạnh áp chế mà là dùng trên người mình đau đớn đổi lấy trên thực tế song phương sử dụng đều là bán thần hóa thân cũng đều có mạnh mẽ lực lượng của thần trí tuệ cùng kinh nghiệm trên phương diện này đều không khác mấy tình huống của nàng so với la lâm còn nghiêm trọng một vài hơn mặt nạ bị cắt ra mặt trên hiện ra một đường vết máu nếu như không phải nàng ngửa ra sau so địa nhanh lần này đầu sẽ không có Bả vai trái cốt vị trí bị la lâm một kiếm xuyên thủng thương tổn được xương mặc dù bên ngoài khép lại không chảy máu nữa nhưng xương thương thế rất khó khép lại bây giờ cánh tay trái xuất hiện rất nhiều tí vết không còn nữa ban đầu linh hoạt bắp đùi cũng bị la lâm cắt một kiếm giáp da phá nát huyết nhục bay khắp gần la lâm trên đùi thương thế đòi hỏi chúng rất nhiều cuối cùng một chỗ đau đớn nhưng lại là bụng dưới bị mũi kiếm thâm nhập ba tấc bụng dưới là sức mạnh toàn thân là tối trọng yếu tiết điểm chỗ này bị thương tổn mặc dù bị nàng dùng thần lực thần tốc tu sửa nhưng toàn thân bước mặt thì vẫn còn mơ hồ làm đau toàn thể phối hợp độ linh hoạt đại chịu được ảnh hưởng có điều nàng cũng thật sự là lợi hại dưới tình huống này như trước khả năng chống đỡ la lâm công kích nàng cũng đã ý chí đến bản thân mình không có cách nào thoát ly chiến đấu chỉ chuyên tâm chiến đấu song phương bất cứ người này cũng không thể làm gì được người kia đương nhiên bởi vì thân thể thương thế duyên cớ nàng bây giờ nằm ở yếu ớt hạ phòng nhưng nhìn tình huống này hai người không đánh tới nửa ngày là không có cách nào phân ra thắng bại Ken vừa là hơn 10 chiêu trao đổi song phương mỗi loại lùi về sau ba bước sau đó đều dừng bước không có tiếp tục xông lên trước tiến công người thất bại người hao tổn thần lực so với ta đòi hỏi nhiều la lâm lạnh lùng nói vậy cũng chưa chắc Lại rất mai nhĩ nhẹ tay nhẹ phẩy qua trên mặt mặt nạ màu bạc, mặt nạ mũ giáp toàn bộ biến mất, hiện ra một tấm có tuyệt đại tao nhã khuôn mặt. Khuôn mặt này thích đáng nổi cáo thích đáng hỉ, ánh mắt như sao, lông mày như trang lưới liềm, tiểu môi tươi mới no đủ, cả khuôn mặt trên tìm không ra mảy may tì vết, nhưng này cụ thể đặc điểm đều không phải mấu chốt, mấu chốt là khi này mặt người trên ngũ quan tổ hợp lại với nhau trong khi, một chút chỉ bắn chúng La Lâm Tâm. Khuôn mặt này cũng rất La Nhĩ thế giới Duy Anna có 99% tương tự, không, này cũng không phải Duy Anna, chính xác ra, này là một tấm đặc biệt vì La Lâm chế tạo khuôn mặt. nói với La Lâm đến nơi, vậy thì đại diện cho trên thế giới cực hạn mỹ lệ, khả năng dễ dàng lay động linh hồn của hắn. Trong lòng hắn ngưng tụ giết chết ý nhất thời cực lớn yếu bớt, trong lòng bản năng sản sinh không đành lòng ý nghĩ, hủy diệt nàng sau, phòng chừng đời này sẽ thấy cũng không thấy được như vậy xinh đẹp người, rất đáng tiếc à, có lẽ ta có thể bắt giữ nàng. Nại rất mai nhĩ trong mắt xuất hiện ý cười, đối phương giết chết ý trừ khử, ra tay liền không có cách nào như trước khi như vậy sắc bén, nàng đòi hỏi mục đích là như vậy hiệu quả, chưa xong còn tiếp. Chương 672, sáng thế chi xác ngũ 23 la lâm giết chết ý hòa hoãn ngại rất mai nhị cũng không có vội vã động thủ giết người nàng rất rõ ràng chỉ dựa vào ngoại hình mê hoặc chỉ có thể gây nên đối phương cực kỳ ngắn ngủi bản năng phản ứng nếu như không lập tức dùng các loại thủ đoạn tăng mạnh đối phương chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại nàng tay trên thân thể nhẹ nhàng một phủ dụ trên người thần lực lưu chuyển vốn bó sát người giáp ra lập tức trở nên xóa tung như xương sau đó tầng tầng lớp lớp triển khai mở ra hơn như hoa làm váy xóa tung điệu trắng non áo thủy thủ cũng cất đi tóc tiểu tóc cũng biến hóa tóc dài tung xuống tùy ý mà lười biếng trong khoảnh khắc. Nại rất mai nhĩ đầy người sắc bén, quỷ bí khí tức đều thốn sạch sành xanh, biến thành một khí tức tinh thuần, xinh đẹp không gì tản nổi nữ tử. Kỳ thực, chúng ta không nhất định là địch nhân, đúng không? Nại rất mai nhĩ âm thanh cũng thay đổi một vài, nhu hòa mềm yếu như chim hoàng oanh, ngữ khí là biếng, tựa hồ chỉ cần chỉ là thanh âm này cũng làm người ta chốc mũi đánh hơi đến một luồng thanh đạm mê người mùi hoa. La Lâm kiếm trong tay vuông xuống rất nhiều, trên thân kiếm chạy xôi vòng xoáy hào quang cũng ảm đạm rồi một vài, cho dù hắn rất rõ ràng đối thủ là sinh tử đại địch của hắn, nhưng là không phải không thừa nhận, ở mê hoặc lòng người phương diện này, nại rất mai nhị có thể nói là đang phong tạo cực. Lúc này, ban đầu giết chết ý tan dã đã sớm trôi qua, hắn sợ dĩ không hề động thủ, là vì nại rất mai nhị lúc này lớn lên thật sự rất giống Di Anna, coi như hắn biết này con là giả tạo, nhưng như trước không đành lòng lập tức đem ấy hủy diệt. đương nhiên, lý trí của hắn vẫn minh bạch này vô cùng nguy hiểm, cho nên kiếm trong tay của hắn vẫn không có bung ra. Một khi đối thủ xuất hiện định ý, hắn sẽ ở trước tiên phát động công kích. Hắn nhàn nhạt nói, đích xác không nhất định là địch nhân, nếu như ngươi đồng ý gia nhập ta tự nhiên thuận buộc, chúng ta đây chỉ là bằng hữu. lại rất mai nhị che miệng cười khẽ. nay thần thái cùng duy anna giống nhau như lúc đương nhiên còn là có chút bất đồng lại rất mai nhị trên người hơn quyển lính rũ duy anna nhưng thủy trùng tươi mát thiên nhiên nay là không thành công ta muốn dám làm như thế hắc cám đứng đầu sẽ ở trước tiên hủy diệt ta ngươi cũng biết tính mạng của ngươi nữ thần có thể không phải đối thủ của hắc cám đứng đầu đối mặt sự phẫn nộ của hắn nàng cũng chỉ có thể tránh lui nghi. vậy thì không có gì để nói nhiều không can thiệp tới ngươi biến thành cái gì gián dấp không can thiệp tới ngươi nói là nói cái gì chúng ta đều là không chết không thôi sinh tử đại địch đúng vậy ta muốn nói cho ngươi ngươi không nên dùng khuôn mặt này nói xong la lâm thở ra một hơi trong lòng hơi hơi tan rã giết chết ý lại một lần nữa ngưng tụ trên thân kiếm hào quang một lần nữa ngưng tụ chỉ có thể có một người có thể sống rời khỏi nơi đây đánh đi la lâm không phải phàm nhân không là nhược chờ thần mà là mạnh mẽ thần thần nghiệm ngưng tụ lại rất mai nhĩ biện pháp này chỉ có thể toán là tiểu thuật trước khi đưa đến hiệu quả đã là cực hạn. lại rất mai nhĩ đối với tình huống này sớm có dự liệu cũng không thất vọng thừa dịp la lâm còn không có công kích nàng lập tức lùi về sau một bước trên mặt hiện ra vô cùng đáng thương khẩn cầu răng rớp vân vân có thể làm cho ta nói lại câu nói gì vậy đáng chết nàng vốn là muốn vay mượn câu nói này tranh thủ chủ động công kích kết quả lời còn chưa nói hết đối diện cũng đã động thủ bất đắc dĩ nại rất mai nhĩ chỉ có thể tiếp chiêu lần này song phương lui tới vừa giao thủ là hơn 1.000 chiêu la lâm cánh tay lại bị trùy thủ tìm một sâu sắc lỗ hổng nại rất mai nhĩ bởi vậy trả giá sườn phải bị đâm một kiếm giá cả chiêu kiếm này thâm nhập năm tấc ở trong cơ thể nàng ước trường dừng lại một phần mười giây dĩ nhiên có một tia sức mạnh dũng mãnh vào trong cơ thể nàng này gây cho nàng to lớn phiến phức. Toàn thân ít nhất 10% thần lực đều bị kiềm chế ở trong vết thương. Đến bọn họ cái trình độ này giao chiến, gần mục đích là thần lực trên hao tổn. Bây giờ La Lâm dùng nho nhỏ một tia sức mạnh giá cả đổi lấy đối phương sức mạnh hạ thấp 10%. Nay tiêu đối phương trưởng, hắn thành lập ổn định ưu thế, chờ ổn giữ gìn trận chiến đấu này thượng phong. Vào giờ phút này, vô luận là La Lâm còn là loại rất mai nhi đều biết. Nếu như không xuất hiện nữa bất ngờ biến số lời nói, La Lâm đem thắng được cuối cùng chiến đấu. Mạnh mẽ thần trong lúc đó giao chiến là dài lâu, dù cho chỉ là một hóa thân đều là như thế. song phương chiến đấu chỉ như bọn họ bản thể chiến đấu diễn thử ở trong tay lần lượt giao la lâm đều thành lập từng tia một ưu thế sau đó này tia ưu thế không ngừng mà tích lũy tích lũy cuối cùng thành tuyết lợi tư thế lực thúc đẩy mại rất mai nhị thất bại còn sai lầm mạnh mẽ thần mặc dù không dám nói tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm nhưng xác suất phi thường nhỏ vô cùng thế cho nên căn bản không thể phát sinh nếu như một phương đem chính mình thắng lợi thành lập trên đối phương có thể sai lầm cơ sở lời nói vậy hắn tuyệt đối chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ mại rất mai nhị tuyệt không cam tâm thất bại trong giây lát Nàng thay đổi trước khi cẩn thận phong cách, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, mỗi một chiêu dùng là đều là lấy mạng đổi mạng liều mạng chiêu số. Nàng bây giờ không cầu thắng lợi, chỉ cầu cùng La Lâm đồng quy vô tận. Nếu như là một phổ thông đối thủ, đòi hỏi là dám cùng La Lâm dùng loại này liều mạng chiêu số, vậy thì là nghi ngờ bản thân mình chết không đủ nhanh. Nhưng người này đồng dạng là kỹ xảo lên phong tạo cực hát giả nữ thần của nàng liều mạng đấu pháp La Lâm cũng không dám có nửa điểm xem thường. Trong lúc nhất thời, La Lâm càng bị không muốn sống lại rất mai nhị bước địa không ngừng người lại. Khi hì, ngươi còn muốn đạt được thắng lợi gì? Ta đã không muốn. Ta nghĩ là không can thiệp tới bỏ ra cái giá gì, đều phải đem ngươi đồng thời kéo vào vực sâu." lại rất Mai nhị còn là dùng Duy na khuôn mặt, âm thanh tinh thuần váng sữa rất ngọt, không có nửa phần ý, lại nói khiến lòng người lương lời nói. La Lâm sắc mặt bình thản, tâm niệm như nước, hắn chủ động từ bỏ trước khi đoạt tới thượng phong, chỉ là chọn dùng toàn lực phòng ngự chiến thuật mới. Thượng phong mặc dù không còn, nhưng hắn trước khi tích lũy ưu thế còn ở, chỉ cần hắn có thể ngăn cản Ngụy rất Mai nhị cuối cùng một làn sóng điên cuồng, Ngụy rất Mai nhị sẽ trước tiên hắn mà kết lực, hắn có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Ngụy rất Mai Nghị hiển nhiên cũng biết điểm này. công kích càng điên cuồng lên không muốn sống một bên công kích một bên liệu mạng dùng ngôn ngữ quấy dậy. la lâm ngươi chỉ là một quỷ nhắc gan ngươi không phải tự xưng chiến thần gì chiến thần vinh quang chỉ là cho ngươi giống như rùa đen trốn đi gì la lâm ngươi xem ta đẹp không nếu như ngươi khả năng buông tha ta ta có thể hầu hạ ngươi một lần cho ngươi lĩnh hội thiên đường tươi đẹp nha la lâm kỳ thực ngươi có thể cân nhắc gia nhập hắc cám thần buộc ngươi như thế dũng mãnh nhất định có thể đã bị hắc ám đứng đầu trọng dụng làm sao không đỡ sinh mệnh nữ thần gì không liên quan Ta hắc thần buộc bên trong hoàn toàn không khuyết thiếu cô gái xinh đẹp. Ta không thể để cho ngươi thỏa mãn lời nói, còn có máu tanh nữ hoàng nhi, nàng có thể là vượt sâu hoa hồng nhà, nhưng lại là có khả năng nhất trở thành người thứ bốn bất hủ giả vĩ đại tồn tại. Nàng thích nhất mục đích là như ngươi vậy dung manh nam nhân, không động lòng gì. 11. Một câu câu nói nhỏ tới, ý đồ đảo loạn La Lâm tâm thần, nhưng La Lâm có thai như điếc, chỉ là toàn lực phòng ngự. Một phen liều lĩnh mạnh mẽ tấn công dưới, lại rất may nhị sức mạnh thần tốc tiêu hao, cùng La Lâm chênh lệnh càng kéo càng lớn. Rốt cục ở sau 10 phút. thứ 9899 thứ giao chiến lên dưới, lại rất mai nhị chỉ cảm thấy tay phải chủ trì thủ đột nhiên truyền đến một trận không có pháp chống đỡ sức mạnh, bất cứ nắm không cầm được, đột nhiên tuột tay bay ra. Trùy thủ tuột tay, sự công kích của đối thủ như lôi đỉnh buồn đến, xoan một chút, nguy kiếm một câu, lại rất mai nhị tay phải đứt từ cổ tay, không thể cứu vãn. lại rất mai nhị tay trái trùy thủ còn đang làm cuối cùng nỗ lực, nhưng đối thủ kiếm vừa là lói lên, cánh tay trái tận gốc mà đứt. động, một tiếng vang trầm thấp, nhưng lại là đối thủ đột nhiên nâng lên một cước, chính đá vào trong lòng nàng. nàng cả người nhất thời như diều đứt dây giống nhau bay ra sức mạnh của đối phương ở nàng ngực nhanh chóng xoay quanh đưa nàng trái tim giảm nát ấy la lâm theo sát mà lên kiếm trong tay liên tục đâm ra bởi vì tốc độ quá nhanh thân kiếm giống như một luồng màu bạc sương ngủ này sương ngủ một chút bắn chúng mại rất mai nhị thân thể một chút chỉ ở trên người nàng này hóa đâm ra đếm không hết thông suốt miệng vết thương lượng lớn sức mạnh dũng mãnh vào ấy trong cơ thể ở tại trong cơ thể không dứt quái chỉ tục liêu đại khái 3 giây sau ầm một tiếng mại rất mai nhị thân thể tan vỡ thành trụ cột nhất thần lực cho đến lúc này la lâm mới triệt để thả lỏng trường tiêu khẩu khí thu kiếm vào vỏ hắn quay trong không khí thần tốc mà chạy hát giả nữ thần thần lực nói bây giờ chúng ta mới không phải định nhân Này là mạnh mẽ thần thần lực la lâm nhưng không cách nào đem thu nạp tự khả năng mặc cho ấy rời đi có điều trải qua này một phen hao tổn này hóa thân thần lực đã không đủ vốn một phần mười nghỉ ngơi một lúc la lâm ở trong vách núi tả hữu quan sát một phen còn là không nhìn thấy vai liêm điều này cũng bình thường nếu như hắn ở xung quanh thấy ở đây chiến đấu đã sớm đã chạy tới hỗ trợ xem trọng phương hướng la lâm nhảy xuống pha đỉnh. tiếp tục ở trong cái này lòng đất không gian tìm kiếm thủy tinh ký hiệu. Nay một tìm chỉ là một ngày, sau một ngày, La Lâm thấy được một to lớn dung nham hồ lớn, đứng ở trong bên hồ có thể mơ hồ nhìn thấy hồ nước ở giữa có một tiểu đảo. Trên hòn đảo nhỏ kia tựa hồ có cái gì đồ vật, lúc này chính phát ra lóe lên bạch quang, La Lâm trong lòng nổi lên hứng thú, nhấc lên tinh lực, bắt đầu nhanh chân trên hồ dung nham diện lao nhanh đi đến. Hắn rất nhanh phát hiện, càng đi trong hồ chạy, dung nham nhiệt độ càng cao, nhưng hắn chạy đến tiếp cận đảo giữa hồ ngàn mét ở ngoài trong khi, không khí nhiệt độ cũng đã chừng 1000 trở lên, dung nham thì càng không cần phải nói. Để tiếp tục tiến lên, La Lâm không thể không tiêu hao thần lực chuyên môn đẩy lên thần lực tâm chắn. Chỉ như vậy tiếp tục đi về phía trước, chờ hắn rốt cục đạt được trên hòn đảo giữa hồ trong khi nhiệt độ đã cao tới biến thái trình độ, thần lực tiêu hao dị thường kịch liệt. Dựa theo này tiêu hao tốc độ, hắn nhiều nhất chống đỡ hơn nửa canh giờ. Nhưng La Lâm nhưng lại không nỡ đi rồi, hắn phát hiện, hồ này tâm hòn đảo trên mặt đất bất cứ chỉ phân bố ký hiệu, có chút ký hiệu hắn nhận thức và biết tả hữu, nhưng có một phần mười tả hữu ký hiệu hắn hoàn toàn không rõ ý nghĩa. Theo hắn hướng về đảo giữa hồ trung ương đi đến, mặt đất ký hiệu càng ngày càng mật. Thoạt nhìn tựa hồ tạo thành một trận pháp, nhưng lại không phù hợp trận pháp tình huống chi, càng chuẩn xác điệu nói, này trận pháp nên là không tròn vẹn. Ở trong này, trong không khí cái kia cổ hủy diện thần niệm đạt được cực hạn trình độ, thậm chí là La Lâm cũng đã bị to lớn ảnh hưởng. Hắn đi về phía trước mấy bước, chỉ phát hiện trong đầu hắn xuất hiện đủ loại hảo giác, này hảo giác là mãnh liệt như thế, thậm chí dùng hắn mạnh mẽ thần ngưng tụ thần niệm đều không thể ngăn cản. Đồng nhiên, La Lâm nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng người, nhìn kỹ, bất cứ là duy Anna, nàng đứng ở trong cái kia, đầy người đều là huyết, chỉ như vậy ngơ ngác mà thấy hắn. La Lâm tâm đột nhiên chìm xuống, không nghĩ ngợi nhiều được, nhanh chân chạy đi lên, chưa xong còn tiếp. Chương 673, sáng thế chi sát 633. Hắc Ám Thác Canh, Hắc Dạ Nữ Thần tân Hóa Thân đã tới, nàng đã biết rồi thế giới chi hạch bên trong tình huống chi, bởi vì những tán loạn thần lực đã về tới bản thể kia, băng mất không một bán thần hóa thân, thần lực hao tổn không ít, nàng tâm tình thập phần không thoải mái, càng làm cho nàng cảm thấy tâm độ là cái này tổn thất không có cho nàng mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, bị nàng vây ở thế giới chi hạch bên trong đối thủ vẫn còn sống rất tốt, có thể tưởng tượng được tâm tình của nàng là có cỡ nào ác liệt. tới tháp canh sau khi, ngoại rất may nghĩ bên cạnh chỉ tất cả là áp suất thấp, không khí lạnh địa để hầu hạ ở bên cạnh nàng sơn nước lỗ thẳng run, chỉ lo một không thích hợp, nữ thần càng làm linh hồn của hắn lôi kéo đi lên thần quốc tùy ý trả đà một phen. loại kia cực hình, nếu như lại tới một lần nữa, hắn nhất định sẽ phong. không được, ta còn là không yên lòng. ngoại rất may nghĩ nghĩ tới nghi lui, quyết định lại tạ thế giới chi hạch đi một chuyến. trên một hồi nàng sở dĩ sẽ bị tổn thất, ngoại trừ bị đối phương chiếm tiên cơ kỳ ở ngoài, còn có cái nguyên nhân chỉ là vũ khí của nàng không đúng. đối phương cầm kiếm. nàng bắt lại truy thủ miễn cưỡng địa bức bách ở hạ phong lần này nàng mang đến nam hiệu nhất sử dụng ký hiệu loan đao đao này cũng là nàng tiêu phí đại tâm lực luyện chế thần khí so với đối phương kiếm tốt hơn rất nhiều vũ khí trên có thể chiếm tiện nghi đúng vậy đối thủ ở thế giới chi hạch bên trong ngây người rất lâu vẫn cùng nàng đại chiến một hồi thần lực tiêu hao rất lớn mà nàng cái này là tân hóa thân thần lực dồi dào về sức mạnh mạnh hơn đối phương trên rất nhiều nhiều như vậy ưu thế giới lại rất may nhị tin tưởng chỉ cần mình tìm tới đối phương chỉ nhất định khả năng gần hơn từ không tổn hao gì ưu thế tuyệt đối đem đối phương đánh giết các người tiếp tục xem trọng phong ấn, lại rất may nhĩ lười nhiều lời, trực tiếp mở ra không gian, một con đâm vào bị phong ấn thế giới chi hạch bên trong, đối phương ở bên trong ngây người rất lâu, rất có thể đã phát hiện dung nham chi tâm tồn tại. nơi đó từng là đỏ sẫm nơi thế giới nguồn gốc chủ yếu nhất địa phương, năm đó nàng tự tay đem thế giới nguồn gốc ô nhiễm mang đi, chỉ để lại một trống chân dung nham chi tâm. mất đi nguồn gốc sau khi, thế giới chi hạch chỉ xuất hiện bạo loạn, xuất hiện lượng lớn mặt trái thần niệm, nhất là là dung nham chi tâm vị trí, càng là tụ tập nồng nặc đến không thể tưởng tượng hủy diệt thần niệm. Bây giờ dung nham chi tầm vô cùng nguy hiểm, thậm chí là nàng bản thể tiến lại, muốn tiếp cận chỗ kia cũng thập phần khó khăn. Nếu như thế giới chi hạch bên trong bị phong ấn chỉ là cái kia nhược trở thú nhân thần, lại rất mai nhĩ tuyệt không lo lắng sẽ xuất hiện biến cố gì. Thậm chí là trước khi La Lâm, nàng cũng không làm sao lo lắng. Nhưng bây giờ, nàng cùng hắn đấu một hồi, ở nàng chiếm hết ưu thế đánh lén dưới tình huống bất cứ thất bại, lại rất may nhĩ một chút chỉ coi trọng nổi lên La Lâm. Nàng bây giờ có chút nhìn không thấu La Lâm. Nếu như hắn ở bên trong, nàng không biết cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì, không coi trọng một chút đem sự tình làm rõ, nàng không có cách nào yên tâm. Tiến vào phong ấn, lẻn vào thế giới chi hoạch, dọc theo quen thuộc con đường một đường hướng về Dung Nham Chi Tâm bay đi, ước chừng qua nửa giờ, nàng chỉ thấy được cái kia một chút Dung Nham Chi Hồ Nước. Hồ này hồ nước càng đi trung gian nhiệt độ càng cao, mai cho đến vị trí giữa, hồ nước đã trở nên bạch lửa cháy mạnh một mảnh, một tầng mênh ngông địa bạch quang bao phủ, nhìn từ đàng xa không rõ trong đó tình huống chi. Nại rất mai nhĩ không có pháp xác định La Lâm giờ phút này vị trí, nàng thở sâu, hạ xuống độ cao dọc theo dung nham chi hồ nước mặt hồ một đường hướng về trung tâm dung nham chi tâm chạy đi ngay ở nàng đi tới một nửa trong khi nàng rốt cục nhìn rõ ràng giữa hồ tình hương chi ở trong cái kia từng là thế giới nguồn gốc ngây ngô hô to có một hết sức quen thuộc địa bóng người là la lâm hắn không hề động đậy mà đứng ở trong cực kỳ tâm địa phương không biết đang làm gì để lại rất may nhĩ cảm thấy kinh hại chính là dung nham chi tâm nhiệt độ kỳ cao coi như nàng bản thể lại đều có chút không chịu được nhưng đối phương bất cứ tại kia ở lại mà còn chung quanh nóng cháy bạch quang bất cứ không làm thương hại hắn khoảng cách rất xa Ngoại rất mai nhị không biết nơi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng nàng biết, đây nhất định không phải chuyện tốt, nàng nghiến răng tăng nhanh tốc độ, đồng thời thiêu đốt thần lực đối kháng hoàn cảnh vô tận nhiệt độ cao. Nàng đòi hỏi đi lên hòn đảo xem rõ ngọn ngành, nếu như đối phương thật sự thu được chỗ tốt, nàng nhất định phải đem việc này cho học rồi. Khoảng cách thật nhanh rút ngắn, 2000m, 1000m, 500m, mắt thấy nàng muốn đi lên đảo giữa hồ, trong giây lát, một bóng người từ bên cạnh sông tới qua tới, đồng thời có một luồng mánh liệt địa trận gió xuất hiện, thẳng tắp hướng nàng thân thể tức lại. Ai sáu? Là thú nhân thần. Đáng chết! Tránh thoát công kích lại rất mai nhĩ cảm giác một trận đau đầu nàng bất cứ đem cái tên này cho quên này thú nhân thần mặc dù là nhược trở thần nhưng cái tên này tới nhưng lại là bản thể thần lực trên người mặc dù kém xa nàng tình diệu nhưng sức mạnh là của nàng mấy chục lần mặc dù nàng vẫn như cũ có biện pháp đối phó này thú nhân thậm chí trải qua một phen chu toàn sau khi thậm chí có thể đem đối phương giết chết nhưng điều này cần một đoạn thời gian không ngắn nữa trong khoảng thời gian này nàng nhưng lại không rảnh đi quản trên đảo chuyện hừ hừ, lại rất mai nhĩ người thật không ngờ ba vai liêm bắt đầu cười ha hả chính chính đối lại ở lại rất mai nhĩ đừng đi. Hắn bị nhốt ở trong này sau, cũng là một đường địa lắc lư, cũng đã gặp qua một vài quái vật và đem đối phương giết, còn phải quả cầu thủy tinh. Cuối cùng, hắn tới cái này kỳ quái dung nham chi hồ nước, sau đó hắn chỉ phát hiện La Lâm, cũng phát hiện La Lâm bên cạnh dị tượng. Hồ này tâm hòn đảo nhiệt độ là cao như thế, mà La Lâm thoạt nhìn tựa hồ hoàn toàn không sự, vai Liêm bản năng liền cảm thấy đây là một chuyện tốt, cho nên hắn ngay ở bên cạnh bảo vệ, làm nổi lên La Lâm thủ vệ. Nay một thủ, hắn sẽ chờ tới đuổi theo lại rất mai nhĩ. Tự nhiên Thán tuyệt đối sẽ không để lại rất Mai Nhĩ lên đảo hỏng rồi La Lâm đại sự. Ngươi cho rằng ngươi khả năng ngăn được ta? Lại rất Mai Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, vai liêm nhưng lại là không sợ chút nào, ta làm sao cho rằng cái kia không quá quan trọng. Ngược lại, ta ngăn được cũng phải trả lại, không ngăn được cũng phải trả lại. Khà khà, Lại rất Mai Nhĩ, hiếm thấy ngươi chỉ một hóa thân. Như vậy vừa vặn, ta chính muốn nhìn ngươi một chút cái này mạnh mẽ thần lợi hại bao nhiêu. Lại rất Mai Nhĩ càng ngày càng địa đầu đau nhức, nàng phiền nhất mục đích là loại này thẳng thắn ra hỏa, chỉ giống như người được mượn nhặng, ngươi không đem hắn đánh chết. hắn sẽ vẫn buồn rầu ngươi quay đầu liếc nhìn trên hòn đảo giữa hồ tình hung chi nàng bén nhạy cảm giác bốn phía năng lượng tựa hồ đang hướng dung nham chi tâm hội tụ trong lòng biết thời gian của nàng không nhiều cắn răng một cái mãi rất mai nhị chỉ hướng ai liêm sông lên trên hai người liền chiến tới một chỗ đảo giữa hồ dung nham chi tâm bên trong la lâm nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy cái kia có thể đem người sấy hóa nhiệt độ cao trong mắt hắn chỉ có đầy người là huyết duy anna trên đảo này đầy giấy lượng lớn hủy diệt thân niệm ấy nồng độ cao không thua gì một mạnh mẽ thần bản thể nếu như la lâm bản thể lại hắn tuyệt đối sẽ không bị mê hoặc Nhưng này con là hắn hóa thân, này hóa thân bên trong thần lực trải qua một vài nhóm đoàn tiêu hao, đã không nhiều. Tình huống bây giờ thì tương đương với hắn tiến nhập một mạnh mẽ thần thần vực trong vòng, tự nhiên không có pháp khu vực đối phương thần niệm xung kích, lập tức chỉ lâm vào trong ảo giác không thể tự kiềm chế. Lúc này La Lâm trong đầu cũng không có thời gian quan niệm, hoàn toàn không cảm giác thời gian trôi qua, trong lòng hắn chỉ quan tâm Duy Anna thường thế. Ở trong mắt hắn, Duy Anna ánh mắt chất phác, máu nhuộm trùng y liệt này nhất định là bị chí mạng trọng thương mới có thể như thế, mặc dù mơ hồ cảm giác không đúng. nhưng ở một làn sóng một làn sóng thần niệm trùng kích vào này tia không thích hợp ý nghĩ hoàn toàn chỉ không ngưng tụ lên nổi lúc này có thể xuất hiện ở trong đầu góc hắn tất cả là hắn ý thức bên trong cực kỳ bản năng cũng là chân thành nhất gì đó trong lòng hắn vừa lo lắng vừa lo lắng xông lên vài bước ôm lấy duy anna tả hữu chung quanh chỉ nhìn thấy phía trước có một hình tròn bậy đá cái gì đều đành phải vậy liền đem duy anna thả trên bậy đá nhanh chóng mở ra quần áo trên người nàng kiểm tra trên người nàng thương thế quần áo thoát xong mỗi người giữ tợn khủng bố địa vết thương bạo lộ ra rất nhiều nơi khả năng nhìn thấy trắng toát địa sư vỡ thậm chí là nội tạng cực kỳ lâu trí nhớ trước kia nổi lên đó là ở trong kiếp trước trò chơi ở vượng đa mẫu khi đó thú nhân vương tác nhị cách mang theo thú nhân công thành duy anna người bị trí mạng trọng thương vẫn như cũ đưa hắn đưa ra luân hám vượng đa mẫu khi đó duy anna đầy người đều là huyết thân thể hầu như phá nát giống như bây giờ như lúc la lâm nhìn tâm run dậy, không không duy anna người sẽ không chết tuyệt đối sẽ không ta đã châm thần hỏa ta có thần lực vô cùng thần lực ta nhất định có thể cứu ngươi hắn giống như bị điên địa vận chuyển bản thân mình thân lực hoàn toàn không để ý tự thân hao hết tất cả sức mạnh địa tu sửa duy anna vết thương trên người vết thương này là như thế địa nhiều mà còn không dứt vỡ tan nơi đây tu sửa nơi đó vừa vỡ tan huyết một mực lưu la lâm cái gì đều bất chấp chỉ vẫn địa tu sửa hắn còn là có một chút lý trí mẫn cảm địa nhận thấy được theo hắn không dứt vận chuyển thân lực duy anna vết thương trên người xuất hiện tốc độ chậm một chút điểm vậy thì vậy là đủ rồi vậy thì là hắn hy vọng chỉ cần có thể cứu lại duy anna hắn không tiếp tất cả cũng không biết qua bao lâu la lâm cảm thấy trong cơ thể mình sức mạnh bắt đầu khô cạn mà duy anna vết thương trên người mặc dù gần ban đầu tốt hơn rất nhiều nhưng như trước đang chảy máu trong mắt nàng như trước không có tức giận hắn khả năng nhìn ra nếu như không tiếp tục cứu trị sinh mệnh trung quy sẽ cách nàng mà đi nhưng hắn đã không còn sức mạnh không tại sao lại như vậy không tại sao lại như vậy la lâm hoàn toàn mất đi trong ngày thường thong dong chấn định hắn chăm chú ôm duy anna thân thể âm thanh run rẩy trong mắt ngậm lấy nóng bỏng nhiệt lệ a La năm rừng tay. trong lòng người mở miệng âm thanh rất nhẹ tựa hồ giống như duy anna không quá nhưng la lâm hoàn toàn không có hoài nghi hắn vội và nói ta ở ta tại đây ta không muốn chết duy anna trong mắt có một tia tia sắp sửa tắt tia sáng này nhìn la lâm hầu như tan nát cõi lòng không ta nhất định sẽ cứu người ta nhất định sẽ nhất định la lâm liều lĩnh địa điểm đốt ngọn lửa sinh mệnh dùng sinh mệnh làm ngọn đuốc bắt đầu thiêu đốt hóa đến sức mạnh cuối cùng tiếp tục trị liệu duy anna trên thân thể thường thế chỉ như vậy liều lĩnh địa trị liệu cũng không biết qua bao lâu la lâm ý thức đã bắt đầu mơ hồ hắn cảm giác duy anna thân thể tựa hồ khỏi hẳn ít nhất không chảy máu nữa có điều chính hắn ngọn lửa sinh mệnh đã lung lay sắp đổ sắp sửa tắt, cho nên hắn không có pháp đi xác nhận đây là không là thật ở hắn ý thức sắp sửa tắt trong khi trong đầu của hắn vang lên một thanh âm ngươi nhất định sẽ cứu ta đúng không sẽ ta nhất định sẽ la lâm chỉ cho rằng này là duy anna âm thanh hắn đem hết sức lực toàn thân bảo đảm nói của ngươi lòng có thâm trầm tình cảm chân thành nhất định không phải người xấu ta tin tưởng ngươi thanh âm này dùng thở dài ngữ khí nói xong đúng lúc này chính trên đảo giữa hồ ở ngoài mặt hồ kịch chiến mai liêm cùng lại rất mai nhĩ đột nhiên phát hiện dưới thân dung nham bắt đầu kịch liệt chiến đấu tựa như là xôi trào địa nước canh giống nhau mà cách đó không xa trên hòn đảo giữa hồ cái kia cố bạch quang nhưng lại trở nên càng ngày càng chói mắt nay toàn bộ hồ dung nham nhiệt độ cũng càng ngày càng cao cao đến ngay cả vai liêm cái này Được chờ thần cũng không thể chịu đựng mức độ chỉ có thể không ngừng lùi lại lại rất mai nhĩ đồng dạng không thể chịu đựng nàng cũng không thể không lùi về sau hai thần tạm thời đình chiến xảy ra chuyện gì vai liêm gào thét lớn động tĩnh này thật sự quá lớn cảm giác này toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều sẽ sụp xuống giống nhau. lại rất mai nhĩ mặt trầm như nước, nàng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết này nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì. ẩm, một đạo cột sáng màu trắng đi theo đảo giữa hồ xuất hiện, dọc theo đường đi trùng, phá tan mại rất mai nhĩ phong ấn, sau đó hóa thành một đoàn ánh sáng màu trắng, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng phía đông quá dương thành phong đi, làm hào quang biến mất sau khi đảo giữa hồ biến mất, hồ dung nham bên trong dung nham bắt đầu nhanh chóng hạ nhiệt độ, màu sắc đi theo minh hoàng biến thành đỏ sậm, lại từ đỏ sậm biến thành đất khô này đất khô cằn mặt đất tích nhanh chóng lan tràn trong chớp mắt chỉ che kín toàn bộ lòng đất không gian càng khiến người ta kinh ngạc chính là vốn tràn ngập ở trong vùng không gian này hủy diệt thần niệm cũng biến mất không còn tăm hơi cái này động đã biến thành một phổ thông thế giới dưới lòng đất có cái gì đổ vật đi rồi vai liêm nhìn ra manh mối đích xác như thế nhưng nhưng lại đừng nghĩ đi rồi lại rất mai nhĩ hàm răng cắn khanh khách hưởng nàng đại khái biết đây là nàng năm đó không có cướp đoạt sạch sẽ thế giới nguồn gốc thế giới nguồn gốc không hề chết hết còn lại sức mạnh đã đi chiến thần quá dương thành chiến thần tìm được này nguồn gốc sau Dung tự nhiên thần buộc như vậy, não tàn đạo đức, tuyệt đối sẽ chân thành bồi dưỡng. Theo cái kia nguồn gốc sức mạnh càng ngày càng mạnh, nàng đối với đỏ sẫm nơi khống chế đem càng ngày càng yếu, nàng bây giờ ưu thế đem triệt để mất đi. Vốn nàng là có cơ hội ngăn cản tất cả những thứ này, bây giờ lại bị cái này đê tiện thú nhân thần làm hỏng. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng sự thù hận nổi lên, chỉ muốn đem này thú nhân thần cũng như của nàng tôi tớ giống nhau, vô vào của nàng thần quốc hành hạ 10.000 ngàn năm. Bất ngờ cao chót vót sinh. Trong trước mắt, lại rất mai nhi cảm giác ngược đau sót, túi đầu nhìn qua. nhưng lại là một cái tỏa ra màu đen vòng xoáy quang diễm mũi kiếm quay đầu nhìn bất cứ là hư không hư không ngươi sáu lại rất may nghĩ sự chú ý tất cả ở trên người thú nhân thần vì liềm hoàn toàn không ngờ tới này đến từ phía sau đánh lén mẫu thần ta bây giờ kêu ngải tây nhãn nghi hư không cười ngọt ngào trong mắt nhưng lại tất cả là biểu lộ như chút được gánh nặng chiều kiếm này nàng rốt cục triệt để đột phá e ngại mẫu thần bản năng la lâm đích sát tới tiếp ứng nàng nhưng nàng cũng chưa đi nguyên nhân rất đơn giản thông minh như nàng trong lòng phi thường rõ ràng nếu như nàng không khắc phục đối với mâu thần trong lòng chứng ngại sau đó đem rất khó đột phá bình cảnh tiếp tục lên cấp cho nên hắn giữ lại kết quả vừa vặn đổi tới nơi lầy chiến đấu vai liêm nắm lấy cơ hội rút ra dịu sông lên một chút đem trọng thương lại rất mai nhị hóa thân đánh mạnh diện đến mau nhanh đi lại rất mai nhị tuyệt đối đòi hỏi điên rồi vai liêm không hề đắc ý thần thái hắn biết hát giả nữ thần tuyệt đối tức điên, đi chậm rãi bọn họ tất cả đều cho hết trứng. ta đi trước ngại tây nhã nơi nào không biết lợi hại lập tức trốn vào không gian thao phi cũng như địa chạy chưa xong còn tiếp Chương 674, sáng thế chi xác 713. Ba không đề cập tới mại rất mai nhị vô tận phẫn nộ, ở trong quá dương thành pháo đài, La Lâm trước mắt đột ngột hơn 1 chương 6. Sắt. Cái này vỏ trứng là hoàn chỉnh địa, dài nhọn hình cầu, ước chừng cao hơn 1 mét, vỏ trứng mặt ngoài dày đặc TT tê tê địa tụ tập lượng lớn pháp tắc ký hiệu, nhưng vỏ trứng bên trong nhưng lại cơ bản là không. La Lâm cẩn thận nhận biết bên dưới, chỉ ở vỏ trứng nội bộ cảm giác được một tầng nhợt nhạt chất lỏng, chỉ chiếm toàn bộ vỏ trứng dung tích 1 phần 10 không đến. Chất lỏng này là nguyên lực, phi thường đồng nặc địa nguyên lực, ấy ngưng tụ trình độ hoàn toàn không gần mạnh mẽ thân được chỉ là lượng thật sự quá ít vỏ trứng này từ trên trời giáng xuống động tinh thật sự có chút đại cho nên khi nó rơi xuống đất trong khi tự nhiên chúng thần ở lại quá dương thành hóa thân đều bị đã kinh động đều chạy tới kiểm tra tình huống rất kỳ lạ chính là làm la lâm thần nghiệm thăm dò vào vỏ trứng bên trong trong khi này đầy là ký hiệu vỏ trứng cũng không có ngăn cản mảy may nhưng khi toa nhi mông mông lạc thước toa bọn người thậm chí là nguyệt thần ngại luân hóa thân muốn tra xét trong đó tình huống thì lại gặp phải tới cực kỳ kịch liệt phản kháng nó chỉ quyết định ngươi ngại luân đang thí nghiệm sau khi phải ra cái kết luận này Này là cái gì vậy Nhi? toa nhi vây quanh này hột thần bí chứng cẩn thận quan sát nhưng là không nhìn ra cái gì nguyên cớ đến nơi mặt trên ký hiệu ta đại bộ phận đều đang không quen biết mâu mông lấy tay nhẹ nhàng đốt ve vỏ trứng hắn phát hiện tay hắn kỳ thực cũng không thể thực sự tiếp xúc đến nó vỏ trứng này trên bao phủ một tầng mỏng manh lực lượng phát tắc chính ngăn cản tay hắn gần sát nó la lâm cũng rất tò mò hắn cái kêu hóa thân đã ở trong thế giới chi hạch tiêu tán bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân cái kêu hóa thân cũng ký nhớ tin tức hoàn toàn không có chuyển ra ngoài cho nên hắn đối với bây giờ tình huống này cũng là kiến thức được rồi cùng hắn đồng thời tới còn có này bao hàm kỳ lạ ký hiệu quả cầu thủy tinh La Lâm hướng về chúng thần biểu diễn hắn trong lòng bàn tay màu đỏ quả cầu thủy tinh thể con số tổng cộng có bốn cái ta bây giờ duy nhất biết đến tin tức chỉ là nó đến từ thế giới chi hạch xem nó răng rớp tựa hồ phi thường suy yếu ta đã nghĩ này có hay không có thể là thế giới chi hạch bên trong lưu lại thế giới nguồn gốc nhi khả năng này rất lớn Ngại luân tán thành La Lâm suy đoán nàng đi lên trước cẩn thận quan sát đến vỏ trứng trên ký hiệu một lát sau khi nàng chỉ vào trong đó mấy cái ký hiệu nói ngươi xem những bừa chú này đều là chủ cột nhất pháp tắc ký hiệu không gian nguyên tố ma lực thậm chí còn có thời gian nay đều là tạo thành một vị diện thế giới yếu tố sức mạnh vậy nó chủ động tới tới đây và cho phép chủ thần tra xét bí mật của nó là lựa chọn chủ thần làm nó che chở giả gì lạc thước toa hỏi chúng thần liếc nhau một cái cuối cùng đều là gật đầu cũng chỉ có khả năng này ngài luôn nói nàng vừa thử hướng về vỏ trứng bên trong rót vào một vài thuần túy nguyên lực nguyên lực rót vào đi xuống vỏ trứng này không chút nào chống cự chỉ giống như bờ biển thần tốc đem này thuần túy nguyên lực cho hấp thu theo này tia nguyên lực dốc vào vỏ trứng này mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy tựa hồ sáng một tí tẹo như thế dừng ở đây sự tình đại khái chỉ trong sáng ngài luân tổng kết nói vậy thì là thế giới nguồn gốc như vậy xem ra chúng ta có hai lựa chọn một là bỏ mặc chỉ như vậy bày đặt hai là cho nó bổ sung nguyên lực lượng lớn nguyên lực đợi cho một ngày nào đó nó triệt để trưởng thành chúng ta đem thu được thế giới này bộ phận nguồn gốc ý thức chống đỡ vậy hát giả nữ thần khống chế nguồn gốc ưu thế đem không còn tồn tại nữa duy nhất băn khoăn chính là này bút nguyên lực chi ra tuyệt đối không phải một con số nhỏ nó sẽ ảnh hưởng chúng ta trước mắt chiến lược. Bây giờ toàn bộ tự nhiên thần buộc nguyên lực thu vào, trong đó một phần nhỏ trở về La Lâm, cùng hắn tăng lên thần lực đẳng cấp. Cái khác phần lớn nguyên lực cuối cùng đều là bị một lần nữa phân phối cho toàn bộ tự nhiên thần buộc thành viên. Tỷ như La Lâm luyện chế thần khí, viết quấn, nguyệt thần dùng để chiêu mộ người mới, còn có duy trì toàn bộ tự nhiên thần buộc tồn tại. này đều là phải tiêu hao lượng lớn nguyên lực. Nếu như này bộ phận chi ra đã không có, vậy tự nhiên thần buộc sức mạnh sẽ giảm xuống rất nhiều, không thể không đi theo trước mặt chiến lược rằng co truyền thành chiến lược phòng ngự, và co rút lại toàn bộ phòng tuyến. co rút lại phòng tuyến thì lại sẽ mang đến một loạt hậu quả tỷ như khống chế lĩnh vực hạ thấp vậy tiếp xúc được hắc cám sinh vật con số cũng sẽ hạ thấp do đó dẫn đến các chiến sĩ đi săn con số giảm xuống cuối cùng dẫn đến nguyên lực thu vào giảm xuống như thế chỉ dẫn phát rồi một tuần hoàn đã tính một khống chế không tốt toàn bộ tự nhiên thần buộc chiến tuyến thì có có thể tất cả tuyến tan vỡ nhưng không thể không nói thu được thế giới nguồn gốc chống đỡ này thân mình là một phi thường mê người cơ hội bây giờ bởi vì hắc giả nữ thần nắm giữ đỏ sấm nơi nguồn gốc cho nên thậm chí là ở bây giờ tự nhiên thần vực nội bộ Thánh Linh Chiến Sĩ một khi rời đi cứ điểm hoặc là chạm gác che chở, lập tức sẽ đã bị hắc ám sức mạnh ăn mòn, không thể không trở lại chạm gác tiếp thu thần lực tinh chế. Vậy thì thật to hạn chế Thánh Linh Chiến Sĩ lúc tác chiến, cũng thật to gia tăng thần lực tiêu hao. Nếu như không phải có mặt đồng vô tận chi hải đối lập ổn định nguyên lực thu vào, bây giờ chiến tuyến căn bản là không có cách duy trì. Nhưng là một khi nguồn gốc sống lại, toàn bộ tự nhiên thần vực bên trong hắc ám thần lực sẽ bị triệt để tinh chế. Bởi vậy, đỏ sẫm nơi chiến cuộc chỉ định rồi, này toàn bộ vị diện đều muốn trở thành tự nhiên thần vực đại bản doanh. Chúng thần đều nhìn về La Lâm. hắn là tự nhiên thần buộc thống suất cho nên cũng chờ hắn làm lựa chọn la lâm cũng cảm giác thấy hơi khó giải quyết nhìn trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh chứng năm sắc đưa tay vô về lại đưa tay nhẹ nhàng vô về cùng người khác bất đồng chính là lực lượng pháp tắc đối với hắn không có bất luận sự chống cự nào hắn có thể chạm tới vỏ trứng bản thể như ngọc giống nhau ôn hòa tựa hồ còn có một loại cảm giác thân thiết hắn thậm chí khả năng mơ hồ cảm thấy đối phương nghỉ lại cảm tựa như là loại kia bị thương thú nhỏ thật vất vả tìm tới một dựa vào thì lơ nớp lo sợ địa sợ hãi một lần nữa mất đi giống nhau nghĩ nghĩ La Lâm có chủ ý, này là một cơ hội tuyệt hảo. Từ bỏ thật sự quá đáng tiếc, nhưng lượng lớn cung cấp nguyên lực biết đánh loạn chúng ta toàn bộ chiến lược cũng không thích hợp. Không bằng như vậy, lực lượng của ta tiến nhập một thiên ổn kỳ, e sợ một quãng thời gian rất dài bên trong không có cách nào lên cấp, cho nên của ta cái kia bộ phận thần lực có thể chuyển thành đối với thế giới nguồn gốc trong đỡ. Hắn bây giờ là 57 cấp bậc trung kỳ thần lực, đã có một quãng thời gian không có đi tới, tới mạnh mẽ thần cảnh giới sau khi muốn đi tới, nhất định phải có đầy đủ tích lũy ở phương diện này. Nếu như La Lâm còn muốn chạy con đường của chính mình, cũng chỉ khả năng dựa vào bản thân mình. thậm chí là sinh mệnh nữ thần cũng không cách nào giúp hắn bỏ này bộ phận nguyên lực chống đỡ lời nói la lâm lên cấp tốc độ sẽ trở nên càng chậm hơn đồng thời hắn đem không có cách nào phái ra hóa thân tham dự bất kỳ hành động có điều so với đối với toàn bộ tự nhiên thần buộc ảnh hưởng cái này sách lược không thể nghi ngờ đòi hỏi thận trọng an toàn nhiều chỉ là hy sinh la lâm lợi ích ta vừa vặn phải tích lũy càng nhiều gốc gác nay quả cầu thủy tinh còn có vỏ chứng này trên ký hiệu đầy đủ ta phỏng đoán một quãng thời gian rất dài không là gì la lâm cười nói như vậy cũng tốt ngài luôn gật đầu đồng ý Nàng là 58 cấp bậc đỉnh cao mạnh mẽ thần, biết La Lâm này là đang chuẩn bị tích lũy lâu dài sử dụng một lần, quyết định bồi dưỡng cái này tàn dư nguồn gốc ý thức sau khi La Lâm liền bắt đầu đồng bọn sau khi sách lược, tìm được thế giới nguồn gốc tàn dư ý thức là một tốt đẹp tin tức, có thể cổ vũ lòng người, ta sẽ chuyển xuống tin tức này, rất nhiều chiến thuật cũng nhất định phải điều chỉnh. Sau khi thời gian, chúng ta đối với hắc ám thần buộc chiến lược dùng rằng co làm chủ và dùng thu được nguyên lực làm chủ yếu mục tiêu, kiên nhẫn chờ đợi thế giới nguồn gốc một lần nữa thức tỉnh. La Lâm đối với toàn thể chiến cuộc có phi phàm khống chế. hắn nhìn phi thường rõ ràng khi chiếm được thế giới nguồn gốc tàn dư ý thức sau khi bọn họ bây giờ cũng đã có quyền chủ động lúc này gấp nhất là loại rất mai nhĩ mà toàn bộ tự nhiên thần vực chỉ cần trong khoảng thời gian này ổn định trước mặt cục diện chỉ chắc chắn thu được đỏ xâm nơi vị diện thắng lợi mỗi người điều chỉnh mệnh lệnh tuyên bố đi xuống tự nhiên thần vực bên trong cư dân tố chất đều cực cao ở thế gian đều là thiên tài giống nhau tồn tại nơi nào không biết tìm được thế giới nguồn gốc chỗ tốt to lớn cái tin tức tốt này cho tự nhiên thần vực một to lớn khích lệ trong lúc nhất thời toàn bộ tự nhiên thần vực đều là vui mừng cuôn xiết đồng thời la lâm lập tức bắt tay hướng về cái này không vỏ trứng bên trong rời đi nguyên lực vỏ trứng này để lại ở trong pháo đài đại sảnh đối với tự nhiên thần buộc bên trong hết thảy thần đều mở ra quan sát quyền hạn tự nhiên chúng thần bọn nếu như muốn nghiên cứu vỏ trứng trên ký hiệu sẽ không đã bị bất kỳ hạn chế đương nhiên bởi vì thế giới này nguồn gốc to lớn tính bài ngoại ngoại trừ la lâm ở ngoài cái khác thần đều chỉ có thể là xa xa mà quan sát mà thôi không thể không nói vỏ trứng này là động không đáy la lâm không dứt đem nguyên lực đưa vào trong đó chỉ tục liêu năm ngày đưa vào tổng sản lượng ước chừng cùng tương đương với tháng một năm năm cấp bậc nhược chờ thần tất cả sức mạnh nhưng vỏ trứng bên trong những nguyên dịch nhưng lại chỉ tăng trưởng một tiếp kia không đủ vỏ trứng tổng sản lượng một phần ngàn theo đệ này tăng tốc phòng trừng muốn đem vỏ trứng tràn ngập ít nhất phải hướng về trong đó chuyển vào năm cái 58 cấp bậc thời đỉnh cao mạnh mẽ thần thần lực này thật là là một bút to lớn trả giá có điều này là ở thành lập tính quyết định chiến lược ưu thế đại trả giá mang ý nghĩa đại báo lại la lâm than thở sau khi đưa vào nguyên lực thì nhưng là không chút do dự đồng thời Hắn đã ở không dứt quan sát cái này vỏ chứng tình huống cặn kẽ, kể cả ký hiệu vận chuyển, chứng bên trong nguyên lực ngưng tụ cùng trưởng thành, chẳng phân biệt được lớn nhỏ, toàn bộ đều ghi chép xuống. Trong đó có chút hắn có thể hiểu được, nhưng có đại bộ phận nhưng lại hoàn toàn vượt quá La Lâm tưởng tượng, thật to vượt qua La Lâm phạm vi hiểu biết, bởi vì thần lực cung cấp bị rời đi duyên cớ, La Lâm cũng không vội vã nghiên cứu, chỉ ghi chép xuống, chuẩn bị sau đó cẩn thận tìm tòi. Bên này, La Lâm chuyên tâm nuôi dưỡng thế giới nguồn gốc, một bên khác, ngoại rất mai nhị nhưng lại mỗi ngày đều là lo lắng hết lòng địa đang suy tư. Tự nhiên thần buộc chiếm được thế giới nguồn gốc lưu lại, Nàng đương nhiên biết ý vị như thế nào. Nếu như nàng không muốn thất bại, ở đối phương bồi dưỡng ra nguồn gốc triệt tiêu ưu thế của nàng trước khi, nàng nhất định phải làm chút gì. Trận này quyết chiến nàng cũng không có thể thất bại, nàng giam giữ trọng chú. Một khi thất bại, nàng mặc dù không đến mức ngã xuống, nhưng nhất định sẽ thần lực giảm nhiều. Có thể hay không bảo trì mạnh mẽ thần cảnh giới đều là cái vấn đề. Tự từ, từ đi theo thế giới chi hạch về tới sau khi, nàng chỉ một mực hồi tưởng lúc trước cùng La Lâm quá trình chiến đấu. Lần đó nàng tổng cộng phái đi hai cái hóa thân, sau một hóa thân bị đánh lén, cũng không có cái gì quý báu chiến đấu trải qua. nhưng trước một hóa thân nhưng lại cùng tự nhiên thần buộc nhân vật trọng yếu chân thật địa ít ít ít một trượng nghiêm ngặt địa nói cái kia là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu mặc dù cuối cùng nàng đã bị thua nhưng chỉ là bởi vì phán đoán sai lầm kết quả ở trong toàn bộ quá trình chiến đấu nàng có rất nhiều thứ cơ hội đánh giết đối thủ có một chút cơ hội đối thủ là bằng thực lực tránh thoát đi nhưng còn có một ít cơ hội đối phương có thể ngăn cản nhưng lại cũng bởi vì có một chút tiểu vận may nay một lần một lần địa hồi tưởng lại rất may nhị chỉ phát hiện một chút không tầm thường dấu hiệu lấy đối phương tâm tính thậm chí ta cải biến ngoại hình rằng dấp cũng không nên tìm được lớn như vậy hiệu quả, trong này khẳng định có kỳ quái. Nàng cảm thấy, nàng nên cẩn thận mà tìm hiểu một chút bản thân mình đối thủ, chưa xong còn tiếp. Chương 675, Chiến thần truyện cũ 123. Chiến thần La Lâm đến từ rất La Nhi vị diện thế giới, này cũng không phải bí mật. Nhưng chiến thần La Lâm ở trong rất La Nhi thế giới cụ thể làm những gì sự? Vừa lại như thế nào châm thần hỏa. Việc này lại không mấy người biết được, thậm chí là Hắc ám đứng đầu cũng chỉ là biết một phần mà thôi. Để thăm dò rõ ràng bản thân mình đối thủ lớn nhất chi tiết, lại rất mai nhị quyết định tự mình đi một chuyến rất La nhĩ vị diện. đối phương chiếm được một phần thế giới nguồn gốc tuyệt đối sẽ đem nuôi dưỡng lớn mạnh có thể gặp phải hắc ám trận doanh ở đỏ sống nơi hoàn cảnh sẽ càng ngày càng tệ thời gian của nàng rất khẩn cấp trong lòng sản sinh ý nghĩ này sau ngay lập tức sẽ biến thành thực tế có hư không hư thì phản bội tiền lệ mà sơ nước lâu cũng biến thành càng ngày càng bình thường nàng là ai cũng không thể tin được đi tới rất là nhị trong khi nàng ai cũng không nói cho rất là nhị thế giới có thể không phải vượt sâu hắc ám đứng đầu vừa mới đối với hắn khởi sướng qua thế công mặc dù tạo thành rất lớn phá hoại nhưng không có thành công đem chính phủ thế giới kia vừa mới đánh lùi hắc cám đại quân ấy thế giới nguồn gốc đối ngoại đến nơi xâm lấn phi thường mất cảm may là lại rất mai nhị ở rất la nhị từng phát triển qua một vài tín ngưỡng ở trong thế giới một ít âm u gốc còn có có chút tế đàn tồn tại Này tế đàn chỉ là tiếp dẫn tọa độ dựa vào này tế đàn lại rất mai nhị thành công nhận biết được một người trong đó tế đàn bên cạnh có một đủ mạnh thế gian sinh mệnh bởi vì rất la nhị thế giới đối với hắc cám tín ngưỡng nghiêm khắc đà kích nàng cái tế đàn này đã hoa phế trên tế đàn ký hiệu đại bộ phận đã mất hiệu lực nhưng cuối cùng có mấy người cái ký hiệu còn ở vận chuyển dựa vào này cũ ký ký hiệu lại rất may nhĩ một tia ý chí xuyên thấu qua hư không vô tận dáng lâm tới trên tế đàn xuyên thấu qua tế đàn nàng quan sát đến tình huống trung quanh nơi đây là một hang núi sơn động ở mức tăm u là không phải còn vang lên tiếng vang nặng nề giọt nước mưa tiếng tựa như là có người ở nói nhỏ này chính là loại rất mai nhĩ thích nhất hoàn cảnh của nàng thần niệm ở trong sơn động nhìn quét tìm kiếm cái kia thế gian sinh mệnh bên trong hang núi ngủ ngoài trời một vài dạ hành chim còn có một chút rơi nhưng những sinh mạng này quá nhỏ yếu có thể gánh chịu thần nghiệm quá yếu mặc dù loại rất mai nhị khả năng thông qua chúng nó tìm kiếm tân ký chủ nhưng nguy hiểm quá lớn bởi vì trên đường những tiểu tử này có khả năng bị ác điệu bắt giết một khi này sinh mệnh bị giết mà nàng vừa không thể đúng lúc tìm tới tân ký chủ cái kia nàng trước khi công phu chỉ trắng pháo mất tìm một vòng sau khi loại rất mai nhị phát hiện cái kia làm cho nàng thỏa mãn thế gian sinh mệnh này là một con đại linh miêu có màu đen quang thuận ra lông có một đôi ở trong hấp dạ lóng lánh lam quang mỹ lệ con mắt phong nhã thân thể linh hoạt sắc nhọn điệu móng vớt điều này làm cho loại rất mai nhị cảm thấy phi thường hài lòng. này con đại linh miêu phi thường mất cảm nó vốn trong khi ngủ say ở lại rất mai nhĩ nhìn trộm dưới nó rất nhanh sẽ bị thức tỉnh, một đôi màu ưu làm con mắt bất an tả hữu quan sát lại trên tế đàn phát sinh một ý niệm trực tiếp chuyển tới đại linh miêu trong đầu suýt đại linh miêu cảm thấy nguy hiểm bộ lông đứng vững đi đến đôi đứng thẳng nó cảm giác được nguy hiểm từng bước từng bước địa lùi về sau người trốn không thoát đâu lại rất mai nhĩ vừa phát sinh một ý niệm đồng thời hướng về trong tế đàn đưa vào từng tia một sức mạnh lực lượng này không đủ để gây nên vị diện kịch liệt phản kháng nhưng cũng đủ để vây khốn con kia đại linh miêu mạnh mẽ lực lượng của thần dù cho chỉ có một kia, cũng không là thế gian sinh mệnh có thể chống cự này đại linh miêu đầu góc chấn động mạnh một cái trong con ngươi màu u lam hảo quang chỉ trở nên tăng dã sau đó nó bước động bước chân từng bước từng bước địa hướng đi tế đàn trong tế đàn có một tia khói đen chầm chậm bước lên không ngừng mà quấn về đại linh miêu thân thể sau đó vừa đi vào linh miêu trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi cuối cùng đại linh miêu cả người đều nằm sấp trên tế đàn cái tia từng tia một khói đen vẫn còn kéo dài không ngừng mà bay ra không ngừng mà trôi vào Thời gian chậm chậm trôi qua. Ước chừng qua thời gian nửa ngày, khói đen mới biến mất, sau đó, trên tế đàn đại linh miêu chậm chậm mở mắt ra. Con mắt này đã không muốn là màu u lam, mà là đen tuyền, hoàn toàn không nhìn ra đồng tử vị trí, có vẻ thập phần quỷ dị. Nó ưu nhã dối người ra, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, chỉ nhảy ra xa năm, 6 mét, rơi xuống đất vô thanh vô tức, sau đó liền hướng sơn động ở ngoài chạy đi, tốc độ của nó cực nhanh, tựa như là bôi đen sắc chớp giật, trong chớp mắt chỉ lao ra sơn động, biến mất tiến vào ngoài động rừng rậm. Sơn động ở ngoài chính là ban ngày, mà còn là ngày nắng trên bầu trời mang theo một vòng màu vàng quá dương ở trong mắt nại rất mai nhĩ ánh mặt trời vàng trói bên trong ẩn chứa lượng lớn nguyên lực lấm ta lấm tấm địa từ trên trời giang xuống tràn ngập ở trong không khí tiến vào cây tối bên trong là đại địa thổ nhưỡng bên trong tầm bộ này toàn bộ thế giới thật là cái sinh cơ bừng bừng thế giới a Nại rất mai nhĩ tham lam địa giật dẫn mũi đen tuyền trong con ngươi né qua một tia hừng hực có điều nàng cũng rất rõ ràng thế giới này nguy hiểm thế giới nguồn gốc đối với xâm lấn hắc cám sức mạnh canh phòng nghiêm ngặt từ thủ thậm chí nàng chỉ là đã khống chế một con đại linh miêu lúc này lại như trước cảm thấy thế giới sức mạnh cái kia mơ hồ cảm giác bài xích ở trong mắt nàng những nguyên lực quan điểm cũng không có như thoải mái sinh mệnh khác giống nhau tiến vào nàng khối này lâm thời thân hình kia chúng nó no tất cả đều cảnh giác tránh đi dọc theo đường đi nàng đụng tới động vật đều cách xa nàng xa địa cùng sử dụng một loại xem kỹ ánh mắt thấy nàng có lẽ những động vật này bản thân mình cũng không cảm giác loại này xem kỹ động tác nhưng lại rất mai nhị nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đi theo từng cái sinh mệnh trong mắt đều thấy được mơ hồ ý tựa hồ chỉ cần nàng một có khác người động tác đối phương sẽ cùng mà đánh thật là cái đáng sợ thế giới a lại rất mai nhị càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí một không dám hiện lộ nhiều lắm không giống người thường ở trong rừng rú bóng tối cất bước hơn nửa ngày thời gian dọc theo đường đi lại rất mai nhị không có sử dụng bất kỳ thần lực gì nàng lợi dụng đại linh miêu đi săn kỹ xảo một đường bắt được hai con trúc thử một con hoa xẻ làm như bản thân mình đồ ăn cũng không xử lý trực tiếp như tránh thức dã thú như vậy ăn tươi nuốt sống loại này phù hợp tự nhiên động tác cũng không có gợi ra thế giới nguồn gốc kiếm kỵ nàng một đường đều bình yên vô sự tới đêm khuya trong khi nàng chạy tới rừng rú biên giới đi theo biên giới nhìn lại, khả năng nhìn thấy phía trước có một con sông lớn, bờ sông có một thôn trang, trong thôn đèn đuốc cũng đã dập tắt, dạ quá sâu, bọn họ đều nghỉ ngơi. Muốn mau chóng nghe được chiến thần tin tức, dùng đại linh miêu thân thể là không được, bởi vì nó không có cách nào nói chuyện, không có pháp cùng sinh mệnh khác tiến hành phức tạp giao lưu, nàng nhất định phải một lần nữa tìm kiếm một sinh mệnh có trí tuệ thân thể, sinh mệnh có trí tuệ linh hồn mạnh mẽ quá đáng, ta muốn là chứng cứ, sẽ khiến cho to lớn động tĩnh, nhất định sẽ bị thế giới nguồn gốc phát hiện, nếu là đưa tới phản công, vậy thì cái gì đều làm không được. Ta nên làm như thế nào ni Nại rất mai nhị hướng về trong thôn lẻn đi vừa đi vừa nghĩ biện pháp loại này vực sâu hắc ám sức mạnh cực độ cảnh giác thế giới là khó khăn nhất đối phó một loại thậm chí lại rất mai nhị có lượng lớn xâm lấn vị diện thế giới kinh nghiệm lúc này còn là cảm thấy phi thường khó giải quyết nàng rốt cục còn là không nghĩ ra biện pháp tới trong thôn bởi vì sơ ý một chút làm ra một chút động tĩnh tất cả thôn cầu lập tức bắt đầu chó sủa inh ỏi liên tiếp này phục đối phương lên tưởng trợn Sào điệu lại rất mai nhị trong lòng rét run rét du niệm chỉ dám phục trên một nhà nông trại nóc nhà không nhúc ních sợ bị những chó săn phát hiện ra tung tích kia ước chừng lên người hơn nửa canh giờ những lê tởm cầu mới đình chỉ kêu tóc kia nại rất mai nhĩ mới ngẩng đầu lên tiếp tục ở trong này thôn nhỏ dò xét cha tìm thích hợp chiếm cứ ứng cử viên bởi vì thôn nhỏ cái khác dòng sông duyên cớ này thôn nhỏ tụ tập nhân khẩu còn rất nhiều có ít nhất 2.000 người mà còn không thiếu một vài lưu lạc hắn, nại rất mai nhĩ ở trong toàn bộ thôn trang đi dạo một vòng tìm được rồi vài cái thân thể gây yếu nhiều bệnh linh hồn chi hỏa yếu ớt ăn mày có điều đáng ăn mày này sẽ quá giả sẽ trên người có làm cho nàng cảm thấy buồn nôn địa chứng bệnh, lại rất mai nhị rốt cục còn là không có chiếm cứ, trừ phi thật không có lựa chọn, nếu không nàng là tuyệt đối sẽ không để cho mình khống chế như vậy dơ bẩn thân thể. nàng là đến từ vực sâu hắc giả nữ thần không sai, nhưng nàng là thần, thậm chí là đòi hỏi chiếm cứ đối phương cũng sẽ lựa chọn tuân mắt, loại này hèn mọn tới cực điểm phàm nhân, nàng cũng không nguyện ý theo ý chịu thiệt. Vài vòng cuống hạ xuống, lại rất mai nhị từ đầu đến cuối không có tìm tới thích hợp chiếm cứ ứng cử viên, đang chuẩn bị từ bỏ này thôn trong khi, một đóa sắp sửa tắt ngọn lửa sinh mệnh hấp dẫn nàng. Cái kia là một nhà nông trại bên trong một tấm trên giường nhỏ, ngọn lửa sinh mệnh chủ nhân là một tuổi bé gái, nàng tựa hồ là hoạn bệnh phổi, càng không ngừng ho khan, thân thể xấu địa càng là chỉ còn lại có một cái xương. Chỉ nhìn một chút, lại rất may nhĩ liền biết cô bé này lá phổi đã nát ra lỗ thủng lớn, dùng này nông hộ điều kiện kinh tế, nàng đã triệt để không cứu. Có điều lại nói ngược lại, nếu như điều kiện kinh tế cho phép, giống như vậy tuổi đứa nhỏ, sinh cơ phồn thịnh, cũng chắc chắn sẽ không bị bệnh phổi hành hạ đến mức độ này. Bé gái sắc mặt tái nhợt, ve mắt lóm xuống, chán, gò má cốt đều sông ra ngoài. cả khuôn mặt đều cơ hồ hiện ra bộ xương răng, rớp có điều lại rất mai nhị vẫn còn đi theo tấm này tiểu tụy trên khuôn mặt nhỏ nhắn thấy được một vài tiềm lực không sai không xương ta chiếm cứ sau khi hơi hơi điều dưỡng có thể tìm được một khối vô cùng tốt thân thể cho tới bây giờ tiểu cô nương này là nàng hài lòng nhất một bám thân đối tượng nàng không do dự nữa đi theo cũ nát một cửa sổ bên trong chen vào nông trại một chút nhảy tới tiểu cô nương trên giường sau đó chui vào của nàng ổ chăn không ai biết đêm đó đã xảy ra cái gì làm ngày thứ hai hừng đông trong khi nông phu thê tử rời giường theo thói quen đi thăm dò nhìn con gái nhỏ tình hình thì nàng ngạc nhiên phát hiện mình con gái chính ngọt ngào địa ngủ ngon giấc của nàng mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ nhưng cũng gần dị vãng hơn một chút hưởng hào là tối trọng yếu là nàng không muốn ho khan chỉ như vậy nằm trên giường bình tĩnh mà hít thở con gái của ta khỏi bệnh rồi một trận mừng như điên dũng mánh vào cái này phổ thông nông phụ trong lòng nàng gión ra gión rén địa đóng cửa lại quay trở lại đánh thức chồng mình Hắc, kiến mỗ hoa sen na bệnh tựa hồ cải thiện hà thật vậy chăng vậy cũng thật tốt quá kiến trả lời có chút không yên lòng hắn có năm cái hài tử ba cái con trai hai cái con gái con gái nhỏ bệnh kéo nửa năm hầu như hao hết trong nhà tích chữ hắn đã sớm mệt bở hơi thai sâu trong nội tâm hắn thậm chí hy vọng nữ nhi này sớm một chút qua đời tốt kết thúc song phương thống khổ có điều con gái khỏi bệnh rồi này tóm lại là một chuyện tốt kiệt Mỗ còn là đứng lên đã đi con gái nhỏ trên giường nhìn xuống hắn phát hiện con gái tình huống chi đều không phải là hắn tưởng tượng bên trong hồi quang phản chiếu đích xác là rất nhiều cải thiện nàng ngủ rất điềm tĩnh thiên biết trên tối hôm qua nàng ho khan địa lợi hại như vậy Hắn còn tưởng rằng nàng nấu không đến sáng sớm hôm nay nghi. À thật không tệ, ta hôm nay đi mua ít ỏi thịt trở về, người nấu ít ỏi canh thịt. Kiệt Mỗ tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều. Trung Phi là con gái của hắn, hắn hy vọng nàng có thể sống thật là tốt tốt đấy. Chỉ chốc lát sau, bởi vì Hoa Sen Na bệnh mà bị tách ra ở lại cái khác con gái cũng đều sang đây xem tình huống. Hoa Sen Na bị đánh thức, tinh thần của nàng rất tốt. Chỉ chốc lát sau, anh chị em mấy cái chỉ liễu ra liễu dĩu điệu tán gẫu mở ra. Nhìn mình con gái đều bình yên vô sự, phụ nhân trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Nàng cũng không biết. Con gái của chính mình kỳ thực đã chết đi, lúc này chiếm cứ con gái nàng thể xác, là một đến từ vực sâu đại ác ma, chưa xong còn tiếp. Chương 676 Chiến Thần truyện cũ 233. Đỏ sấm nơi tốc độ thời gian trôi qua cùng rất là nhĩ là bất động, vực sâu đòi hỏi chậm hơn rất nhiều, hầu như chỉ có rất la nhĩ một phần mười. Nơi đây quá khứ mười ngày, đỏ sấm nơi chỉ quá khứ một ngày. Này là loại rất may nhĩ, nha không, chính xác gian tên là Hoa Sen Na tại đây cái kêu suối nước thôn thôn nhỏ ở lại ba ngày sau thu được kết luận. Này là một chuyện tốt, mang ý nghĩa nàng có càng nhiều khi đi điều tra chiến thần qua lại. nhất là là điều tra rõ ràng cái kia có thể làm cho chiến thần mềm lòng nữ từ chân thân ba ngày nàng đại khái tu sửa cô bé này thân thể lá phổi thương tích đã có thể dưới chầm chậm đi đường nay còn là nàng không dám quá độ sử dụng thần lực kết quả nếu không lập tức có thể khỏi hẳn ba ngày qua nàng nghĩ trăm phương ngàn kế điệu do hỏi bản thân mình trước mặt vị trí cùng thế giới này tình huống chi trước mắt nàng đã biết rồi một cách đại khái nàng ở suối nước thôn lệ thuộc vào một lôi mạn vương quốc là công quốc vương bộ một chân nhỏ lôi mạn vương quốc là ba năm trước vừa mới phục quốc thành công phục quốc giả là đại công con gái An cát lạc công chúa, cũng là trên đại lục duy nhất nữ kiếm thánh, nghe nói ấy đạo sư chỉ là nguyên một bạc thập tự quân thống xuất La Lâm. La Lâm, hết sức quen thuộc chữ, nhưng lại là một bạc thập tự quân thống suất, vậy thì là nàng phải thấu hiểu mục tiêu. Chờ ta thân thể tốt hơn một chút, ta đã nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây, đi đô thành, tìm cái kia cái gì công chúa. Hoa Sen Na trong lòng âm thầm định được rồi kế hoạch. Đối phương là La Lâm đệ tử, khẳng định biết rất nhiều liên quan tới La Lâm chuyện, nàng khẳng định biết cái kia có thể làm cho La Lâm không đành lòng xuống tay nữ nhân, thậm chí có khả năng chính nàng chỉ là nữ nhân. Có điều trước mắt nàng cũng không khả năng biểu hiện ra bất cứ gì thường nào để không để cho người chú ý nàng không thể không ngại tính tình từng điểm từng điểm địa dùng thần lực khôi phục thân thể tháng ngày một ngày một thiên địa quá khứ nửa tháng thật vất vả trôi qua hoa sen na từng điểm từng điểm địa sử dụng thần lực thật vất vả để thân thể triệt để khỏi hẳn giữa lúc nàng ngồi ở bờ sông nhìn chạy nhanh không thôi nước sông nghĩ nàng có phải hay không nên không cẩn thận rơi giữa sông đến nơi cái mất tích trong khi một càng tốt hơn những cơ hội nhưng lại xuất hiện suối nước thôn đến rồi một đi dạo các nơi đoàn siếc đoàn siếp có hơn hai người đủ loại chủng tộc đều có Nhân loại, chu nho, thú nhân thậm chí còn có tinh linh, quả thực chỉ là một món thập cầm. Đoàn Siếc Đại Mã Sa chỉ đứng ở suối nước ngoài thôn. Sau này ba thiên đô lại có biểu diễn. Hoa Sen Na vừa nghe đến đi dạo các nơi, liền biết cơ hội của chính mình đến, đến rồi, so với nhảy cầu bị trùng đi, tùy tung đoàn siếc đi khắp thiên hạ đòi hỏi hợp lý địa nhiều, cũng an toàn đều. Mà còn đoàn siếc bên trong rất dễ dàng có thể tiếp xúc được tam giáo cửu lưu nhân vật, càng dễ dàng cho dò hỏi tin tức. Vì vậy, Hoa Sen Na giống như trong thôn hết thảy đứa nhỏ, một có thời gian rảnh, bỏ chạy đi ngoài thôn đất chống Đoàn siếc. Kiều Kỳ địa nhìn tới nhìn lui. Ở trong đoàn xiếc đi vòng một vòng lớn sau, Hoa Senna đã đem ngựa này hí đoàn tình huống chi sờ soạng cái rõ rõ ràng ràng, trong khi hắn đứa nhỏ ở chạy tới chạy lui địa chúng quanh mủ lùa đùa trong khi, nàng nhưng lại tìm được rồi đoàn xiếc lão bản. Này là một cái vóc người khôi ngô thú nhân, tướng mạo có chút hung ác. Sau đầu còn chết một to to đại mái tóc, nhìn qua chỉ là không dễ trêu ra hỏa, có điều ở trong mắt Hoa Senna, này con là một con bé nhỏ không đáng kể run rế, có lẽ còn mạnh mẽ hơn cái khác run rế tráng một vài, nhưng nói với nàng đến nơi đều giống nhau. Hạ đại cái tiên sinh, các ngươi sẽ đi vương đô diễn xuất gì?" Hoa Sen Na vẻ mặt tiên chân hỏi. "Ta không gọi hát đại cái, ta gọi là rừng cây đồ. Còn có cũng không phải gọi ta tiên sinh, ngươi nên gọi ta nữ sĩ. Ta là rừng cây đồ nữ sĩ." Thú nhân lớn tiếng địa nói, âm thanh nghe tới cũng vẫn toán hòa khí. Hoa Sen Na quan sát tỉ mỉ lại đối phương, sau đó không phải không thừa nhận bản thân mình đích sắc nhìn lầm, tên thú nhân này cơ ngực so với nàng cái này vóc người tới nói đích sắc nghiêng tăng lên một điểm. Vòng eo cũng phải tinh tế một vài, nàng vội vàng nói đói, "Xin lỗi, Dừng cây đồ nữ sĩ." không liên quan tiểu cô nương Dừng cây đồ nữ sĩ vội vàng chỉ huy đoàn viên bố trí đoàn siếc biểu diễn bản không đếm sửa tới sẽ một đứa bé ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của tan nghi cô bé này nhưng lại là kiên nhẫn bởi vì thủ đô quá phồn hoa nơi đó pháp lệnh nhiều lắm tô thuế quá nặng trừ phi có quý tộc mời nếu không chúng ta giống nhau không đi nơi nào bởi vì kiếm lời không đến tiền nong cô gái này thú nhân tính khí cùng vóc người của nàng hoàn toàn không đắp vừa, nàng có vẻ rất có kiên nhẫn hạ hoa sen na hơi có chút thất vọng nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng kế hoạch của nàng các ngươi còn cần sức người gì? ta là nói, ta có thể gia nhập của ngươi đoàn sẽ gì? thú nhân dừng cây đổ có chút bất ngờ, giống nhau như vậy bé gái không phải nên nghĩ mọi nơi chơi đồ mà, cô bé này làm sao sẽ sản sinh ý nghĩ như thế? có điều nàng không vội vã từ chối, ngựa của ta hy đoàn bên trong mỗi người đều phải làm việc. ngươi nhỏ như vậy, ngươi có thể làm gì? ta sáu, ta có thể cho các ngươi giặt quần áo, chiếu cố những manh thu kia, đứng vậy sáu, còn có ta sẽ phiên bộ nào? hoa sen na từng cái liệt kê bản lãnh của chính mình, mặc dù nói cho phạm nhân giặt quần áo rất phân chia, nhưng này con là tiểu tiết. để đại sự, nàng nhịn. Nhìn tiểu cô nương vẻ mặt thành thật biểu tình, dừng cây đổ không nhịn được nở nụ cười. Tiếng cười của nàng rất thô lỗ, phía trước chuyện cũng đã có người làm. Có điều ngươi nói ngươi sẽ phiên bổ nào, phiên mấy cái cho ta xem. Nếu như như vậy một hoạt bát đáng yêu bé gái trên bàn phiên bổ nào, phỏng chừng lại có rất nhiều người nhìn, mà còn tiểu cô nương này còn ngươi đen lay lấy địa, mặc dù thấy xấu nhưng nuôi tới mấy năm, dáng dấp nảy nở nên là cái mỹ nhân. Đến lúc đó lên đài biểu diễn tuyệt đối có thể vì nàng kiếm lợi không ít tiền nong. Hoa Sen Na chỉ lật lên té ngã, nơi đây không có người khác. chỉ nàng cùng dừng cây đồ hai người, nàng không cần lo lắng kinh thế hai tụ, với là nàng ở nữ trước mặt thú nhân liên tiếp phiên ba cái bổ nào, mặc dù phiên cái cuối cùng trong khi cố ý sai lầm ngã trong gió, nhưng thành công trước hai cái bổ nào cũng đã để dừng cây đồ thấy được kiếm tiền tiềm lực. mặc dù không quá quen luyện, nhưng này là có thể huấn luyện, để dừng cây đồ xem trọng chính là, cô bé này thân thể hết sức mềm mại, động tác giống nhau, nàng làm được chỉ đặc biệt đẹp đẽ, làm cho người ta một loại bông hoa lúc lắc cánh hoa nhẹ nhàng cảm. nho nhỏ này tuổi, thì có như vậy một luồn mê người tính chất đặc biệt, nếu như lại lớn lên một vài, còn đến mức nào? như vậy tưởng tượng dừng cây đồ đáp đáp lại đến nơi nếu như cha mẹ ngươi đồng ý lời nói ta đáp ứng phó cho ngươi gia nhập đoàn siết. như vậy vừa nói hoa sen na sắc mặt nhất thời chỉ ảm đạm đi nàng vô cùng đáng thương địa rào ngón tay út có thể hay không không nói cho bọn họ biết bọn họ sẽ không đồng ý bởi vì bọn họ chờ ta trưởng thành gà đi đi kiếm một bút tiền biếu trở về làm cho các ca ca cưới vợ vậy cũng không được ta không thể lén lút mang ngươi đi cái kia là lừa bán đứa nhỏ này tội danh phi thường trùng đòi hỏi là bị người tố giác ngựa của ta hy đoàn chỉ xong vậy cũng làm sao bây giờ hoa sen na đen lay lấy trong con ngươi sinh ra sương ngủ một giọt nước mắt ướt át không giọt nước thẳng ở trong viền mắt đảo quanh dáng dấp đáng thương cực kỳ thậm chí là thô lỗ thú nhân cũng không chịu được một chút chỉ mềm lòng như vậy đi ta đến tiền nong mua nữ thú nhân dừng cây đồ nói nghèo khó nông thôn gia đình hải tử cơ bản đều là một đám một đám có lúc dưỡng có điều đến nơi sẽ bán đi một hai mặc dù có chút tàn nhẫn nhưng khách quan góc độ trên nhìn kỳ thực chưa chắc không phải một cái chuyện xấu ít nhất bởi vậy không có hải tử chết đói nhìn cô bé này dáng dấp chỉ biết nhà nàng khẳng định không giàu có cha mẹ hắn nên đồng ý đương nhiên thúc đẩy rừng cây đổ đồng ý tiêu tiền nguyên nhân lớn nhất là nàng xem nặng trước mắt cô bé này tiềm lực nàng kết luận tiểu cô nương này tương lai sẽ là của nàng cây dụng tiền sau khi mua quá trình rất thuận lợi mẫu thân của mặc dù hoa sen na thập phần không đành lòng nhưng bởi vì hoa sen na bệnh trong nhà tích chữ đã cao khánh làm nữ thú nhân rừng cây đổ lấy ra hai viên kim long tệ sau phụ thân của hoa sen na chỉ gật đầu đồng ý bởi vì này tương đương với bọn họ vốn tích trữ bốn lần đoàn siếp ở suối nước trấn biểu diễn ba thiên sau đó chỉ lên đường đi cái kế tiếp địa điểm trong khoảng thời gian này, Dừng Tây Đồ không có vội vã huấn luyện bé gái Hoa Sen biết được nàng bệnh nặng mới vừa tốt hơn, mỗi ngày sành ăn điện nuôi. đối với tiểu cô nương này, nàng là chuẩn bị tốn tiền vốn dưỡng, coi như tiểu cô nương này không có cách nào lên đài biểu diễn, chờ nàng trưởng thành, bán cho quý tộc cũng có thể kiếm lợi một bút đồng tiền lớn. chỉ như vậy điệu, Hoa Sen theo đoàn siết lưu lãng tư xứ, nửa năm sau, đoàn siết tới lôi mạng công quốc đô thành không phải tắt luân thành, không phải tắt luân thành thoát thai từ không phải tắt luân đại cầu pháo đài vốn là chống lại ác ma cùng vong linh đệ nhất thế giới hùng quan. có điều an cắt lạc phục quốc sau khi nơi đây tiểu thành tân đô thành nhìn thấy pho tượng kia gì hoa sen na dừng tay đổ chỉ vào xa xa hát thủy sông bờ sông một tòa pho tượng khổng lồ pho tượng kia là một chừng cao 80 mươi mét người khổng lồ người khổng lồ một tay cầm kiếm một tay thả trên cự long tượng đá thổ hắn ngẩng đầu nhìn xa phía nam vẻ mặt địa nghiêm túc dừng tay đổ trên mặt hiện ra sùng kính vẻ mặt cái kia là một bạc thập tự quân người đầu tiên nhận chức thống suất cứu nguy thế giới truyền kỳ anh hùng sư tâm vương la lâm hắn không phải thập tự quân thống suất gì tại sao có thể có sư tâm vương phong hảo Hoa Sen Na có chút kỳ quái. Lôi Mạn Đại Công Phục quốc sau, kiếm Thánh An cắt lạp đăng cơ làm Lôi Mạn Công quốc nữ vương của nàng đạo sư La Lâm đã bị tôn sùng là sư tâm vương. Này là Hoa Cân sư duy Anna bọn người yêu cầu. Dương Cây Đồ mặc dù là nữ thú nhân, nhưng nàng du lịch đại lục, đối với này đại lục điển cố biết đến thập phần tỉ mỉ. Hoa Cân, duy Anna sư, hai người kia tại sao có năng lực như vậy? Đột nhiên xuất hiện hai người tên để Hoa Sen Na cảm thấy rất hứng thú. Dương Cây Đồ quả nhiên biết Hoa Cân là thập tự quân đời thứ hai thống suất, còn duy Anna sư. Nghe nói nàng là sư tâm vương nữ nhân, ta nghĩ vậy đại khái là thật, bởi vì sư chưa bao giờ phủ nhận qua điều này. Nguyên lai like là như vậy. Hoa Sen Na trong lòng có chút hưng phấn, cái kia Duy Anna tựa hồ so với An Cắt Lạp càng có khả năng là La lầm Lâm nữ nhân. Nàng vương ngẩng đầu nhìn một chút xa xa pho tượng, lại thấy bên cạnh rừng cây đổ trên mặt như trước đầy là sùng tính, trong lòng sinh ra một luồng tức giận, ta cảm thấy hắn cũng không như thế nào mà, lớn lên như vậy xấu xa, không hề có một chút nào vương giả hình ảnh. Đối với cái này đối thủ cũ, nàng hận không thể đem hắn pho tượng đánh nát ấy. làm cho nàng cùng dừng cây đồ đồng thời ca ngợi hắn cái kia tuyệt đối không thể Dừng cây đồ hiếm thấy địa chăm chú đi đến hoa sen na, tính tình của ngươi đến cải cải nếu không coi như dung mạo ngươi xinh đẹp nữa kết cục cũng sẽ không tốt ta có thể khoan ngượng ngươi không có nghĩa là người khác cũng có thể biết không hả biết rồi hoa sen na cúi đầu trước mắt mới thôi nàng còn là phải cái này nữ thú nhân che chở Dừng cây đồ hơi hơi thỏa mãn nàng cao giọng trùng toàn bộ đoán siếc kêu gào nói đi thôi vào thành vi ơn huệ tư tử tức chuyện cũng không thể làm lỡ bọn họ này một chuyến đến nơi chỉ là bởi vì vi ân huệ tư tử tước người chưa xong còn tiếp chương 677, chiến thần chuyện Cuba 3 vi ân huệ tư tử tước nguyên lôi mạn công quốc quý tộc công quốc tan vỡ sau tùy tùng lôi mạn đại công đồng thời tây đi áo kéo cơ vương quốc an cắt lạp nữ vương phục quốc sau khi đi theo áo kéo cơ công quốc nên tiếp tuổi ra đại công trở về hắn cũng là đi về cùng trên thực tế như vậy quý tộc ở bây giờ lôi mạn vương quốc có rất nhiều đương nhiên bọn họ mất đi rất nhiều thổ địa rất nhiều người chỉ là trên danh nghĩa quý tộc cùng tùy tùng nữ vương phục quốc thực quyền tân quý loài hoàn toàn không thể giống nhau tự nhiên dưới tình huống này này thất thế lao quý tộc phải nghĩ biện pháp leo lên tân quý loài thả bọn họ niềm vui chỉ là một rất tự nhiên leo lên thủ đoạn qua ít gọi thiên chỉ là hoác cân công tức trưởng tử trưởng thành lễ nghi với là hắn xin mời đến rồi một đoàn siếc đến nơi trợ hứng nói với hắn đến nơi đoàn siếc là một ý kiến hay khả năng hấp dẫn người nhăn cầu làm cho người ta giải buồn, là trọng yếu hơn là còn không dùng hoa nhiều lắm tiền nong đương nhiên tất cả những thứ này cùng hoa sen na không có bất cứ quan hệ gì nàng theo nữ thu nhân rừng tây đồ chỉ như vậy đường hoàng tiến vào thành sau đó lại đến hoác gân công tức ở vào đô thành phủ đệ ở ngoài quảng trường là công tức trưởng tử trưởng thành lễ nghi đến lúc đó vương đô lại có rất nhiều nhân vật trọng yếu lại người không nên chạy loạn chuẩn bị biểu diễn vũ đài trong khi dừng cây đồ cẩn thận nhắc nhở bé gái biết rồi dừng cây đồ ngươi cứ yên tâm đi hoa sen na âm thanh vang dội bảo đảm thái độ chân thành địa khiến người ta không sinh được một chút lòng nghi ngờ Dừng cây đồ liền địa đi xử lý đoàn siết chuyện công việc của nàng xác thực rất yên tâm hoa sen na còn là tiểu hải tử ngoại trừ đoàn siết nàng không chỗ có thể đi kết quả buổi tối hôm đó hoa sen na chỉ biến mất không còn tăm hơi thời gian nửa năm hoa sen na ở mặt ngoài mặc dù còn là một cô bé nhưng trên thực tế nàng không có thì không khắc dùng hắc ám thần lực cải tạo thân thể của chính mình bất chi bất giác bên dưới nàng chỉ lặng lẽ tích lũy sức mạnh khổng lồ bởi vì vóc người kiểu tiểu duyên cớ luận chính diện chiến đấu nàng cùng đại lục đỉnh cao chiến sĩ còn có một chút chiến lệnh nhưng luận khéo léo nhanh nhẹn công phu hoa sen na tự hỏi ở rất la nhị không có bất cứ đối thủ nào nhất là là ám sát thuật nàng có thể vỗ ngược địa nói chỉ cần bị nàng xem người trên dù cho đối phương là kiếm thánh cũng đừng muốn sống nhìn thấy ngày thứ hai qua dương. nay là nàng là một người mạnh mẽ thần tự tin, có sức mạnh như vậy, vừa thăm dò cơ bản tình huống chi, hoa sen na đã có thể sẽ không gây nô ở trong đoạn siết lãng phí thời gian. nàng đòi hỏi chủ động xuất kích. con mục tiêu, nàng tổng cộng định rồi ba cái, dựa theo trình độ trọng yếu, từ nhẹ đến nặng, phân biệt là an cắt làm nữ vương, hoa cơn công tước, còn có là tối trọng yếu duy an na sư. nay ba cái phàm nhân, nàng sẽ mỗi người trong bóng tối thăm dò, nếu như đối phương ra tay đích xác có đáng giá nàng giá trị, nàng sẽ phá hủy các nàng thân thể, thu lấy các nàng linh hồn. làm trên tay mình thẻ đánh bạc nàng hoàn toàn không kỳ vọng những trù mã này khả năng trực tiếp để chiến thần chịu thua khuất phục chỉ câu đảo loạn nỗi lòng của hắn ảnh hưởng lý trí của hắn là được chỉ cần đối phương nỗi lòng một loạn. hành động của hắn liền có thể khả năng xuất hiện kẽ hở đến lúc đó nàng nắm được này kẽ hở chăm chú không tha thì có có thể đảo ngược chiến cuộc không phải tắt luân thành hết sức phồn hoa trên đường cái dòng người như dệt gửi hoa sen na thân thể nho nhỏ chỉ như một con cá nhi giống nhau linh hoạt ở trong đoàn người tùy ý địa chui tới chui lui đi theo đầu đường đi tới cuối đường trong khi trong tay nàng đã hơn một căn phòng túi tiền bên trong giá trị ước chừng ba viên kim long tệ tài vật này là nàng một đường rượu thủ không không thành quả tới đây nửa năm hoa sen na sâu sắc biết tiền tệ lợi hại có tiền đi khắp thiên hạ không có tiền coi như vũ lực cao siêu cũng sẽ cả ngày làm một nhật ba bữa các loại việc vật buôn ba hết sức không tự do bây giờ có số tiền này đầy đủ làm cho nàng ở lôi mạn vương quốc đô thành tự do hành động một tháng nay một đường từ đoàn siếc bên trong chỗ tới lựa vận động có chút đại còn chờ đợi lo lắng lo lắng bị cái kia nữ thu nhân phát hiện một yên ổn hoa senna chỉ cảm giác trong bụng đói khát chỉ móc một viên tiền bạc ở trong góc đường quán cơm mua mấy cái thật to thịt nhân bánh bánh mì một bên từng ngụm từng ngụm địa cắn một bên cẩn thận từng ly từng tí một địa nhìn chung quanh tà hữu xác nhận tránh thức sau khi an toàn nàng liền hướng duy anna sư pháp sư tòa tháp chạy đi ở không phải Tát luân pháp sư tòa tháp là dễ tìm nhất kiến trúc một chút có thể nhìn thấy phía trước cái kia tháp cao san sát pháp sư thành căn bản là không cần đi phân rõ phương hướng mà hết thảy pháp sư bên trong sư duy anna sư tiếng tâm lớn nhất hoa senna trên nhai tùy ý tìm người hỏi dưới sẽ biết duy anna pháp sư tòa tháp vị trí. Hừ, hừ, tất cả mọi người nói ngươi là không phải tắt luôn ánh trăng xinh đẹp bất hợp lý ta ngược lại muốn xem xem ngươi rốt cuộc trưởng thành cái gì rằng rớp hoa sen na tàn nhẫn mà cắn trong tay thịt nhân bánh bánh mì trong lòng tràn đầy đều là sự thù hận đối phương là chiến thần ở lại thế gian nữ nhân cùng chiến thần quan hệ mất thiết, mà chiến thần là sự sống chết của nàng kẻ thù nữ nhân này tự nhiên cũng là kẻ thù của nàng bắt được linh hồn của nàng sau khi nàng mặc dù sẽ không lập tức đem ấy hủy diệt nhưng đủ loại hành hạ nhưng lại là không thể thiếu rất nhanh hoa sen na liền đến không phải tắt luân trong thành pháp sư khu vực ở ngoài phía trước ở lại lôi mạn vương quốc phần lớn nổi tiếng bên ngoài pháp sư và còn có một ma pháp sư học viện. Pháp sư nắm giữ trí tuệ cùng sức mạnh, mỗi một cái chính thức pháp sư đều có tức vị là quý tộc, cho nên bọn họ khu tụ tập đơn độc bị tìm đi ra, vây lên cao to kiên, cố tường thành, phổ thông bình dân ban ngày có thể tiến vào pháp sư khu vực, nhưng đến buổi tối 9 giờ sau khi nếu như không có ở pháp sư khu vực tìm tới nơi ở, nhất định phải rời khỏi pháp sư khu vực, nếu như quá hạn còn trên nhai lắc lư, tạo thành không cần thiết ồn ào náo động, sẽ thành thành vệ vức vào ngục giam đóng lại 10. Mấy ngày nửa tháng Còn có thể trừng phạt trên một số tiền lớn. Bây giờ là trạm vạng hơn 4 giờ, pháp sư khu vực cửa thành vẫn chưa đóng bế, hoa sen na trên người quần áo tính chất thập phần không sai, người cũng dài đến khéo léo xinh đẹp, thoắt nhìn tựa như là trong thành bên trong sản giai tầng đi ra con gái. Trên mặt hắn nụ cười ánh mặt trời cực kỳ, khiến người ta nhìn qua chỉ sinh ra hảo cảm trong lòng, ở tiến vào pháp sư thành thì gác cổng thành vệ đơn giản là của nàng mỹ mạo mà nhìn nhiều nàng một chút, nhưng cũng không có nhiều hơn ngăn cản, thậm chí không có tiến hành theo lệ hỏi dò. Như vậy xinh đẹp sạch sẽ một cái tiểu cô nương, sẽ làm chuyện xấu xa gì nghi? chắc chắn sẽ không các vệ binh trong lòng đều là nghĩ như vậy tiến vào pháp sư khu vực trên đường người rõ ràng ít đi ở trên người nghề này đi người quần áo chất liệu dạng cũng gần cái khác nội thành tốt hơn rất nhiều thoạt nhìn đều là có chút ra da tư danh tiếng người hoa sen na không có vội vã đậu thủ nàng ở pháp sư khu vực chiêu một nhà kêu lam bách hợp hào hoa khách sạn dùng nửa cái kim long tệ một đêm giá cả và ở trong đó sang trọng nhất gian phòng tới khách sạn sau khi nàng liền bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức kiên nhẫn chờ đợi trời tối nàng là hát dạ nữ thần hát dạ là nàng trợ lực lớn nhất ở trong dạng sức mạnh của nàng cũng khổng lồ nhất. đối phương là một sư, chuyên kỳ cường giả, phàm là đỉnh cao nhất tồn tại. mặc dù hoa sen na tự tin mình có thể dễ dàng chế phục đối thủ, nhưng nàng như trước phi thường địa cẩn thận. thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, dạ trầm trầm dáng lâm, hoa sen na sức mạnh từng điểm từng điểm địa ngưng tụ, chính như của nàng thần linh mại rất mai nhị giống nhau. tối nay, nàng sắp trở thành đáng sợ nhất tác động. 27. duy Anna pháp sư tòa tháp. tối nay có một lần vũ hội, tổ chức vũ hội là hoa Cân, là hắn trưởng tử trưởng thành nghi thức ngày đầu tiên, hắn tự mình đưa tới thì mời. đối với hoắc cơn năng lực này xuất chúng bạn cũ, Duy Anna là thập phần coi trọng, đã là hắn mời, nàng đương nhiên phải tiến đến thăm gia. đương nhiên, không là một người đi, mà là mang theo con gái của nàng cùng đi thăm gia, còn con trai, bây giờ đã 13 tuổi hắn đã rời khỏi nàng hơn một năm, hắn say mê võ kỹ, khoảng thời gian này đang cùng đào thánh yêu đức hoa học tập võ kỹ. buổi tối hơn 5 giờ trong khi, nàng liền bắt đầu chuẩn bị, bởi vì là bạn cũ, Duy Anna cũng không có xuyên sư hoa lệ pháp bảo, mà là thay đổi một thân quý tộc lễ nghi quần, lễ nghi quần dạng rất phổ thông. Duy Anna cũng không có cố ý tân trang bản thân mình đúng mặc, nhưng nàng đoan trang thiên thành, trên người như trước hiện ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt đại tao nhã. Nàng trên bản thân mình tâm hoa tâm tư, không đủ ở trên người nữ nhi mình một phần mười, cho con gái trang phục trong khi tận lực làm được tận tiện tận mỹ, không cho phép bất kỳ tì vết tồn tại. Mẫu thân, cha lúc nào trở về a? Con gái đột nhiên mở miệng hỏi, này đã thành thói quen của nàng tính vấn đề. Duy Anna chính cho nàng trải giống như nàng như lúc màu xanh sấm tóc dài, nghe vậy tay một trận, trong lòng tay đắng, nhưng trên mặt nhưng lại hiện ra nụ cười nhã nhặn. sẽ không quá lâu chờ ngươi trưởng thành hắn sẽ trở lại có thể trước mắt ngươi nói chờ ta học được pháp thuật thứ nhất trong khi hắn sẽ trở về con gái chu đỏ tươi miệng nhỏ nhắn bất mãn hết sức mẫu thân qua loa lúc này nhất định sẽ trở về thật sự duy anna không nghĩ ra càng tốt hơn trả lời nàng không biết la lâm bây giờ ở đâu cũng không biết hắn đang làm gì duy nhất liên hệ chỉ là đối phương cho nàng một thần lực sáng sụ cầu nhưng thứ này chỉ có thể chứng minh đối phương còn sống mà nàng muốn biết hắn tất cả tin tức nếu như hắn lâm vào tình thế khó khăn nàng cũng có thể nghĩ biện pháp cứu hắn bây giờ loại này tất cả không biết trạng thái thật sự là quá khó khăn nhịn tiểu Nhi nói ta là cái không có cha con hoang trên mặt của cô gái đầy là hoa nước tiểu Nhi là pháp sư khu vực bên trong một cái khác pháp sư hải tử cùng nàng giống nhau đại duy anna mũi lau xót vành mắt không nhịn được đỏ nàng ôm chặt lấy con gái chỉ là trầm mặc mười mấy năm qua trong lòng nàng không có thì không khắc đều nghĩ đến la lâm nếu không phải có hải tử làm tâm linh của nàng an ủi nàng cảm thấy nàng nhất định sẽ phong trong lòng nàng đều không phải là không có khí có điều nàng thủy trung tin tưởng la lâm sẽ trở về tìm nàng bây giờ Hắn nên là bị chuyện gì của lấy. Một hồi lâu, Duy Anna mới thu thập xong tâm tình, gượng cười nói, con gái của ta nhất định sẽ là vũ hội trên xinh đẹp nhất tiểu công chúa. 6 giờ trong khi trời đã đen kịt lại, Duy Anna ra pháp sư tòa tháp, ngồi trên xe ngựa, hướng cân công tức phủ đệ chạy tới. Lúc này, màn đêm sâu nặng, trên trời không có ánh trăng, cũng không có sao, đều bị mây đen che, dạ phi thường dày. Hơn 8 giờ tối trong khi Duy Anna còn chưa có trở lại, nhưng ở trong Lam bách hợp khách sạn, Hoa Sen Na đã mở mắt ra, một đạo gió nhẹ qua. nàng lặng yên mà nhanh chóng lặn ra khách sạn, hướng ban ngày chỉ xem trọng pháp sư tòa tháp vị trí là đi, chưa xong còn tiếp. chương 678 chiến thần chuyện cũ 4 sư pháp sư ngoài tháp đều có kết giới ký hiệu, nay kết giới ký hiệu ở thế gian là đứng đầu. hơn nữa, ở rất la nhĩ, xã hội thượng lưu chân chính có ít ỏi gốc gác quý tộc đều biết duy Anna chân thân là lục long, sức mạnh của nàng mặc dù không tính đứng đầu, nhưng nàng sau lưng nhưng lại đứng toàn bộ phỉ thúy long loại, bối cảnh này không thể bảo là không lớn. càng đứng đầu người còn biết. cái này lục long sư cùng mất tích một bạc thập tự quân người sáng lập mạnh nhất trong lịch sử đại thần bí nhất kiếm thánh có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ mặc dù đối phương bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện nhưng vạn nhất nhi tổng hợp những yếu tố này trên đại lục này hầu như không ai dám trêu chọc duy anna mặc dù mỹ danh bên ngoài nhưng cực kỳ phong lưu người cũng chỉ gan dạ quan sát từ đằng xa huống chi danh hoa có tử nay vừa bỏ đi rất lớn một nhóm người nhớ nhung cũng đang bởi vì như thế duy anna pháp sư trong tháp kết giới hoàn toàn không như thế nào nghiêm mật chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ mà thôi nói với hát giả nữ thần đến nơi Phá giải như vậy ký hiệu kết giới đơn giản cùng uống nước sôi giống nhau, nàng tới pháp sư ngoài tháp, nghỉ chân chốc lát, không đủ thời gian nửa phút, kết giới đã bị nàng triệt để phá giải. Để tránh kinh động đối thủ, Hoa Sen Na không có thủ tiêu kết giới, trên thực tế, toàn bộ kết giới đều cơ hồ không có gì thay đổi, thậm chí còn có mạnh mẽ năng lực phòng ngự, nhưng chỉ là đối với nàng triệt để vô hiệu. Cắt kẹt, kẹt một tiếng rất nhỏ, Hoa Sen Na đẩy ra pháp sư tòa tháp cửa lớn, bóng người như gió giống nhau thì vào, sau đó môn lại bị nàng đóng lại. Phía sau cửa là một trang sức một mạc đại sảnh, có sưởi ấm lò sưởi, Lô vừa xiêm một bàn tròn Bên cạnh bàn vài tờ bày ra ra thú cái ghế, ở bên cạnh thì lại là một giá sách. Mặt trên bày đều là một vài thần thoại truyền thuyết tập, thơ ca, sử thi các loại. Nay cùng một phổ thông quý tộc ra đại sảnh không kém nhiều, đại khí bên trong lộ ra một kia nhắn nhủi ấm áp. Đương nhiên, Hoa Sen Na cũng không tâm tư này đi thưởng thức. Không khỏi gây nên vị diện nguồn gốc mâu thuẫn, nàng tận lực vô dụng hắc ám thần lực, lúc này cũng là như thế, nàng không dụng thần lực tra xét tình huống chung quanh, chỉ là tả hữu quan sát đại sảnh tình huống chi. Rất may mắn, trong đại sảnh cũng không có người, đang chưa từng điểm duy nhất nguồn sáng chỉ là trong lò sưởi tường bằng phẳng phóng thích nhiệt lượng phép thuật thủy tinh xác nhận an toàn hoa sen na thân thể như linh miêu bước chân vô thanh vô tức, giống như quỷ mị thoán hướng về phía một bên xoay tròn cầu thang tới cầu thang rồi lại có kết giới nay còn là sư nghi kết giới thiết chi địa rõ ràng như thế ý định làm cho người ta phá giải gì hoa sen na có chút xem thường nàng lại không biết này cũng không phải duy Anna na không thể làm chỉ là không đi làm nàng tâm tư quan mình cực nhỏ có cái gì mịt mở tâm tư là loại kia long lanh thanh lịch tục nữ này thể hiện ở trong của nàng ở lại hoàn cảnh cũng tất cả là quang minh lỗi lạc diễn xuất chắc chắn sẽ không có cái gì quỷ bí nham hiểm cơ quan có điều ở trong hắc dạ sinh tồn sinh mệnh vô luận là người còn là thần đều rất khó giải thích sinh hoạt ở trong hào quang sinh mệnh ý nghĩ vậy đại khái toán là một loại vốn có nhận thức chứng ngại dễ dàng địa phá giải tầng thứ hai này kết giới hoa sen na tiến nhập pháp sư tòa tháp tầng thứ hai tầng thứ hai nên là khu sinh hoạt hoa sen na nhận biết được một chút hơi thở sự sống đều xa mạnh mẽ hơn giống nhau phàm nhân con số có chừng mười mấy, có một chút đang ngủ say, một khác ít đòi thì lại là tỉnh táo. Mặc dù mạnh mẽ, nhưng cùng sư như vậy chuyển kỳ cường giả còn là trên lệnh một đoạn dài. Cái kia Duy Anna hoàn toàn không ở trong này. Hoa Sen Na càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí một. Nàng xuyên qua hai tầng, hướng về ba tầng lại đi. Hai tầng đến ba tầng chỉ hoàn toàn không có kết giới. Trên thực tế, nơi đây mặc dù là pháp sư tòa tháp, nhưng cũng cực nhỏ sử dụng phép thuật vì chính mình sinh hoạt cung cấp tiện lợi. Một mạc địa quả thực làm người giận sôi. Này sư không phải tên khắp thiên hạ gì. làm sao nơi ở còn không bằng của ta khách sạn gian phòng hoa senna thật là không nghĩ ra nàng cảm thấy cái này sư thật là ngu xuẩn nếu như đổi thành là nàng có sức mạnh sẽ yêu cầu cùng sức mạnh tương xứng của cải cùng địa vị nếu không nàng khổ sở theo đuổi sức mạnh làm cái gì mang theo loại này xem thường tâm tư hoa senna tới pháp sư tòa tháp 3 tầng 3 tầng bố trí muốn so với 2 tầng hoa lệ một vài nhưng là có hạn nơi đây duy nhất đặc điểm chỉ là sạch sẽ trong không khí còn mơ hồ đồng bình một luồng tràn ngập sức sống mùi thơm ngát. loại khí tức này rất thuần túy chỉ có truyền kỳ cường giả mới có loại này tinh thuần thân thể nơi đây nên chỉ là đối phương nơi ở hoa sen na trong lòng thoáng phân chấn đồng thời đem chính mình cảnh giác tăng cao tới cao nhất trình độ phía trước rất có thể có một truyền kỳ sư đang chờ nàng nàng bộ thân thể này sức mạnh còn là yếu đi một vài nhất định phải đem hết toàn lực mới được đi rồi đại khái hơn 20 mươi mét phía trước một cánh cửa trên cửa vẽ một vài phép thuật ký hiệu này là hoa sen na đụng tới người thứ ba kết giới đây là đối phương phòng ngủ có điều tựa hầu người cũng vắng mặt hoa sen na cảm thấy có chút thủ rũ bởi vì nàng hoàn toàn không có cảm giác đến trong phòng hơi thở sự sống có điều này ủ rũ rất nhanh sẽ biến mất nàng có tân biện pháp ta thật là choáng váng nàng bây giờ mặc dù vắng mặt nhưng nhất định sẽ trở về chúng ta ở trong nàng phòng ngủ không là được nàng dọc theo đường đi đến nơi đều cẩn thận mặc dù phá giải ký hiệu nhưng cũng không có phá hoại kết giới hắn tin tưởng lấy nàng thủ đoạn đối phương tuyệt đối sẽ không phát hiện pháp sư tòa tháp đã bị nàng xâm lấn ca thất vọng một tiếng vang nhỏ phòng ngủ này môn cũng bị nàng dễ dàng phá giải tiến vào phòng ngủ sau hoa sen na lại sẽ cửa đóng lại và tướng môn trên phép thuật kết giới lần nữa khôi phục nguyên trạng. này là một siêu phàm kỹ xảo, vì vậy phép thuật kết giới thiết kế địa có chút xảo diệu, nếu như nội môn có người kết giới coi như khôi phục cũng giống như không người thì không, nhưng này phòng chỉ là phàm nhân, nói với thần đến nơi, thứ này dễ như trở bàn tay. Chờ duy anna sau khi trở về, nàng không cảm giác bất kỳ biến hóa nào, cuối cùng sẽ tới cái này phòng ngủ, sau đó nàng có thể muốn làm gì thì làm. đến nơi này, hoa sen na cũng không lo lắng bị người phát hiện, nàng bắt đầu yên lòng quan sát gian phòng bố trí. nay phòng ngủ trang sức phong cách cùng lầu một đại sảnh cũng gần như chỉ là chút ít hơn một kia nữ tính nhắn nhụi nay có một tấm giường lớn một bàn trang điểm một tấm bàn học một tủ sách một y tủ vài tờ cái ghế cộng thêm một tách ra một phòng tắm tràn ngập nồng nặc ra ở khí tức hoa sen rất hứng thú địa nhìn quét phòng ngủ tình hung chi cuối cùng ánh mắt của nàng bị trên bàn sách gì đó hấp dẫn trên bàn có một thiệp mời còn có một thủy tinh cầu nay quả cầu thủy tinh dáng dấp có chút giống hồ phách trong đó mê man một tia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt sức mạnh khí tức hơi thở này để hoa sen na cảm thấy có chút quen thuộc Tựa hồ ở trong gì thấy qua, rất kỳ quái gì đó. Nàng chậm rãi đi lên, muốn xem cái minh bạch này có lẽ là một đầu mối hữu dụng. Nàng nghĩ như vậy, đi tới trước bàn, tùy ý mở ra thiệp mời nhìn xuống, hoa văn công tước, hả, nguyên lai like đi chỗ đó. Ai ra, ta còn là nóng lòng, sớm biết rằng sẽ chờ ở đoàn siếc, có điều điều này cũng không có gì, có điều là chờ thêm một chút. Nàng lại đưa tay cầm lấy quả cầu thủy tinh cẩn thận quan sát lên, quả cầu thủy tinh bên trong có lấm ta lấm tấm ánh sáng, những điểm sáng này tựa hồ đang xoay tròn, thấy rất đẹp đẽ, trong đó còn truyền ra một luồng rõ ràng ý niệm. này là nhớ nhung cùng quyến luyến hoa senna tựa hồ phát hiện cái gì lông mày của nàng càng nhăn nhó càng chặt cuối cùng hít sâu một hơi đem quả cầu thủy tinh thả lại tại chỗ sau đó nàng cái gì đều bất chấp lập tức đi tới phòng ngủ bên cửa sổ trên đẩy cửa sổ nhảy xuống vừa rơi xuống đất chỉ hướng hoắc gân phủ công tức để phương hướng chạy vội cái này duy anna tuyệt đối là chiến thần la lâm nhược điểm lớn nhất ta nhất định phải tóm chặt lấy hoa senna trong lòng nóng hừng hực nàng không ngờ rằng sẽ phát hiện như vậy rõ ràng manh mối cái kia quả cầu thủy tinh truyền ra ngoài tình cảm không phải tình cảm chân thành không thể có chỉ cần nắm giữ cô gái này, chiến thần tất nhiên lâm vào thật to bị động. nàng nhất định phải nhanh, tận khả năng địa nhanh, bởi vì cái kia quả cầu thủy tinh là chiến thần nhớ nhung, cũng là chiến thần ý chí, nàng tiếp xúc nó, chỉ đại diện chiến thần đã biết nàng đi tới rất la nhĩ, để cho thời gian của nàng không nhiều. vào giờ phút này, ở trong duy anna phòng ngủ, cái kia quả cầu thủy tinh bên trong điểm sáng chính nhanh chóng lưu chuyển, cuối cùng hình thành một đồng tử. nay đồng tử không dứt chuyển động, nhìn khắp cả toàn bộ phòng ngủ, ước chừng chỉ tục liễu ba giây thời gian, sau đó đột nhiên biến mất, hầu như ở đồng thời. một nguồn sức mạnh chiều dâng từ hư không vô tận bắn qua tới thẳng vào không phải tắt luân thành thời khắc này không phải tắt luân thành trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng màu đỏ vàng ánh trăng ánh trăng bên trong có một luồng nhàn nhạt, nhạt cổ sáng thẳng vào trong thành toàn bộ quá trình chỉ tục liễu đại khái ngũ dây này ánh trăng biến mất không còn tăm hơi tất cả khôi phục kiên tĩnh tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì giống nhau chưa xong còn tiếp ảm it ồ vỡ ảm gt chương sáu trăm đã muộn một chút nha hoa công tức là lôi mạn vương quốc số một số hai đại quý tộc là lôi mạn vương quốc nam bộ duyên hải ba quận nơi lãnh chúa Từng vượng đa mộ trước mắt chỉ do hắn trưởng quản trùng kiến vê đút vê đút vê 79S. Hắn chi trưởng sinh trưởng từ thành người, làm thành người lễ nghi, An cắt làm nữ vương cố ý mời, này thành người lễ nghi ngay ở không phải tắt Luân vương đô cử hành. Chuyện này đương nhiên không chỉ có là một thành người lễ nghi đơn giản như vậy, nó càng là lôi mạn vương quốc các quý tộc một lần vô cùng tốt giao lưu cơ hội, cho nên ngày đầu tiên vũ hội chỉ náo nhiệt tới cực điểm, vương đô bên trong người có chút danh vọng vật trên cơ bản đều đã tới, đủ kiểu xe ngựa đem phủ công tước ở ngoài đường phố cho ngừng cái trận đẩy. Dạ sắc Lâm bên trong phủ hoa vườn đại giữa quảng trường điểm nổi lên cháy hừng hực đại lửa trại ánh lửa rung động đem cuối mùa thu hàn ý xua tan địa không còn một ngống nơi này có đầy sao minh nguyệt soi sáng có phơ phất thổi thu dạ gió mát có thu hoa cúc hoa hương di động ở trong góc đoàn siết tạp kỹ các diễn viên ra sức người biểu diễn treo đầy đèn ma thuật đại thụ trong bóng cây hoa cảnh phấp phới quý phụ tên gái đẹp xem thường chậm chạp ngữ rụt dẹ giao đàm luận còn có bưng các loại rượu mỹ thực đi tới đi lui làm người phục vụ thân cận giả có nhiều cảnh vật phù hoa đầu là khiến người ta như ở trong động đương nhiên trên quảng trường Tân khách đại bộ phận đều là một vài hoàn toàn không như thế nào trọng yếu nhị lưu nhân vật có thật nhiều mọi người là vót nhọn đầu chui vào học đòi văn vẽ con buôn giả hoặc là là tìm kiếm tiến tới cơ hội giã tâm ra tránh thức khách quý đều bị nền tiến vào phủ công tức để trong đại sảnh mà khách quý bên trong khách quý lôi mạn vương quốc thành viên trọng yếu thì tại phủ công tức lầu hai nội sảnh nơi này tụ tập đều là năm đó tham dự đối kháng hắc cám đại quân nổi danh nhân vật hoa tân duy anna tân ngang mặt hoa nhải thậm chí là an cắt lạp nữ vương đô ở trong này mấy người là chiến hữu cũng là bạn tốt đương nhiên sẽ không bưng cái gì hư cái giá chỉ là làm thành một vòng đối lập tùy ý giao nói xuyên thấu qua tính chất đặc biệt thủy tinh pha lê thấy trên quảng trường của hoan đám người trong đó đặc biệt người trẻ tuổi chiếm đại đa số hai tóc mai đã hoa bạch hoác gân liền không nhịn được cảm thán thời gian thật nhanh à đảo mắt 10 năm chỉ trôi qua toàn bộ thế giới đều thay đổi cái răng rớp hơn 10 năm trước toàn bộ thế giới bị hắc cám đại quân trà đạp mọi người ở trong tuyệt vọng dãy rụa hơn 10 năm sau ở trong tàn phá phế tích mọc ra một thế giới hoàn toàn mới ca múa mừng cảnh thái bình phồn hoa rực rỡ xuất hiện rất nhiều trước đây nghị cũng không dám nghĩ tới tân sự vật hoàn chỉnh đã trải qua tất cả những thứ này biến hóa và tự mình chủ đạo toàn bộ tình thế hỗn loạn hoa cân không nhịn được thổn thức không nớt đúng vậy 10 năm trước ta cũng không định đến bây giờ hai mảnh đại lục sẽ xuất hiện thường xuyên viễn dương thuyền lớn cũng không ngờ rằng trên bầu trời sẽ tới nơi phi phi tàu chiến luyện kim thuật phát triển càng là biến chuyển từng ngày rất nhiều tân phương pháp luyện chế hầu như để ta nghẹn họng nhìn chân chối ta ông lão này đã theo không kịp thời đại ước sắt mạ đinh cười ha ha an cắt lạp nhưng lại thở dài đáng tiếc đạo sư vắng mặt mặt hoa nhải cũng là trầm mặc nàng để thích chứng chiến giáp dùng luyện kim thuật cải biến thân thể mãi mãi cũng là tiểu nữ hài răng rớp bây giờ mặc dù đã hơn 20 tuổi nhưng còn là một đứa bé lúc này đầy mặt ngao ngán dáng dấp nhưng lại thực tại khiến người ta không nhịn được suy nghĩ nắm một chút khuôn mặt nhỏ của nàng đương nhiên mọi người tại đây nhưng sẽ không cùng mặt hoa nhài đùa kiểu này này là mặt hoa nhài một khúc mắc xúc mò nàng sẽ tại chỗ nổi giận nay tiểu nữ hài bây giờ cũng là siêu phàm thoát tục vũ thánh đừng xem vóc dáng tiểu thành tựu nhưng lại so với an cắt lạp còn cao hơn nếu là mặc vào tử thần chiến giáp trên đại lục phòng chừng không ai là nàng đối thủ đại thúc thật ác độc tâm mặt hoa nhài âm thanh như trước mềm mại nàng như vậy vừa nói tất cả mọi người yên tĩnh lại vô tình hay cố ý địa liếc mắt một cái ngồi ở góc không lên tiếng duy anna thế giới bị cứu nguy nhưng tránh thức cứu nguy giả cái kia ở trong hắc cám năm tháng như bó đuốc giống nhau dẫn dắt mọi người đi tới người cũng không ở bây giờ bọn họ đều hưởng thụ cứu nguy thế giới sau vinh hoa phú quý chỉ có người nọ nhưng lại ở thắng lợi đêm trước thất lạc chẳng những không có hưởng thụ đến nửa điểm vinh quang còn muốn thừa nhận xa đoạn hắc ám nghi ngờ chỉ cuối cùng la lâm chuyển biến hắc cám chi long di chứng về sau trong lòng mọi người đều không phải tư vị duy anna cảm giác được ánh mắt của những người khác quay đầu nở nụ cười các ngươi kỳ thực đều muốn sai rồi kỳ thực hắn thu được thu hoạch lớn nhất ở thời khắc cuối cùng hắn đã đi tới bất hủ con đường vậy thì là thế giới đối với hắn giải thưởng lớn nhất thường không là gì bán thần cảnh giới tranh thức siêu phàm thoát tục từ đây trở thành lĩnh hàng truyền thuyết tất cả mọi người không thể nào hiểu được loại này tồn tại nhưng ở loại này tồn tại trước nhưng lại đều bản năng cảm thấy kính sợ cùng tự thân nhỏ bé trong lúc nhất thời càng ngày càng tổn thức Bọn họ còn ở làm la lâm cảm thấy không đáng. Có lẽ ở trong mắt đối phương, bọn họ đã thành một nhánh bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt bó đúng nhỉ? Rốt cuộc ai nên đồng tình ai, thật đúng là khó nói. Ngay vào lúc này, phủ công tức môn khẩu nhưng có một tiểu tiểu bóng đen thoải mái địa đi đến, chính là hoa Senna Nàng biết phủ công tức vị trí nhưng cũng không biết duy anna cụ thể vị trí, làm phòng bận rộn bên trong phạm sai lầm, nàng không có sử dụng lặng lẽ lẻn vào sách lược, mà là trực tiếp đi theo đại môn đi vào quảng trường. Nhiều người ở đây mắt tạm, không ai sẽ để ý nàng như vậy một tiểu nữ hài, nàng có thể rất thuận tiện tìm kiếm duy anna tồn tại. Có điều, mặc dù ở mặt ngoài rất là tùy ý, nhưng Hoa Sen Na nhưng trong lòng có một phần cấp bách cảm, ngay ở vừa mới, nàng nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện cái kia một vòng kim hồng chi nguyệt, nàng cảm nhận được đối thủ cũ chiến thần sức mạnh. Đối phương đã nhận ra sự tồn tại của nàng, khẳng định đã suy đoán ra kế hoạch của nàng, sức mạnh của hắn đã giáng lâm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy tới, cho nên hắn thời gian đã không nhiều. Một đường ở trong tân khách qua lại đi tiếp, Hoa Sen Na xinh đẹp sạch sẽ trên khuôn mặt lưu lộ nụ cười ngọt ngào, trên người nàng mặc khéo léo đại mới quần áo. Khiến người ta nhìn qua liền cảm thấy cái này là một có thân phận người có danh vọng trong nhà đứa nhỏ, cho nên và không ai ngăn cản nàng. Ở trong quảng trường, Hoa Sen rất nhanh sẽ phát hiện Duy Anna vị trí. Nàng tiến vào Duy Anna pháp sư tòa tháp, đối với Duy Anna thập phần hiệu ra. Mà đối phương khí tức hết sức rõ ràng, nàng là chuyển kỳ cường giả, đồng thời cũng là mạnh mẽ phỉ thúy cự long. Ở trong mắt Hoa Sen thần tri, thân thể nàng chúng quanh sinh mệnh quang diễm chỉ như trên quảng trường lựa trại giống nhau đang thiêu đốt hừng hực, ánh sáng là người bình thường hơn trăm lần, nàng một chút có thể thấy được, đối phương chỉ ở trong phủ công tức hai tầng đại sảnh. Có điều sự tình luôn có bất ngờ, làm Hoa Sen Na cách phủ công tước đại môn còn xuất lại hơn 30 mét trong khi, một cố ý để thấp âm thanh đột nhiên ở bên người nàng vang lên ngươi cái chết cô bé, ngày đó đều đã chạy đi đâu. Hoa Sen Na trước khi sự chú ý đều ở trong phủ công tước, ngược lại thật sự là không chú ý tới phía sau tình huống chi, âm thanh truyền đến đồng thời, nàng chỉ cảm thấy mình tay bị người bắt được. Quay đầu nhìn lại, chính là nàng theo nửa năm nữ thú nhân dừng tay đổ. Thời gian thật sự quá gấp, một giây trì hoãn cũng có thể dẫn đến cuối cùng thất bại, Hoa Sen Na cũng không tâm tư cùng này nữ thú nhân dây dưa, trong lòng nàng lửa giận. trên mặt vẫn như cũ cười hít mắt âm thanh ngọt ngào địa nói ta liền đến nơi đi một chút ạ điều này cũng không được sao dừng cây đồ nhìn trước mắt tấm này càng ngày càng xinh đẹp tinh trí khuôn mặt nhỏ muốn trách cứ vài câu nhưng cũng cảm giác lửa giận trong lòng làm sao đều không cách nào bốc cháy lên cuối cùng chỉ có thể nói đi theo ta trở về nơi đây là phủ công tước chúng ta là bình dân ở trong này loạn sông, cẩn thận sông tới quý nhân chọc phiên bài lớn tốt mà ta trở về với người chỉ là hoa sen na âm thanh ngọt ngào mềm mại địa nghe ở trong nhị tựa như có một con tay nhỏ đang nhẹ nhàng xoa bóp lô thai hết sức thoải mái chung quanh tân khách đều sản sinh cảm giác như vậy. Nhưng thanh âm này nghe ở trong rừng cây đổ lỗ thạch nhưng lại hoàn toàn là một hình dáng khác, ngay ở thanh âm này vang lên một chốc cái kia, rừng cây đổ trong mắt thế giới thay đổi. Đột nhiên, vốn phồn hoa quảng trường toàn bộ không thấy, trong mắt nàng xuất hiện một hắc sắc to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy này tràn ngập thế giới của nàng, chiếm cứ của nàng toàn bộ cảm quan. Vòng xoáy bên trong có thê thảm tiếng gào khóc xuất hiện, trong đó nhanh chóng lướt qua rất nhiều đáng sợ tới cực điểm ảo cảnh. Ở trong ảo cảnh, nàng nhìn thấy bị trói trên trụ như ngọn nến giống nhau thiêu đốt thú nhân. nhìn thấy trên người mọc đầy ròi bỏ nhưng lại còn sống thú nhân, nhìn thấy có tứ chi bị cắt đứt bị thua ở trong ao phân liệm thú nhân, nhìn thấy có bị vứt vào trong chảo dầu rãễ rủa cầu sinh phát sinh biến điệu liệm thú nhân. Tất cả tất cả đều thảm thiết tới cực điểm. Trong nháy mắt, này thú nhân khuôn mặt đều đã biến thành nàng, nàng dịu thành cái kia trải qua vô tận thống khổ người, trong lúc hoảng hốt không, thực sự, nàng thật sự thành những người kia. 0003. Nữ thú nhân sợ hãi địa suy nghĩ giống to, nhưng nàng lại phát hiện cổ họng mình hoàn toàn không nghe nàng chỉ huy, cho nên hắn chỉ có thể ở trong đầu góc tiêu gạo. Chỉ trong nháy mắt, nữ thú nhân đã bị trùng kích cực lớn nàng đột nhiên trợn tròn cắp mắt đồng tử trước tiên là kịch liệt co rút lại sau đó chỉ tán loạn càng là bị hủ chết này là hắc giả nữ thần ác mộng xung kích nhưng lại là bản thân nàng tự mình ra tay một chút liền đem nữ thú nhân linh hồn trùng địa liệt xiềng tán loạn thành cơ bản nhất nguyên lực nữ thú nhân linh hồn là tản nhưng thân thể nhưng lại còn ngắn ngủi bảo trì sinh lý cơ năng hắc giả nữ thần rất dễ dàng địa chỉ đạt được khối này không có hồn thân thể quyền khống chế dừng cây đồ tiểu thư ta ngay ở bên ngoài chơi đùa một lúc ngươi về trước đi tốt hay không tốt hoa sen na âm thanh dễ nghe cực kỳ Người chung quanh là nghe xong còn muốn nghe, ai cũng không biết nơi đây vừa mới đã xảy ra một hồi thảm họa. Dừng cây đổ máy móc địa điểm gật đầu, bung ra hoa sen na tay, xoay người rời đi. Nàng mặt không cảm xúc, đồng tử phát tán, bước chân vi hiện ra cứng ngắc, đã là một sát chết di động, nhưng trên quảng trường tia sáng sáng tối chập chợn. Mặc dù trên quảng trường có người dám thức dậy đến một vài dị thường, nhưng không có quan tâm kỹ càng, cho nên vẫn chưa gợi ra cái gì bất ngờ độc tĩnh. Có điều trên quảng trường không ai phản ứng, không có nghĩa là không ai phát hiện dị thường. Trên quảng trường một màn quỷ dị này. nhưng lại vừa lúc bị ngồi ở lầu hai thủy tinh bên cửa sổ Hoa Cân nhìn vừa vặn hắn đương nhiên không nhìn ra hát giả nữ thần thủ đoạn hấp dẫn hắn sự chú ý chính là nữ thú nhân rừng tay đồ cái kêu kỳ quái cất bất tư thế trên thực tế Hoa Cân ngay từ đầu chỉ là tùy ý thấy nhưng hắn người này sức quan sát bén nhạy kinh người có một loại gần như linh cảm trực giác bất cứ chuyện gì nếu có mâu thuẫn gì vi cùng chỗ hắn tổng là khả năng trước tiên cảm giác địa đến tài năng ở phương diện này che đậy người của hắn đại lục này trên chỉ có la lâm một người chỉ là bởi vì này loại thiên phú hắn mới có thể đảm nhiệm được ngân sắc thập tự quân đời thứ hai thông suốt nhìn vài giây sau khi hắn chỉ cảm giác không thích hợp với là đổi thành cố ý quan sát lần này hắn chỉ phát hiện càng nhiều kỳ quái chỗ này nữ thú nhân cất bước tư thế cho hắn một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc hắn giống như ở trong gì thấy qua nhưng ở trong gì nghi hoa ngân nhíu mày đăm chiêu nhất thời nghi không ra duy anna phát hiện hắn tình huống khác thường nàng không hiểu hỏi có vấn đề gì không câu hỏi đồng thời ánh mắt của nàng theo hoa ngân tầm mắt nhìn sang chỉ thấy được ở trong đoàn người cứng ngắc cất bước nữ thú nhân duy anna là tự nhiên phép thuật sư nàng đối với sinh mạng hiểu ra không phải so với thường nhân chỉ nhìn một chút nàng chỉ nói kỳ quái cái kia thú nhân trên người sức sống đang nhanh chóng địa sói mòn là tốt rồi giống như thật giống như thân thể không còn chúa tệ vong linh hoa cân đầu góc có một đạo quang tránh khỏi đúng vậy vong linh này nữ thú nhân chỉ cho hắn loại cảm giác này loại kia cứng ngắc mất cảm giác cảm loại kia sinh mệnh héo tàn khô héo cảm giống như vong linh như lúc hắn cùng vong linh đánh qua giao nói tự nhiên nhận ra được cái gì vong linh an cắt lạp nữ vương đội vàng hỏi tay nàng đã nắm lấy chuôi kiếm làm từng tham gia quang bóng tối đại chiến chiến sĩ nàng đối với vong linh dị thường mẫn cảm đồng dạng mẫn cảm địa còn có mạt hoa nhài, nàng ở tiền tuyến đại chiến mấy năm đối với vong linh quen thuộc đến tận xương thủy luyện kim đại sư tất ngang cũng đi tới bên cửa sổ nhìn về phía nữ thu nhân hắn đối với vong linh hiểu ra hơn xa ở đây những người khác năm đó hắn để luyện chế vong linh khắc tinh giải phẫu không biết nhiều hay ít vong linh chỉ một chút hắn liền đã xác định cái kia không phải vong linh nàng đã chết rồi là một cái thân thể còn bảo lưu sinh cơ người chết loại tình huống này hẳn là linh hồn của nàng bị người phá hủy suýt bất cứ có như thế tà ác phép thuật lúc này hoa cân đã quay lại ánh mắt ở trong đoàn người tìm tòi hắn đang tìm cái kia tiểu nữ hải này nữ thú nhân chỉ là tiếp xúc cái kia tiểu nữ hải sau khi mới biến hóa cái kia tiểu nữ hải nhất định có chuyện nhưng hắn ánh mắt nhanh chóng trên quảng trường đi vòng một vòng nhưng không có phát hiện bất kỳ tiểu nữ hài tung tích cái kia tiểu nữ hải không thấy hoa cân trong lòng báo động liên tục tay cũng nắm lây trôi kiếm e sợ có phi thường tà ác gia hỏa thẩm thấu vào các vị cẩn thận ở la lâm dưới sự giúp đỡ hắn cũng đã lên cấp thành thánh huống hồ nơi đây còn có ba cái truyền kỳ cường giả cho nên hắn hoàn toàn không cảm thấy lo lắng trong đại sảnh cá nhân đều cảnh giác đi đến an cắt lạp hoa ướt sát mã đinh đều rút kiếm ra duy anna thì lại trực tiếp mở ra phòng hộ kết giới an cắt lạp đầu góc chuyển nhanh lập tức nhắc nhở hoa cân con trai của ngươi duy anna ngươi nữ nhi sức mạnh của bọn họ mạnh mẽ là truyền kỳ cường giả nhưng thế hệ tuổi trẻ lại không nhiều hay ít sức mạnh tự bảo vệ mình e sợ sẽ là đối thủ tập kích mục tiêu hoa cân trong lòng chấn động mạnh lập tức nói ta vậy thì đi sắp xếp duy anna cũng là khẩn trương chỉ chuẩn bị đi tìm bản thân mình nữ nhi hoa cân hướng đại sảnh môn khẩu chạy đi nhưng mới vừa chạy vài bước hắn chỉ dừng bước bởi vì hắn ở tiểu thính cửa thang gác thấy được cái kia mất tích tiểu nữ hải tiểu nữ hải thoạt nhìn 11 một tuổi ngũ quan tinh trí mà vui tươi con ngươi trong suốt như một vũng thanh tuyển ở ngoài lộ bên ngoài tay nhỏ ra rẻ trắng đoán như dương trì, cả người sạch sành xanh điện, trên mặt còn mang theo một tia cười ngọt nào nàng một tay nhẹ nhàng giúp đỡ tía tô một vòng bảo hộ một tay kia ngón trỏ ở trước người nhẹ nhàng lắc lắc mềm mại âm thanh vang lên thúc thúc đã muộn một chút nha đợi s hôm nay canh một ngày mai canh ba chương sáu trăm dương đông kích tây một Mặc dù tới chỉ là một cô bé, nhưng ở chàng tất cả mọi người không dám có chút xem thường. Nhiều như vậy truyền kỳ cường giả tụ tập cùng một chỗ, lại bị đối phương vô thanh vô tức địa đột phá đến nơi này, này thân mình chỉ là một cái phi thường khủng bố chuyện. Soạn. Hoa Vân rút kiếm, phía sau hắn không xa mà hoa nhại thủ đoạn cổ chân trên chiến giáp tay hoàn bắt đầu khuyết trường, nhanh chóng trang bị lên tử thần chiến giáp. Duy Anna trên tay thì lại hơn một cái pháp trượng, pháp trượng mũi nhọn có màu xanh sống kịch độc quả cầu ánh sáng nhanh chóng xoay tròn, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát sinh. Nàng rất ít sử dụng pháp trượng, bởi vì pháp trượng lực sát thương quá lớn. Uy lực khó có thể khống chế, nhưng bây giờ nàng nhưng lại bất chấp nhiều như vậy, cái này sạch sẽ xinh đẹp bé gái cho nàng một loại cảm giác hết sức khủng bố. Mọi người vội vàng làm chiến đấu chuẩn bị trong khi, Hoa Sen Na vẫn như cũ đứng ở thang cuốn khẩu không nút nhích, trên mặt hắn mang theo nụ cười vui vẻ, cũng không động thủ, cũng không lùi về sau, chỉ như vậy lặng lặng mà thấy mọi người. Hoa Cân không mò ra cô bé này sâu cạn, không dám ngông cuồng độc thủ, hắn giơ kiếm trước người làm phòng ngự tư thế, thở sâu bình tĩnh bản thân mình nỗi lòng, lạnh giọng nói: Ngươi là ai? Chuẩn bị làm gì? Ai phái ngươi tới? Hì hì, thúc thúc ngươi sợ sao? hoa sen na ngước đầu thấy như gặp đại địch hoa cân, nụ cười càng ngày càng say lòng người khiến người ta không nhịn được lòng sinh hoài nghi cô bé này lẽ nào thật sự là tà ác hắc cám tôi tớ thấy thật sự không giống a a đúng lúc này quảng trường ngoại chuyện đến nơi tiếng thét trói thai trong sảnh tất cả mọi người là cả kinh nhưng đối đầu kẻ định mạnh đều không dám quay đầu lại kiểm tra cũng may tất ngang đứng ở thủy tinh cửa sổ thủy tinh vừa bị mọi người bảo vệ hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Liên hướng mọi người thông báo là cái kia nữ thú nhân nàng rồi mấy năm qua đại lục đều không có chiến sự chung quanh hòa bình mà nơi đây vừa là phủ công tước đột nhiên xuất hiện một kẻ đã chết đích sát sẽ làm rất nhiều người thất kinh hoa sen na mân mê mỏ náo nhiên giải thích cái tiên nữ thú nhân kỳ thực người cũng không tệ lắm giúp ta ân tình lớn có điều chỉ là quá yêu thích quản việc không đâu không có biện pháp ta không thể làm gì khác hơn là để nghỉ ngơi câu nói này rốt cục dẫn bạo liễu trong sảnh bầu không khí căng thẳng hoa cân rốt cục không chút do dự động thủ tàn nhẫn như vậy thủ đoạn như thế coi thường tử vong dung túng xinh đẹp như hoa cũng là ác ma ác ma đi tìm chết kiếm trong tay trên hiện ra vòng xoáy hà quang chính là đến từ La Lâm vòng xoáy kiếm kỹ, quang ảnh lưu truyền, Hoa cân một kiếm tức hướng về Hoa Sen Na trắng đoán nhỏ bé cổ, tiểu cô nương này quá quỷ dị, cho hắn áp lực cực lớn, mà còn từ đầu tới đuôi hiện ra một bộ vô hại răng rấp, này sẽ đối phương tránh thức không có định ý, sẽ chỉ có tuyệt đối tự tin, tình huống bây giờ rõ ràng thuộc về người sau, cho nên Hoa cân không dám có chút lưu thủ, đối mặt này tuyệt sắc một kiếm, bé gái nhưng lại còn là cười, nàng thân thể nho nhỏ giống như bướm xuyên hoa giống nhau tránh né Hoa cân mũi kiếm, Hoa cân kiếm là hoa, nàng là bướm, linh xảo tới cực điểm, trong chớp mắt. hoa cân xuất liên tục mười tám kiếm nhưng cũng ngay cả đối phương góc áo cũng không đủ tới cô bé này lần đi dị thường ung dung vừa tránh vừa cười kiếm của ngươi kỹ là không sai chỉ là dùng là người không được a thúc thúc ta xem ngươi còn phải luyện mười năm nữa nếu như là la lâm vốn đến nơi dùng nàng tự nhiên không có cách nào tránh nhẹ nhàng như vậy nhưng người này trước mặt dùng đến uy lực không bằng la lâm một nửa cho nên hắn tiệm ung dung thích chí hoa cân sắc mặt bất biến nhưng trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng ngày khác nhật tập luyện vòng xoáy kiếm thuật từ khi lên cấp thành thánh sau khi trên đại lục cho dù có người khả năng chiến thắng hắn. vậy ít nhất cũng phải đại chiến nửa ngày giao thủ hơn 1.000 chiêu sau khi mới được mà còn trên đại lục có thể làm được điểm ấy người một bàn tay đều đến không hết bây giờ hắn lại bị như vậy một cô nương như thế trêu đuổi nhục nhã nhưng lại vô lực thay đổi cục diện này kết quả này thật sự để hắn cảm thấy khó có thể tiếp thu có phải kiếm thuật của ta thật sự có kém như vậy ở không có pháp phản bác chuyện thực trước mặt trong lòng hắn không khỏi sinh ra hoài nghi đến nơi sau lưng hắn xem cuộc chiến mọi người cũng đều cảm thấy to lớn kinh hãi hoa cơn xuất kiếm thì mọi người chỉ cho rằng coi như hoa không địch lại nhưng muốn bị thua ít nhất cũng phải trăm chiêu sau khi hơn nữa này hai tầng tính thất hẹp hỏi cho nên sẽ không có tiến lên vây công nhưng hiện tại xem ra cô bé này võ kỹ vô cùng kỳ diệu hoa cân giao thủ một cái chỉ là bấp bênh tiện tay có khả năng bị giết chuyện này thực sự là thật là đáng sợ an cắt lạp cùng màn hoa nhài liếc mắt nhìn nhau sau đó một tả một hữu rất có an ý vây công mà lên cùng hoa cân phối hợp dùng ba đối với một duy anna thì lại ở lại phía sau của nàng trên pháp trượng đã không phải trước khi kịch độc quả cầu ánh sáng mà là đẳng cấp cao nhất sinh mệnh thức tỉnh phép thuật nàng thời khắc chú ý chứng cứ chuẩn bị vạn nhất có người bị thương, nàng là có thể trước tiên cứu trị ba cái kiếm thánh nào trên, hoa sen na nhất thời chỉ cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng nàng thân thể khéo léo linh lung, mà còn mềm mại như sả, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng ba kiếm thánh ở trong lúc vội vã lại vẫn là bắt nàng không dưới, thậm chí mũi kiếm như trước không có đụng tới đối phương quần áo. tại đây loại nguy cảnh dưới, cô bé này lại vẫn có thể nói chuyện, chờ chậm, một là nữ vương, một là công tước, còn có người này chưa trưởng thành gái lớn thì đều là thành danh nhân vật, chỉ như vậy vây công ta một đứa bé, có phải cũng không muốn mặn gì? ba người đều không nói chuyện chỉ là gia tăng gia chiêu để cầu mau chóng đánh giết quỷ dị này tới cực điểm tiểu cô nương nay trong đại sảnh ở cực chiến trên phủ công tức để ở ngoài quảng trường nhưng lại là một khác khỏe mạnh quan cảnh bởi vì đoàn siếc đột nhiên chết rồi một người nơi đây xuất hiện một chút hỗn loạn nhưng người chết ảnh hưởng rất nhanh sẽ bình ổn tránh thức tạo thành hỗn loạn vừa vặn là phủ công tức bên trong kiếm thánh chiến đấu nay chiến đấu thanh thế to lớn hai tầng đại sảnh thủy tinh pha lê đã sớm phá nát mảnh vỡ rơi xuống nước trên quảng trường hơn nữa trong phòng ngang dọc như xương kiếm khí Màu xanh biết phép thuật hào quang còn có cái kia mỗi người quỷ mị giống nhau bóng người nhất thời khiến cho trên quảng trường phổ thông các tân khách loạn tung lên mọi người giống như bị điên hướng về phủ công tức cửa lớn chạy tất cả mọi người là một ý nghĩ này là kiếm thánh cuộc chiến mau chóng rời xa để tránh gặp phải thai bay và gió ở trong này một bọn người lưu nhưng có một bóng người đi ngược dòng nước Này là một người trẻ tuổi trên đầu mang theo đỉnh đầu rộng riêng bạch lông chim nón mặc trên người chất liệu thấp kém cho cây gai bố võ sĩ bảo bên hông lơ lửng một thanh một tay kiếm này là đại lục mạo hiểm người lưu lạc thông thường trang phục nếu như ở bình thường. Phủ công tước người giữ cửa nhất định sẽ đưa hắn đuổi ra ngoài. Nhưng ở trong này hỗn loạn tương bừng, không ai quản được nhiều như vậy. Người trẻ tuổi này mặc dù là trên lịch lưu mà, nhưng tốc độ nhưng cũng không chậm. Dâng chào đám người đến bên cạnh hắn sau, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, tựa như là đụng vào nham thạch dòng nước giống nhau, tự động sẽ phân hướng về hai bên. Có người dám đến kinh dị, nhìn nhiều người trẻ tuổi này một chút, nhưng trung quy là nước chảy bèo trôi người bình thường, lập tức đã bị dòng người quyển ra phủ công tước. Phủ công tước bên trong trong đại sảnh, kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Hoa gần, An mặt hoa nhài ba người đem hết toàn lực đã cùng cô bé này chu toàn mấy trăm chiêu nhưng khiến người ta không thể tin được chính là ba người kiếm như trước không có đụng tới thân thể của hắn có đến vài lần bọn họ rõ ràng đã hình thành hẳn phải chết vây kín nhưng đối phương động tác nhưng lại nhanh đến cực điểm tựa như là sẽ thoáng hiện giống nhau như bay địa chỉ thoát ly địa trùng tây thân pháp nhanh địa căn bản nhìn không tới cái bóng này không bình thường hoa cân trong lòng sự nghi ngờ càng ngày càng nặng ba người bọn họ liên thủ có thể dễ dàng thuấn sát trên đại lục bất luận cái nào truyền kỳ cực giả Có như là cự long tri vương cũng kiên trì không được bao lâu mà cô bé này nhưng có thể làm cho bọn họ ngay cả góc cáo cũng không đụng tới này là ra sao võ ký cùng sức mạnh có như vậy võ ký cùng sức mạnh người thì tại sao muốn cùng bọn họ chu toàn mà không sử dụng sát chiêu có phải cô bé này chỉ là để chỉ cần trêu chọc bọn họ là vì làm cho bọn họ danh tiếng quát giác không nếu như đơn chức để như vậy cái kia nàng trước khi tại sao muốn giết cái kia nữ thú nhân ở trước mặt mọi người biểu diễn một hồi hiệu quả không phải càng tốt hơn hoa cân càng ngày càng nghi hoặc đánh lâu như vậy hắn còn phát hiện đối thủ võ kỹ mặc dù đích xác cao bất hợp lý thân pháp cũng nhanh thái quá nhưng nhiều lần lặp lại hạ xuống bọn họ đều có ứng đối biện pháp nhưng coi như như thế mũi kiếm của bọn họ như trước không đụng tới đối thủ mà đối phương cũng không dùng cái gì tân chiêu thuật trong này kỳ quái để hoắt gần càng ngày càng cảm thấy không thích hợp lúc này duy anna còn đang ba người cách đó không xa lực trận thời khắc chuẩn bị chi viện nàng chăm chú chú ý chiến cuộc biến hóa thế cho nên không có phát hiện mình bên cạnh tình huống chi trên thực tế không chỉ là nàng trong đại sảnh những người khác đều không có phát hiện ở trong đại sảnh góc Một thân ảnh nho nhỏ chính dựa vào trong đại sảnh bóng tối trầm trầm hướng Duy Anna gần sát. Lúc này nàng đã gần sát tới Duy Anna bên cạnh năm Thước ở ngoài. Khoảng cách này nói với truyền kỳ vũ thánh đến nơi đã nằm ở tuyệt sát một đòn trong phạm vi, mà lúc này hầu như không ai phát hiện bóng đen này tồn tại. Làm bóng đen tránh thức xuất hiện, đầu tiên phát hiện hắn còn là Hoắc Cân. Hắn khỏe mắt dư quang nhìn thấy một cái bóng hơi động, trong lòng chỉ kinh hãi, quay đầu nhìn lại chỉ thấy này cái bóng lao thẳng tới Duy Anna phía sau lưng, kinh hãi đến biến sắc, hô to nói: Cẩn thận! Sau đó hắn quyết đoán lui ra cùng phía trước bé gái dây dựa chiến cuộc. đem hết toàn lực địa nhằm phía bóng đen muốn chặn lại nhưng bóng đen tốc độ thật sự là quá nhanh hoa cân chỉ xông một bước liền biết bản thân mình không đổi kịp hắn lập tức thay đổi phương án hét lớn một tiếng cầm trong tay kiếm đột nhiên rơi xuống hướng về đối thủ không cầu giết địch chỉ cầu cho duy anna tranh thủ phản ứng thời gian trường kiếm tốc độ cực nhanh chặn lại trên bóng đen ngắn nhất đi tới con đường bước địa bóng đen này không thể không đón đỡ keng tia lửa văng gấp nơi kình khí ngang dọc hoa cân trường kiếm bay chéo ra ngoài mà bóng đen bước chân chỉ là ngừng lại một chút tiếp theo sau đó đi tới chiêu kiếm này rốt cục còn là cho duy anna sáng tạo một tia cơ hội nàng cũng cảm nhận được nguy cơ lớn lao trên người nàng có phòng hộ kết giới nhưng nàng nhưng không có tin tưởng dựa vào kết giới này ngăn cản đối thủ nàng cũng không tin tưởng cùng đối thủ so chiêu với là nàng dùng tới pháp sư mạnh mẽ nhất tự bảo vệ mình chiêu số phát đi có bạch quang ở trên người nàng sáng lên là phát đi thuật duy anna chuẩn bị rời khỏi cái này nguy hiểm đại sảnh dùng cho mình tranh thủ càng nhiều phản ứng thời gian nhưng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là bạch quang kéo dài không đến bán dây chỉ dập tắt mà nàng không gian chung quanh nhưng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào nàng như trước dừng lại ở tại chỗ kỳ hỉ ta tại đây ngươi còn muốn dùng ma pháp không gian phía sau truyền đến bé gái khinh mềm vui cười tiếng mạnh mẽ thần là tránh thức không gian đại tông sư đồng thời cũng là siêu cấp lớn ma pháp sư mặc dù cái này hoa sen na chỉ là một hóa thần thế gian bất kỳ ma pháp sư phép thuật ở trong mắt nàng đều là ố trí buồn cười cho vặt dễ dàng có thể phá giải phản chế vào đúng lúc này nói với duy anna đến nơi thanh âm này giống như từ thần ta phải chết sao trong lòng nàng nhẹ giọng nói một ma pháp sư mấu chốt phép thuật bị người phá giải, không nữa so với này càng gây go tình huống chi. Không, lên tiếng là mặt hoa nhảy, nàng cũng đã phản ứng lại, mặc dù gần hoắc gần chậm một bước, nhưng nàng tử thần chiến giáp trên nhưng cũng có cao tinh chuẩn vũ khí tầm xa tử thần ngắm nhìn súng, chưa xong còn tiếp. chương 681, trăm đa tạ của ngươi tôi luyện 23. trên từng quang bóng tối chiến trường, mặt hoa nhảy lại tử thần chiến giáp trở thành một bạc thập tự quân bên trong cường giả đỉnh cao. để kéo dài có bộ chiến giáp này, nàng thậm chí từ bỏ thân thể mình trở thành, từ bỏ nhân sinh phần lớn tốt đẹp, trả giá khổng lồ như thế hy sinh. nàng tự nhiên gấp đội quý trọng dùng này hy sinh đổi lấy sức mạnh đối với tử thần chiến giáp mỗi một phân lực lượng nàng đều quen thuộc đến tận xương thủy và đem huấn luyện tới cực hạn tỉ như ngắm nhìn súng nàng đã sớm làm được giống như cánh tay khiến thương thủy tâm động cảnh giới lúc này đối mặt bóng đen này đánh lén nàng gầm lên một tiếng cánh tay đồng thời nâng lên trên cánh tay kim loại lập tức lưu động gây dựng lại hầu như không cần điều chỉnh bệnh địa một đạo ngưng tụ ma lực chỉ chút xuống bước ra nhằm phía bóng đen một thương này tùy ý mà phát nhanh khó mà tin nổi trên đại lục khả năng chống lại người không vượt qua một bàn tay thật là quản việc không đâu bóng đen rốt cục không tái phát đến mỉm cười luân phiên cản trở để hoa sen na cảm thấy cực độ không nhịn được chỉ thấy nàng thân thể nho nhỏ trên nho nhỏ tay nâng lên trên tay thì có một luồng sương mù màu đen tắt dụng này sương mù ở trong không khí hiện ra một đạo nhẹ nhàng vòng xoáy súng công kích ma lực bắn tới khói đen vòng xoáy bên trong trực tiếp đã bị nuốt sống nay còn không hết nháy mắt sau khi bị nuốt hết ánh lửa ma lực lại xuất hiện bất cứ đã biến thành màu đỏ sậm nó dọc theo đường cũ trở về xông về ma lực súng chiêu thức ấy là đi theo la lâm cái kia học được nàng cùng la lâm giao thủ la lâm được kích lợi không nhỏ Nàng cũng là có thu hoạch lớn, nói với bọn họ như vậy đang phong tạo cực mạnh mẽ thần đến nơi, vạn pháp cùng xuyên qua, nắm giữ nào đó dạng sức mạnh, thường thường chỉ cần một nho nhỏ nhắc nhở mà thôi. Ẩm, Súng càng không chịu nổi này bao hàm đáng sợ ăn mòn năng lực ma lực công kích, cường độ cao thân thương trực tiếp nổ thành mảnh vỡ, liên quan mặt hoa nhải trên cánh tay chiến giáp cũng bị nổ nát, mặt hoa nhải toàn bộ cánh tay cũng bị nổ tung máu me đồng địa. Đương nhiên, mặt hoa nhải võ kỹ kinh người, mặc dù thân thể không có pháp lớn lên, nhưng nàng trong cơ thể sức mạnh phi thường khổng lồ, mặc dù cánh tay thoạt nhìn đáng sợ. nhưng đều là bị thương ngoài ra, thương thế không nghiêm trọng lắm bất quá đối với tay sức mạnh cùng kỹ xảo nhưng lại thực tại dọa nàng nhảy một cái làm sao như vậy quen thuộc này khói đen vòng xoáy kỹ xảo rõ ràng cùng của nàng vòng xoáy võ kỹ cùng đến một vết bánh xe không phải nói là càng thêm tinh diệu có điều mặt hoa nhải ngăn cản cũng vì duy anna tranh thủ tới thời gian nàng mặc dù không thể phát đi mặc dù là pháp sư nhưng nàng còn là cự lòng thân thể phi thường trắng kiện nhanh chóng đi phía trước chạy đi lại một lần nữa đem song phương khoảng cách kéo dài năm sáu mét lúc này Hát giả nữ thần rốt cục không tiếp tục cần giấu sức mạnh của chính mình, nàng thậm chí không để ý vị diện sức mạnh phản kích, bắt đầu làm cho này thân thể gia tăng sức mạnh, dùng gia tăng sát suất thành công. Nàng cảm thấy La Lâm đang nhanh chóng tiếp cận hắn, mà còn chỉ sau lưng nàng không xa, tinh thần của hắn đã khóa chặt nàng, làm cho nàng cảm giác như có gai ở sau lưng. Nàng biết mình chỉ cần trần chờ một bước, sẽ bị ở đây này mấy cái kiếm thánh ngăn cản bước chân. Lúc này bất kỳ do dự nào đều sẽ dẫn đến nàng thất bại. Nàng rõ ràng trước mắt gái này long loại nữ pháp sư có vô cùng lớn lao giá trị. Bởi vì dáng dấp của nàng hầu như chỉ giống như nàng từng hiện hóa ra ngoài mê hoặc chiến thần lâm thời thân hình như lúc, cái kia truyền đạt nhớ nhung thần lực thủy tinh cũng chứng minh rồi đối phương ở trong chiến thần cảm nhận tầm quan trọng. Lần này, nàng nhất định phải thành công. Có màu đen khí tức không dứt đi theo hư không hiện hiện bất ra, lượng lớn dụng mãnh vào nàng cái thân thể mới này, nhanh chóng tăng mạnh sức mạnh của nàng. A một thân sắc nhọn tiếng tê bé gái hoa sen na trắng đoan da rẻ bên trong chạy ra khỏi lượng lớn màu đen khí vụ, này xương mù trên thân thể nàng da dẻ in lại lượng lớn thần phù, vừa quấn quanh ở hoa sen na xung quanh cơ thể, tăng lên trên diện rộng sức mạnh của nàng. tốc độ cùng thân thể phối hợp trong ngáy mắt hoa sen na thân thể tiểu thành để quỷ mị tốc độ nhanh đến liền hoa gân an cắt lạc mặt hoa nhải chờ ba kiếm thánh đều nhìn không rõ ràng lắm mức độ ngay cả xem đều thấy không rõ lắm này còn làm sao ngăn cản nhưng trung quy tam đại kiếm thánh ở trong quang bóng tối đại chiến dũng khí vẫn còn tồn tại hoa gân khoảng cách duy an na gần nhất hắn duỗi tay một cái đi theo chiếc nhận chứa đồ của mình bên trong lại lấy ra một thanh kiếm sau đó chỉ hướng bé gái vào tới vẫn còn một kiếm đâm ra chiêu kiếm này đưa ra trong khi hoa chỉ cảm thấy mình trong lòng bỗng nhiên bay lên một luồng quyết tuyệt không hối hận ý chí đầu góc của hắn cũng biến thành vô cùng tỉnh táo tại đây lập tức hắn bất cứ thấy do đối thủ bóng người hắn đồng thời còn phát hiện kiếm trong tay của chính mình không ngừng bị bản thân mình thúc đẩy nó còn bị cảnh vật chung quanh bên trong nào đó nguồn sức mạnh thúc đẩy trường kiếm qua không khí vô thanh vô tức địa chia lịa không cho trường kiếm tạo thành mảy may lực cản trong không khí sức mạnh cũng hướng thân kiếm ngưng tụ theo kiếm thế không dứt leo lên thân kiếm trên thậm chí có nhỏ vụn chấp dận sinh ra kiếm đến phong tránh lôi sinh thế giới thiên địa đại lực thêm vào bên trên chiều kiếm này. hoa cân cảm giác được bản thân mình phát huy ra trước đó chưa từng có sức mạnh trong lòng hắn sản sinh nộ ra thời khắc này thế giới cùng ta cùng ở tại hắn một kiếm tiêm trên bé gái tất kinh con đường ngươi cho rằng ngươi khả năng ngăn được ta toàn bộ thế giới đều chặn lại không ta hoa cân trong đầu vang lên một quỷ bí âm thanh đây là nói với mới ý chí ở làm được cực kỳ có khả năng làm ta chỉ không hối hận hoa cân ý chí trước đó chưa từng có kiên định sợ hãi khiếp nhược, gia đình người thân vướng bận tất cả đều rút đi thời khắc này hắn chỉ là kiếm kiếm chỉ là hắn hai người hợp hai là một Bé gái trong tay có một cái chùy thủ màu đen, nàng nâng lên chùy thủ đón đỡ, ý chí của nàng lại vang lên, "Chiêu kiếm này không sai, nhưng ngươi còn kém một điểm." Keng. Bé gái chùy thủ trong tay cách thức trụ Hoắc Ân Thế công sau khi vừa ở trên người trong thời gian ngắn ở Hoắc Ân kiếm liên kích 3 lần, như chim ưng mổ đánh mạnh, mỗi một lần đều có một luồng quỷ dị mà mạnh mẽ sức mạnh dọc theo thân kiếm xông lên, chấn động Hoắc Ân thân thể. Ba đòn sau khi, hoa Ân kiếm trong tay vỡ thành vô số mảnh vỡ, hoa Ân thân thể cũng đã bị ở đòn nghiêm trọng, bay về đằng sau 15, 16 thước, vẫn khu trên đại sảnh tưởng. sau đó trầm trầm trượt xuống bọn máu không dứt đi theo khỏe miệng hắn chẳng hẳn ra thân thể cũng là không lúc đích, đã là bị trí mạng trọng thương ông một đạo nồng nặc xanh biết vầng sáng vào tới là duy anna truyền kỳ tự nhiên phép thuật đại địa thức tỉnh tại đây vầng sáng bao phủ xuống hoa cân sắc mặt trắng bệnh khôi phục một chút hường hào nhưng cũng vẫn còn không có cách nào bỏ dậy chỉ là tạm thời bảo vệ một cái mạng ngươi còn có lòng thanh thản cứu người ha ha thật là không biết tự lượng sức mình hoa na cười theo thế một tiếng truy hướng về đã đẩy lên mười mét ở ngoài duy anna năng cũng không phải một người hai thanh em đồng thời vang lên là an cắt lạp cùng mạt hoa nhải hoa ngân chiêu kiếm đó vì các nàng tranh chấp phản ứng thời gian hai người đều có kiếm thánh lực lượng lúc này cũng đều cảm thấy trên người thêm vào một loại nào đó huyền diệu thế giới đại lực vào đúng lúc này toàn bộ thế giới đều đứng ở bọn họ bên này hai nữ xuất kiếm một tả một hữu địa nhằm phía hoa Sena, thừa dịp khoảng thời gian này duy anna pháp trượng cũng sáng lên màu xanh sấm hào quang này là chuyển kỳ tự nhiên phép thuật phân ly tia sáng ma pháp này lực sát thương rất lớn bắn chúng sau khi thân thể lập tức trở thành cho tàn. trong lúc nhất thời Ba đạo mạnh mẽ công kích hầu như ở đồng thời đánh về phía Hoa Senna. Hoa Senna trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi, trong không khí như trước không dứt có hắc khí hiện ra đến nơi, không dứt tăng mạnh sức mạnh của nàng. Lần này nàng không để ý thần lực tiêu hao, đã triệt để không thèm đến sửa. Đỏ sâm nơi chiến tranh, thành bại chỉ do trận này phát sinh ở xa xôi rất là nhĩ vị diện thế giới chiến đấu quyết định. Pham nhân, nếm thử lực lượng của thần ba. Hắc giả nữ thần mại rất mai nhi ý chí tại đây bên trong không gian tiếng vọng, dứt Trong giây lát này, an cắt lạp, mặt hoa nhảy. duy anna trên thân thể thêm vào thế giới nguyên lực lại bị này ý chí mạnh mẽ chấn tan nếu như nói trước một khắc ba người có cùng loại bán thần sức mạnh lời nói thời khắc này lại rất mai nhị nhưng lại vi phạm toàn bộ thế giới ý chí đem ba người một lần nữa biếm trở về phạm nhân chi thân thể vậy thì là mạnh mẽ thần sức mạnh thực sự sau đó lại rất mai nhị công kích liền đến thủy thủ trong tay của nàng như sa tín như ưng mỏ trong phút chốc phân ra vô số ảo ảnh công kích này tốc độ đã thật to vượt qua thế gian cực hạn ken vô số tiếng va chạm nối liền một tiếng sau đó an cắt vậy kiếm nát Mặt Hoa nhại tử thần chiến giáp vỡ thành mảnh vỡ, sau đó hai người đồng thời bay ngược về đằng sau, một bên lui, trong miệng một bên điên cuồng thổ huyết, hai nữ thương thế so với Hoa Cân còn nghiêm trọng hơn. Đồng thời, phân ly tia sáng xạ trên Hoa Sen Na thân thể, nhưng không có sản sinh bất cứ kết quả gì, nó bị Hoa Sen Na hoàn toàn không thấy. Phạm nhân phép thuật, thô lậu đơn giản không đáng nhắc tới. Hoa Sen Na nhếch môi đối với vẻ mặt kinh ngạc Duy Anna cười cười. Đối mặt nụ cười này, Duy Anna chỉ cảm thấy một luồng sâu sắc cảm giác vô lực, trước khi phát đi phép thuật bị chế Bây giờ phân ly tia sáng mất hiệu lực, mà của nàng đại địa thức tình phép thuật bất cứ chỉ có thể miễn cưỡng giúp hoắc ngân điếu trụ một cái mạng. Tất cả những thứ này địa hết thể đều nói cho nàng. Trước mặt nàng đối thủ này tuyệt đối không phải phàm nhân, nàng la thần, mà còn không phải giống nhau thần. Ta sẽ phá hủy cơ thể ngươi, cướp đoạt linh hồn của ngươi sáu. Hoa Sen Na lại rất mai nhĩ cười nói. Lời của nàng chưa nói xong, một mờ ảo âm thanh đánh gãy nàng. Trải qua sự đồng ý của ta gì, lại rất may nhĩ. Lại rất mai nhĩ mần ra, sau đó cười to, la lâm, đúng không? Ngươi tới đã muộn một bước nhỏ. ngươi cho rằng ngươi khả năng ngăn cả ta trước khi có lẽ không thể nhưng ngươi làm tức giận thế giới nguồn gốc cho nên ta có thể Âm thanh vang lên nữa nghe không ra cụ thể phương vị nhưng ở trong thanh âm này trước khi bay ngược bước ra an cắt lạp cùng mạt hoa nhài cuối cùng không có rơi xuống trên mặt đất mà là bị một mảnh kim hồng quang huy bao phủ sau đó chậm rãi bay xuống trên mặt đất sau đó một bóng người bỗng dưng ở duy anna trước người hiện hiện bước ra mặc trên người cây gai vải xám bảo trên đầu mang theo rộng diêm bạch lông chim nón bên hông buộc một cái thô lậu thiết kiếm nhìn rắng dốc chính là la lâm Hắn thấy đối diện lại rất mai nhĩ mỉm cười, thật là phải cảm tạ ngươi, ngươi để của ta đệ tử cùng bằng hữu linh hội cao tầng thứ sức mạnh, chuyện này với bọn họ có thể là thật to hữu ích. Thế giới nguyên lực gia thân trải qua cũng không thông thường, như vừa rồi vậy rõ ràng mạnh mẽ mục đích càng hiếm thấy, cho nên La Lâm chỉ xuất hiện địa trận một chút. Mạo rất mai nhĩ ngần ra, sau đó giận dữ, giận dữ cười, ngươi cho rằng ngươi chỉ tất thắng gì? Cũng được, khiến cho chúng ta tái chiến một hồi, nhìn là ngươi khối này lâm thời đúc ra thân thể lợi hại, còn là ta tỉ mỉ cân nhắc thân thể mạnh mẽ. Chưa xong con tiếp. Chương 682 Thần Chiến ba ba. La Lâm, thật là ngươi gì? Duy Anna trong thanh âm này là khó có thể tin về đút về đút về đút sợ của họ sợ con. La Lâm không có xoay người, hắn chăm chú nhìn chằm chằm đối diện mại rất mai nhĩ, ngươi mang theo bọn họ rời khỏi nơi đây, dùng phát đi phép thuật. A, tốt. Mặc dù La Lâm ngữ khí là thể mệnh lệnh, nhưng cũng để Duy Anna cảm thấy to lớn cảm giác an toàn, nhu thuận địa đáp một tiếng, thân thể nàng chung quanh chỉ lóe lên phát đi bạch quang. Còn muốn chạy? Nam mơ. lại rất mai nhĩ kêu gào một tiếng, truy thủ trong tay đi phía trước mới không khí một đâm. Chủy thủ mũi nhọn biến mất không còn tăm hơi nhưng lại là đi vào không thâm tầng lực lượng không gian trên ta tự hỏi là có thành thiệu la lầm cười ha ha trong tay thiết kiếm cũng là hư hư đi phía trước đầm một cái keng song phương trung gian có nơi không khí bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện một vạn bẹo trùng sáng sau đó hóa thành từng trận gợn sóng nhộn nặng mở này là không gian gợn sóng ở trong ấy tất cả vật chất đều không chịu đựng được này gợn sóng chấn động thần tốc hóa thành nhỏ vụn nhất bột màu trắng nhưng này gợn sóng truyền bá đến duy anna hoa gần mặt hoa nhải an cắt lạc bọn người bên cạnh trong khi lại bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn trở, không, có pháp sâu vào. Duy Anna sử dụng quần thể phát đi phép thuật, bởi vì La Lâm bảo vệ, phát đi phép thuật có thể thuận lợi tiến hành, vốn ngây ngô ở trong đại sảnh người toàn bộ rời đi khu vực nguy hiểm. lại rất mai nhĩ khuôn mặt và mèo, nàng nặng nề thở hổn hển, màu đen xương khói ở nàng miệng và mũi không ngừng phụt ra hút vào, phát sinh vụ vụ điệu tiếng gió. La Lâm mặt ngoài mỉm cười, nhưng nhưng trong lòng là phi thường cảnh giác. Chính như nói với mới, hắn bộ thân thể này là Lâm thời ngưng tụ. Đối phương nhưng lại là tỉ mỉ cân nhắc, cường độ trên có lẽ không kém nhiều. nhưng tinh tế khống chế trên khẳng định có tranh lệch tranh thức toàn lực đại chiến đi đến sơ sót một cái bị tóm lấy cái hở ngay lập tức sẽ bại vòng cho nên trận chiến này phi thường hung hiểm đương nhiên hắn cũng có ưu thế vậy thì là thế giới nguyên lực phụ trợ nói với rất la nhĩ thế giới đến nơi hắn cùng lại rất mai nhĩ đều là kẻ xâm lấn nhưng cũng có sự khác biệt la lâm sinh ra với rất la nhĩ thế giới linh hồn bên trong những liên quan tới rất la nhĩ thế giới ký nhớ chỉ là hắn vị diện dấu ấn kia thế giới này còn nhận được hắn mà lại rất mai nhĩ là mạnh mẽ hát táng thần nàng bây giờ không kiêng rẻ gì địa phá hoại rất là nhị thế giới phát tắc miễn cưỡng liền đem thế giới nguồn gốc đẩy lên la lâm bên này ở thế giới nguyên lực phụ trợ dưới la lâm với cái thế giới này phát tắc khống chế trình độ càng cao hơn sử dụng pháp tắc sức mạnh trong khi đã bị trở ngại càng nhỏ hơn chỉ tỷ như vừa rồi bàn về không gian kỹ xảo la lâm cũng là cao hơn mại rất mai nhị trên một vài nhưng cũng không có bản chất ưu thế nhưng song phương đối đầu bên dưới hắn chỉ hơi chiếm một chút thương phong cho nên thật đánh tới đến nơi song phương mỗi người có ưu thế có thể không đạt được thắng lợi la lâm cũng không có niềm tin tuyệt đối đại chiến đêm trước la lâm cũng thở sâu để đem trong lòng như là nhất định phải đạt được thắng lợi nếu không duy anna hẳn phải chết các loại tạp niệm vớt lên nỗi lòng không vận sóng giật mình kính hồ nước mỗi khi gặp đại địch tất chấn chi dùng tĩnh dùng phát huy ra sức mạnh lớn nhất đánh đi la lâm hiếp lại ánh mắt đột nhiên tròn tròn trên người màu đỏ vàng hào quang kịch liệt loại lên thân thể hóa lưu quang một bước bước ra thân thể đã tới mại rất mai nhị trước người sau đó chỉ là vô cùng đơn giản địa một kiếm đâm ra chiều kiếm này nhìn như giống như hoắc gân như lúc. sức mạnh cũng không kém nhiều nhưng lại rất mai nhị ứng đối nhưng lại hoàn toàn khác nhau nàng lựa chọn né tránh trước khi cái kia phàm nhân kiếm là z chóc kết tinh phàm là người kỹ xảo đỉnh cao nhưng nàng là thần kỹ xảo vượt qua bất kỳ phàm nhân cho nên tiện tay có thể đánh tan nhưng chiến thần kiếm đại đạo đơn giản nhất nhìn như đơn giản một kiếm nhưng này con là chiêu kiếm này ở bây giờ lúc này biểu hiện chiêu kiếm này sau khi toàn bộ thời gian tuyến trên còn rậm rạp chiêu kiếm này tầng tầng bóng kiếm này bóng kiếm cuối cùng hết thể biến hóa lại rất mai nhị trong nháy mắt nhìn thấu huyền cơ ở trong trong óc mô phỏng vô số phương pháp ứng đối nhưng kết quả vẫn còn là thất bại cho nên hắn lựa chọn tránh né phong mang một là phàm nhân không gian chi kiếm một là thần linh thời gian chi kiếm trên lệnh không thể tính theo lẽ thường lại rất may nhĩ lui lùi lại lùi vào thâm lớp không gian bóng người ở trong mắt phàm nhân biến mất không còn tăm hơi la lâm theo sát mà lên ở trong mắt hắn không gian chỉ là thủy đối phương chỉ là đều nước vào bên trong mà thôi nháy mắt sau khi hai người đồng thời biến mất ở tầng ngoài không gian theo sát sau trung quanh có vài chỗ không gian không hiểu ra sao địa xuất hiện chấn động gần sóng sau đó vừa qua vài giây hai người bóng người lại hiện ra không gian tầng ngoài ở trong mắt phủ công tức chung quanh phạm nhân bọn họ chỉ nhìn thấy hai cái màu sắc khác nhau chùm sáng lóe lên lóe lên một lúc xuất hiện một lúc biến mất sau đó chung quanh phủ công tức thì lại ở trong từng trận tối nghĩa sức mạnh chậm dài hóa thành màu trắng bột mịn duy anna quần thể phát đi thuật cũng không có đem hoác gân bọn người chuyển tới quá xa địa phương bởi vì nào sẽ tiêu hao rất lớn sức mạnh bọn họ cùng nhau xuất hiện trên ngàn mét ở ngoài lôi mạn vương cung bầu trời từ nơi này có thể nhìn thấy nhìn từ trên cao xuống mà nhìn thấy phủ công tức chiến đấu tình huống Hoa cơn bọn người là vũ thánh, làm sao sẽ bỏ qua quan sát loại này vô thượng cường giả chiến đấu cơ hội, coi như trọng thương cũng đều gắng được thấy. Trong mắt bọn họ nhìn thấy muốn so với người bình thường cụ thể một vài, bọn họ miễn cưỡng khả năng nhìn thấy hai cái kịch chiến mơ hồ bóng người. Song phương quấn quít lấy nhau, dây đặc nổ vang tiếng không dứt xuất hiện, này một cả vùng không gian đều đang không ngừng nổ vang, chấn động. Ở trong này không gian, pháp tác sức mạnh không dứt giao chiến, đủ loại pháp tác nhanh chóng biến hóa, hỗn loạn tương mừng. Duy Anna thử sử dụng phép thuật, nhưng nàng lập tức phát hiện những pháp thuật này vừa xuất hiện đã bị dự định. toàn bộ không phải tắt luân pháp tác sức mạnh đều bị quấy dày bất kỳ thế gian phép thuật đều không thể bị thành công thả ra đến nơi này là một loại già sao sức mạnh này không chỉ là duy an na nghi vấn cũng là hoác gân bọn người nghi vấn bọn họ đứng trên thấy quảng trường chiến đấu trong mắt tất cả là chấn động tốc độ của đối phương quá nhanh đối phương các loại kỹ xảo cũng quá thâm ảo tối nghĩa bọn họ căn bản là xem không hiểu nhưng chuyện này cũng không hề cản trở bọn họ cảm nhận được lực lượng này đáng sợ đạo sư sức mạnh tới mức độ như thế nào vậy thì là thật gì an cắt lạp nhẹ giọng hỏi mặt hoa nhải cũng không xác định chỉ là nhìn hoa Cân. hoa ân cũng cho đã mắt nghi hoặc biến hóa quá đột nhiên vừa mới bọn họ đều cho rằng duy anna sắp sửa không may kết quả la lâm vụ xuất hiện lại sau đó này hai cỗ sức mạnh liền bắt đầu trận này đáng sợ tới cực điểm chiến đấu luyện kim đại sư tất ngang nhưng lại thấy rõ hắn chỉ vào xa xa trong không khí ngẫu nhiên sẽ xuất hiện màu đỏ vàng vòng xoáy nói còn là khả năng nhìn thấy thế gian sức mạnh cái bóng chỉ có điều trong khoảng thời gian này la lâm đã đem lực lượng này phát triển tới phạm nhân không thể nào hiểu được mức độ hoa cũng thấy được vòng xoáy này Nhưng lực lượng này hình thức cùng La Lâm từng giao cho hắn võ kỹ tinh hoa tinh diệu hơn gấp trăm lần, căn bản là không phải cùng cái cấp độ. Hắn ý đồ giải thích lực lượng này, nhưng chỉ quan sát lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ, lực lượng này rườm rà đến mức tặc cùng, ở trong cực hạn rườm rà vừa xuyên qua một luồng huyền ảo địa tinh nghĩa, hắn một điểm đều nhìn không rõ. Lại nhìn An Cắt Lạp cùng mặt Hoa Nhải, trạng thái đều gần giống như hắn. Thất ngang thở dài. Hình như có ngộ ra, vậy thì là thần chiến a. Thế gian đỉnh cao chỉ là truyền kỳ, tranh thức bán thần vạn năm khó đến. bây giờ ngay cả truyền kỳ cường giả cũng không thể nào hiểu được chiến đấu chỉ có thể giải thích làm thần chiến đúng lúc này phía trước chiến cuộc đột nhiên một trận sau đó hai cái chùm sáng không nhấp nháy nữa qua lại bọn họ đột nhiên quấn quít lấy nhau một trận liên miên không dứt nổ vàng tiếng xuất hiện mỗi một lần cũng như lôi đỉnh phích lịch mỗi một lần đều có chói mắt tia chớp xuất hiện trong nháy mắt thời gian liên tục bùng lên hơn trăm dưới nhưng lại là la lâm nhận sự giúp đỡ thế giới nguồn gốc trợ rút chỉ để phong tỏa vùng không gian này lại rất mai nhị đã không có pháp dễ dàng trốn vào không gian trốn tránh cho nên song phương chỉ có thể chính diện quyết đấu la lâm Ngươi chắc chắn phải chết. Lại rất mai nhĩ truy thủ trong tay không biết ở khi nào đổi thành mượn nhận. Trên vũ khí, nàng bây giờ đã không chịu thiệt. Chúng ta đã sớm quyết đấu qua, mà ngươi thất bại. Lần này, ngươi nhưng đem thất bại. La Lâm tính cách chỉ là càng đánh càng hăng, Quang thời gian này kết chiến, hắn nhận sự giúp đỡ trí nào phụ trợ, đã triệt để quen thuộc thân thể mình, coi như cùng mại rất mai nhĩ có khoảng cách, cũng không không đủ để ảnh hưởng đại cục. Là trọng yếu hơn là, trước hắn đường đường chính chính địa đã đánh bại mại rất mai nhĩ. Vậy thì mang đến cho hắn trong lòng mạnh mẽ lòng tự tin. nay tự tin hóa thành thẳng tiến không lùi khí thế la lâm trong lòng chiến ý sôi trào tới cực điểm đống nhiên điên cuồng gào thét một tiếng thần lực vòng xoáy như đầy sao giống nhau xuất hiện ở trong trong nháy mắt thời gian la lâm xuất liên tục bốn mươi kiếm bóng kiếm trồng chất đưa ra một tầng tiếp theo một tầng sức mạnh giống như sóng biển tuân ra liên miên không dứt địa hướng lại rất mai nhị xông tới quá khứ thiên diễn văn vật kiếm bố sát trận lần trước giao chiến ta có linh mộ sáng lập giết thần kiếm người nếm từ ba la lâm đến thế giới nguyên lực giúp đỡ chỉ cảm thấy cả thế gian đại lực gia tăng với thân thể Trong lòng giết chết ý sôi trào tới trước đó chưa từng có cực hạn, này 49 kiếm chỉ là trong lòng hắn hết thể giết chết ý trên kiếm cụ hiện. lại rất mai nhĩ biết đối thủ bùng nổ công kích mạnh nhất, công kích này là đối thủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu như nàng mạnh mẽ cướp lấy đánh, vô cùng có khả năng hiện ra kẽ hở bị giết, cho nên chỉ có thể đỡ đỡ. Nàng ngăn trở một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, vẫn chặn lại rồi 47 kiếm, đến 48 kiếm thì nàng thẳng cảm giác phía trước 47 kiếm kình lực chồng ở cùng nhau, hình thành một luồng bàng bạc đại lực, lực lượng này chỉ chồng chất trên 48 kiếm, toàn bộ hướng nàng đụng tới. lần này nàng cắn chặt răng dùng ra toàn lực miễn cưỡng đón đỡ thành công 48 kiếm mục đích như vậy đáng sợ cái kia 49 mươi kiếm nhi đón đỡ chiêu kiếm này trong khi lại rất mai nhị trong lòng né qua một cái ý niệm như vậy sau đó trong lòng chỉ là cả kinh lần này chỉ là tâm lý kẽ hở mặc dù lóe lên lướt qua nhưng cường giả tuyệt thế so chiêu ha chứa được mảy may thì vết nay kẽ hở lập tức bị la lâm nắm được kiếm thứ 49 lập tức tùy tùng mà lên nay như trước là thời gian diễn biến chi kiếm mặt ngoài nhìn là đơn giản một tước nhưng ở trong sau khi thời gian này một tức vừa phân hóa đến vô số bóng kiếm đem lại rất mai nhị thân thể triệt để bảo phủ phụ một tiếng lay động hai cái chùm sáng bay ra một kiều tiểu, tiểu thân thể bay ngược ra ngoài xuất trên bãi cỏ không dứt sau này là lộn nhìn cái kia vặn vẹo rằng rớp thân thể này xương cốt đã toàn bộ gãy lịa nên đã là chết rồi nhưng khiến người ta khó có thể lý giải được chuyện phát sinh thân thể này bất cứ dây rụa bò lên mặc dù động tác quỷ dị nhưng chỉ là bò đi đến nàng xem cách đó không xa trở nên bất động và chầm chậm ảm đạm kim hồng quan đoàn lớn tiếng nói la lâm ngươi chờ Ta đã triệt để mất hướng này cho đùa trẻ con, chúng ta vượt sâu gặp. Màu đỏ vàng quang từ từ thu lại, La Lâm cũng dài kêu một hơi, một trận hắn thắng được hung hiểm, có thể nói, hắn chỉ thắng đối thủ một kiếm. Nếu như đối thủ ngăn trở cuối cùng một kiếm, cả người hắn tinh thần cùng giết chết ý sẽ thần tốc tâm tích, không còn nữa đỉnh cao, tự tin cũng sẽ bị đả kích, mười có sẽ bị đối thủ nắm lấy cơ hội giết ngược lại. Nhưng vô luận như thế nào, hắn tổng là thắng. Một kiếm thành bại, quyết định sinh tử. Hắn không chút nào làm lại rất mai nhị âm thanh lay động, nhàn nhạt trả lời, ta chờ ngươi. Sau đó bé gái thân thể gục trên địa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành máu, xâm nhập bãi cỏ bên trong, trên cỏ cỏ xanh xì xì văng vọng, toàn bộ hóa thành đen tuồi tanh tươi hất thủy. Chưa xong còn tiếp. Chương 683 Niềm hạnh phúc gia đình của bà. Đạp đạp đạp phía sau có hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, La Lâm quay đầu lại nhìn, nhưng lại là Duy Anna bọn người đã trở lại. Đi ở trước nhất mục đích là Duy Anna, nàng chạy chậm đến La Lâm bên cạnh, cũng không nói nói, liền lên dưới đánh giá hắn, ánh mắt hết sức phức tạp, có chút kệ ngắt, La Lâm hổ thẹn trong lòng, muốn nói chuyện, lạnh vô hại trên mặt từ từ đau sót bốp điệu một tiếng, nhưng lại là bị Duy Anna giơ tay đánh một cái tát, sức mạnh không nặng. Hơn nữa Duy Anna bàn tay mềm mại bóng loáng, cũng bị sờ soạn một chút gần như, có điều La Lâm còn là có chút kinh ngạc, này toán là bị làm một cách công khai làm mất mặt gì. La Lâm không trải qua, nhất thời có chút không biết nên làm sao phản ứng. Nguyên lai like này là thật, ta không phải đang nằm mơ. Duy Anna vô vệ bị phản chấn địa đau đớn tay, hết sức cao hứng, nhưng trong thần thái rồi lại có một luồng oán khí. La Lâm ấy náy càng dày đặc, đưa tay đem trước mắt ấm áp thân thể mềm mại ôm vào lòng, ôm chặt lấy. trong lòng có hơi thanh âm nghẹn ngào truyền ra nguyên lai like ngươi còn biết trở về là không phải thích khách kia không đến ngươi chỉ chuẩn bị vẫn nút ở phía xa thấy ta không nhận thân việc này thật sự không tốt giải thích la lâm chỉ có thể nhẹ nhàng vớt ve duy Anna phía sau lưng động viên tâm tình của nàng an cắt lạp cũng đi tới nàng trước khi thân thể bị thương có điều đã cơ bản bị chữa trị sắc mặt nàng phức tạp nhìn duy Anna một chút sau đó đối với la lâm hành lễ cung kính mà nói đạo sư hoa cân mặt hoa nhải tất ngang mấy người cũng dồn dập lại chảo la lâm từng cái gật đầu đắp lễ lúc này Lại có một cô bé từ quan sát từ đằng xa trong đám người chạy tới, trong miệng hô to cha, sau đó một chút nào tới, đem chính mình cha mẹ ôm chặt lấy, chính là La Lâm con gái ngải xôn xuyên Một nhà đoàn tụ, có thiên nôn vạn ngự muốn nói, La Lâm chỉ có thể xin lỗi đối với hoặc gân bọn người nói, hôm nay ta phải cùng người nhà tụ lại tụ tập tới, còn khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì, chúng ta ngày mai cố gắng nói một chút. Địa điểm ngay ở Duy Anna Pháp Sư Tòa Tháp, thời gian ngay ở 9 giờ sáng, như thế nào?